Tiền nhanh chóng nói ra, lúc đó chúng ta được lợi ích điều động, đáp ứng rồi Heyvan tiên sinh giả tạo văn kiện, đồng thời hợp mưu đem Lạc gia tại hạng mục tổ cổ phần xâm chiếm, bất quá tối cao pháp viện vẫn không có thông qua cái quyết nghị này. Ta biết, ta chính là vì chuyện này mới tới châu Âu, lo dẹp phải. Heyvan, ta tự nhiên sẽ tìm hắn tính món nợ, chuyện ngày hôm nay, các ngươi cũng không cần giấu ở trong lòng, trở lại cứ việc có thể nói cho Heyvan, khiến hắn cẩn trọng một chút, Lạc gia đổ vật không phải là tốt như vậy đụng, dĩ nhiên đã đưa tay vậy sẽ phải làm tốt đức tay chuẩn bị lâm mục uy nghiêm đáng sợ cười trong mắt lóe lên một vệt tinh quang ngươi là người hoa chứ khi gìn nhìn lâm mục hít một hơi thật sâu nói ngươi e sợ còn không biết evan gia tộc tại châu âu có được năng lượng bọn hắn nhưng là không đắc tội nổi người lúc trước chúng ta gia nhập hạng mục này tổ cũng chỉ là cho evan gia tộc làm việc vật mà thôi phụ trách cung cấp một ít nghiên cứu cần có thiết bị kỳ thực chân chính khống chế hạng mục tổ người vẫn là evan gia tộc vậy thì như thế nào lâm mục mặt không thay đổi hỏi tại châu âu cùng evan gia tộc đối nghịch, không phải là một chuyện sáng suốt tuy rằng ngươi nhìn lên cũng không phải người bình thường thực lực rất cường đại bộ dáng nhưng là evan cao thủ của gia tộc cũng không ít ta nghe nói evan gia tộc có rất nhiều dị năng giả vẫn cùng giáo hội cao tầng có liên hệ khi gìn lắc đầu nói kỳ thực chúng ta sợ gì thẳng thắn như vậy ký rồi của ngươi hiệp ước nói thật cũng không coi trọng cùng evan gia tộc đấu bởi vì ngươi cướp giật chính là bọn hắn đổ vỡ bọn họ là khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi chúng ta ký hợp đồng đến lúc đó như thế hội rơi xuống Evan gia tộc trong tay a a các ngươi đây liền không cần quan tâm trở lại tiếp tục qua cuộc sống của các ngươi ta cùng Evan gia tộc chuyện không phải là các ngươi có thể nhúng tay có chút tiền cũng không phải ngươi nghĩ kiếm liền có thể kiếm được tay Lâm Mục một tiếng cười nhạo sau một khắc thân hình liền biến mất dưới mặt đất trong phòng người ở chỗ này không có một cái thấy rõ hắn là như thế nào mất tích hai mặt nhìn nhau một phen sau đó mới vững tin Lâm Mục đã rời khỏi Dây rùa lẫn nhau mở ra trên tay đối phương cột dây thừng. một đám châu Âu xã hội thượng lưu hàng đầu bọn phú hào rắc dĩu lấy đi ra phòng dưới đất, mới phát hiện bọn hắn thì đã đã đến My Lan Thành, bất đắc dĩ cười khổ một phen, bọn hắn đã quyết định đem hôm nay tao nộ vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng. đời này đều lặng tinh không để cập tới. Thông báo thuộc hạ của mỗi người tới đón người sau đó Hỉ Gìn đi tới một bên, móc ra điện thoại gọi cho lò dẹp ải. Evan, ban! Hỷ đã trễ thế như vậy chuyện gì? Đang cùng Gista nói chuyện lỏ dễ có chút không vui tiếp lên điện thoại. Evan tiên sinh, ta cùng sáu mặt khác vị cổ đông hiện tại đang tại Milan thành một chỗ trong trang viên. Không không, chúng ta cũng không phải là mình tới, mà là bị người thần bí bắt cóc đã đến Milan. Vừa nay có một cái hoa hạ thanh niên bức bách chúng ta ký xuống hợp đồng, vô điều kiện buông tha cho hạng mục tổ hết thể lợi ích, đồng thời tất cả đều chuyển nhượng cho lạc ra. Khi ghi nhanh chóng đem chuyện vừa rồi nói rồi một bên. Cái gì? Ngồi ở trên ghế salon lỏ dễ bài nhất thời đứng lên một bên Krista ngược lại là vẫn tính bình tĩnh, chỉ hơi hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn lò rìệp hải. đến từ Hoa Hạ thanh niên, người trẻ tuổi kia hình dạng ra sao? Kỳ kình đem Lâm mục tướng mạo miêu tả một phen, tự nhiên hắn nói chính là Lâm mục ngụy trang về sau dáng dấp, còn đem Lâm mục hội cách không thủ vật bản lĩnh nói ra. biết sử dụng tương tự niệm lực dị năng. đến từ Hoa Hạ. lò rìệp kỳ quái thấp giọng thì thầm một phen, các ngươi đi về trước đi, chuyện này các ngươi không dùng qua hỏi, đợi được sự tình giải quyết xong ta sẽ liên lạc lại các ngươi cúp điện thoại sau đó lở dể hơi nghi hoặc một chút ngồi xuống, thì gín lời nói khiến hắn có chút mơ hồ, hoa hạ người đều không biết sử dụng dị năng, đây là tu luyện giới công nhận thưởng thức, trừ phi là con lai, nắm giữ phương tây huyết thống mới có thể, tiểu như cùng phương tây người không cách nào tu luyện ra chân khí như thế. Loại này kỳ quái giới hạn tiểu như cùng một cái rõ ràng lại minh sắc ngăn cách, đem mấy thứ phương tu luyện văn minh hoàn toàn ngăn cách ra. Khi gín cho nói người trẻ tuổi kia, ta suy đoán quá nửa là sử dụng ngụy trang một loại kỹ năng, biết sử dụng nghiệm lực kỹ năng chắc chắn sẽ không là thuần huyết người Hoa. Lius Tạ chậm rãi lắc đầu nói, không nghĩ tới đối phương rõ ràng tiên hạ thủ vi cường, xem ra chúng ta được nắm chặt thời gian hành động, đã đến ở địa bàn của mình. Nếu như bị đối phương chiếm cứ tiên cơ, chuyến đi nhưng là phải khiến người ta xem chúng ta hệ văn gia tộc chê cười. Phụ thân dự định làm sao làm? Lo dễ bài nhìn Lius cung kính mà hỏi, hiện tại chúng ta liền đi vạ vị hạ tu đạo viện, thẩm vấn cái kia Diệp Hạ Văn, nhìn xem năng lượng kết tinh hắn liền là từ đâu lấy được chỉ cần biết rằng năng lượng kết tinh tung tích hạng mục này chúng ta không nên cũng được dù sao trong này thứ trọng yếu nhất chính là năng lượng kết tinh không có năng lượng kết tinh bọn hắn cái gì cũng không làm được dius ta đứng dậy tinh quang trong mắt chợt lóe lên được chúng ta này liền đi qua lò dễ bài nhất thời đứng lên hắn đối hạng mục này hiểu rõ so với dius ta nhiều hơn tự nhiên biết cái gì hẳn là tranh thủ cái gì hẳn là từ bỏ hai người sau đó rời khỏi xỉn xì ly không có thông báo những người khác trực tiếp lái một chiếc xe rời khỏi từ dưới đất thất sau khi rời đi lâm mục cũng không trở về đến Anderson khách sạn mà là trực tiếp thuê xe đi rồi tạm vì hạ tu đạo viện hiện tại đã cầm được còn lại hết thề cổ đông cổ quyền lạc gia đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối là đã đến đem diệp hạo văn đợi nhà khoa học cứu lúc đi ra rồi đám người này nắm giữ ở hết van gia tộc trong tay đối lâm mục tới nói thủy trung là một cái cả tay để hành động của hắn có chút không bung ra người hiện tại dĩ nhiên đã đoạt lại hỉ tin đợi người trong tay cổ quyền Tự nhiên không cần đang cùng Evan gia tộc đùa bỡn quyền quyền trò chơi. Trên đường thông chiển rổ ba người đi tiếp ứng, bốn người chia binh hai đường chạy tới phạm vi ạ tu đạo viện phụ cận. Lúc này trong tu đạo viện đã là hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả ánh đèn đều toàn bộ dập tắt. Lâm mục thân hình lóe lên cũng đã lặng lẽ âm thầm vào trong tu đạo viện. Buổi tối trong tu đạo viện, ngoại trừ mấy cái người gác đêm bên ngoài, những người còn lại cũng sớm đã nghỉ ngơi. Không tới một phút, Lâm mục liền đã đến phía sau trong cái tiểu viện kia. Sau đó tìm tới giam giữ Diệp Hảo Văn đợi nhà khoa học căn phòng, lúc này Diệp Hảo Văn đám người như trước vẫn còn đang hôn mê. Tay phải liên tiếp điểm ra, liên tiếp mười mấy đạo kiếm khí lập tức tùy ý mà ra, điểm vào tất cả mọi người ngực, không tới mấy hơi thở công phu, những kia hôn mê người cũng đã toàn bộ đều tỉnh lại. Ngoại trừ Diệp Hạo Văn bên ngoài, những người còn lại vừa tỉnh sau đó phát hiện thân ở không đúng chỗ, ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu lớn tiếng gọi kêu lên, bất quá lâm mục lại là liên tiếp kiếm khí điểm ra, trực tiếp phong bế hết á còn không ra khỏi miệng thanh âm của nhất thời liền câm ở trong cổ họng, biến thành liên tiếp ôi ôi âm thanh. Mọi người cũng không cần nói lời nói, ta là lạc gia người, lần này là tới cứu các người, trước đó ta đã cùng Diệp bác sĩ đã nói, các ngươi tham gia tiểu hội thời điểm, đều bị hê van bắt cóc, hiện tại thân ở Milan, người của ta liền ở bên ngoài tiếp ứng, chờ một lúc các ngươi liền cùng bọn hắn rời đi trước, cụ thể đi nơi nào tự do sắp xếp, đã minh bạch lời nói liền gật gật đầu. Lâm Mục nhanh chóng nói ra, lời ít mà ý nhiều đem sự tình giải thích một phen nghe thấy hắn nói như vậy, bị nhốt lại các khoa học gia lập tức nhìn hướng một bên Diệp Hạo Văn, nhìn thấy Diệp Hạo Văn đối với bọn họ khẳng định gật gật đầu, sau đó bọn hắn nhất thời cũng gật đầu liên tục tỏ ra hiểu rõ. rất tốt, kế tiếp ta sẽ mở ra mọi người nói chuyện năng lực, các ngươi liền theo cái này hành lang một đi thẳng về phía trước, đã đến cửa sau thời điểm tự nhiên sẽ có người tiếp ứng các ngươi, tuyệt đối không nên lên tiếng. niệm thuộc hết mở, Lâm Mục đã nhận ra Đường Phi đám người đã đã đến tiểu viện cửa sau, lập tức phất tay phát ra một đạo kiếm khí, mở ra tất cả mọi người á huyệt. Từ bên hông rút ra thu hồng kiếm, cổ tay nhẹ nhàng run lên, ngay lập tức sẽ là một màn hàn quang tại trong phòng nhanh chóng khí, mảnh này hàn quang tới nhanh đi cũng nhanh, chợt nhanh chóng liền qua, đợi được mọi người mở mắt ra thời điểm, trước mặt thanh thép đã khai xuất đầy đủ một người thông hành khe hở, còn lại thanh thép đều bị cắt đứt rồi. Lâm Tiên Sinh, ngươi cùng chúng ta cùng đi." Diệp Hạo văn cái cuối cùng từ trong nhà tù đi ra, nhìn Lâm mục nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi đi trước, ta bộc hậu, phòng ngựa có cái khác đột nhiên sự tình." Lâm Mục cười lắc đầu nói, cũng tốt, chú ý an toàn. Diệp Hạo Văn không do dự, gật gật đầu sau lập tức tiểu ly khai rồi tu thất. hắn biết Lâm Mục đã là tiền thiên cảnh cao thủ, thực lực căn bản không phải hắn có thể phòng đoán. ở lại chỗ này chỉ làm cho Lâm Mục thêm phiền phức, vẫn là sớm chút rời đi tốt hơn. một vừa chú ý trong tu đạo viện động tĩnh, Lâm Mục một bên chú ý Diệp Hạo Văn đám người động tĩnh, bất cứ lúc nào phòng ngừa hai bên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. bất quá không ngờ cũng không phải tùy tiện liền có thể ngăn cản, bởi trong sân cũng không có mở đèn. Hành lang cũng là rất đen, một đám các khoa học gia bôi đen bước đi, khó tránh khỏi đụng phải đồ vật gì, này bất tải không tới 2 phút, trong hành lang liền chuyển đến một tiếng loảng xoảng lang tiếng vang, hiển nhiên là có đồ vật gì ngã xuống đất rồi. Một đám các khoa học gia nhất thời sợ hãi đến hô hấp cứng lại, mỗi cái đều đứng ở nơi đó không dám động bắn ra, ngừng thở cật lực không phát xuất bất cứ động tính gì. Đừng đứng đây nữa, nhanh đi cửa sau. Liên ở mọi người thất kinh thời điểm, lâm mục thanh âm của đột nhiên tại vang lên bên hai, cứ việc không có nhìn thấy lâm mục người. Nhưng là bọn hắn đều nhận ra lâm mục thanh âm của, nhất thời từng cái không lưu lại nữa, lập tức hướng sân nhỏ cửa sau nơi đó đổi tới. Với lúc đó, sân nhỏ cửa trước nơi đột nhiên chuyển đến tinh tế miên miên tiếng bước chân, đứng ở bóng tối trong hành lang lâm mục, lỗ thai khẽ động sau, thân hình lập tức biến mất không còn tăm hơi không gặp. chương 778, lời Anna chương 778, lời Anna Liên ở lâm mục thân hình biến mất không lâu sau đó, một vệt bóng đen nhanh chóng đi vào, trên người là một bộ lau nhà trường bảo màu đen Trên đầu cũng bảo kê khăn đội đầu, xuất hiện tại bạ vị ạ trong tu đạo viện, vẫn là này phó đả phất người, hiển nhiên là cái nữ tu sĩ. Chỉ thấy cái này nữ tu sĩ đi vào hành lang, không có do dự chút nào liền bay thẳng đến cái kia giam giữ diệp hạo văn đám người gian phòng đi tới. Hiển nhiên cái này nữ tu sĩ là biết nơi này giam giữ người. Sau khi vào phòng, nàng mở ra trong phòng đèn điện, thình linh phát hiện toàn bộ tù thất đều đã trống rông rồi, mà này tướng gian phòng cùng tù thất tách ra thanh thép cũng đã bị người cắt ra một cái miệng lớn trong mắt lóe lên một tia vẻ khiếp sợ, cái này nữ tu sĩ tay phải lập tức từ trường bảo dưới đưa ra ngoài, trong tay cầm một bộ điện thoại, hiển nhiên là muốn cứ gọi điện thoại rồi. nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền ở nữ tu sĩ điện thoại gọi ra ngoài, vẫn không có chuyển được thời điểm. một vệt bóng đen đột nhiên từ phía sau thoáng hiện, một cái liền đem nữ tu sĩ trong tay điện thoại đột mất, thẳng đến điện thoại trong tay biến mất không thấy. cái này nữ tu sĩ còn phản ứng đi qua, thân hình một cái trước đột, sau đó trong giây lát xoay người. Một đạo hàng quang từ nàng được trường bào dưới đột nhiên phát hiện, đối với phía sau liền gọi tới, bất quá lần này lại là gọi hết rồi, bởi vì nàng phía sau sớm chính là dấu tuyết, căn bản không có bất kỳ người nào xuất hiện qua dấu hiệu. Ở này cái nữ tu sĩ tay nắm một thanh sắc bén trường truy, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào tình huống chung quanh thời gian, một cái tay đột nhiên tóm chặt nàng trường Bảo và sau, nhẹ nhàng vừa phát lực liền đem nàng cả người ngã vào lúc trước giam giữ diệp Hạo văn đám người tù thất. Vânh! Một tiếng vang thấp. Nữ tu sĩ hung hăng đánh vào trên vách tường sau phản gậy đến trên đất, bất quá của nàng đưa tay ngược lại là làm nhanh nhẹn, một cái vươn mình liền đứng lên. Dù sao vừa nãy lâm mục cũng chỉ là quăng ngã nàng một cái, cũng không hề sử dụng võ công hoặc là chân khí, lần này đối với người bình thường tới nói có thể có chút đau đớn, nhưng là đối với cái này nữ tu sĩ tới nói, hiện nhiên là không có gì tính thực chất thương tổn, từ vừa nãy nữ tu sĩ phản kích động tác đến xem, hiện nhiên là cái luyện gia tử. Bất quá Lâm Mục đúng là không có tại nữ tu sĩ trong cơ thể cảm ứng được năng lượng chấn động, này đã nói lên nữ tu sĩ hoặc là chính là vẫn không có tiếp xúc được năng lượng tu luyện cảnh giới, hoặc là chính là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, nhưng kẻ sau hiển nhiên là chuyện không thể nào, bởi vì cao thủ như vậy sẽ không bị Lâm Mục nắm lấy và sau vậy đi ra. Là ngươi, lúc này xuất hiện Lâm Mục, tướng mạo đã biến thành sử dụng ngụy trang về sau răng dấp trước mặt nữ tu sĩ căn bản không nhận ra, hắn chính là ngày đó cùng Lạc Bang Vân cùng đi đến người. Ngươi là ai? Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Tu lạnh nhìn Lâm Mục, trong tay Trường Trùi thẳng tắp dựng đứng ở trước người. Nàng chính là ngày đó đem Lâm Mục cùng Lạc Bang Vân đánh đuổi nữ tu sĩ, cũng là một mực canh trường hậu viện người. Ngọa vị ạ, tu đạo viện như vậy một cái thuần khiết thánh địa, các ngươi rõ ràng lấy ra phi pháp giam cầm người, bất giác đây là điếm mối thượng đế thánh khiết hảo quan sao? Lâm Mục trêu chọc cười nói, bất luận chúng ta làm thế nào, Tựa Hồ cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi là người Hoa. Chuyện nơi đây không tới phiên ngươi tới quản, những người kia phải hay không bị ngươi cứu đi. Nữ tu sĩ không để ý đến Lâm Mục lời nói, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Đúng vậy, đích thật là ta cứu đi, các người nếu dám tùy ý bắt cóc hạ vũ tập đoàn tài chính người, chẳng lẽ còn cho là chúng ta liền phản kích sức mạnh đều không có. Lắc lắc đầu, Lâm Mục đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, trong tay giành được điện thoại đột nhiên vang lên, vừa nhìn dây số, chính là nữ tu sĩ trước đó chuyển ra cái số kia, xem ra lão bản của người gọi điện thoại đã tới gây nhấn xuống nút nhận của gọi, lâm mục cũng không nói gì, bên kia lập tức chuyển đến thanh âm của một nam tử, vừa nghe liền biết là người nào, chính là Heaven gia tộc lò dẹp phải Lời Anna, có chuyện gì xảy ra? Nghe được đầu bên kia điện thoại không có gì động tĩnh, lò dẹp hài nhất thời nghi ngờ hỏi một câu, vừa nãy lời Anna đánh đến đây thời điểm đột nhiên liền ngẹp rồi, hắn cảm thấy kỳ quái mới gọi lại, thế nhưng bên kia thật giống cũng không có ai nghe bộ dáng. Bí bò, một câu nói chưa nói, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tốt tốt tốt treo máy thanh âm. Hiển nhiên đối phương đã cút điện thoại. Nguyên lai like ngươi gọi lời Anna, ngược lại là cái tên không tệ, đáng tiếc khoác nữ tu sĩ quần áo, bên trong ẩn giấu xác thực một bộ lòng dạ rắn rết, xem ra thượng đế thực sự là chọn sai tín đồ của hắn. Cúp điện thoại, Lâm Mục nhẹ nhàng sờ một cái, nhất thời đưa điện thoại di động hoàn toàn bóp nát, sau đó không thèm để ý chút nào ném đi, đem ảnh vỡ vứt xuống một bên. Người đây là tại muốn chết, biết vừa nãy gọi điện thoại tới là ai chăng? Đắc tội rồi bọn hắn, tại châu Âu ngươi liền một ngày cũng đừng nghĩ tiếp tục chờ đợi. Nữ tu sĩ lời Anna hung tận nhìn Lâm Mục. Ta biết vậy là ai? Lọ dẹp ảy. Evan, Evan gia tộc nhân vật số 2. Cái này Evan gia tộc tại châu Âu thực lực hết sức khổng lồ. Bất quá vậy thì như thế nào? Với bắt đầu nghe Lâm Mục thuộc như lòng bàn tay tuân ra Evan gia tộc tin tức, nghe lời Anna là đỡ ra một lúc, đặc biệt là cuối cùng một câu kia, càng làm cho lời Anna hoàn toàn hôn mê. Một cái căn bản không quan tâm Evan gia tộc người, lại há là nàng một cái nho nhỏ nữ tu sĩ có thể trêu tới nhân vật. Không đúng. Có vấn đề. Ngồi ở lò rễ bài bên người Dụsta, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó lập tức nói ra, "Ta trước tiên chạy tới, ngươi sau đó liền đến, nơi đó khả năng xảy ra chuyện rồi." Nói xong không đợi lò rễ bài trả lời, thân hình của hắn lóe lên, người đã từ cửa sổ xe trực tiếp chui ra ngoài, mấy cái thả người liền biến mất không thấy tung tích, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm bóng người. Lò rễ bài cũng không lo được từ từ lái xe, trực tiếp dưới chân nhấn cần ga một cái, xe lập tức phát ra một trận nổ vang tiếng gầm gừ lốp xe trên đất mải ra một làn khói xanh, sau đó cũng là như một làn khói biến mất ở cuối ngã tư đường. mơ hồ còn có thể nghe thấy nơi đó truyền tới từng tiếng chói hai lốp xe tiếng ma sát. mặc kệ sau lưng ngươi có thực lực rất mạnh, tại châu Âu nơi này đắc tội Evan gia tộc, tuyệt đối là một cái không lựa chọn sáng suốt. Lời Anna chậm rãi mở ra trên đầu bảo kê khăn đội đầu, lộ ra một đầu như thác nước mái tóc dài màu vàng nóng. ngươi là đang chờ bọn hắn đến đây đi? Không liên quan, ta liền ở chỗ này chờ, sự tình sớm muộn là phải giải quyết không thể cứ tính như vậy, bằng không về sau ta hạ vũ tập đoàn tài chính còn làm sao ở châu Âu tiếp tục sống. Lâm mục không sao cả cười cười, hắn căn bản không quan tâm lời Anna kéo dài thời gian, vốn là hắn ở lại chỗ này, chính là muốn cắt pháp tu bọn họ chạy tới, bởi vì từ trộm nghe được trong kế hoạch, hắn liền biết gửi sớm muộn trở về tìm Diệp hạ văn hỏi dò linh tinh tung tích. Lời này thật ra khiến lời Anna sững sở, không nghĩ tới đối phương rõ ràng sớm đã có đợi hết Van gia tộc người tới dự định. Này ngược lại là làm cho nàng một bụng kế hoạch tất cả đều mất hiệu lực, chỉ có thể thật chặt đóng lại miệng, An Tính gián tường đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chờ van gia tộc người lại đây. Thật nếu nói, Lầy Anna lớn lên ngược lại không tệ, điển hình người Âu châu lập thể cảm giác 10 phần khuôn mặt, con mắt hết sức thủy linh, tướng mạo cũng rất hiền lành, toàn bộ ngũ quan tụ lại cùng nhau, đều là khiến người ta cảm thấy có nhất cổ hùng tàn mùi vị ở bên trong, vô hình trung liền để đạt được thật to hạ thấp, ngược lại là bình thường đem nửa bên mặt hầu như đều bao ở khăn đội đầu bên trong cho nên không thế nào nhìn ra nhanh như vậy đã tới rồi hai người lặng lặng ở tại trong nhà tù vẫn chưa tới 3 phút lâm mục lỗ thai nhẹ nhàng hơi động lập tức đã nhận ra hậu viện bên ngoài có một cái cao tốc tới gần vật thể tỏa ra thập phần mãnh liệt địa khí tức chỉ là này cỗ tiết lộ ra ngoài khí tức liền so với lò và khí tức mạnh hơn rất nhiều thực lực chân chính tự nhiên càng là mạnh mẽ lời anna không nói gì cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn lâm mục ánh mắt kia lại như tại nhìn một kẻ đã chết như thế không có bất kỳ chấn động xíu uu một tiếng vang nhỏ một bóng người đột ngột xuất hiện tại tủ thất cửa vào lúc này lâm mục chính diện hướng lời anna đứng đấy đưa lưng về phía phía sau tủ thất cửa chính người là ai một cái hùng hậu thanh âm trầm thấp ở sau lưng vang lên người đến cũng không hề vào cửa cứ như vậy đứng ở hành lang lên nhìn bên trong lâm mục hỏi ta là ai đã từng chúng ta hạ vũ tập đoàn tài chính là evan gia tộc bạn tốt thế nhưng làm hiển nhiên hiện tại đã không phải các ngươi evan gia tộc trước tiên phản bội chúng ta lại muốn muốn đoạt lấy hết thể lợi ích. Lâm mục chậm rãi xoay người lại, hắn đã biết người đến là ai rồi, chính là sáng sớm đi mò hắn nội tình người, cũng chính là Heaven gia tộc chân chính người nắm quyền, Diệu Ngươi, chính là cái kia nắm lấy hỉ tình người. Nhìn thấy Lâm mục quay tới tấm kia rất trẻ tuổi mặt, Diệu Tạ ánh mắt lóe lên, hắn không nghĩ tới trước mặt lại là một người trẻ tuổi, nhất thời nghĩ tới trước đây không lâu lỏ dễ bài đường phố điện thoại, tựa hồ mới nói qua hỉ tình đám người bị nhất cổ đến thế lực không rõ lai lịch bắt cóc rồi. Đúng vậy, ngươi chính là niệm khống đua chứ?" Nhẹ giọng cười cười, Lâm Mục trực tiếp báo ra Gistat danh hiệu. "Ngươi hiểu rõ ta là ai?" Ryusta sắc mặt chìm xuống, trong mắt lập tức phát ra một trận lực lượng kỳ lạ, thì dường như trong đôi mắt tồn tại hai cái vòng xoáy như thế, liếc mắt nhìn liền có chủng linh hồn muốn bị thôn phệ cảm giác. Không quan tâm Lâm Mục đúng là không có chịu đến ảnh hưởng gì, trong ánh mắt của hắn đồng dạng phát ra một trận ánh sáng, ngay lập tức sẽ triệt tiêu Gistat sức ảnh hưởng. Ngũ cấp dị năng giả, quả nhiên là danh bất hư truyền lại có thể thoáng đối với ta sản sinh một điểm ảnh hưởng, xem ra phở rằng trong đầu tinh thần kết giới, chính là ngươi bố trí xuống. Gật gật đầu, lâm mục trong mắt cũng tránh qua một vẻ kinh ngạc, dịu sát tinh thần dị năng lại có thể đối linh hồn của hắn sản sinh một chút xíu ảnh hưởng, này quả là làm cho hắn có chút giật mình. Phải biết linh hồn của hắn tuy rằng không hoàn chỉnh, đang tránh né thiên kiếp thời điểm tổn thất phần lớn, thế nhưng còn lại lực lượng linh hồn đối vu địa cầu người trên tới nói cũng là phi thường mạnh mẽ rồi có thể nói không có bất cứ người nào có thể so được với linh hồn của hắn lực lượng thế nhưng người ta lại có thể thoáng lay động một cái linh hồn của hắn thậm chí để linh hồn của hắn lực lượng chủ động phong thích dùng này đến để tránh bị thương tổn chương 779 linh hồn lực tràng chương 779 linh hồn lực tràng cái này tình huống đặc thụ lập tức đưa tới lâm mục cảnh kỳ bất quá trên mặt của hắn ngược lại là nhìn không ra cái gì động tinh đến như cũng là hết sức bình tĩnh bất quá hắn cũng không biết Lúc này Gista trong lòng cũng là một trận sóng to gió lớn, bởi vì vừa mới cái kia từ con mắt phát ra kỹ năng, mặc dù coi như nhẹ như mây gió, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ lợi hại, thế nhưng cái kia lại là Gista ép đáy hỏng chiêu số một trong, bản thân tiểu lấy xuất kỳ bất ý mà mà sương. Bình thường cao thủ bị đột nhiên như thế đến một phát, không nói lập tức bị không chế, chí ít cũng hiểu ý nhận thức hôn mê một quãng thời gian, thời gian này chính là Gista phát động công kích thời cơ tốt nhất, nhưng là vừa rồi đối lâm mục thi triển ra một chiêu này. Lâm Mục rõ ràng không có phản ứng chút nào, chỉ là con mắt hơi sáng lên một cái mà thôi, này làm sao không để Gisda trong lòng khiếp sợ. Bất quá Gisda làm một cái ngũ cấp thần khống dị năng giả, đối với tự thân tâm tình không chế lực cũng sớm đã đạt tới hóa cảnh, sớm liền sẽ không dễ dàng lộ ra sơ suất rồi, cho nên Lâm Mục cũng không từ trên người hắn nhìn ra sơ hở gì, hiệp một trong bóng tối giao phòng, hai người không phân cao thấp, thế nhưng đã lẫn nhau sinh ra cảnh giác tâm tư, sẽ không còn có bất kỳ coi khinh ý của đối phương. Ta nhớ được người dị năng giả này, hán khí khống dị năng ngược lại không tệ. Hơn nữa trong tay còn có một cái thập phần thưa thất dị năng trang bị. Nếu như không phải cái kia trang bị chỉ thích hợp khí khống dị năng giả sử dụng, ta đều muốn đem trang bị kia lưu lại. Gius ta đột nhiên khẽ mỉm cười, xem ra lần đó cảm giác của ta không sai, chính là ngươi đem phở răng trong đầu tinh thần kết giới phá giải chứ. Thực sự là khó mà tin nổi, lại có thể đem kết giới loại bỏ, còn không xúc phạm tới phở răng tính mạng, gây gớm. Hoa Hạ cổ võ quả nhiên là không thể không khiến người kính phục. Quá khen, tinh thần kết giới thứ này, chúng ta người hoa phải không tiết vu đi bố trí, đây là đối với bằng hưu không tôn trọng, cũng là đối với bằng hưu không tín nhiệm, nếu như giữa song phương không tồn tại độ tín nhiệm, chúng ta liền dứt khoát sẽ không ở đồng thời hợp tác, mà không phải thông qua loại này thủ đoạn hạ cấp đi không chế người khác. Lâm Mục cũng nhẹ giọng cười cười, trong bóng tối phúng thứ một cái điều sạ. Ta cũng cho là như vậy, cho nên trong gia tộc của ta người, đều không có bị ta gieo xuống tinh thần kết giới, ngược lại là bên ngoài rất nhiều thế lực người tìm ta hỗ trợ. Ngươi biết một cái gia tộc phải lớn mạnh cũng không dễ dàng, ta cần càng nhiều hơn bằng hữu, cho nên chỉ có thể giúp bọn hắn một điểm nhỏ bận rộn. Dius ta đúng là không có sinh khí, như trước gương mặt nụ cười nói ra. Bất quá tại châu Âu biết ta Dius danh hào, còn dám tới cửa đến tìm phiền toái thế lực thực sự là không nhiều. Xem ra ngươi từ Hoa Hạ lại đây, còn không biết về văn gia tộc lợi hại, muốn cướp đoạt hạ vũ tập đoàn tài chính đồ vật, trước được gước lượng một cái khẩu vị có đủ hay không, có thể ăn được hay không xuống được đi, đừng đến lúc đó căng hết cỡ còn không biết. Lâm Mục lạnh nhạt nói, "Cái gì Hê Van gia tộc, hắn là không có chút nào quan tâm, coi như là tại thực lực mạnh mẽ, cũng không có mạnh đến có thể đụng chạm Hoa Hạ trình độ." Nói được lắm, các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi là người không biết không sợ, xem ra đích thật là đối với chúng ta Hê Van gia tộc hiểu quá ít rồi, tự coi như ngươi tại Hoa Hạ có mạnh hơn hậu trường, ở nơi này đều là vô dụng, ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình." Hữu Star nụ cười dần dần trở nên âm trầm, toàn bộ con mắt cũng bắt đầu dần dần trở nên thành màu đen kịt. Ti ti lũ lũ còn như ánh sao vậy quang điểm từ trong ánh mắt của hắn bắt đầu tán phát ra đến, nhìn lên khá là kỳ lạ. Ta đây chẳng phải là một người đứng ở chỗ này sao? Nốn vai một cái, lâm mục liếc mắt nhìn hai phía, ta cũng không có mang lên nhóm lớn người đi tới châu Âu, lần này tới ta cũng không muốn gây ra cái gì động tĩnh quá lớn, chỉ là đến nói cho các người, có vài thứ không phải theo liền có thể đụng chạm, muốn cầm, được hỏi trước một chút chính mình có thể hay không ăn được đi. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ biến mất trước đó một đạo kiếm khí xiêu, uu, đánh trúng vào đứng ở trong nhà tù lời Anna người sau lập tức không nói tiếng nào ngã xuống, trực tiếp hôn mê bất tỉnh nằm ở trên mặt đất. đối mặt Lâm Mục như thế tốc độ kinh người, dịu Ta đúng là không có kinh hoàng, bản thân hắn cũng không am hiểu sát người vật lộn loại này chiến đấu, linh hồn khống chế mới là hắn sở trường về lĩnh vực. tuy rằng mắt thường theo không kịp Lâm Mục tốc độ, thế nhưng Dius Ta tinh thần lập trường lại là có thể bắt lấy Lâm Mục thân ảnh, hơn nữa sức mạnh tinh thần bản thân tốc độ liền so với nhanh hơn nhiều chỉ là một cái ý nghĩ, hắn quanh người hoàn cảnh lập tức cải biến, trong nháy mắt liền biến thành một cánh rừng lớn, đâu đâu cũng có xanh um tươi tốt đại thụ che trời. đây cũng không phải là đơn giản ảo thuật, bị người dễ dàng là có thể phá giải, mà là một cái lực lượng linh hồn bao phủ mạnh mẽ trường lực. ở cái này trường lực ra người nhìn đến cảnh tượng chính là bình thường cảnh tượng, cùng phổ thông cảnh tượng không có bất kỳ khác biệt gì. thế nhưng một khi tiến vào cái này trường lực bên trong, liền sẽ phải chịu tạ lực lượng linh hồn ảnh hưởng, sản sinh phi thường chân thực cảm giác. Ngũ cấp Diịu ta linh hồn lực chàng trọn vẹn bao phủ chu vi 500 bình phương phạm vi có thể nói là diện tích tương đối lớn kỳ thực lấy thực lực của hắn tự nhiên là có thể để cho trường lực bao phủ càng lớn địa phương nhưng là do ở lo lắng Lâm mục sức mạnh mạnh mẽ quá đáng cho nên hắn đã hết sức giảm nhỏ trường lực phạm vi chỉ có tập trung sức mạnh mới có thể làm đến ảnh hưởng lâm mục trình độ thế nhưng phạm vi này lại không thể quá nhỏ bởi vì lâm mục tốc độ quá nhanh nếu như phạm vi quá nhỏ lời nói rất có thể Lâm mục đã đến bên người hắn đều phản ứng không kịp nữa đối với một cái thực lực mạnh mẽ cổ võ người tu luyện, Dius ta rất rõ ràng nên làm sao phòng ngự, cũng biết cổ võ người tu luyện môn am hiểu hầu như đều là gần người đánh lộn, cho nên hắn quyết định thật nhanh, ngay lập tức sẽ đem tự thân bao phủ ở linh hồn lực trạng phạm vi bên trong. Đây là điện hình dị năng giả phương thức chiến đấu, thi triển chính mình am hiểu nhất chiêu số. Lâm mục tại đánh xỉu lẩy Anna sau đó ngay lập tức sẽ lắc mình đã đến hành lang bên ngoài, do khắp trung quanh địa hình so sánh phức tạp, có rất nhiều lối đi nhỏ cùng gian phòng. Cho nên lâm mục lần này rời khỏi sau đó Gusta căn bản không sở tới vị trí của hắn ở nơi nào. Địa hình càng là phức tạp dưới tình huống, hắn lăng Ba Vi Bộ liền có thể phát huy ưu thế lớn nhất, bởi vì lăng Ba Vi Bộ bản thân liền am hiểu trong phạm vi nhỏ nhảy vọt Nazi phương pháp. Tuy nhiên tại lâm mục tu luyện xuống trở nên thẳng tốc độ tuyến đồng dạng kinh người cực kỳ. Thế nhưng bản thân am hiểu địa phương lại là không có bất kỳ thay đổi nào, mà là trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng lâm mục không nghĩ tới Gista rõ ràng sẽ có loại này kỳ lạ chiêu số. Rõ ràng thi triển một cái ảo cảnh, đem tự thân toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, vừa nay hắn không cẩn thận liền trực tiếp lắc mình tiến vào cái kia hảo cảnh bên trong, cũng còn tốt xem thời cơ so sánh nhanh, phát hiện không đối với đó sau, một con khác còn không bước vào hảo cảnh chân lập tức đã ngừng lại thân hình, sau đó mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Vẹn vẹn chỉ là cách cách xa một bước, lâm mục liền đứng ở hảo cảnh bên dưới, chỉ cần bước lên trước liền sẽ trực tiếp bước vào trong hoàn cảnh, ước chừng ước lượng một chốc nơi này khoảng cách gây xa khoảng cách. Lâm Mục tại những nơi khác phân biệt khảo nghiệm một phen, phát hiện cái này hảo cảnh dĩ nhiên bao phủ nước chừng 500 mét vuông có thừa địa phương. Cái này tạo lực lượng linh hồn ngược lại là tương đương mạnh mẽ, trên địa cầu nhân chi bên trong cũng coi như là một cái dị sổ rồi. Xem ra dị năng đích thật là ở thiên phú trên có tương đương lực lượng cường đại, có thể để cho bọn hắn không cần quá khắc khổ tu luyện, như thế có thể nắm giữ lực lượng cường đại, mà một khi thông thạo nắm giữ loại sức mạnh này, bọn hắn liền sẽ thay đổi vô cùng đáng sợ âm thầm tự định giá một phen sau đó Lâm mục quyết định hay là muốn đi xông vào một lần cái này hảo cảnh, nhìn xem trên địa cầu dị năng giả doanh tạo nên hảo cảnh, cùng tu chân giới hảo thuật cao thủ so ra hơn kém nhau bao nhiêu. Đương nhiên, muốn nói chân chính so sánh, liệu sạc tự nhiên là không thể nào cùng những kia tu chân giới hảo thuật cao thủ so sánh, có người nói cảnh giới tối cao hảo thuật cao thủ, đã có thể mang hảo thuật bên trong thế giới hóa thành hiện thực, kỳ thực hư chi, hư tức thực chi, hư thực tương giao, không chê vào đâu được. Hư viễn cùng hiện thực không ngừng đổi tới đổi lui, hiện thực có thể biến thành hư viễn, hư viễn cũng có thể trong nháy mắt hóa thành hiện thực, muốn loại bỏ loại này đẳng cấp ảo cảnh đã trên căn bản chuyện không thể nào, bất quá trong giới tu chân đạt đến loại cảnh giới này ảo thuật cao thủ còn không tồn tại, có người nói cần muốn đạt tới một cái để tiên nhân đều muốn ngưỡng mộ độ cao sau đó mới có thể tu luyện thành như vậy ảo thuật. Bất quá cho dù không có loại này hư viễn hiện thực muốn biến huyền ảo thuật, tu chân giới ảo thuật những cao thủ thực lực cũng là không thể khinh thường, bọn hắn nắm giữ đỉnh cấp ảo thuật Thậm chí có thể bao phủ một cái tinh cầu, đem toàn bộ tinh cầu người đều trực tiếp bao phủ tiếng ảo thuật ở trong, vĩnh viễn sinh sống ở sống mơ mơ màng màng ảo cảnh bên trong. Magista hiển nhiên là không làm được đến mức này. Năm đó lâm mục tại tu chân giới thời điểm, cũng có gặp được tất cả chủng loại hình ảo thuật cao thủ, có chút am hiểu tự nhiên ảo thuật, có chút am hiểu tâm cảnh ảo thuật, mỗi một loại ảo thuật đều là khiến người ta khó mà phòng bị. Chống cự ảo thuật không chỉ không chỉ cần phong phú trận pháp chi thức, còn cần mạnh mẽ lực lượng linh hồn, bằng không một khi rơi vào trong ảo cảnh đều sẽ vĩnh viễn không thể tự kiểm chế. May là hai điểm này lâm mục bản thân đều làm am hiểu, cho nên cứ việc không có kiến thức qua dị năng giả thi triển ra hào thuật, Thế nhưng đại khái nguyên lý đều là không sai biệt lắm, cho nên lâm mục trong lòng kỳ thực cũng không có quá mức kinh hãi, cẩn thận tự định giá một phen sau đó quả quyết bước lên trước. Tại trong một gian phòng bước chân vào, lựu tạ linh hồn lực trong tràng. Hả? Rõ ràng chủ động vào được. Lựu tạ trong lòng nhất thời đã, tại lâm mục bước vào linh hồn hắn trường lực trong nấy mắt, hắn cũng đã cảm ứng được. Bao quát trước đó lâm mục tại linh hồn của hắn trường lực bên ngoài chợt lóe lên, thiếu một chút liền một đầu sông lúc tiến vào hắn cũng cảm ứng được, bất quá lúc ấy lâm mục cấp bận biểu rút người ra, để trong lòng hắn lại là kinh hãi. Tại như thế cao tốc di động thời điểm, lại còn có thể tự do chuyển đổi phương hướng, miễn cưỡng tại cái chân còn lại bước vào linh hồn lực tràng trước đó, mạnh mẽ thay đổi thân thể tiến lên phương hướng, cứ như vậy từ linh hồn lực tràng biên giới chỗ bước ra đi trở về. chương 780, Sơ Hở chương 780, Sơ Hở Lâm mục thân pháp cao siêu, đểu tạ trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Hắn rất rõ ràng nếu để cho Lâm mục tiếp cận đã đến bên người, như vậy hắn đem không có bất kỳ hy vọng thắng. Cùng Lâm mục cận thân chiến đấu lực so ra, hắn quả thực tiểu như cùng còn tại bỏ sát trẻ con, mà Lâm mục đã là bước đi như bay vận động tuyển thủ rồi. duy nhất cơ hội chiến thắng, liền ở tinh thần của hắn không chế gì năng trên ra tay, chỉ có tìm cơ hội không chế Lâm mục linh hồn, hắn mới có cơ hội đem Lâm mục đưa vào chỗ chết. Lần này nhìn thấy Lâm mục xông vào linh hồn của hắn trường lực bên trong. Liễu Tạ kích động hai tay cũng bắt đầu hơi rung động chuyển động. đã có thời gian mười mấy năm rồi, hắn không còn đụng tới như lâm mục như vậy đối thủ lợi hại, cho nên cũng đã gần đã quên cả người nhiệt huyết sôi trào là một loại gì dạng cảm giác đưa đến xuất hiện tại thân thể rõ ràng hơi có chút run rẩy. Còn nhớ lần trước hắn giải quyết xong một cái cùng cấp bậc cường giả đại đối thủ, bất quá đây không phải là phổ thông người tu luyện, mà là một gã hành tẩu ở trong bóng tối phù thủy, am hiểu sử dụng hắc ám pháp thuật, hết sức khó chơi, đồng thời còn tinh thông độc dược chế tác. Nếu như không phải hắn thời khắc sống còn lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, không chế được đối thủ linh hồn, trận chiến đó thắng bại còn còn chưa thể biết được. Suy nghĩ có chút bay xa, rượu Sata nhanh chóng lung lay đầu, cấp tốc hồi phục thần chí, thời điểm này Lâm Mục đã còn đứng ở linh hồn lực tràng biên giới, khác biệt chỉ là hiện tại hắn đã tiến vào linh hồn lực tràng, chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích mà thôi. Một khi tiến vào linh hồn lực tràng, liền mang ý nghĩa đã tiến vào khi Sata bày xuống trong ảo cảnh, thời điểm này cũng đã không nhìn thấy trường lực biên giới tồn tại. Hết thể đều tại Gissta trong không chế, hắn có thể tùy ý thay đổi phương hướng, để đối thủ liền đường đi ra ngoài cũng không biết đi hướng nào. Thời điểm này bị vây đối thủ tiểu như cùng cái thất gỗ lên hiệp đáp, mặc cho Gissta tùy ý xử trí, lực lượng linh hồn không đối thủ đủ mạnh, hầu như tại Gissta sử dụng một chiêu này thời điểm, liền đã xác định rõ ràng tất bại kết cục, Gissta có thể dễ dàng dùng bất kỳ vũ khí nào kết thúc tính mạng của bọn họ. Vừa mới tiến vào linh hồn lực tràng phạm vi, Lâm Mục liền phát hiện cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Hắn đã từ đen nhánh hành lang bên trong tiến vào một mảnh rừng rậm xanh luôn tươi tốt. Đâu đâu cũng có cảnh lá xun xoe đại thụ che trời. Trung quanh trong bụi cỏ thỉnh thoảng còn có một con động vật nhỏ tất tất tác tác chạy qua. Bất kể là từ cảnh vật trung quanh vẫn là động thái, vẫn là khí trời cùng phụ cận sinh vật. Diustas xây dựng cái này hảo cảnh tựa hồ cũng không chê vào đâu được bộ dáng, căn bản không nhìn ra một điểm sơ hở đi ra. Hành lang trong hết thảy đều đã biến mất rồi, trong mắt chỉ có một cái mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Lâm mục thử đi về phía trước vài bước. Trong ký ức của hắn, hành lang hướng ngang độ dài chỉ có khoảng 2 mét, hắn tiến vào phương hướng liền là đối với hành lang, chỉ cần hai bước là có thể đụng vào hành lang đối diện vách tường, thế nhưng hiện tại hắn đã đi rồi mười mấy bước rồi, lại là không có chạm đến bất kỳ vật gì. Tại trong ảo cảnh, Lâm Mục đúng là một mực đi lên trước nữa đi thẳng, thế nhưng tại trên thực tế, rượu sạ thao tú ảo cảnh bên trong phương hướng, làm cho Lâm Mục một mực tại không ngừng mà nguyên chỗ xoay quanh, thế nhưng Lâm Mục bản thân lại là không có một chút nào phát hiện còn cho là mình tại không ngừng mà thẳng tiếp tục đi chỉ là đi rồi không tới một phút lâm mục liền quả quyết dừng bước hắn biết trong hảo cảnh tất cả đã bị gis ta thao túng nếu như không phá trừ cái này hảo cảnh hắn là dù như thế nào cũng không khả năng đi ra cái này hảo cảnh cho nên hắn dứt khoát ngừng phí công cử động tại tu chân dưới trong hắn tiếp xúc đông đảo hình hình sắc sắc ảo thuật những này hảo thuật tuy rằng thi triển thủ pháp cùng hình thái đều không giống nhau thế nhưng loại bỏ phương pháp lại là có vài loại cộng đồng phương pháp loại phương pháp thứ nhất chính là bạo lực phá giải Ảo thuật đơn giản chính là lợi dụng thiên địa tự nhiên năng lượng, lại tăng thêm bản thân lực lượng linh hồn phụ trợ, do đó đạt đến đối với kẻ địch về mặt tâm linh cùng trên ánh mắt một loại lừa dối, chỉ cần phá vỡ trong hoàn cảnh tiểu thiên địa ràng buộc, dĩ nhiên là có thể từ trong hoàn cảnh tránh ra. Loại phương pháp thứ hai là phá vỡ. Phương pháp này cần phải rõ ràng biết đối phương thi triển ảo cảnh nguyên lý, bình thường đều là dùng tại loại bỏ huyễn trận thời điểm tương đối nhiều, chỉ cần đem châm pháp mở ra, ảo cảnh dĩ nhiên là bất công mà phá. Hiện tại đặt tại Lâm Mục trước mắt chỉ có con đường thứ nhất thích hợp, bởi vì Gissta thi triển ảo thuật rõ ràng không phải mượn huyễn trận đến thi triển, mà là dùng tự thân được năng lượng đi dẫn động phụ cận thiên địa năng lượng, sau đó tại cố định trong phạm vi gây một cái linh hồn trường lực, phạm la xông vào phạm vi này bên trong địch nhân đều sẽ phải chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Lâm Mục chỉ cần có thể đem cái này trường lực đánh vỡ, như vậy dĩ nhiên là có thể loại bỏ Gissta ảo thuật, từ mà trở về đến trong hiện thực. Nghĩ tới đây, Lâm Mục trong mắt tinh quang lóe lên, nhất thời không đang đợi chờ. Trong cơ thể mạnh mẽ chân khí lập tức từ đan điền chen chúc mà ra, trong phút chốc liền lẩn trốn đã đến toàn thân, sau đó cả người Chu Vi đều dâng lên nhất cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, hai tay đột nhiên thượng du vào áo, một đoàn to lớn chân khí đoàn trong khoảnh khắc liền ở song trưởng trong lúc đó hội tụ. Thật là đáng sợ năng lượng. Ryusta kinh hãi chừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới Lâm Mục nhìn lên trẻ tuổi như vậy, rõ ràng có mạnh mẽ như thế sức mạnh, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Nếu như nói Lâm Mục cảnh giới tương đối cao, Ryusta còn có thể tiếp thu Dù sao có mấy người chính là trời phú cùng ngộ tính siêu nhân, nhưng là năng lượng tu luyện cũng không phải một sớm một chiều là có thể dễ dàng gia tăng sự tình. Coi như là hoa hạ có quán đỉnh truyền công ví dụ, thế nhưng cũng không cách nào hoàn mỹ trưởng khống tự thân năng lượng. Nhưng nhìn lâm mục điều khiển tại song trưởng trong lúc đó được năng lượng, cho dù là mạnh mẽ như thế năng lượng, lâm mục đều điều khiển thành thạo điều luyện, thậm chí còn đang không ngừng áp xúc chân khí đoàn thể tích. Đúng vậy vốn là có ba đầu người lớn nhỏ chân khí đoàn, từ từ biến thành chỉ có một nắm tay lớn nhỏ thiết năng lượng màu xám đoàn. Lam Lâm Mục song trưởng ở giữa chân khí đoàn bị áp xúc đến cái này thể tích sau đó nguyên bản chân khí đoàn bên trong tản mát ra mạnh mẽ chấn động đã biến không thế nào rõ ràng mà là biến thành tối nghĩa khó hiểu chấn động. Tuy rằng cảm giác lên càng thêm khó khăn, thế nhưng người biết đều rất rõ ràng cái này chân khí đoàn bên trong ẩn chứa lực phá hoại là lớn đến bao nhiêu. Dương mắt liếc mắt nhìn chung quanh ảo cảnh, Lâm Mục khỏe miệng hơi khơi gợi lên một tia độ cong, sau đó song trưởng cùng tiến lên nắm trực tiếp cầm trong tay thiết chân khí màu xám đoàn ném đến tận giữa không trung. Cái kia thiết chân khí màu xám đoàn liền ở trên đỉnh đầu khoảng không khoảng 5 mét khoảng cách dừng lại, sau đó nói đạo ba văn từ chân khí đoàn bên trong tán phát ra đến, không ngừng như bốn phía khuyết tán ra, theo sát chính là một tiếng tiếp theo một tiếng nhẹ nhẹ tiếng rồng âm, một cái tiếp một cái chân khí chi long từ chân khí đoàn trung du cách đi ra. Những này chân khí chi long từ chân khí đoàn bên trong sau khi đi ra, cũng không hề lập tức đi trùng quanh công kích, mà là không ngừng giữa không trùng xoay quanh, đồng thời xoay quanh con đường đều không giống nhau, có chút đi phía trái, có chút hướng về phải. Có chút lại là trên dưới bay loạn, có chút nhưng là chung quanh không ngừng đi khắp, ba mươi mấy đầu chân khí chi long cứ như vậy tại bên trong ảo cảnh lung tung bơi chuyển động. Nhìn những kia không ngừng chung quanh du động chân khí chi long, một giọt mồ hôi nước từ ghi tạ trên trán lặng lẽ lướt xuống, vừa bắt đầu hắn còn không biết lâm mục là đang làm gì, thế nhưng đợi được điều thứ ba chân khí chi long du cách lúc đi ra hắn liền hiểu rõ ra, trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng lâm mục cơ hiểm và xảo trá. Nguyên lai like những này chân khí chi long bị chân khí đoàn thả ra ngoài sau đó sở dĩ không công kích mà là trùng quanh lung tung du đãng, vì chính là tiêu hao ghi lực lượng linh hồn, cũng chính là hắn dùng đến thi triển linh hồn lực tràng niệm lực cùng năng lượng. Lâm Mục chỉ có một người tại linh hồn lực trong sân thời điểm, mặc dù là một mực hướng phía trước đi, thế nhưng kỳ thực chân thật phương hướng một mực tại bị ghi không ngừng thay đổi, cho nên Lâm Mục bản thân là tại cuốn vòng vòng, cho hắn cảm giác của mình là ở thẳng tắp đi đi rồi xuất hiện ở giữa không trung cái kia chân khí đoàn đột nhiên thả ra nhiều như vậy chân khí chi long, những này chân khí chi long đều tại bốn phía lung tung du động, như vậy mỗi một đầu chân khí chi long du cách con đường đều phải muốn tiến hành khống chế, không người lâm mục là có thể dựa vào những này chân khí chi long hành đi con đường, dễ dàng tra xét xuất chân thật hoàn cảnh phân bố. Cho nên đưa đến kết quả chính là Gesta không thể không đối những chân khí đó chi long cũng bắt đầu gây ảo cảnh sức mạnh, phòng ngừa chân khí chi long từ linh hồn lực trong tràn thoát ly. Linh hồn của hắn trường lực chỉ là đem phụ cận ảo cảnh hình thành, thế nhưng đối ảo cảnh mục tiêu nhất định phải tự mình gây khống chế, bằng không theo phương hướng một mực đi hoặc là rút lui, là có thể trực tiếp rời đi ảo cảnh. Điểm này là Gista ảo cảnh khuyết điểm lớn nhất một trong, xưa nay đều không có người phát hiện qua, hết thảy bị linh hồn lực tràn bao phủ đối thủ cuối cùng đều đã bị chết ở tại Gista trên tay, cho nên hắn cũng rõ ràng lâm mục đến tột cùng là như thế nào nhìn thấu hắn cái này ảo cảnh thiếu hụt. Một bên kiệt lực đối những chân khí đó chi long thi triển ảo cảnh sức mạnh, ta một bên cắn răng nghiến lợi nhìn nhẹ nhõm đứng tại chỗ Lâm Mục, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Lâm Mục làm sao có khả năng nhanh như vậy liền nhìn thấu ảo cảnh nữ điểm, sau đó đúng bệnh hốt thuốc nghĩ ra loại bỏ phương pháp xử lý. Cứ việc cái phương pháp này không tính là trực tiếp loại bỏ ảo cảnh, thế nhưng đối với tiêu hao lại là vô hình trung thật to ra tăng rồi, đối với Lâm Mục một người gây ảo cảnh sức mạnh, cùng đồng thời đối ba mươi mấy đầu chân khí chi long cũng gây ảo cảnh sức mạnh, tiêu hao niệm lực cùng năng lượng nhưng là thật to tăng cường. Lâm Mục hiện tại trong lòng nhưng là mừng thầm không nớt. cái phương pháp này cũng không phải hắn nghĩ ra được, mà là căn cứ kinh nghiệm thật xưa, hắn suy đoán Gista linh hồn lực chẳng chắc chắn sẽ không có tu chân giới cường đại như vậy, dù sao Gista tu vi đặt tại đó. Tuy rằng ngũ cấp dị năng giả trên địa cầu đã coi như là ghê gớm cao thủ, thế nhưng tại tu chân giới trong, loại này cấp bậc thực lực thật đúng là không lấy ra được, đây chính là có vô số có thể bay vào vũ trụ cấp bậc cao thủ thế giới, hoàn toàn không là địa cầu lên tu luyện người có thể tưởng tượng. Cân nhắc đến điểm này, Lâm Mục lập tức liền nghị đến mới vừa phương pháp, cho nên mới có xuất hiện ở trước mắt tình cảnh này. chương 781, đánh bại. chương 781, đánh bại. Lâm Mục thả ra thiết chân khí màu xám đoàn bên trong, cuối cùng tổng cộng phóng thích 39 đầu thân dài hơn một thước chân khí chi long. Những này chân khí chi long tại Lâm Mục điều khiển dưới, không ngừng tại linh hồn lực tràng bên trong trung quanh du đãng, thoạt nhìn là lung tung không có mục đích mù sáng ngời, kỳ thực tại Lâm Mục điều khiển ở dưới một mực tại không ngừng mà tham dò chân thật hoàn cảnh. so sánh với đó, lâm mục điều khiển những này chân khí chi long vô cùng ung dung, hắn thậm chí không cần đặt ý để chân khí chi long đi một nơi nào đó, chỉ cần khiến chúng nó không ngừng du động là được rồi. thế nhưng Gusta lại bất động, hắn nhất định phải đem mỗi một đầu chân khí chi long đưa vào giả tạo trong ảo cảnh, khiến cho chúng nó không cách nào nắm giữ đến chân chính phương hướng. nhưng là chân khí chi long số lượng nhiều lắm, khống chế lại không hề giống là Gusta tưởng tượng như thế hoàn mỹ, cẩn thận mấy cũng có sơ sót một cái. Hắn cuối cùng cũng có sơ hở lộ ra, tuy rằng những sơ hở này đều là cực kỳ nhỏ sai lầm, đổi lại những người khác thậm chí khả năng đều căn bản vô pháp bắt lấy, nhưng là đối thủ của hắn là Lâm Mụ, là một cái có mấy vạn năm tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu đỉnh cấp tu chân giả, cứ việc thực lực bây giờ cùng đi qua so với đã không đáng nhắc tới, nhưng là loại kia nhạy cảm đến cực điểm chiến đấu khiếu giác lại là hào không lộ chút sơ hở kế thừa xuống. Một mực yên lặng nguyên chỗ Lâm Mụ, mặc dù hắn cũng không hề di động thế nhưng nhưng trong lòng đã tại yên lặng nhớ kỹ mỗi một lần gishta sai lầm thời điểm chân khí chi long vị trí phương vị tích tiểu thành đại sau đó hắn rốt cuộc đem phủ cận địa hình động vào không sai bị lắm chỉ có một vùng tất cả chân khí chi long đều không có tới gần qua địa phương kia căn cứ suy đoán của hắn nhất định chính là gishta chân thân vị trí chỉ có chính mình ở địa mới có thể coi trọng như vậy cho nên gishta cái này nhìn như nghiêm mật phòng ngự kỳ thực đã là lộ ra một cái cực lớn sơ hở mặc dù không cách nào chính xác phân biệt gishta pháp thân nơi vị trí thế nhưng chuyện này đối với Lâm Mục tới nói căn bản không sao cả hắn hoàn toàn có thể trực tiếp công kích một mảnh kia khu vực đem toàn bộ khu vực đều phá hủy thân ở trong đó Gusta cũng sẽ cùng nhau chơi đùa trứng nghĩ tới đây Lâm Mục ánh mắt bỗng nhiên đóng lại tại linh hồn lực trong chàng con mắt không có bất kỳ tác dụng nhìn đến hết thể đều là giả tượng hắn đã biết rồi Gusta thân ở vị trí không cần con mắt cũng có thể chuẩn xác không có sai sót tìm tới thân hình bỗng nhiên lóe lên hắn nhất thời đột ngột biến mất ở linh hồn lực chàng bên trong Toàn bộ lực trong chàng chỉ thấy được những chân khí đó chi long tại trung quanh lung tung du động. Liustar trong lòng lập tức kinh hãi, hắn đã cảm giác được Lâm Mục thân hình tại linh hồn lực trong sân thật nhanh qua lại lên, khoảng cách cách hắn đã càng ngày càng gần. Bất luận hắn làm sao sửa biến Lâm Mục quanh thân phương vị, Lâm Mục cũng sẽ ở trong nháy mắt hoàn thành điều chỉnh. Tựa có lẽ đã không bị linh hồn hắn trường lực ảnh hưởng như thế, bay thẳng đến vị trí của hắn vào tới. mồ hôi theo hai gò má chậm rãi dưới, Liustar đem hết toàn lực điều động trong cơ thể năng lượng, nỗ lực ngăn cản Lâm Mục tới gần hắn chỗ ở phương vị. Thế nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng là hưởng công vô ích như vậy, không có bất kỳ tác dụng gì. Về phần chạy trốn, Giusa tạ căn bản là không có nghĩ tới điểm này, nếu như linh hồn lực chẳng không thể ngăn cản Lâm Mục lời nói, dựa vào tốc độ của hắn muốn tại Lâm Mục trước mặt đào tẩu, chuyện này quả là chính là nói mơ giữa ban ngày, từ vừa nãy hai người giao thủ trong nháy mắt hắn liền đã hiểu điểm này, chỗ có hay không làm vùng vẫy dãy chết sự tình. Liên ở Giusa tập trung tinh thần, tập trung hết thể tinh lực đối phó lâm Mục thời điểm. Lại là sơ sót tại linh hồn lực trong sân chung quanh du động chân khí chi long, những này bất quá thân dài hơn một thước màu xám tiểu long, lung tung tự do giữa đã toàn bộ hội tụ đến Gista phụ cận vị trí, không tới một phút tại, 39 đầu chân khí chi long cũng đã hoàn thành đối Gista vây kín. Lâm mục thân hình đống nhiên ngừng lại, lần thứ hai xuất hiện tại linh hồn lực chàng bên trong, lúc này vị trí của hắn khoảng cách Gista đã so với vừa này trọn vẹn ngắn một nửa khoảng cách, bất quá hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, nét miệng lên một chút quỷ dị mỉm cười. không tốt Đế vừa bắt đầu còn sửng sốt một chút, sau đó đã hồi phục thần trí, niệm lực ngay lập tức sẽ đã nhận ra phụ cận những chân khí đó chi long dị thường, trong cơ thể một tầng lồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt kích phát, không cần bất kỳ động tác, chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Đây là hắn phí hết tâm tư mới thu vào tay một cái dị năng trang bị, là thuộc về thông dụng loại kia trang bị, hết thảy có năng lượng mọi người có thể sử dụng, chỉ cần đem năng lượng rót vào đi vào, là có thể kích thích ra một cái năng lượng lồng ánh sáng, nhờ vào đó chống đối ngoại giới thương tổn. Liên ở lồng ánh sáng sáng lên trong nháy mắt, vây quanh tại phủ cận những chân khí đó chi long lập tức tập thể nổ tung ra, to lớn uy năng trong nháy mắt liền dẹp điên tất cả xung quanh, linh hồn lực chàng nhận lấy kịch liệt sau khi bị trúng kích, trực tiếp trong nháy mắt liền biến mất rồi, xuất hiện Chu Vi chân thật hoàn cảnh. Dữu Tạ thân ở vị trí đã sớm không trước trước hành lang bên trong rồi, mà là chuyển đến một bên khác trong phòng, xuất hiện tại gian phòng này Chu Vi đột nhiên xuất hiện một phần gõ đất, chính là bị vừa nãy Lâm Mục thả ra cái kia 39 đầu chân khí chi long cho săn bằng. Nơi xa những nơi khác nhận lấy sóng trùng kích ảnh hưởng, cũng trở thành một mảnh đồ nát thê lương. Lúc này, bao phủ tại Gista quanh người năng lượng lồng ánh sáng cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Gista mặc trên người Âu Phục cũng biến thành rách rách dưới rưới, chỉ còn dư lại vài mảnh vải rách động ở trên người. Coi như là ả mạng người sáng lập đi tới trước mặt, cũng không dám vững tin thứ này lại có thể là một bộ đến từ ả mạng thủ công may cao cấp Âu Phục. Khẩc! Khẩc! Một ngụm máu tươi từ Gista không trung phun ra. Ho kịch liệt vài tiếng sau đó hắn nhất thời lão đảo một cái trực tiếp quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn từ một chắn tường đổ sau chậm rãi đi ra lâm mục. Thực lực của ngươi rất tốt, khống chế tinh thần loại dị năng xác thực rất cường đại. Đối với niệm lực không đủ mạnh người mà nói, đối với ngươi hầu như liền đã chú định muốn thua. Làm đáng tiếc, ngươi gặp phải người phải là ta. Đi lên phía trước lâm mục chậm rãi nói ra, nhìn quỳ một chân trên đất liệu ta, hắn khẽ lắc đầu một cái. Liệu ta dị năng không thể bảo là không mạnh, nếu như là niệm lực không đủ mạnh cũng chính là lực lượng linh hồn không bằng người của hắn, cơ hội là vô giải, chỉ có bị tùy ý nào nặn cùng khống chế một đường. thế nhưng một mực lần này Gusta đụng phải người là Lâm Mục, là một cái lực lượng linh hồn tương đương mạnh mẽ người tu luyện, bản thân cũng đủ để chống lại ảo cảnh sức mạnh, lại tăng thêm có đầy đủ kinh nghiệm cùng thực lực đến phá giải ảo cảnh, mạnh mẽ Gusta dĩ nhiên cứ như vậy biến thành không đỡ nổi một đòn người yếu. nếu để cho người khác biết ngũ cấp thần không dị năng giả liệu rõ ràng cứ như vậy bị thua, đoán chừng phải kinh sợ không ít người. Thế nhưng sự thực chính là như thế, bị lâm mục một đòn đánh thành trọng thương hiệu sạc, đã xác định rõ ràng thất bại kết cục. Ngươi, linh hồn của ngươi lực lượng làm sao có khả năng cường đại như thế? Hiệu cật lực nói ra, chỉ là thời gian nói một câu, trên trán của hắn gân xanh đều nổi hẳn lên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể không bị ta linh hồn lực tràng ảnh hưởng, ngươi làm sao có khả năng làm được? Hoa hạ cổ võ thâm ảo, không phải là các ngươi có thể lý giải, liền ngay cả hoa hạ cổ võ người tu luyện có thể ổn điểm đỉnh phong mọi người là đã ít lại càng ít lâm mục nhưng không có hứng thú giải đáp Gusta vấn đề tại tu đạo viện nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy không bao lâu nữa sẽ có người đi tới hơn nữa nơi này vẫn là phạm vi ạ nắm giữ vài chỗ đại giáo đường bên trong cao thủ cũng là nhiều hắn cũng không muốn đến lúc đó đối mặt một đám giáo đỉnh cao thủ vây công không đợi Gusta nói thêm cái gì thân hình hắn lóe lên là đến Gusta trước mặt sau đó một trưởng vỗ nhẹ nhẹ ở Gusta trên đỉnh đầu nhất thời đem Gusta đập hôn mê đi. Sau đó một tay xốc lên hiệu sạ, mấy cái thả người liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Đang lúc bọn hắn chân trước vừa đi, nơi xa chân sau đã có người chạy tới. Cái thứ nhất đến hiện trường người, không phải là bạ vị ạ tu đạo viện người, cũng không phải bạ vị ạ đại giáo đường người, mà là theo sát sau lưng cổ tư tháp phu đạt tới lò dẹp hải evan bất quá chờ hắn đến hiện trường thời điểm, nơi này đã là khắp nơi bờ buộn, đâu đâu cũng có gậy vỡ vách tường cùng thùng nóc nhà, còn có chính giữa một mảnh to lớn đất trống. Có tới sắp tới 2, 300 m vuông mét. Trong mày lọ rễ phải, Evan nhìn tình huống xung quanh, muốn tìm được một ít dấu vết lưu lại hoặc là chứng cứ, thế nhưng hiện trường bị hủy hoại quá mức lợi hại, đâu đâu cũng có tung toé tấm gạch cùng cho bụi, cái gì cũng không cách nào nhìn thấy. Liên ở hắn lưu lại thời điểm, nơi xa có thật nhiều người chạy tới, những người này đều mặc trường bào rộng lớn, có chút đầu đội khăn đội đầu, hiển nhiên là nữ tu sĩ, có chút thì là không có, nhưng kia đều là cha xứ, trong này đều là tu đạo viện cùng đại giáo đường người. Bọn hắn đã nhận ra nơi này động tĩnh cực lớn, nhất thời đều từ đằng xa chạy tới. Dẫn đầu một người chính là cái kia sô mặt đại giáo chủ, thực lực của hắn mạnh nhất, cho nên chạy tới nhanh chóng nhất. Đặt tới hiện trường sau đó xem đến tình huống của nơi này, sô mặt sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. lo dẹp ải, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào các ngươi hê van gia tộc, đã chuẩn bị cùng giáo đình tuyên chiến sao? Sô mặt đại giáo chủ giọng điệu rất cường ngạnh, bất kỳ dám to gan khinh nhần giáo đình sự tình Đối với bọn họ tới nói đều là nghiêm trọng nhất xỉ nhục. Sô mạt đại giáo chủ, chuyện này cũng không phải lỗi của ta, ta cũng là mới vừa vừa đến nơi đây, chỉ cần ngươi cảm ứng một cái nơi này lưu lại khí tức, ngươi thì nên biết điểm này. Lò dệ phải. evan ngược lại là lộ vẻ rất bình tĩnh, không có bất kỳ kích động, tuy rằng hắn hiện tại trong lòng cũng gấp biết đến tổn cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là đối với sô mạt đại giáo chủ, hắn vẫn là giữ vững cơ bản nhất tôn trọng. Một cái sô hắn tự nhiên là không quan tâm. Thế nhưng sổ mặt đứng sau lưng là cả giáo đình, này liền không thể không khiến hắn coi trọng, Evan gia tộc mạnh hơn, cũng không có cường đến có thể cùng giáo đình chống lại trình độ. Đây chính là đã sừng sững gần ngàn năm không ngã thế lực cường đại, có lực lượng là phi thường kinh người. chương 782, Hồng Y Đại Giáo Chủ chương 782, Hồng Y Đại Giáo Chủ Lò dệ hải Evan trả lời, để sổ mặt đại giáo chủ hơi nhúng mày, sau đó đi tiến lên một bước, bắt đầu cẩn thận cảm ứng khởi không khí bên trong lưu lại tàn dư khí tước. Chỉ cần có người vận dụng năng lượng sau đó trong không khí đều sẽ là lưu lại một chút tàn dư khí tức, qua sau một khoảng thời gian mới sẽ tiêu tan, dựa vào điểm này, rất nhiều lúc là có thể bắt lấy một ít thập phần tin tức hữu dụng. Cái này sóng năng lượng, tựa hồ là thần không dị năng giả năng lượng tàn dư. Cẩn thận cảm ứng một hồi sau đó sổ mặt đột nhiên mở hai mắt ra, đồng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn lò dệ bài nói, rượu ta người đâu? Phụ thân vừa nãy so với ta đi trước một bước, không biết đi nơi nào lò dễ Evan mặt không thay đổi trả lời. Ngươi vì sao lại tới nơi này? Soma tiếp tục hỏi. Bởi vì vừa nãy ta cùng phụ thân đi gặp bằng hữu, liền cách nơi này không xa. Nơi này xảy ra chuyện, sau đó ta cũng lo lắng là phụ thân xảy ra vấn đề rồi, cho nên nhanh chóng tới xem một chút. Sau các ngươi sẽ cùng dạng chạy tới. Lọ dễ ải. Evan trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn không có ở nơi này, nhìn thấy lời Anna, suy đoán quá nửa là không biết tình huống ở bên này, cho nên cũng là bịa chuyện một phen. Trong không khí không chỉ lưu lại mạnh mẽ tinh thần năng lượng, còn có một cố làm không tầm thường năng lượng khí tức, tựa hồ là hoa hạ bên kia công pháp tu luyện, chấn động hết sức mãnh liệt, có cực kỳ cường manh khí tức, sóng năng lượng cùng chúng ta cách biệt rất lớn, tựa hồ là đông phương bên kia tu luyện võ công. Hơi hơi hí mắt, số mặt nghi ngờ nói ra, cẩn thận lại cảm ứng một phen, sau đó hắn phát hiện lưu lại năng lượng khí tức cùng châu Âu bên này tu luyện năng lượng có khác biệt rất lớn, không phải là năng lượng kỳ dị khí tức, cũng không phải giáo đỉnh tu luyện lực lượng ánh sáng khí tức càng không phải là hắc ám lực lượng lưu lại khí tức, như thế thứ nhất lời nói, tựa hồ chỉ còn lại có đông phương tu luyện người khí tức có thể suy đoán rồi. Các người hê van gia tộc, gần nhất phải hay không cùng đông phương bên kia có những gì xung đột. Hơi suy nghĩ một chút sau đó sổ mạt đột nhiên hỏi. Đúng vậy, gần nhất thật sự của chúng ta là cùng bên kia có chút mâu thuẫn, bất quá không nghĩ tới bọn hắn hội truy tới nơi này, có lẽ cũng không phải là bọn hắn cũng khó nói. Lò dễ ánh mắt hơi lóe lên, vừa định phủ định thời điểm, hắn lập tức đổi giọng rồi Dù sao Hewan gia tộc sự tình chỉ cần một điều tra, làm dễ dàng liền sẽ phát hiện vấn đề, hắn nhưng không muốn bởi vì loại này đơn giản vấn đề cùng sổ mặt trong lúc đó sản sinh hiểu lầm. Soma. Vừa lúc đó, một tiếng nhàn nhạt tiếng vang vang vọng ở tu đạo viện bầu trời, sau đó liền thấy một chùm sáng bóng tại trên không hội tụ, quang ảnh chậm rãi vặn vẹo biến hóa sau đó dần dần trở nên thành một người mặc trường bào màu đỏ sẫm người hình tượng. Sau đó liền gặp được cái này mà cáo bào đỏ người từ không trung chậm rãi đi xuống. Thẳng đến sổ mặt trước người cách đó không xa thời điểm mới ngừng lại. Tướng mạo người này nói không được là tuổi trẻ vẫn là dạ yếu, nhìn lên hết sức kỳ lạ, bởi vì là quang ảnh biến ảo, cả người trên người của đều không ngừng tản ra ánh sáng, tướng mạo cũng là có chút mơ hồ không rõ, bất quá sổ mặt lại là lập tức cung kính thi lễ một cái, hiển nhiên là nhận thức cái này mà cáo bảo đỏ người. bãi kiến hệ dạ hồng ý đại giáo chủ. Theo sổ mặt đại giáo chủ quốc cung mặt sau đến một đám giáo đồ người lập tức dồn dập cung kính túy người hành lễ, trong miệng cùng nhau gọi một tiếng. Sô so, chuyện nơi đây ngươi không cần để ý tới rồi, mang theo những người này đều trở về đi thôi. Ê dã lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn tu đạo viện trong hậu viện một mảnh kia đất trống, cũng không quay đầu lại nói ra. Là, không có bất kỳ cãi lại, Sô so, mạc đại giáo chủ lập tức dứt khoát đáp, theo sau đó xoay người mang theo tới đám người kia trực tiếp rời đi. Giáo đình là một đẳng cấp phi thường xâm nghiêm địa phương, căn bản không cho ương thuận cấp đối cấp trên có bất kỳ phản kháng cùng nghi vấn, đối với bọn họ tới nói. Ý của thượng cấp hầu như tiểu ngang ngửa vô thượng đế ý chỉ rồi. Chúng chi vừa nay phát ra mệnh lệnh người là một gã hồng y đại giáo chủ, hơn nữa coi như là đang giáo đình bên trong, hệ giả thực lực tại hồng y đại giáo chủ bên trong cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu là đã phi thường cường đại hồng y đại giáo chủ. Bình thường đều là dừng lại ở Vatican trong thành khổ tu, không biết hôm nay làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Tuy rằng số mặt đều không nhìn thấy hay ra mặt, nhưng là vừa rồi đoàn kia quang ảnh biến ảo hình thành hình người hư ảnh, lại là hệ giả sở trưởng kỹ năng. Cho dù ở hồng ý đại giáo chủ bên trong, nắm giữ người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, kỹ năng này tên là thánh quang hình chiếu, có thể trong nháy mắt đem ý thức cùng một đoàn năng lượng truyền tống đến nơi xa, tựu như cùng chân thân đích thân tới như thế. Thánh quang hình chiếu tu luyện đến cao cấp cảnh giới, thậm chí có thể mang hình chiếu phóng xạ đến mấy trăm km ở ngoài, tuy rằng kỹ năng này bản thân cũng có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là dùng để bày ra thượng đế thần tích cùng sức mạnh, lại là không thể tốt hơn được rồi hơn nữa tu luyện cái môn này kỹ năng đối ngộ tính cùng năng lượng khống chế yêu cầu cũng rất cao nắm giữ thần quang hình chiếu bản thân liền đại diện cho thực lực mạnh mẽ tại số mặt mang người sau khi rời đi lò diệp hải evan cũng muốn xoay người rời đi bất quá thân thể vừa mới hơi động còn chưa kịp lúc xoay người hệ dạ câu nói đầu tiên khiến hắn ngừng lại ngươi lưu lại không có xoay người hệ dạ bình tĩnh nói bái kiến hệ dạ hồng ý đại giáo chủ lò diệp hải evan lập tức không người thi lễ một cái hồng ý đại giáo chủ địa vị Đang giáo đỉnh bên trong đã là cực cao vị trí, liền đang giáo hoàng dưới một người, hầu như hết thể hồng y đại giáo chủ đều thường trú tại Vatican Căng trong thành, ngoại giới tu đạo viện, không có tình huống đặc thù, cấp bậc cao nhất chính là sổ mạt loại này đại giáo chủ rồi, sẽ rất ít xuất hiện hồng y đại giáo chủ. Hơn nữa nơi này cách Va Ti Căng thành rất gần, ai cũng không nói chắc được cái này hệ dạ đến cùng ở nơi nào, lấy hắn tại thánh quang hình chiếu kỹ có thể lên trình độ, nói không chắc lúc này người còn tại Va Ti Căng trong thành, trực tiếp đem hình chiếu phóng xạ đến nơi này. Người kỳ thực cũng không hề rời đi và ti căng thành. Ngươi biết Gusta đã tới nơi này đi. Hơn nữa ngươi cũng biết đến tột cùng đi ra chuyện gì. Ngươi có thể giấu giếm được Soma, thế nhưng ngươi không gạt được ta. E già chậm rãi xoay người lại, tản ra ánh sáng nhạt gương mặt bình tĩnh nhìn lọ diễm hải. Evan nói ra, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bằng không Evan gia tộc liền sẽ lấy sỉ nhục giáo đình tội danh, chịu đến giáo đình trừng phạt, hậu quả làm sao? Ngươi là rất rõ ràng. Chuyện này cũng không phải phụ thân ta lỗi. Hoa hạ bên kia tu luyện người lần theo chúng ta đã đến châu Âu, thậm chí theo tới Italia đến, chuẩn bị xuống tay với chúng ta, ta mới vừa rồi cùng phụ thân liền ở phụ cận đây, phụ thân nhất định là cùng người kia động thủ, hiện tại không rõ sống chết, mời hồng ý đại giáo chủ cứu cha của ta, những này hoa hạ võ giả thật sự là quá càng rỡ, lại dám công khai tổn hại tu đạo viện, đây quả thực là tại coi rẻ giáo đình quyền uy. Lò dẹp ải, Evan hơi không người, đem sự tình thêm dầu thêm mở miêu tả một phen. Hết thể sai lầm đều đẩy lên hóa hạ võ giả trên người của, nói chung chính là bọn họ Evan gia tộc là một điểm sai đều không có, bọn hắn chỉ là bị động phòng ngự, cũng không hề chủ động trêu chọc những người kia. Nửa thật nửa giả. Dừng sau một hồi lâu, Hạ Dạ lắc đầu nói, tản ra ánh sáng nhạt thân thể một cái lay động là đến lò rễ phải. Evan trước mặt, không nên nỗ lực thay gia tộc của mình đắc tội, chuyện ngày hôm nay, các người Evan gia tộc cũng không thể tách rời quan hệ, và vì ạ tu đạo viện xảy ra chuyện lớn như vậy, đến lúc đó giáo hoàng đại nhân nhất định sẽ hỏi tới. Đem sự tình mau chóng giải quyết, lại xuất hiện vấn đề như vậy, Italy liền sẽ không còn có các ngươi Evan gia tộc đất đặt chân rồi. Nói xong không đợi lò dẹp hải, Evan có những gì đáp lại? Hễ thân ảnh lại đột nhiên hóa thành một đoàn phá nát điểm sáng, sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Không tới 5 phút, chu vi lại biến rông tuyết rồi, chỉ còn lại có lò dẹp hải. Evan một người còn đứng ở nơi đó. Túi đầu lò dẹp hải. Evan, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nhẹ nhàng hừ một tiếng sau đó thân hình hắn lóe lên, lập tức biến mất ở trong tu đạo viện, không biết đi nơi nào. Lúc này khoảng cách tu đạo viện không đủ 5 km một chỗ cầu hình vòm phía dưới, Lâm Mục mang theo cái tạ chính lặng yên không tiếng động đứng ở vòm cầu bên trong, bình tĩnh nhìn tu đạo viện phương hướng. Đạo kia từ đằng xa quang bắn tới quang ảnh, hắn cũng xem ở trong mắt, chỉ là không biết cái kia một đoàn đến tụt cùng là vật gì, dù sao cách sắp tới 5 km đường xa, bất quá quang ảnh quang bắn tới phương hướng, hắn ngược lại là nhìn rõ ràng rồi tựa hồ là từ ti căng trong thành quang bắn ra giáo đình có chút thú vị thấp tiếng cười khẽ một phen xem trong tay hôn mê bất tỉnh diệu tạ lâm mục thân hình lóe lên sau đó hai người liền biến mất ở vòng cầu bên trong sáng sớm ngày thứ hai làm đường phi đám người tụ tập tại lâm mục trong phòng thời điểm ngay lập tức sẽ nhìn thấy bên sofa lên dựa vào một cái khuôn mặt tiểu tụy lão đầu mà lâm mục liền ngồi tại ông lão này bên cạnh thản nhiên tự đắc uống nước trẻ xanh ồ ông lão này nhìn làm sao khá quen Đường Phi đặt mông ngồi xuống lâm mục đối diện, một cái xem mới phát hiện lao đầu hết sức quen mặt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào như thế. Chờ hắn lại một hồi nghĩ, lập tức kinh ngạc chưởng lớn hai mắt, ngón tay động kinh tựa như không được đốt ông láo kia phương hướng. Này, này, này, đây không phải Rựstạ sao? Đúng vậy, đích thật là Rựstạ, sinh vật học đặc thù hoàn toàn phù hợp. Enzo phải rối tay một cái, dị năng trang bị lập tức phát ra một ánh hào quang đối với Rựstạ mặt bộ quét qua, sau đó liền ở kho số liệu bên trong so với ra tin tức. Xác nhận ông lão này chính là ngũ cấp thần khống dị năng giả Gishta, người rõ ràng đem Gishta nắm về. Đường Phi có chút khó có thể tin nhìn Lâm Mục hỏi, một cái ngũ cấp thần khống dị năng giả, bọn hắn mặc dù không có trực tiếp giao thủ qua, thế nhưng thần khống dị năng giả bản thân liền là nổi danh khó chơi, tuy rằng lực phá hoại không lớn, thế nhưng dị năng quỷ dị lại được công nhận, đặt đến ngũ cấp sau có bao nhiêu đáng sợ, chỉ là nghĩ nhớ bọn hắn chính là một trận sống lưng rét run. Thế nhưng hiện tại Gishta cư nhiên bị Lâm Mục sống sờ sờ nắm về rồi. Một cái ngũ cấp thần khống dị năng giả, cứ như vậy bại. chương 783, Gilsta chết. chương 783, Gilsta chết. Từ đường phi mấy người đi cứu người thời điểm, đến Lâm Mục bây giờ trở về đến, trong lúc tổng cộng cũng là mới cách mấy tiếng, chút thời gian này, rõ ràng liền đem một cái ngũ cấp thần khống dị năng giả bắt sống trở về, quả thực để đường phi đám người có chút khó tin. Nếu để cho bọn hắn biết Lâm Mục đánh bại gissta quá trình bất quá 10 phút cũng chưa tới, đoán chừng con người đều sẽ kinh sợ đến mức rơi xuống. Ông lão này hiện tại làm sao cảm giác hay cùng người bình thường như thế? Đường Phi cẩn thận cảm ứng một phen tạ khí tức trên người, sau đó nghi ngờ hỏi: "Ngũ cấp dị năng giả?" Cùng lúc trước dị năng giả đã rất khác nhau, bọn hắn trong cơ thể năng lượng hoàn toàn hội tụ thành một viên năng lượng hạt tâm, tất cả năng lượng đều tồn chứa tại năng lượng trong trung tâm, cần muốn sử dụng thời điểm mới sẽ từ năng lượng trong trung tâm lấy ra, bình thường không có chút nào hội tản mắt ra, cho nên muốn cảm ứng đạo ngũ cấp dị năng giả khí tức trên người vẫn tương đối khó khăn. Lâm Mục lắc đầu nói: Đặt ở lúc bình thường, ta ngồi ở trước mặt ngươi, ngươi cũng nhìn không ra hắn là một cái ngũ cấp dị năng giả, hiện tại thì là bởi vì hắn năng lượng đã bị ta phế trừ, chân chính biến thành một người bình thường. Cái gì? Ngươi đem hắn phế bỏ. Đường Phi kinh ngạc liếc mắt nhìn lâm mục. Đương nhiên, đây chính là ngũ cấp thần không dị năng giả, hắn chỉ cần tỉnh lại, có lẽ một ý nghĩ là có thể khống chế các ngươi người đang ngồi, đến lúc đó nhưng là xử lý không tốt rồi, cho nên ta liền tại đánh bại hắn thời điểm thuận tiện đem năng lượng của hắn cho phế trừ, hiện tại hắn chính là một cái bình thường lao đầu. Lâm Mục gật đầu một cái nói, kỳ thực hắn không đơn thuần chỉ là phế trừ cái tạ dị năng, đồng thời còn đem hắn trong cơ thể năng lượng toàn bộ hấp thu lại đây, bất quá lúc trước hắn vẫn không có dùng Bắc Minh thần công luyện hóa năng lượng kỳ dị, cho nên tối hôm qua luyện hóa thời điểm hao tốn một chút thời gian cân nhắc, dẫn đến tốc độ luyện hóa chậm một chút, bất quá bây giờ cũng trên căn bản luyện hóa xong rồi. Là một cái năng lượng mạnh mẽ ngũ cấp dị năng giả. Lựu Tạ vốn là trong cơ thể năng lượng là thập phần dư thừa, nhưng là do ở thi triển linh hồn lực tràng toàn lực khống chế lâm mục, lại tăng thêm sau đó lâm mục phóng ra 39 đầu chân khí tiểu long tại trường lực bên trong khắp nơi du đãng, cho nên làm Lựu Tạ trong cơ thể năng lượng hầu như tiêu hao lục thành nhiều, có thể thấy được linh hồn lực chàng đối năng lượng ỉ lại mạnh, vừa tới liền thi triển ra đòn sát thủ chứng minh rồi Lựu Tạ cũng là không chuẩn bị cho lâm mục đường sống, bất quá ngay cả ép đáy hòm chiêu số đều không đối phó được lâm mục, Lựu bị thua cũng ở trong dự liệu. Đã luyện hóa được ghi tạ trong cơ thể 4 thành năng lượng, cuối cùng bị lâm mục lấy được năng lượng bất quá chỉ có khoảng 2 thành, bất quá lâm mục cũng không chê, dù sao tụ ít thành nhiều, chậm như vậy chậm tích lũy đi xuống, tổng có một chút năng lượng của hắn sẽ đạt tới tiên thiên cảnh cực hạn sau đó có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo ở trong. Lấy tư cách muốn đột phá đến kim đan kỳ người, xuất hiện tại trong cơ thể năng lượng vẫn là quá ít rồi, hắn không thể không khi chiếm được rất nhiều linh tinh trước đó, nghĩ biện pháp tăng lên tự thân trong cơ thể năng lượng. Đột phá kim đan kỳ thời điểm, cần năng lượng nhưng không phải nhiều bình thường. Cái này cũng là tại sao trước đó nhiều như vậy trên địa cầu thiên tài đột phá thất bại nguyên nhân. Ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng không phải là bởi vì cảnh giới không đủ, chỉ là đơn thuần bởi vì năng lượng không đủ để chống đỡ kết thành kim đan. Cuối cùng hầm hực mà kết thúc. Lâm Mục trong lòng mình sắc biết cái nhược điểm này, cho nên hiện tại cũng đã bắt đầu nhanh chóng làm chuẩn bị. Đối với hắn mà nói cảnh giới là khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, duy nhất cản tay chính là năng lượng. Cái kia bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Đường Phi nhìn hôn mê bất tỉnh Diệu Tạ, lắc đầu nói, còn có thể làm sao? Biện pháp đơn giản nhất để lò dẹp hải. Evan rút khỏi hết thẻ cổ phần, cầm trong tay cổ phần toàn bộ vô điều kiện chuyển nhượng cho Hạ Vũ Tập đoàn Tài chính. Như vậy ta liền sẽ đem Diệu trả lại Evan gia tộc, bằng không liền giết con tin. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Lâm Mục cười ha ha, để xuống trong tay chén trà, nhìn lạc băng vân nói ra, gọi ngay bây giờ điện thoại cho lọ rệp hải. Evan tên kia. Hắn hắn ở dưới lầu phòng cà phê thấy. Được. Lạc Băng Vân gật gật đầu, lập tức đứng dậy đi tới một bên đi đánh điện thoại liên lạc lò dẹp hai. Eva rồi, chỉ trong chốc lát liền sẽ đi trở về. Làm sao? Tên kia nói thế nào? Lâm Mục cười hỏi. Hắn đúng là không có trực tiếp đáp ứng, chỉ nói là gặp mặt bản lại, hơn nữa nhất định muốn gặp đến cha của hắn Bình An vô sự mới bằng lòng tiếp tục trao đổi. Lạc Băng Vân khẽ lắc đầu nói. Không sao, cái kia liền gặp mặt lại nói, dù sao Gistta liền ở trong tay của chúng ta. Chờ một lúc dẫn đi khiến hắn nhìn nhìn là được rồi Lâm mục không sao cả cười cười Liên ở mọi người nói đùa thời điểm một bó ác liệt cực điểm trùm sáng đột nhiên từ đằng xa bắn nhanh ra trong nháy mắt công phu liền đánh thủng ngồi liệt tại bên sofa lên rịu ta ngực tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả Lâm mục cũng không kịp phản ứng thân thể vừa mới duy trì muốn đứng dậy động tác có thể thấy được một cái bó hào Quang tốc độ nhanh chóng quả thực là làm người nghe kinh hãi nguy rồi Lâm mục chấn động trong lòng lập tức đem với đỡ lên Bất quá giữa tạ nơi ngực cái hang lớn kia lại là khiến hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, xuyên thấu qua cái hang lớn kia trực tiếp nhìn thấy mặt trái sofa, hơn nữa liền một điểm vết máu đều không có, toàn bộ vết thương phủ cận hoàn toàn bị nướng khét, Dụsta trong lồng ngực trái tim đã hoàn toàn biến mất. Lần này trừ phi là Lâm mục khôi phục được trước đây tu chân giới đỉnh phong thời kỳ thực lực, bằng không không có bất kỳ biện pháp nào cứu sống Dụsta. Phờ Giang không nói một lời trực tiếp lắc mình đã đến cửa sổ trước mặt, mở ra cái kia phiến bị xuyên ra một cái lỗ nhỏ cửa sổ ngón trỏ tay phải đốt cái chán, quanh thân lập tức một trận gió nhẹ phun trào, xem bộ dáng là đang sử dụng cái gì dị năng. Đây là kỹ năng gì? T E R U I E -n, N C U A T U I N, -n E T. Đường phi kinh ngạc ngồi sùm ở Gissta bên người, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Gissta nơi ngược vết thương, đầu ngón tay cảm nhận được nhất cổ kinh người nhiệt độ cao. Nếu như ta không đoán sai, đây là giáo đình kỹ năng. Gissta trong vết thương phun trào rất mãnh liệt ánh địa quang rõ ràng khí tức, ngoại trừ người của giáo đình. Ta không nghĩ ra còn có ai sẽ tu luyện như thế thuần túy lực lượng ánh sáng. Lâm Mục cẩn thận cảm ứng một phen trong vết thương được khí tức, xác định cùng trước đó cảm nhận được cha sứ trong cơ thể năng lượng khí tức giống nhau như lúc, chỉ là khí tức này so với hắn đã gặp cha sứ khí tức trong người phải mạnh mẽ hơn nhiều, hầu như đạt đến thực chất hóa mức độ đậm đặc. Người của giáo đình tại sao phải giết Diệu Tạ? Đường Phi nhất thời kỳ quái hỏi, hắn nhìn ra giáo đình cùng Evan gia tộc có thủ án gì? Thời điểm này giết Diệu Tạ, hiển nhiên là muốn giá họa đến trên đầu ta. Thế nhưng trong vết thương như thế nồng nặc quang minh khí tức, rõ ràng cùng chúng ta trong cơ thể năng lượng khí tức không giống nhau, cho dù lò dễ bái lại ngưỡng ngẩn, điểm này cũng tuyệt đối là nhìn ra, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Lâm Mục nghi ngờ sờ sờ cảm cái này quá dị kết luận để chính hắn cũng có chút không nói gì. Lẽ nào, là có người phải giá họa cho giáo đỉnh? Một bên lạc băng vân suy đoan nói, giá họa cho giáo đỉnh. Lâm Mục nhất thời chân mày cao lại, này ngược lại không phải là không có khả năng bất quá vừa nãy đòn đánh này tốc độ cùng sức mạnh nhanh như vậy cùng tính chuẩn, cao thủ như vậy đang giáo đỉnh bên trong cũng tuyệt đối là không nhiều, nếu như vừa nãy là đối với ta ra tay, ngay cả ta cũng không dễ dàng né qua đi. Cao thủ như vậy, sử dụng tràn đầy quang minh hơi thở kỹ năng, tựa hồ cũng chỉ có giáo đỉnh bên trong sẽ có chứ. Đường Phi nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ là giáo đỉnh bên trong nội loạn rồi, có người chuẩn bị phân liệt giáo đỉnh. Không thể. Thời điểm này thờ răng từ bên cửa sổ duyên đi tới, giáo đỉnh là một cái thần quyền cơ cấu. Nó thống trị cường độ các ngươi không có cách nào tưởng tượng, đã nhiều năm như vậy, giáo đình xưa nay chưa từng xảy ra qua nội loạn hiện tượng, tất cả mọi người trung thành phụng dưỡng Thượng Đế, tuyệt không hay lòng, không biết tại sao, tựa hồ thực lực của bọn họ càng sâu, liền sẽ đối Thượng Đế càng trung thành. Vậy bây giờ tình huống này là chuyện gì xảy ra? Đường Phi mở ra hai tay, ngồi ở trên ghế xa loan hỏi. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không thể nào là giáo đình người trong muốn phải giá họa cho giáo đình, nếu như đúng là người của giáo đình động thủ. Như vậy liền nói rõ giáo đình không muốn lại cho cái cơ hội sống sót, không đáng cái gì giá họa Phờ răng lắc lắc đầu, vừa nãy ta đi nơi nào kiểm tra rồi một phen, chu vi 10 km trong vòng, không có khả nghi hiện tượng, trong không khí dấu vết lưu lại biểu hiện này trùn ánh sáng là từ chỗ xa hơn bay đến. Cái gì? 10 km bên ngoài bay đến. Đường phi nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khoảng cách xa như vậy lại có thể đánh cho tinh như vậy chuẩn. Này không có chút khó khăn gì, cũng không phải hiện đại đại Nếu là giáo đình kỹ năng, như vậy kỹ năng này nói không chắc có biện pháp khóa chặt Gista khí tức sau đó tự động tiến hành lần theo. Lâm mục ngược lại là lắc lắc đầu, đang trầm tư nói ra, bây giờ vấn đề chính là rốt cuộc là ai muốn ghi chết. Tại sao một mực tuyển vào lúc này, hơn nữa bọn họ là làm sao mà biết Gista liền ở trong tay ta. Nếu như kỹ năng này còn có thể phóng thích, chẳng phải là nói chúng ta đều rất nguy hiểm. Liên tiếp vấn đề lập tức để người đang ngồi đều đã cho mặt kỹ năng này uy lực bọn hắn nhưng khi nhìn rất rõ ràng. Mặc dù nói Gista là vì mất đi tất cả năng lượng, hơn nữa lại nằm ở hôn mê bất tỉnh trạng thái, nhưng là vừa rồi trùm sáng kia tốc độ bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt, hầu như không có né tránh thời gian, gần như trong nháy mắt liền đánh chúng vào Gista trái tim. Thậm chí ngay cả ngồi ở Gista bên cạnh, gần trong gang tấc lâm mục đều không có thể tới kịp cứu Gista, có thể thấy được này trùm ánh sáng tốc độ nhanh chóng, đã đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Cái kia, chờ chút cùng lò dễ phải, Evan còn có gặp hay không? Lạc băng vân ở một bên nhỏ giọng hỏi, hiện tại Gista đã bị chết, sớm định ra kế hoạch xuất hiện rất lớn biên số. Thấy, đương nhiên muốn gặp hắn. Ta còn phải hỏi một chút hắn có biết hay không cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta tới châu Âu nhưng là vì xử lý hạng mục tổ sự tình, nhưng không phải là vì lẫn vào những chuyện khác ở trong. Gista bị giết chuyện này, hiện nhiên cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ, chúng ta cũng không nên dễ dàng cuốn vào cái khác trong mâu thuẫn. Lâm mục gật đầu lia liệu nói. chương 784 Giải quyết vấn đề. Chương 784, giải quyết vấn đề. Đúng vậy, việc này liên quan đến giáo đình, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, tại châu Âu nơi này, tốt nhất không nên cùng người của giáo đình dễ dàng đối đầu, đặc biệt là có ở đây không rõ ràng ý tưởng dưới tình huống. Phờ đồng ý lâm mục cách làm, chuyện này bản thân liền không là trách nhiệm của bọn họ, bọn hắn chỉ phụ trách đem tình huống thông báo lọt dễ ải. evan Van, về phần chuyện sau đó liền để evan Van gia tộc đi rằng co. Bọn hắn chỉ cần đem hạng mục tổ sự tình giải quyết xong là tốt rồi. Lần này bất kể là ai làm ra chuyện này, đối với chúng ta đều chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Enzo, ngươi chú ý tra một chút chung quanh tình huống, nhìn xem có thể hay không tra được đầu mối gì. Có người âm đến trên đầu của chúng ta, không đánh trả trở lại, không khỏi cũng quá không trí khí rồi. Tuy rằng nơi này là châu Âu, nhưng là chúng ta cẩn thận một chút lời nói vẫn là không có vấn đề gì. Lâm mục khẽ gật đầu một cái, phân phó Enzo hai câu, Enzo không nói gì. Chỉ là gật đầu ý bảo hiểu rõ rồi, sau đó liền con mắt hơi đóng lại, hiện nhiên là đã tiến vào lạc trong thế giới đi lục soát tình huống xung quanh rồi. Đoàn người ngồi hàn huyên không bao lâu, lạc băng vân liền nhận được lò dẹp hải. Evan điện thoại, nói là đã đến phía dưới phòng cà phê. Các người rời khỏi nơi này trước, ta cùng băng vân ở lại chỗ này là được rồi. Lâm mục để đường phi ba người rời đi trước, sau đó để lạc băng vân đem lò dẹp hải. Evan gọi tới, hắn nhưng là đem cái tạ thả vào phòng trong mặt vào. Sau đó đem cao phân tử ngụy Trang mặt nạ dưỡng ra mang lên. Lò dẹp ải. Evan tuy rằng không biết xảy ra vấn đề gì, thế nhưng như trước một thân một mình lên lầu đến đến rồi, dù sao cha của hắn ở trong tay người khác, cũng không cho phép hắn làm cái gì lựa chọn. Vào phòng bên trong, Lâm Mục cùng Lạc Băng Vân đã ngồi ở trên ghế sofa, bình tĩnh chờ lò dẹp ải. Evan đến. Ngồi. Lạc Băng Vân không nói gì, ngược lại là một bên Lâm Mục chỉ chỉ ghế salon đối diện. Người là ai? Ta tựa hồ chưa từng thấy ngươi. Lão dẹp bại. Evan chậm rãi đi vào, một bên cảnh giác liếc mắt nhìn tình huống xung quanh, phòng ngừa có những gì mai phục tại những phòng khác bên trong. Ta là hoa hạ bí mật cơ cấu người, không cần quan sát hoàn cảnh chung quanh rồi, nơi này chỉ có ba người chúng ta, nếu như ta muốn đối phó ngươi, ngươi không có cơ hội đi ra cánh cửa lớn này. Lâm Mục lạnh nhạt cười một tiếng nói, phụ thân ta là bị ngươi bắt. Lão dẹp bại. Evan cũng không nét mực, tới liền đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, tối hôm qua phụ thân ngươi đích thật là bị ta bắt được giam giữ tại và vị hạ tu đạo viện người đã bị ta toàn bộ cứu ra lâm mục thản nhiên gật gật đầu thừa nhận nói những này vốn là hắn làm hắn đi không đổi danh ngồi không đổi họ không có gì cần giấu giếm người muốn thế nào lọ dễ hài evan trực tiếp hỏi rất đơn giản giao ra hạng mục tổ hết thệ cổ quyền không trả giá chuyển nhượng cho hạ vũ tập đoàn tài chính những ích lợi này vốn nên là có các ngươi một phần nhưng là bởi vì các ngươi thật sự là quá mức tham lam cho nên xuất hiện tại các ngươi là một phần cũng không cần suy nghĩ Hết thể lợi ích chúng ta đều muốn thu hồi. Lâm Mục Bình tĩnh nói, phảng phất đây là một kiện lại quá đơn giản chuyện tình rồi. Ngươi là Hoa Hạ bí tịch cơ cấu người, nói cách khác không phải Hạ Vũ tập đoàn tài chính người. Tại sao phải như thế giúp đỡ Hạ Vũ tập đoàn tài chính? Lò Diệp Hải, Evan có chút nghi hoặc nhìn Lâm Mục hỏi. Rất đơn giản, bởi vì Hạ Vũ tập đoàn tài chính đã chính thức trở về Hoa Hạ, bọn hắn cũng là chánh tông người Hoa, chúng ta không giúp bọn họ, chẳng lẽ còn giúp người ngoài sao? Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói ra ngoài Lâm Mục ngoài dự liệu, Lọ Dệp Hải. Evan cân nhắc một hồi sau đó trực tiếp dứt khoát đồng ý, bất quá ta trước phải nhìn thấy ta phụ thân, năng lực ký tên kế tiếp hiệp ước. Nhìn thấy ngươi phụ thân đúng là không có vấn đề, bất quá liền tại trước đó chừng nửa canh giờ, phụ thân ngươi hay là còn sống, hiện tại nhưng là đã qua đời rồi. Lâm Mục gật đầu một cái nói, ngươi nói cái gì? Lọ Dệp Hải. Evan hơi sững sờ, trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại Lâm Mục nói chính là cái gì. Đợi được phục hồi tinh thần lại sau đó nhất thời giận tí mặt, đột nhiên mà một tiếng trực tiếp đứng lên, sau lưng một trận khổng lồ hỏa diễm nhất thời đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem toàn bộ sofa bước hơi rồi hơn nữa, nhiệt độ nóng bỏng để không khí chung quanh cũng bắt đầu vằn vẹo lên. Không nên vọng động, ta có thể bảo đảm phụ thân ngươi ở trong tay ta thời điểm hay là còn sống, hơn nữa cái chết của phụ thân ngươi cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Lâm mục không mặn không nhạt nói ra, tuy rằng như trước ngồi ở chỗ đó không có gì động tĩnh, Thế nhưng một cổ cường đại thời khắc khí thế của lại là từ trong cơ thể đột nhiên bộc phát mà ra, trong nháy mắt bao phủ lò rễ hải cả người, thậm chí đem sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện hỏa diễm đều áp chế tắt đi. Đáng sợ uy thế để lò rễ hải đặng đặng đặng liền lùi mấy bước. Phụ thân ta là chết như thế nào? Hít vào một hơi thật dài, lò rễ hải. Evan cường tự bình tĩnh lại, tuy rằng hắn cũng không hề cùng lâm mục từng giao thủ, thế nhưng phụ thân đã thua ở lâm mục trong tay, hắn cũng trong nháy mắt đã được kiến thức lâm mục khí thế của cường đại đến mức nào. Tự nhiên trong lòng rất rõ ràng không phải là đối thủ của Lâm Mục, cho nên chỉ có mạnh mẽ kiểm chế lại tức giận trong lòng. Người đi theo ta. Trầm rãi gật gật đầu. Lâm Mục đứng dậy mang theo lạc băng vân đi vào dàn kia để đó tạ thi thể căn phòng, lò dẹp hải. Evan nhưng là theo sát phía sau, cùng đi vào theo. Phụ thân ngươi lúc đó liền ở bên cạnh ta, bị một bó chùm sáng màu trắng từ đằng xa trực tiếp xuyên thủng trái tim, một đòn mất mạng. Ta liền cứu cơ hội đều không có. Này chùm ánh sáng bên trong có rất mạnh quang minh năng lượng khí tức. Ta cũng không thể nói liền là ai làm, chỉ có thể nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi cũng không phải chết trong tay ta." Lâm Mục chỉ vào nằm ở trên giường Gistat bình tĩnh nói. "Lọ dẹp bại." Evan không để ý đến Lâm Mục lời nói, đi thẳng tới bên giường, sắc mặt dị thường khó coi, Lưu Stata chết đi đối với hắn mà nói tuyệt không vẹn vẹn chỉ là chết rồi phụ thân đơn giản như vậy, mà là quan hệ đến toàn bộ Evan gia tộc vấn đề trong đại, không có Gistat tọa trấn cùng uy hiếp, Evan gia tộc những ngày kế tiếp muốn khổ sở rất nhiều. Đưa tay nhẹ nhàng tại giस्ता ngực quả đấm kia vết thương lớn nơi vớt ve một trận, lò Dạ Mại cũng cảm thấy trong vết thương tàn dư ánh sáng mãnh liệt rõ ràng năng lượng khí tức. Ngươi nói phụ thân ta là bị một đạo chùm sáng màu trắng từ đằng xa bắn giết. Lặng lặng đứng ở trước giường, Lạc Dạ yên lặng một hồi không nói, đến nửa ngày thời điểm mới cắt khàn giọng hỏi một câu. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn đến chùm sáng kia, tuyệt đối sẽ không nhận ra, hơn nữa ta cũng đại khái đã điều tra một phen, chùm sáng kia phóng ra vị trí, cách nơi này ít nhất có 10 km trở lên khoảng cách. Thi chuyển một chiêu này, người thực lực rất mạnh, ta không biết các ngươi Heyvan gia tộc trêu chọc hay, ta cũng không có hứng thú quan tâm những này, ta chỉ cần giải quyết hạng mục tổ vấn đề là được rồi." Lâm Mục gật gật đầu, nói rất khẳng định nói: "Hạng mục tổ ta đồng ý rút khỏi, hết thệ cổ phần không trả giá chuyển nhượng cho Hạ Vũ tập đoàn tài chính." Lọ dễ hai. Heyvan lập tức đồng ý. Thời điểm này, hắn không đáp ứng nữa cũng không được rồi, Heyvan gia tộc hiện tại đã đến thập phần nguy cấp bước ngoặt, Lưu đột nhiên chết đi, không chỉ để gia tộc thiếu một cái trụ cột càng làm cho gia tộc nhiều hơn một cái âm thầm kẻ địch, hơn nữa tên địch nhân này còn có giết chết Geista thực lực. Đương nhiên, lọ dẹp phải. Evan cũng không biết Geista lúc đó đã bị Lâm Mục phế bỏ công lực, hơn nữa bản thân liền ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, lúc này mới bị trùm sáng kia một đòn mất mạng. Nếu như không đồng ý đề nghị của Lâm Mục, như vậy đến lúc đó Evan gia tộc không riêng là muốn đối mặt cái kia âm thầm kẻ địch, còn cần đối mặt Lâm Mục những này đến từ hoa hạ kẻ địch mạnh mẽ. Đến lúc đó hai mặt thù địch E sợ Evan gia tộc cũng chống đỡ không được bao lâu. Đây chính là những này cường đại gia tộc bất đắc dĩ nhất địa phương. Bọn hắn bởi vì một cường giả có thể trong thời gian ngắn liền biến rất cường đại, nhưng là đồng dạng một khi cường giả vẫn lạc, trong gia tộc thế lực ngay lập tức sẽ xuống dốc không phanh. Ngươi biết này trùm ánh sáng lai lịch, nhìn sắc mặt âm tình bất định lộ dễ ải. Evan Lâm Mục trực tiếp hỏi. Đúng vậy, ta đúng là biết. Xem ra đánh giết ta người của phụ thân hẳn là giáo đình bên trong Hồng ý Đại Giáo chủ cấp những cao thủ khác. Lộ giải phải. Evan chậm rãi gật gật đầu, đây là giáo đình bên trong phi thường cường đại một cái kỹ năng, chỉ có Hồng Ý đại giáo chủ cấp những cao thủ khác năng lực tu luyện thành công, tên là Thiên Đường Ánh Sáng, là một loại có thể từ đằng xa phát động công kích được mạnh mẽ kỹ năng, chỉ cần một vết sáng là có thể đưa kẻ địch đi thiên đường đi gặp Thượng Đế, cơ hội là không, có cách nào chống đối? Không có phương pháp phá giải. Lâm mục lông mày hơi nhíu. Đương nhiên là có, chỉ là ta cũng không rõ ràng mà thôi, thời gian này không tồn tại không cách nào phá giải đồ vật chỉ là phương pháp bao nhiêu cùng năng lực phải chăng đầy đủ mà thôi. Lò dễ bài mặt không thay đổi nói ra, được rồi, càng nhiều tin tức hơn ta cũng không rõ ràng lắm, nếu như không có vấn đề lời nói, thêm thử thỏa thuận sau ta liền muốn dẫn phụ thân đi trở về. Cũng tốt, vậy liền bắt đầu ký tên thỏa thuận đi. Lâm mục cho lạc băng vân khiến cho cái màu sắc, sau đó lạc băng vân lập tức đi ra ngoài, lấy đi vào một phần hiệp ước cho lò dễ bài. evan ban. Thô sơ giản lược nhìn một phen sau đó không có gì cần chủ yếu địa phương lò dễ Evan lập tức ký vào tên của mình, hoàn thành danh nghĩa hạng mục tổ cổ phần đối hạ Vũ tập đoàn tài chính chuyển nhượng, sau đó hắn đem giấy bế lên, trực tiếp rời khỏi phòng. Xem ra lần này Evan gia tộc phiền phức muốn không ít. Lạc Băng Vân nhẹ giọng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Phiền phức là chắc chắn sẽ không tiểu nhân, Lưu mạnh mẽ thời điểm, không ít người đều ăn hắn thiệt rồi, hiện tại hắn chết rồi, Evan gia tộc tự nhiên cần đối diện với mấy cái này người lựa giận cùng trả thù, liền xem lọ dẹp hay. Evan có thể hay không đứng vững những này phản công? bất quá bọn hắn dù sao cũng là mạ phỉ ạ gia tộc, thật có khó khăn thời điểm. Những gia tộc khác cũng sẽ không chẳng quan tâm. Lâm Mục Khẽ mỉm cười, sờ sờ lạc băng vân mái tóc nói ra. chuyện bên này đã kết, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Milan đã đã đùa không sai biệt lắm, nếu không chúng ta liền đi Munich đi. lạc băng vân cười khoác lên Lâm Mục Thủ, hai người cùng đi ra khỏi gian phòng. chương 785 tin tức ngoại ý mớn. chương 785 tin tức ngoại ý mớn. xế chiều hôm đó. Lâm mục đoàn người từng nhóm rời khỏi Milan, đi máy bay đi tới nước Đức Munich, hạo vũ tập đoàn tài chính cực hạn tiềm có thể khai phá phòng thí nghiệm liền thiết lập ở Munich. Dĩ nhiên đã giải quyết xong hạng mục tổ sự tình, Lâm mục đương nhiên phải qua bên kia nhìn một chút, thuận tiện cũng làm cho Diệp Hạo Văn vật hái một điểm chân khí đi nghiên cứu. Dù sao tiềm có thể khai phá cũng chỉ là kích phát một cái thân thể bản thân liền có sức mạnh, muốn đem loại sức mạnh này kéo dài năm giữ, không trải qua thời gian dài khổ tu cùng tôi luyện, đó là tuyệt đối không có khả năng cho nên lâm mục không một chút nào lo lắng loại này nghiên cứu phương pháp sau khi đi ra sẽ đối với tu luyện người địa vị tạo thành nguy hiếp, không có trải qua đại lượng vấn luyện tiềm có thể khai phá cũng chỉ có thể khô khốc man lực sống muốn cùng võ giả như thế vận dụng tự thân sức mạnh cái kia hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày người tu luyện sở dĩ lợi hại cũng không là bởi vì bọn hắn nắm giữ so với người bình thường sức mạnh càng thêm cường đại mà là bởi vì bọn hắn có thể mang một phần lực lượng phát huy ra hai phần thậm chí 3 phần hiệu quả. Càng có người thậm chí có thể làm được tứ lạng bạc thiên cân hiệu quả, này cũng là bởi vì đối sức mạnh vận dụng cùng lý giải phương thức không giống. Cực hạn tiềm có thể khai phá, chỉ là đem thân thể người thân thể tiềm có thể khai ra mà thôi, cũng không hề giáo hội người đi làm sao sử dụng những sức mạnh này. huống chi những sức mạnh này còn có thể biến mất, cũng không phải trường lưu ở trong người, cho nên theo lâm mục, kỳ thực loại này nghiên cứu cũng không có gì hiệu quả thực tế. Thế nhưng hấp dẫn hắn đi luân đôn cũng không phải đơn riêng chỉ là hạng mục khai phá được nội dung mà là vì Diệp Hạo Văn nghiên cứu ra cái loại này có thể cho tế bào bổ sung năng lượng cơ khí. Căn túi Diệp Hạo Văn từng nói, loại này cơ khí có thể mang linh tinh bên trong năng lượng chuyển hóa đi ra, chậm rãi đưa vào bên trong cơ thể tế bào, để tiềm năng tiêu hao quá độ tế bào có thể hấp thu những năng lượng này tiến hành bổ sung, chỉ cần tế bào có thể chữa trị hoàn nguyên, như vậy người được mệnh là không sao, bằng không liền sẽ bởi vì tiêu hao quá độ trực tiếp tử vong. Cái này cơ khí công năng thật ra khiến Lâm Mục nhận lấy cực lớn dẫn dắt quả thực rồi cùng thốn quang đoạt dương bí pháp bên trong đỉnh cấp bí pháp có chút giống nhau tế bào là nhân thể tạo thành căn bản cho nên một khi tế bào nhận lấy trọng thương người cũng đi theo sẽ phải chịu trọng thương nếu như tế bào không thể chữa trị người tự nhiên sẽ trọng thương chí tử thốn quang đoạt dương bí pháp sở dĩ lợi hại chính là có thể thông qua ngân châm bố trí chân pháp đem năng lượng chậm rãi đưa vào trong tế bào từ trên căn bản chữa trị thân thể tổn thương đây chính là vì cái gì môn bí pháp này lợi hại như vậy nguyên nhân Rất nhiều phương pháp trị liệu kỳ thực đều là trị ngọn không trị gốc, căn nguyên không có được hoàn toàn cứu trị, cho nên người bệnh bệnh cũng trước sau sẽ không hoàn toàn khôi phục, chỉ có đem tế bào hoàn toàn phục hồi như cũ, bọn hắn năng lực cuối cùng khôi phục khỏe mạnh. Nghe nói này máy móc sau đó Lâm Mục nhất thời hứng thú, tuy rằng hắn có thể sử dụng thốn quang đoạt dương bí pháp, thế nhưng môn bí pháp này tiêu hao cũng là rất lớn, không nói thi triển ngân châm thời điểm tiêu hao, chính là đối người bệnh trong cơ thể bệnh hoạn trị liệu, đồng dạng cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, càng là khó có thể đối phó chứng bệnh liền sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng. Nếu như Diệp Hạo văn cơ khí đích thật là có thần kỳ như vậy hiệu quả trị liệu, như vậy về sau là có thể sử dụng linh tinh đến trị liệu thương thế của người khác rồi, tiết kiệm hao tổn tự thân chân khí cùng tâm thần. Munich, ở vào nước Đức vùng phía nam dãy núi Anther Bắc bộ y tắc nhị bờ sông, là nước đức chủ yếu kinh tế văn hóa thành thị một trong, nơi này còn cất giữ nguyên bạ vạ gì ạ vương quốc đô thành diện bạo, được gọi là trăm vạn người thôn trang, có thập phần tú lệ phong cảnh cùng người kỳ lạ văn phong tục. Nơi này nhiệt độ bởi vì tới gần dãy núi Ganter, cho nên ngày đêm chênh lệch nhiệt độ khá lớn, cho dù là tại Oi Bức nhất thất nguyện, nhiệt độ cao nhất độ cũng chỉ có 17 độ mà thôi, so với những nơi khác tới nói, vẫn tương đối lạnh giá, vừa xuống phi cơ thời điểm, Lạc Băng Vân cũng đã phủ thêm áo khoác, nàng mới vừa tu luyện thời gian không lâu, còn chưa đủ để chống cự lớn như vậy chênh lệch nhiệt độ, chú ý giữ ấm năng lực phòng ngừa cảm mạo. Đặt tới Munich sau đó lâm mục đoàn người ngựa không ngừng vó liền lên một chiếc màu đen Bentley, trực tiếp đi rồi phòng nghiên cứu vị trí vì rằng Munich cũng có rất nhiều nơi thích hợp du ngoạn, bất quá Lâm Mục chuyến này lại đây không phải là vẹn vẹn vì chơi, mà là có hắn chính sự của hắn muốn làm, chuyện nơi đây xử lý xong sau đó còn muốn đi một chuyến áo qua bên kia cách là khắc cái kia núi, tìm tìm một cái linh tinh vị trí, nhìn xem bên kia đến tột cùng có gì thường gì. đối với một cái có thể sinh ra linh tinh địa phương, Lâm Mục vẫn rất có hứng thú, bởi vì vậy nói rõ liền có đại lượng linh khí thối tại, cứ việc những này linh tinh bên trong hàm chứa rất nhiều tạp chí, phẩm chất cũng không rất tinh khiết nhưng là có thể hình thành linh tinh liền đã nói rõ mảnh đất kia phương muốn so những nơi khác càng thêm thích hợp tu luyện cực hạn tiềm năng phòng nghiên cứu ở vào Munich phía đông một tòa trang viên bên trong chu vi hai cây số phạm vi đã có người bắt đầu cảnh giới đều là hạ vũ tập đoàn tài chính bản thân mời tới lính đánh thuê cùng bọn cận vệ những người này tự nhiên là không biết thượng tầng biến động chỉ là kính trung cương vị công tác trông coi trang viên tình huống xung quanh dù sao nghiên cứu nội dung việc quan hệ cơ mật không cho phép nửa điểm để lộ bí mật trong này ngoại trừ nghiên cứu viên bên ngoài Những người khác căn bản cũng không biết rốt cuộc là đang làm gì, chỉ biết là nắm tiền lương làm việc, chân chính phòng nghiên cứu vị ở dưới đất tầng 3 bí mật bên trong không gian, người bình thường là không cách nào đi vào. Đợi lâm mục đoàn người đã đến trang viên thời điểm, Diệp Hạo Văn đã đứng ở cửa vào nên tiếp bọn họ, bị cứu ra đêm đó, Diệp Hạo Văn đoàn người cũng đã quay trở về mục Ni hắc, lâm mục phái long nhãn người một đường bảo vệ, cho nên cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, những này các khoa học gia còn cần trở về điều chỉnh thử thiết bị mau chóng để nghiên cứu khôi phục bình thường hoạt động. Lâm tiên sinh, Lạc tổng, các ngươi đã tới. Diệp Hạo Văn tự mình thay Lâm Mục bọn hắn mở cửa xe ra, cười thăm hỏi một tiếng. Đây không phải nghĩ Diệp bác sĩ nghiên cứu hạ ngục, chỗ bằng vào chúng ta giải quyết xong bên kia cái vấn đề sau, ngay lập tức sẽ chạy tới. Lâm Mục cười ha ha, vô vô Diệp Hạo Văn vai nói ra. Vậy thì thật là để Diệp mỗ tụ sủng nhược kinh. Diệp Hạo Văn cũng nở nụ cười, sau đó đem Lâm Mục cùng Lạc Băng Vân mang tiến vào. Trực tiếp ngồi nội bộ thang máy trực tiếp dưới xuống đất tầng 3. Từ dưới đất một tầng bắt đầu, mỗi một tầng đều cần trao quyền mới có thể đi vào, không chỉ cần kiểm nghiệm vần tay và sóng âm, còn cần đối chiếu trong đen, trải qua tam đạo chỉnh tự nghiệm chứng, có thể nói là phòng hộ tương đương nghiêm mật. Tuy rằng đó chỉ là dưới đất tầng 3, thế nhưng Lâm Mục cảm giác được bọn hắn giảm xuống ít nhất có 20m, đây tuyệt đối rất xa vượt qua phổ thông tầng 3 kiến trúc cần có không gian, xem ra dưới lòng đất nơi này phòng nghiên cứu còn có rất nhiều cơ mật. Cửa thang máy vừa mở, Một cái hiện đại công nghệ cao bố trí phòng nghiên cứu lập tức khắc sâu vào mi mắt, trước mắt tất cả mọi thứ đều là trắng noán màu sắc, bao quát sàn nhà cùng vách tường trang trí, trên trần nhà cùng bốn phía đâu đâu cũng có 24 giờ sắt trùng máy móc, phòng ngừa trong sở nghiên cứu mặt bệnh khuẩn vượt chỉ tiêu, còn có rất nhiều nhân viên nghiên cứu, đều mặc phòng hộ phục cùng khẩu trang, chính đang vùi đầu phụ trách chính mình nghiên cứu hạng mục. Tuy rằng bởi vì bên kia một chút chuyện, nghiên cứu hạng mục tạm dừng một quang thời gian. Bất quá ta sau khi trở về ngay lập tức sẽ đem hết thể hạng mục lần thứ hai khởi động, nghiên cứu đã lần nữa khôi phục bình thường tiến độ. Diệp Hạo Văn mang theo lạc băng vân cùng lâm mục khắp nơi đi dạo một vòng, không ngừng giới thiệu từng cái từng cái hạng mục cùng thành viên, còn có mỗi cái ngành nhân viên. Đối với tập đoàn CEO đột nhiên đến thăm, những này nghiên cứu viên không hề có một chút điểm hương phấn, như trước duy trì tập trung cao độ tính, người người đều chú ý trong tay nghiên cứu hạng mục, cũng không có quá nhiều quan tâm lâm mục cùng lạc băng vân, thể hiện ra khá cao chuyên nghiệp tính Cái này phòng nghiên cứu bên trong tại sao không ai? Lâm mục chỉ vào một cái trống rông phòng nghiên cứu hỏi. Phòng nghiên cứu đại môn đóng chặt, xuyên thấu qua trong suốt pha lê có thể nhìn thấy bên trong bày làm nhiều người thể mô hình. Mặt trên vẽ ra các loại điểm cùng đường nét, rất nhiều đều là dùng hồng tuyến đánh dấu. Hắn vừa nhìn liền biết những thứ này đều là huyệt vị cùng kinh lạc đồ án, không nghĩ tới trong sở nghiên cứu lại còn có tinh thông hóa hạ y học người. Xem đến hạng mục này tổ quả nhiên là hội tụ toàn cầu tất cả lĩnh vực tinh anh nhân tài. Cái này phòng nghiên cứu là chuyên môn phụ trách nghiên cứu nhân thể tiềm năng bạo phát cùng huyệt vị quan hệ. Bất quá cái này một khối dính đến hoa hạ y học, cho nên tinh thông người phi thường ít đổi. Ta cũng là tìm rất lâu, mới tại Munich Đại học Y học trong hệ tìm tới một cái từ hoa hạ lại đây tiến tu nhân tài. Nàng đối hoa hạ y học nghiên cứu rất là tinh thông, đặc biệt là huyệt vị nghiên cứu, càng làm cho người vô bản kinh ngạc. Diệp Hạo Văn giới thiệu một fan, đến trong ngày hôm ấy nàng liền vì chúng ta biểu diễn một tay châm cứu tuyệt chiêu đặc biệt đem vài vị nghiên cứu viên xương cổ đau sốt tăng vấn đề ngay lập tức sẽ giải quyết xong thắng được rất nhiều người hào cảm thậm chí có một vị nghiên cứu viên còn muốn truy cầu nàng bất quá bị nàng khéo lời từ chối rồi nếu như ta tuổi trẻ cái 20 tuổi lời nói khẳng định cũng sẽ đối Chu bác sĩ động tâm Chu bác sĩ Lâm Mục trong lòng hơi động chẳng lẽ cái này Chu bác sĩ tên là Chu Thi Vận ồ Lâm Tiên sinh nhận thức Chu bác sĩ Diệp Hạo Văn kinh ngạc hỏi hắn không nghĩ tới Lâm Mục lại có thể biết vừa vặn nhận thức Chu Thi Vận Cái này xác suất nhưng là thật có chút thấp, dù sao hoa hạ lớn như vậy, hai người vừa vận nhận thức cũng là thật không dễ dàng. Đương nhiên, ta và Thi Vận nhưng là bạn rất thân, lúc trước nàng còn cứu hai lần mạng của ta, nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Lâm Mục gật đầu cười, quãng thời gian trước Thi Vận nói muốn đến Munich Đại học Tiến Tu, không nghĩ tới rõ ràng vừa vận đến rồi hạng mục tổ, nàng tại sao không có lại đây? Ai, chú bác sĩ bị thương, thương thế vẫn còn tương đối chúng, mấy ngày nay một mực tại ta ta bệnh viện phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Bản tới chỗ của ta là có thể trị chu bác sĩ thương, cho dù không cách nào khỏi hẳn, cũng có thể ổn định một cái bệnh tình của nàng, nhưng là loại kia linh tinh chúng ta đã không có, cho nên cơ khí cũng không cách nào vận chuyển. Diệp hạo văn sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái gì? Lâm mục sắc mặt chìm xuống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thi vận ở nơi này thật tốt tiến tu là, làm sao sẽ bị trọng thương? Đúng vậy nha, Diệp bác sĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống? Lạc băng vân cũng theo sát hỏi, một mặt thần sắc sốt sáng. Chương 786, thương thế nghiêm trọng. Chương 786, thương thế nghiêm trọng. Chu Thi Vận cùng Lâm Mục quan hệ, Lạc băng vân trong lòng rất rõ ràng, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là cứu Lâm Mục hai lần mệnh đơn giản như vậy. Bất quá Lạc băng vân cũng không có vẹt trần, đối với Chu Thi Vận, nàng được trong lòng chỉ có cảm kích. Nếu như không phải Chu Thi Vận lợi nói, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội gặp lại Lâm Mục rồi. Lâm Mục kích động Diệp Hạo Văn ngược lại là có thể lý giải chỉ là lạc băng vân cũng là một mặt thần sắc xuất sáng, thật ra khiến hắn hơi nghi hoặc một chút rồi. Bất quá hắn cũng không thèm để ý như thế việc phức tạp, thế giới của hắn chính là đơn giản nghiên cứu hạng mục, những chuyện khác đều không thế nào nghĩ tới hỏi. Tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng lắm, chỉ là đại khái nghe nói giống như là cái gì bị xe đụng phải. Lúc đó chu bác sĩ đến phòng nghiên cứu vẫn chưa tới một tháng liền xảy ra chuyện, là một người khác gọi điện thoại đến cho chúng ta biết, nói chu bác sĩ khả năng cần trị liệu một quãng thời gian. Lúc ấy của ta hạng mục vừa vận đã có một chút mặt mày, đem linh tinh bên trong năng lượng đều tiêu hao hết rồi, cho nên không có thể giúp tuần trước tiến sĩ gấp cái gì. Diệp Hạo Văn lắc đầu nói. Thi vận hiện tại người ở nơi nào? Ta ta bệnh viện. Lâm mục không lo được nhiều như vậy, hắn hiện tại cần lập tức tìm tới Chu thi vận. Dù sao Chu thi vận ở nơi này chưa quen nhân sinh nơi đây, liền là một người lại đây tiến tù, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, còn không biết có hay không chiếu cố. Đúng vậy, liền ở ta ta bệnh viện. Bất quá cụ thể ở cái này phòng bệnh ta cũng không biết, lúc đó gọi điện thoại người tới là nói như vậy. Diệp Hạo Văn khẳng định gật gật đầu. Ta ta bệnh viện là Munich một nhà thập phần nổi danh bệnh viện tư nhân, tiêu phí chi cao tới để rất nhiều người chù bước, thế nhưng nó phần cứng thiết bị cùng phần mềm sức mạnh đều là toàn cầu đứng đầu tồn tại, bản thân ta ta bệnh viện cũng là cùng Munich đại học hợp tác quan phương bệnh viện, cho nên tại châu Âu cũng là có danh dự cực cao. Rời khỏi trang viên sau đó Lâm Mục lập tức bấm chu thi vận điện thoại, lấy được hồi phục nhưng là đối phương đã tắt máy. Trong lòng lo lắng lâm mục thậm chí không cẩn thận đưa điện thoại di động đều bốc nát, ngồi trên ghế dựa lòng như lửa đốt. "A Mục, không nên gấp gáp, nếu Thi Vận đã tiến vào ta ta bệnh viện, như vậy liền nói rõ có người ở chiếu cố hắn, nơi đó không phải người bình thường có thể ở đi vào, ta nghĩ có ta ta bệnh viện tiên tiến thiết bị, Thi Vận bây giờ thương thế đã ổn định lại." Lạc Băng Vân ngồi ở lâm mục bên người, nhẹ nhàng nắm chặt rồi lâm mục thủ an ủi. "Lúc trước ta liền không nên để một người đến Munich, chỉ là bởi vì nàng tiếp xúc vòng tròn khá là nhỏ." Ta cho rằng không có chuyện gì, xem đến vẫn còn cần phải người đi tới bảo hộ nàng, một người chờ ở nước ngoài vẫn là quá nguy hiểm. Lâm Mục có chút tự trách nói, đối với Chu Thi Vận, nội tâm hắn cảm giác vẫn luôn làm phức tạp, đối phương đã cứu hắn hai lần mệnh, loại này ân tình không phải người bình thường có thể chịu được được. Tài xế lái xe chính là Long Tam, Lâm Mục có chuyện muốn làm, đương nhiên sẽ không mang lên người khác, mà là trực tiếp để mang theo Diệp Hạo Văn trở về Munich Long Tam đã tới, đối với mình người hắn mới là tín nhiệm nhất. Phòng nghiên cứu chỗ ở Trang Viên khoảng cách ta ta bệnh viện có hơn 30 km, bất quá tại Long Tam ưu Tú kỹ thuật lái dưới, ba người rất nhanh sẽ chạy tới ta ta bệnh viện, không tới 20 phút, xe cũng đã đứng tại cửa bệnh viện. Nhanh chóng vọt tới quầy lễ tân, Lâm Mục lập tức hướng về hộ sĩ hỏi thăm. "Xin chào, ta tìm một vị gọi Chu Thi vận nữ bệnh nhân, xin hỏi nàng bây giờ đang ở cái kia cái phòng bệnh?" Không đợi nữ y tá nói chuyện, Lâm Mục liền hỏi. "Xin chào, xin hỏi ngươi là bệnh nhân người nào?" nữ y tá tuần tra một cái máy vi tính, sau đó hỏi: Ta là bệnh nhân bằng hữu, cố ý qua tới thăm. Lâm mục lập tức trở về nói: Tốt, xin lấy ra thẻ căn cước của ngươi kiện, chúng ta cần đăng ký một cái. Hộ sĩ gật gật đầu, sau đó đem một cái máy đọc thẻ đặt ở Lâm mục trước người của, chỉ là cần vật hái khách tới thăm tin tức, thuận tiện có chuyện gì thời điểm tiến hành tuần tra. Lâm mục cùng lạc bang vân lập tức ghi danh tin tức cá nhân, sau đó cầm một cái dò hỏi thẻ số đi lên lầu, Chu Thi vận phòng bệnh tại lầu 6 Y phòng bệnh. Cũng chính là phòng săn sóc đặc biệt, bình thường tiến vào loại bệnh này phòng người, đều là đã bị cực lớn thương tích, cần đơn độc chờ ở một cái phòng bệnh tiến hành độc lập quan sát. Tiến vào loại này EU phòng bệnh, cũng là mang ý nghĩa bệnh nhân bất cứ lúc nào có thể rời đi thế giới này. Lâm mục lúc trước từ trên lầu bị đẩy dưới thời điểm, nam viện chính là ở tại EU bên trong phòng bệnh, Chu Thi Vận lúc đó cho hắn thi triển chính là châm cứu liệu pháp, chỉ bất quá Chu Thi Vận chỉ là người bình thường, cho nên hoàn toàn không có cách nào trị liệu lâm mục thương thế. Nếu như không phải là bởi vì hắn từ tu chân giới xuyên qua rồi lại đây, linh hồn xâm chiếm Lâm Mục thân thể, chân chính Lâm Mục kỳ thực sớm liền ngờ rồi, hiện tại cũng chỉ là bởi vì Lâm Mục thân thể bị chiếm cứ, cho nên mới cho mọi người một cái Lâm Mục còn sống giả tạo. 601, 602, 603, sau này đi, 609, đã đến. Theo hành lang một đường đi vào trong, Chu Thi vận chỗ ở phòng bệnh là 609 số, vừa đi đến cửa khẩu, Lâm Mục liền xuyên thấu qua pha lê, nhìn thấy Chu Thi vận trên đầu. Cánh tay cắm vào các loại dây dẫn, bên cạnh một cái máy đọc thẻ đàng tại ghi chép thân thể nàng các hạng số liệu, một người cơ khổ không chỗ nương tựa nằm ở trên giường bệnh. Thấy cảnh này, lâm mục nhất thời trong lòng đống nhiên tóm lên, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác phù chăm chú lên đầu, cái này đã từng cứu hắn hai lần tính mạng nữ hải, hiện tại nhưng là một người nằm ở như một bên ngoài mấy vạn giảm bên trong phòng bệnh, cứ như vậy yên tĩnh nằm ở nơi nào, có lẽ cái gì chết rồi cũng không có ai biết, nhiều nhất chính là bệnh viện đi một cái quá trình. Cuối cùng đem nàng an táng tiến nghĩa địa công cộng, chỉ đến thế mà thôi. Đem dò hỏi thẻ chứng minh nhân dân tại cửa phòng bệnh lên quét một cái, sau đó cửa phòng bệnh liền mở ra, Lâm Mục hai bước đi tới Chu Thi Vận bên giường, đặt tay lên cổ tay, những dụng cụ này tuy rằng chọn đọc tin tức biểu lộ Chu Thi Vận nhịp tim đợi các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều so sánh ổn định, thế nhưng Lâm Mục hay là muốn chính mình tự mình xác nhận một chút Chu Thi Vận thương thế bên trong cơ thể. Một tia yếu ớt chân khí lập tức theo Chu Thi Vận cổ tay thăm dò vào trong cơ thể, một cái điều tra lâm mục lông mày nhất thời thật chặt nhũ lại, chu thi vận thương thế bên trong cơ thể so với hắn tưởng tượng còn biết bát hơn nhiều lắm. bản thân thương thế kỳ thực cũng không nặng, chỉ là nội tạng có một ít tổn thương mà thôi, muốn khôi phục như cũ cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ là tiêu tốn một chút thời gian mà thôi. nhưng là chân chính dẫn đến chu thi vận tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cũng không phải thương thế bên trong cơ thể, mà là nàng nguyên bản tiềm phục tại trong cơ thể quái bệnh. lúc trước chu thi vận cũng là bởi vì quái bệnh quấn quanh người. Cho nên mới bị cha mẹ vứt bỏ đã đến cô nhi viện, là đụng phải mục nhân thanh sau mới bị mang đi, sau liền một mực đi theo thần y mục nhân thanh sinh hoạt, khi đó mục nhân thanh cũng là bởi vì đắc tội rồi kẻ thù, lúc này mới cuộc sống ẩn tính mai danh tại Đông Hải. Lâm mục thốn quang đoạt dương bí pháp chính là được từ mục nhân thanh truyền thừa, thế nhưng lấy lúc đó mục nhân thanh đỉnh phong y thuật, cũng không cách nào chữa khỏi chu thi vận trong cơ thể quái bệnh, thứ quái bệnh này cách một quang thời gian liền sẽ phát tác, mỗi lần phát tác thời điểm chu thi vận đều sẽ đau đến không muốn sống. Mà mà lại trưởng thành theo tuổi tác, chu thi vận trong cơ thể quái bệnh phát tác thời gian khoảng cách càng lúc càng ngắn, đưa đến mục nhân thanh không thể không. Bắt đầu tiêu hao công lực đến là chu thi vận áp chế quái bệnh. Bản thân mục nhân thanh chính là sau khi bị thương mới ẩn cư, bởi vì quanh năm thay chu thi vận chữa thương, thương thế bên trong cơ thể càng là từ từ tăng thêm. Tuy rằng bởi vì hắn bản thân liền sở trường về y thuật, lúc này mới lại nhiều chống đỡ một quãng thời gian, thế nhưng dù sao thân thể là càng ngày càng kém đã từ từ không cách nào áp chế chu thi vận thương thế bên trong cơ thể rồi. Đã từng chu thi vận bị chẩn đoán bệnh thời điểm thì không cách nào sống quá 20 tuổi, nhưng là vì mục nhân thanh liệu mình cứu rút, mạnh mẽ là đem tuổi thọ kéo dài cho tới bây giờ, một lần cuối cùng thi cứu thời điểm, mục nhân thanh tổn hao toàn bộ chân khí, đem chu thi vận trong cơ thể quái bệnh phong lớn lên, đủ đủ cam đoan chu thi vận 10 năm tuổi thọ. 10 năm này bên trong, mục nhân thanh giặt xong chu thi vận nghiên học y thuật, có thể tìm tới trị liệu trong cơ thể quái bệnh phương pháp. Cho nên Chu Thi Vận mới đi lên học y con đường. Một mặt là bởi vì mục nhân thanh bản thân liền là cái nghệ thuật mọi người ảnh hưởng, mặt khác là vì cứu mạng của mình. Thế nhưng Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp quá mức cao thâm, muốn muốn tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhất định muốn cực cao tu vì võ công chống đỡ. Chu Thi Vận thể nhược nhiều bệnh, căn bản không thích hợp luyện võ, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể đem phương hướng ổn định ở hiện tại phương diện y học, nỗ lực thông qua bây giờ y học lý luận tìm tới trong cơ thể quái bệnh tiền chữa bệnh phương pháp. Đáng tiếc thứ quái bệnh này là tại lúc quá mức hiếm thấy, nàng nghiên cứu lâu như vậy, Thủy Trung là không có tìm được đối ứng phương pháp trị liệu, mắt xem thời gian càng ngày càng ít, Chu Thi Vận không thể không đi tới nước ngoài đứng đầu học phủ đào tạo sâu, nỗ lực hấp thu một ít nước ngoài y học lý nghiệm. Kỳ thực thốn quang đoạt dương bí pháp là có thể trị hết Chu Thi Vận trong cơ thể quái bệnh, thế nhưng lúc ấy mục nhân thanh đã bị thương, bản thân không cách nào đang tôi thuốc bí pháp là Chu Thi Vận trị liệu, nếu như mạnh mẽ thuốc dục lời nói, cơ hội là 99% tỷ lệ muốn thất bại đến lúc đó hai người cũng sẽ chết, cho nên mục nhân thành cũng không có đi mạnh mẽ mạo hiểm, như thế không chỉ có là hại chính hắn, cũng là hại Chu Thi Vận. Lâm mục lúc trước tập được Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp thời điểm, Chu Thi Vận cũng là rất cao hứng, nhưng là muốn thôi thúc cao giai chữa thương bí pháp, cần cực cao tu vi chống đỡ. Ngay lúc đó Lâm mục mặc dù đã là cái có chút thành tựu cao thủ, thế nhưng khoảng cách thôi thúc Đinh Tỷ đỉnh cấp bí pháp còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, Chu Thi Vận không thể đem hết thể tiền đặt cược đều đặt ở Lâm mục trên người của cho nên quả quyết đi rồi Munich Đại học đào tạo sâu lấy lâm mục bây giờ công lực đã có thể thử thôi thuốc môn kia bí pháp rồi vốn là hắn chuẩn bị đợi Chu Thi Vận sau khi trở về liền tay vì nàng trị liệu nhưng là tình huống trước mắt đã biến hết sức gây go, bởi vì Chu Thi Vận trong cơ thể quái bệnh tại thương thế liên lụy dưới đã toàn diện bắt đầu bạo phát nàng toàn thân kinh mạch chính đang từ từ héo rút phủ tạng cũng bắt đầu chậm rãi mất đi sức sống có thể nói bây giờ Chu Thi Vận đã là một cái cơ bản tiếp cận bên bờ tử vong người. Chỉ là vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng kia mà thôi Liên ở Lâm Mục cẩn thận kiểm tra Chu Thi Vận trong cơ thể tình huống thời điểm Một vị an mặc đường trang đích Lão Nhân Đột nhiên đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào chương 787, Phó Ly Sinh chương 787, Phó Ly Sinh Liên ở Lão Nhân đi tới trong ngáy mắt Lâm Mục lập tức vông ra Chu Thi Vận cổ tay Ánh mắt vù một cái tập trung vào Lão Nhân Lần này ngưng tụ Ánh mắt của hắn lập tức thay đổi Là ngươi Lâm Mục thanh âm của lập tức gầm hẳn xuống hiện tại Chu Thi Vận không giải thích được trọng thương, đối bất kỳ người xa lạ hắn đều có được mánh liệt địa căn thủ. Dù sao hắn còn không biết đến tổn cùng là nguyên nhân gì đưa đến Chu Thi Vận trọng thương. Diệp Hạo Văn Châu nói thai nạn xe cộ là hoàn toàn không thể nào. Vừa nhìn thấy Chu Thi Vận thương thế bên trong cơ thể, hắn liền rõ ràng không thể nào là thai nạn xe cộ tạo thành. Người biết ta, lão nhân là tay không tiến vào, chẳng có cái gì cả mang, tiện tay nhẹ nhàng mang lên cửa phòng bệnh. Buổi tối ngày hôm ấy, tại mục thần ý chỗ ở, nửa đêm xuất hiện người chính là ngươi nếu như không phải là bởi vì thi vận ở nơi nào, ngươi tuyệt đối không có dễ dàng như vậy chạy mất. Lâm Mục hừ lạnh một tiếng, nhất cổ khí thế đáng sợ lập tức từ trên người hắn bốc lên, trong nháy mắt liền đem lão nhân bao phủ ở bên trong, áp lực cực lớn thậm chí chen ép lão nhân liên tiếp hai bước lùi về sau, trực tiếp đụng vào phòng bệnh trong suốt tường thủy tinh lên. trong lúc nhất thời hô hấp đều có chút trở nên rồn rậm. A Mục, Lạc băng Vân tuy rằng không có cảm giác đến Lâm Mục khí thế trên người có những gì địa phương đáng sợ, thế nhưng nàng là bực nào thông minh nhanh trí chỉ từ lão nhân đột nhiên biến hóa liền nhìn ra rồi lâm mục khẳng định là đối với lão nhân ra tay rồi điều này là bởi vì bản thân đối với năng lượng khống chế lực cực cường lúc này mới tại khí thế bạo phát thời điểm không có ảnh hưởng chút nào đến bên người lạc bang vân cùng chu thi vận hai nữ nhân này cũng chỉ là người bình thường mà thôi coi như là lạc bang vân tu luyện một quãng thời gian phục dụng một quãng thời gian anh hưng hoàn nhiều lắm cũng chính là so với người bình thường hơi chút mạnh hơn một chút như vậy mà thôi căn bản vô pháp chống lại lâm mục như vậy khí thế áp bách mạnh mẽ Nguyên lai like ngươi nhận ra, rất tốt, xem khí thế của ngươi mạnh, cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh, không nghĩ tới, ngươi trẻ tuổi như vậy cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh, thực sự là hậu sinh khả quý. Lão nhân đúng là không có cái gì vẻ xuất sẵn, chỉ là tại lâm mục khí thế của chèn ép xuống có chút khó thở, gian nan cười cười nói. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lâm mục âm hàn mà hỏi, nếu như ông lão này không bàn giao lai lịch, hoặc là có lời gì khiến hắn cảm thấy có giả tạo thành phần, hắn ngay lập tức sẽ động thủ bắt giữ ông lão này. Lúc trước tại mục nhân thanh nhà ở lần thứ nhất gặp phải ông lão này thời điểm, võ công của bọn họ còn tạm được, cho nên vì Chu Thi vẫn an toàn, hắn mới không có đuổi theo ông lão này, bởi vì lo lắng cho hắn vạn nhất bị ông lão này ngăn cản, Chu Thi vẫn é sợ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn bất đồng, thực lực của hắn đã có biến hóa long trời lở đất, tiến vào tiên thiên cảnh sau đó mỗi một ngày đi qua thực lực của hắn đều đang gia tăng, bằng vào tu chân giới tu luyện càng ngộ. Hắn tại ngộ tính phương diện có thể nói là hoàn toàn đã vượt qua trên địa cầu hết thể tu luyện người, thực lực gia tăng tốc độ quả thực là làm người nghe kinh hãi. Lúc này nếu như cùng lao đầu đạo thủ, hắn chắc chắn toàn lực bạo dưới tóc, tại ba hơi bên trong liền tóm lấy cái này không rõ lai lịch lao đầu. Lâm mục, không nên vọng động, ta không là kẻ địch của người, thi vận cũng không phải ta thương tổn. Trên thực tế nếu như không phải ta đi theo thi vận đã đến Munich, trong bóng tối bảo hộ nàng lời nói, hiện tại nàng đã bị chết. Lao nhân tở dốc một cái. Chân khí trong cơ thể hắn cũng đã sớm vận hành lên, kết lực ngăn cản lâm mục khí thế của Áp Bức đối với hắn mà nói, tiên thiên cảnh khí thế của thật sự là có chút khó mà chống đối, huống chi lâm mục còn không phải bình thường tiên thiên cảnh cao thủ, mà là một cái thực lực thập phần cường đại tiên thiên cảnh cao thủ. Người nói cái gì? Con mắt hơi nheo lại, lâm mục đột nhiên chậm rãi thu hồi khí thế áp chế, hắn có thể phân biệt ra được, lời của lão nhân cũng không phải giả tạo Đông Hoa lời nói, mặc kệ lao đầu là bởi vì nguyên nhân gì bảo vệ Chu Thi Vận. Lần này chu thi vận có thể qua sống sót, thật đúng là bởi vì lao đầu bảo vệ nhân tố ở bên trong. Hô! Thật là nhìn không ra, thực lực của ngươi đã cường đã đến loại tình trạng này, rõ ràng bằng vào khí thế liền có thể đem ta áp bức thành như vậy, xem ra thi vận giao cho ngươi là sẽ không có vấn đề gì rồi. Tại Lâm Mục bông lỏng khí thế sau đó lao nhân rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm cười nhìn Lâm Mục một cái nói, tại ngươi biết thi vận trước đó, ta đã sớm nhận thức nàng, ta là trong miệng ngươi mục thần y hảo hữu trí giao phó ly xình. Nếu như ngươi tại lão mục khi còn sống nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nghe hắn nhắc lên ta." Thi vận tỉnh lại lời nói, ngươi hỏi một câu liền biết rồi." Phó Ly Sinh. Lâm Mục nghi ngờ liếc mắt nhìn lão nhân, lão người khí thế trên người rất mạnh, mấy hồ đã đạt tới đỉnh phong chân khí tu luyện cảnh giới, tướng mạo hồng hào no đủ, một đầu tóc bạc nhìn sơ khá chỉnh tề, trên người một thân này sa hoa tơ lụa đường trang cũng hiện ra lão nhân không tầm thường thưởng thức, tuyệt đối không phải một cái thân phận đơn giản lão nhân, thế nhưng Phó Ly Sinh danh tự này hắn đúng là chưa từng nghe qua. Cho nên mới hơi nghi hoặc một chút. Ngươi chưa từng nghe tới tên của ta làm bình thường, bởi vì vốn là ta cũng đã là một kẻ đã chết rồi, đã cứu ta tính mạng người chính là Lão Mục, cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, ta mới cùng Lão Mục đã trở thành hảo hữu chí giao, một mực cùng hắn duy trì lui tới. Phó Ly Sinh gật đầu một cái nói. Thi vận vì sao lại bị thương? Lâm Mục rời đi đề tài, lập tức hỏi. Đối với Phó Ly Sinh đến tuột cùng là ai, hắn cũng không có hứng thú gì. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Chu Thi Vận đến tổn cùng là làm sao bị thương, rốt cuộc là ai tại Munich còn sẽ thương tổn Chu Thi Vận. Dựa theo Chu Thi Vận tính cách, hầu như cùng tất cả mọi người có thể hòa bình hòa hợp ở chung, hắn không tin có ai có thể hạ thủ được thương tổn một cái như thế dịu dàng khả nhân cô nương. Ai, vậy thì muốn từ 40 năm trước nói đến. Phó Ly sinh thở dài một tiếng, lão mục vì sao lại bị thương, người hẳn phải biết đi nha. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá nghe nói là bởi vì thánh dược cung người lâm mục cao mày nói ra đúng vậy chính là thánh dược cung người xem ra ngươi cũng biết không ít như vậy liền đơn giản rất nhiều thánh dược cung người năm đó muốn đổi lấy lão mục trong tay thốn quang đoạt dương bí pháp thế nhưng mở ra điều kiện có cỡ nào phong phú lão mục đều kiên quyết không dễ dàng tiếp xúc mấy lần sau đó thánh dược cung người từ từ mất kiên trì cuối cùng phải người trực tiếp ám sát lão mục muốn cướp giật cái môn này có một không hai bí điện. phó ly sinh chậm rãi nói ra lão mục tuy rằng lúc trước thực lực đã tiếp cận chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cảnh giới thế nhưng thánh dược trong cung quang là tiên thiên cảnh cao thủ liền đạt tới hơn sáu người, ta cũng là một cái trong số đó, lúc trước truy sát lao một người, cũng có ta một cái. Người cũng là truy sát mục thần y người một trong. Nghe nói như thế, lâm mục nguyên bản có chút hòa hoãn vẻ mặt nhất thời lại biến âm hẳn lên. Nếu như mục nhân thanh lúc trước không có bị thương, hẳn là có thể trị hết chu thi vận trong cơ thể quái bệnh, cũng là bởi vì bản thân nhận được trọng thương, lúc này mới vì ổn định tự thân thương thế hao tốn to lớn tinh lực dẫn đến đối với Chu Thi vận trong cơ thể quái bệnh không thể ra sức, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đều là vì Thánh dược cung tham lam, muốn có được mục nhân Thanh trong tay thốn quang đoạt dương bí pháp. Đúng vậy, năm đó ta xác thực là một cái trong số đó, Thánh dược cung vì truy sát lão mục, tổng cộng phái ra hai tên tiên thiên cảnh cao thủ, ta cùng một người khác, hắn cứ gọi Nguyên Đồng, cũng là một gã phi thường lợi hại tiên thiên cảnh cao thủ, lão mục trong cơ thể thường chính là bị hắn đả thương. Thở dài, Phó Ly Sinh tiếp tục nói: khi đó ta cùng nguyên đồng một người dẫn theo một đám người một đường tìm kiếm khắp nơi lão mục tung tích bất quá lão mục một đời giúp vô số người khắp nơi đều có bằng hữu cho chúng ta tìm kiếm đã mang đến rất nhiều phiền phức thậm chí còn có một tên tiên thiên cảnh cao thủ vì bảo vệ lão mục cùng chúng ta trận chiến sống còn cuối cùng bị thánh dược cung tăng phái một tên tiên thiên cảnh cao thủ sau vây đánh chí tử lúc ấy kỳ thực ta là phản đối đối lão mục tiến hành truy sát thế nhưng cung chủ nhất định phải đạt được lão mục thốn quang đoạt dương bí pháp không biết xuất phát từ cái gì nguyên do Ta lấy tư cách trong cung bồi dưỡng ra được tiên thiên cảnh cao thủ, rất khó từ chối cung chủ yêu cầu, chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới đối lao Mục tiến hành rồi truy sát, bất quá trong quá trình này, năm chắc lần ta đều đuổi kịp lão Mục, chỉ là không có động thủ mà thôi. Tại sao không động thủ? Lâm Mục lạnh lùng mà hỏi. Cụ ạ toại, nét nếu như không phải nhận ra được Phó Ly Sinh trong lời nói không có gì giả tạo thành phần, hắn đã sớm động thủ, đối một cái đã từng truy sát qua mục nhân thanh người, hắn nhưng là không, có gì kiên trì nghe hắn ở nơi đó phí lời. Thánh Dược Cung Lai Lịch ngươi biết không? Phó Ly Sinh không có trực tiếp trả lời, mà là chuyển hướng để tài hỏi. Nghe nói là Thần Nông Thị lưu lại truyền thừa, thế nhưng không biết là thật hay giả. Lâm Mục trả lời một câu. Ngươi nói không sai, Thánh Dược Cung đúng là Thần Nông Thị lưu lại truyền thừa. Mỗi một nhậm cung chủ tu luyện đều là Thần Nông Thị lúc trước tuyệt học Dược Vương trải qua, chỉ là thuốc này Vương trải qua tòng Thần Nông Thị truyền thừa xuống thời điểm chính là không hoàn chỉnh. Lúc trước Thần Nông Thị đã nói, muốn có được hoàn chỉnh Dược Vương trải qua, liền tất cần phải tìm đến hắn hậu nhân. Chỉ có hắn hậu nhân mới biết nơi nào có bản đầy đủ dược vương trải qua. Phó Ly Sinh trong mắt lóe lên một tia vẻ hối ức, dược vương trải qua thiếu hụt phần quan trọng nhất, cho nên kỳ trước tu luyện dược vương kinh cung chủ kết cục đều rất thê thảm, trong cơ thể vô số phức tạp dược tính không cách nào bị áp chế, cuối cùng liền sẽ hình thành tích độc, bất luận cao bao nhiêu công lực đều không thể áp chế, cuối cùng toàn thân tối giữa hóa thành một dòng dòng máu mà chết. Nay cùng mục thần ý có quan hệ gì? Lâm Mục hừ lạnh một tiếng hỏi. Tìm kiếm thần nông thị lưu trên thế gian di mạc là mỗi một đời thánh dược cung cung chủ đều tất việc làm, thế nhưng mấy ngàn năm thời gian trôi qua, bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới thần nông thị hậu nhân, dần dần liền có cung chủ mất kiên trì, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm biện pháp khác đến hóa giải thuốc này vương kinh tác dụng phụ, trải qua mấy đời cung chủ nỗ lực, rốt cuộc tìm được một môn có thể khắc chế dược vương kinh, có 102 bí điển. Phó Ly Sinh nhìn Lâm Mục bình tĩnh nói ra, chính là Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp. Lâm Mục đã minh bạch Phó Ly Sinh ý tứ. Đúng vậy, chính là môn bí pháp này, Thốn Quang Đoạt Dương. Phó Ly Sinh than nhẹ một nói: "Chương 788: Quy Ly Đan cùng thế giới thụ." Chương 788: Quy Ly Đan cùng thế giới thụ. Có người nói đã đến cảnh giới tối cao, thậm chí có thể sống chết nhân nhục bạch cốt, mặc dù không có gặp ai tu luyện tới cái trình độ này, thế nhưng có một nhậm cung chủ đã từng mời được một vị tu luyện cái môn này bí điển tuyệt thế cao thủ, thành công chế trụ trong cơ thể bạo động các loại mãnh liệt dư tính, tuổi thọ miễn cưỡng kéo dài sắp tới 50 năm lâu dài." Phó Ly Sinh nói rất khẳng định nói: Những thứ này đều là ghi chép tại thánh dược cung bí sử bên trong nội dung, đều là thật sự có thể khảo chứng, cũng không phải hắn lung tung biên tạo nên sự thực. Cho nên một cái mặc cho cung chủ, liền nghị đến muốn trao đổi mục nhân thanh trong tay thốn quang đoạt dương bí pháp. Lâm Mục hỏi. Đúng vậy, vốn là cung chủ là chuẩn bị lão mục áp chế trong cơ thể hắn bạo động dược tính, thế nhưng lão mục tuy rằng thực lực đã đến đỉnh phong chân khí tu luyện cảnh giới, nhưng là đối cung chủ tới nói như trước xa xa không đủ, lúc đó cung chủ đã tiến vào tiên tiên cảnh sắp tới 20 năm lại tăng thêm tu luyện là thần nông thị lưu lại dược vương trải qua, cảnh giới cao không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Phó Ly sinh gật gật đầu, lão mục thực lực mặc dù không tệ, đối thốn quang đoạt dương bí pháp lĩnh ngộ cũng rất sâu, nhưng là như trước không cách nào thành công áp chế lại cung chủ trong cơ thể mạnh mẽ dự tính, cuối cùng dã chẳng xe cát, chẳng những là cung chủ bị thương nhẹ, liền ngay cả lão mục chính mình cũng là trọn vẹn nằm 3 ngày mới rời giường. Lúc đó cung chủ cũng không nghĩ tới muốn đoạt lấy lão mục trong tay thốn quang đoạt dương bí pháp, nhưng là muốn thông qua trao đổi phương thức cùng lão mục công bình trao đổi trong tay bí điện, nhưng là lão mục chính là không đồng ý, hắn nói bản môn bí pháp tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện, cứ như vậy một ngụm từ chối cung chủ đề nghị, bất luận cung chủ dùng đồ vật gì đến trao đổi cũng không được. Cuối cùng cung chủ thậm chí đem toàn bộ thánh dược cung đều chỉ có hai viên Quy Ly đan cầm một viên đi ra, cùng lão mục trao đổi môn kia thốn quang đoạt dương bí pháp, thế nhưng lão mục như trước không đồng ý. Quy Ly đan có tác dụng gì? Lâm Mục không nhịn được đã cắt đứt Phó Ly Sinh lời nói, Quy Ly đan danh tự hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói không biết loại đan dược này đến tuột cùng có tác dụng gì, cư nhiên bị lấy ra trao đổi thốn quang đoạt dương bí pháp, hơn nữa nghe Phó Ly Sinh khẩu khí, tựa hồ cái này quy ly đan giá trị còn muốn tại thốn quang đoạt dương bí pháp bên trên. Tu luyện đến ngươi cảnh giới này, hẳn phải biết coi như là võ công lại cao hơn cao thủ, tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua 200 năm chứ? Phó Ly Sinh nhìn Lâm Mục hỏi. Đúng vậy, xác thực như thế, coi như là đã đến thông huyền cảnh, tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua 200 năm, chỉ là thiên đạo quy tắc Nếu như không có thể đột phá thông huyền cảnh, tuổi thọ là sẽ không đang gia tăng. Lâm Mục gật đầu một cái nói, đạo lý này hắn tự nhiên là so với trên địa cầu người tu luyện càng thêm rõ ràng, không tiến vào kim Đan kỳ, tu chân giả tuổi thọ chính là bị hạn chế ở 200 năm trở xuống, thiên đạo quy tắc để tuyệt đại đa số tu chân giả đều phải muốn tuân theo quy tắc này, đã đến thời gian sau nếu như không thể có đột phá, như vậy liền chỉ có thể cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Tiến vào kim Đan kỳ sau đó tu chân giả tuổi thọ liền bạo tăng vọt đến 500 năm Mà tiến vào nguyên anh kỳ cao thủ, tuổi thọ đã có thể tăng cường đến 800 năm, tuy rằng tiến vào nguyên anh kỳ cao thủ đã có thể đoạt xá người khác thân thể, thế nhưng bất luận đoạt xá mấy lần, tuổi thọ 800 năm khảm đều là không qua được, đây là thiên đạo tại từ nơi sâu xa đối linh hồn hạn chế, cũng không phải một ít bảng môn tà đạo phương pháp là có thể nẹ qua. Bất quá bên trong đất trời cũng có một chút kỳ chân, những này kỳ chân có một ít có thể kéo dài người tuổi thọ, những này tuổi thọ có thể đột phá thiên đạo hạn chế. Bởi vì cái này chút kỳ chân bên trong bản thân liền hàm chứa thiên đạo tinh hoa, cũng chính là bằng với thiên đạo chúc phúc cho người giữa lễ vật, đạt được những lễ vật này người, là có thể đột phá tuổi thọ giàn buộc, đạt đến kéo dài tuổi thọ tác dụng. Có thể là những này kỳ chân ở trong tiên địa số lượng là cực kỳ thưa thớt, coi như là lúc trước lâm mục địa vị cũng không cách nào thu được rất nhiều, dù sao những thứ này sinh ra không có chỗ nào mà không phải là cần trăm vạn năm thậm chí là ngàn thời gian và năm, bị người sau khi ăn bảo, tăng trưởng tuổi thọ thậm chí chỉ có mấy trăm năm. Có mới chỉ có mấy chục năm, 99% tu chân giả cả một đời đều chưa từng thấy những này kỳ chân. Cho nên kỳ chân đối với tu chân giả tuổi thọ ảnh hưởng cơ hồ là có thể bỏ qua không tính, thiên đạo hạn chế liền là cực hạn, tuyệt đại đa số tu chân giả tại đại nạn đến thời điểm chỉ có lựa chọn toàn hóa, ngoài ra không còn cách nào khác, có chút đại năng tu sĩ có thể đối kháng thiên đạo, thậm chí ở một mức độ nào đó nghịch chuyển thiên đạo, thế nhưng cần một cái giá lớn đều là cực kỳ kinh người, người bình thường đó là không cần nghĩ. Đối với những thứ này sự tỉnh. Lâm mục đã sớm là thuộc nằm lòng rồi, bất quá nghe xong phó ly sinh lời nói, trong lòng hắn đột nhiên có một chút linh cảm, là đối với loại này gọi là Quy Ly Đan đang ăn dược, bất quá ý nghĩ này vừa mới bốc lên, liền lập tức bị hắn quên hết đi, hắn cho rằng này là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì vừa nãy trong đầu của hắn rõ ràng toát ra Quy Ly Đan có thể kéo dài tuổi thọ ý nghĩ, liền trong giới tu chân đều không thể tìm tới càng nhiều hơn kéo dài tuổi thọ trái cây, hắn không tin địa cầu trong hoàn cảnh này sẽ xuất hiện, linh khí như thế mỏng manh địa phương là tuyệt đối không cách nào dựng dục ra loại này tuyệt thế kỳ chân. Quy ly đan, không có cái khác hiệu quả, dùng sau bất luận có hay không tu luyện người, cũng có thể tăng cường 50 năm tuổi thọ, cho dù ở thánh dược trong cung, Quy ly đan cũng là cao cấp nhất đan dược, nói riêng về hiệu quả, không có bất kỳ đan dược có thể vượt qua sự tồn tại của nó. Phó Ly Sinh chậm rãi nói ra, con mắt nhìn Trưởng chừng Lâm Mục. Rõ ràng đúng là có thể kéo dài tuổi thọ đan dược, trên địa cầu lại có có thể luyện chế ra loại đan dược này dược liệu. Lâm Mục lắc lắc đầu, Không nghĩ tới hắn vừa nãy suy nghĩ rõ ràng đó là thật. Chuyện này quả thật là khiến hắn có chút khó có thể tin. Không giao nhận cách sinh nói không giống như là giả dối, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Ta sinh ra thánh dược cung, tại luyện đan phương diện này cũng đắm chìm hơn nửa đời. Đối với luyện đan một đạo linh ngộ, không dám nói là thiên hạ tuyệt đỉnh, chí ít cũng là phái phía trước hạng nhân vật. Thế nhưng quy ly đan loại đan dược này đã vượt ra khỏi của ta nhận thức, lại có thể tăng cường người tuổi thọ. Chuyện này quả thật là có chút khó tin. Phó Ly sinh lắc đầu nói. Cho nên ta đã từng bỏ ra thời gian rất dài đi nghiên cứu Quy Ly Đan, sau đó ta mới phát hiện, Quy Ly Đan luyện chế dược liệu bên trong có một loại dược liệu là địa cầu lên không có thứ, ít đi thứ này, chỉ bằng vào hắn dược liệu của hắn, là tuyệt đối không cách nào luyện chế ra Quy Ly Đan loại này thần dược. Đồ vật gì? Lâm Mục tò mò hỏi. Cụ thể là vật gì ta cũng không biết, chỉ là thánh dược cung ghi lại Quy Ly Đan phương pháp phối chế bên trong có thứ này, nó hình dạng tương tự một mảnh lá cây, trên phiến lá có màu vàng nhạt hoa văn. Cầm trong tay lá cây liền có thể cảm nhận được một loại kỳ lạ ấm áp, hơn nữa cầm lâu trên tay đều sẽ xuất hiện loại kia hoa văn, bất quá loại này hoa văn xuất trên người bây giờ thời điểm có tác dụng gì, còn không có ai biết điểm này. Phó Ly Sinh lắc đầu nói, ta cũng là nhìn ghi chép mới biết vật này, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Nghe xong phó Ly Sinh lời nói, Lâm Mục tuy rằng ở bề ngoài rất là bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại là đã sớm nhấc lên kinh thiên sóng biển, màu vàng nhạt lá cây, nắm trong tay có kỳ lạ ấm áp cảm giác thậm chí sẽ đem trên phiến lá hoa văn kéo dài đến trên tay, đủ loại này miêu tả để hắn nghĩ tới rồi trong giới tu chân như thế cực kỳ thưa thất kỳ chân, thế giới thụ. Thế giới thụ, làm Lâm mục bắt đầu tu chân thời điểm, cũng đã là tu chân giới một cái truyền thuyết rồi. Mọi người đều biết, tu chân tinh căn cứ nồng độ linh khí bất đồng, có thể chia thành rất nhiều đẳng cấp, nồng độ linh khí càng cao, tự nhiên chính là càng thích hợp tu chân, cao nhất tu chân tinh chính là cấp 9 tu chân tinh, nghe đồn loại này tu chân tinh lên nồng độ linh khí thậm chí đã hóa lỏng. Liền mắt thường đều có thể nhìn thấy trong không khí từng tia từng dòng tung bay trạng thái lỏng linh khí, há miệng cũng đã nuốt những này hết sức tinh thuần linh khí. Bất quá đã đến lâm mục tu chân thời điểm, cấp 9 tu chân tinh sớm liền đã trở thành một cái truyền thuyết, liền ngay cả hắn lúc đó vấn đỉnh toàn bộ tu chân giới thực lực, đều chỉ lấy được một viên cấp 8 tu chân tinh, liền cấp 9 tu chân tinh dung mạo ra sao đều chưa từng thấy. Thế giới thụ liền là sinh trưởng ở cấp 9 tu chân tinh lên một loại cực kỳ quý trọng linh thụ. Nghe đồn loại này linh thụ cùng liền đâm vào cấp 9 tu chân tinh tinh hoạch bên trên, trực tiếp hấp thu tinh hoạch sức mạnh đến kéo dài không ngừng sinh trưởng, có cường đại như vậy linh lực chống đỡ, thế giới thụ tự nhiên đã có được một ít năng lực khó tin. Trong đồn đãi, thế giới thụ mỗi một mảnh lá cây đều có được tăng trưởng tuổi thọ tác dụng, căn cứ lá cây màu sắc khác nhau, tăng trưởng tuổi thọ trình độ cũng là bất tận giống nhau, màu vàng lá cây chính là trên thế giới phổ thông nhất lá cây, ngoại trừ màu vàng lá cây ở ngoài, còn có thật nhiều loại màu sắc lá cây. Bất quá những thứ này đều là nghe đồn, đã không thể kiểm tra chứng nhận rồi, ai cũng không biết là thật hay giả. Trên bề mặt lá cây hoa văn có thể kéo dài tới vật khác trên hạ thể, đây là thế giới thụ lá cây một đại trọng yếu tiêu chí. Dựa theo thuyết pháp này đến nhìn, Phó Ly sinh nhắc tới mảnh kia màu vàng nhạt lá cây, khẳng định chính là thế giới thụ lá cây. Chỉ là một mảnh thế giới màu vàng nóng cây lá cây, chí ít cũng có thể tăng trưởng tu chân giả tuổi thọ 1.000 năm trở lên, đây là trong giới tu chân cao cấp nhất kỳ chân liền ngay cả lâm mục năm đó đều không có duyên gặp một lần, cũng không phải hắn thực lực không đủ, mà là loại này kỳ chân thật sự là quá mức hiếm thấy, đã theo cấp 9 tu chân tinh biến mất, đồng thời đã trở thành trong giới tu chân truyền thuyết. Bất quá tại phó ly sinh trong miệng đã là thánh dược cung cao cấp nhất đan dược Quy Ly Đan, lại là chỉ có thể tăng trưởng người 50 năm tuổi thọ. 50 năm tuổi thọ có lẽ đối với một người bình thường tới nói đã làm dài, nhưng là đối với một tu chân giả tới nói, đặc biệt là một cái đẳng cấp cao tu chân giả Quả thực chính là chuyện một cái chấp mắt tỉnh, bọn hắn thậm chí một cái bế quan chính là mấy trăm năm hơn một nghìn năm, 50 năm bất quá là một cái búng tay. Thế giới thụ lá cây luyện chế ra tới đan dược, coi như là cái khác phối dược lại nát, chống chân là thế giới thụ lá cây một loại dược liệu, phát huy ra hiệu quả cũng đã là phi thường tinh người rồi. Hơn nữa thế giới thụ bởi vì cắm dễ cấp 9 tu chân tinh tinh hoạch, hấp thu đều là trong thiên địa bản nguyên nhất sức mạnh. Bất kể là đẳng cấp nào tu chân giả cũng có thể hấp thu thậm chí là không có tu luyện qua người bình thường đều không có bất cứ vấn đề gì. Chương 789, Di tượng cùng suy tư Chương 789, Di tượng cùng suy tư Thế giới thụ chân quý nhất hay là tại với không có sử dụng hạn chế, bất luận là người nào đã nhận được thế giới thụ lá cây cũng có thể sử dụng, cái này cũng là thế giới thụ cùng cái khác kỳ chân điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này đưa đến thế giới thụ tại lúc đầu trong giới tu chân bị người rất nhiều vật hái cuối cùng đều bị những pháp lực đó thông thiên đại năng tu sĩ chiếm làm của riêng. Bọn hắn cũng có rất nhiều hậu bối cùng đồ tử đồ tôn cần tu luyện, có thế giới thụ lá cây, những này đồ tôn nhóm tu luyện độ khó liền muốn hạ thấp rất nhiều, thế giới thụ lá cây không riêng là có kéo dài tuổi thọ tác dụng, phối hợp cái khác kỳ chân có thể luyện chế ra rất nhiều công hiệu thần kỳ năng dược. này liền không phải người bình thường có thể làm được được rồi. Nếu như lúc trước luyện chế Quy Ly đang người đúng là đã nhận được một viên thế giới thụ lá cây Như vậy luyện chế ra tới Quy Ly đan căn bản không khả năng chỉ có tăng cường 50 năm tuổi thọ công hiệu, mà là xa xa phải lớn hơn với cái này kỳ hạn, cho dù không thể tăng cường ngàn năm trở lên, chí ít cũng phải 800 năm tác dụng, nhưng là tại Phó Ly Sinh trong miệng, đích thật là chỉ ra tăng lên 50 năm. Quy Ly đan chỉ có thể tăng cường 50 năm tuổi thọ. Người chắc chắn chứ? Lâm Mục nhìn Phó Ly Sinh hỏi. Ta có thể khẳng định, lúc trước Quy Ly đan tổng cộng bị luyện chế được 15 viên, diệt trừ kỳ trước cung chủ sử dụng mất bên ngoài lại tăng thêm biếu tặng cho cái khác tuyệt thế cao thủ đàn dược, cho tới bây giờ đến, Quy Ly đan tổng cộng còn chỉ còn lại có 2 viên, cái này 2 viên chính là trên đời cuối cùng 2 viên Quy Ly đan rồi, phía trước sử dụng qua 13 viên Quy Ly đan cũng đã sớm chứng minh rồi Quy Ly đan có thể tăng cường 50 năm tuổi thọ nghe đồn. Phó Ly sinh gật gật đầu, dị thường khẳng định nói, chỉ có thể tăng cường 50 năm tuổi thọ, ngược lại là cùng ta sẽ giải thích loại đồ vật này không phải làm giống nhau, nhưng là từ ngươi miêu tả tình trạng đến xem, lại xác thực như là loại đồ vật này. Thật ra khiến ta trong lúc nhất thời có chút không cách nào phán định. Lâm mục lông mày nhíu chặt, nếu như Phó Ly Sinh nói thực sự là thế giới thụ lá cây, đối với hắn mà nói ý nghĩa nhưng là rất khác nhau rồi. Trên địa cầu linh khí như thế mỏng manh, thế nhưng là trước sau đã đản sinh ra vô số kinh tài tuyệt diễm lợi, những người này tư chất cùng thiên phú phóng tới trong giới tu chân, không cần rất nhiều thời gian, chỉ cần đi qua 2.000 năm tu luyện, mỗi người đều đủ để trở thành tu chân giới ngạo thị nhất phương kình thiên cự phách, đáng tiếc bọn hắn sinh ở trên địa cầu. Tại tuổi thọ hạn chế giới, chỉ có thể bất đắc dĩ cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Loại này không giống bình thường cảnh tượng, đã sớm để lâm mục lòng sinh nghi ngờ, chỉ là hắn một mực không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến tu luyện cổ võ người ở trong xuất hiện nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyển diễm, cùng một cái tinh cầu lên sinh ra loại thiên tài này tỷ lệ thật sự là quá cao, đã cao đã đến để lâm mục có chút kinh dị trình độ. Tu chân tinh sở dĩ sẽ phân đẳng cấp, không đơn thuần là bởi vì nồng độ linh khí cao thích hợp tu luyện mà là vì đang đẳng cấp cao tu chân tinh lên sinh tổn sinh sôi đi xuống, mỗi một đời thể chất của con người cũng sẽ ở tu chân tinh bất chi bất giác cải tạo dưới không ngừng trở nên mạnh mẽ, đời sau sinh ra thích hợp tu chân tỷ lệ thật to tăng cường, liền ngay cả đời sau tư chất cùng thiên phú cũng sẽ không ngừng tăng cường. Lâm mục tại thời kỳ cường thịnh lấy được cái kia cấp 8 tu chân tinh, mặt trên ra đời mỗi một loại sinh linh, trời sinh cũng có thể tu chân, nhân loại thì càng phải không dùng nói chuyện, thiên phú và tư chất đều vượt xa cái khác đẳng cấp tu chân tinh. Chỉ là bởi vì Lâm Mục bản thân không thích quản lý rất nhiều chuyện, cho nên hắn chỉ là phụ trách che chở viên này tu chân tinh lên hết thể sinh linh, mà cũng không hề đem những sinh linh này chỉnh hợp lên hình thành một cái thế lực mạnh mẽ, coi như là như vậy, viên này tu chân tinh cũng vì hắn mang đến vô số chỗ tốt. Thế nhưng chính là như vậy một viên cấp 8 tu chân tinh, cũng không có đạn sinh ra như địa cầu nhiều như vậy được thiên tài, những thiên tài này thiền tư cùng thiên phú, mạnh đến thậm chí để Lâm Mục đều có rất bội phục trình độ đặc biệt là sáng chế ra thốn quang đoạt dương bí pháp những này bí điện người nói riêng về tư chất cùng thiên phú bọn hắn thậm chí đều không kém lâm mục sở dĩ sáng lập ra bí điện đẳng cấp quá thấp là vì nhận lấy hoàn cảnh lớn ảnh hưởng chỉ là bởi vì trên địa cầu không cách nào cung cấp quá nhiều thiên địa linh khí cung bọn hắn lên cấp cảnh giới không cách nào tăng lên bọn hắn sẽ không có thể cảm nhận được càng nhiều hơn thiên đạo quy tắc cũng là không cách nào sáng chế đẳng cấp cao hơn bí pháp cứ việc những người này không có lên cấp đến kim đăng kỳ nhưng là bọn hắn chỗ sáng lập ra bí điển lại là cũng có thể tu luyện tới Kim Đăng Kỳ, thậm chí có thể tại Kim đan Kỳ chi sau kế tục tiến hành tu luyện, loại này không có gì sánh kịp sức sáng tạo, để lâm mục đều là một trận đỏ mắt. Nếu như những người này đều là sinh ở hắn cấp 8 tu chân tinh lên, hắn chắc chắn tại trong vòng ngàn năm đem những người này đều tăng lên tới hợp thể kỳ cảnh giới. Hợp thể kỳ tại tu chân giới bên trong đã là một phương đại năng, cao hơn hợp thể kỳ đẳng cấp tu chân giả cũng chỉ có độ kiếp kỳ rồi mà độ kiếp kỳ tu chân giả bình thường sẽ không xuất hiện tại tu chân giới ở trong, bởi vì bọn họ đã muốn chuẩn bị đủ loại đủ kiểu đồ vật chuẩn bị độ kiếp, một khi thành công, liền sẽ tiến vào cảnh giới cuối cùng đại thừa kỳ, chuyện còn lại chính là chờ đợi phi thăng tiên giới rồi. Cho nên tại tu chân giới trong, bình thường có thể nhìn thấy cảnh giới tối cao tu chân giả cao thủ chính là hợp thể kỳ cao thủ rồi, có thể tại trong vòng ngàn năm tu luyện tới hợp thể kỳ người, từng cái đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, trên địa cầu lại có thể đản sinh ra nhiều như vậy được yêu nghiệt quả thực liền là một chuyện khó mà tin nổi. Chính là bởi vì Lâm Mục hiểu những chuyện này, cho nên mới đối chuyện nơi đây cảm thấy như vậy vô cùng kinh ngạc cùng ngạc nhiên, biến thành người khác khả năng căn bản không có cảm giác gì. Thế nhưng Lâm Mục tu luyện nhiều như vậy đỉnh cấp võ học, đã nhìn ra những này võ học đều là đã đạt đến tài năng suất chúng trình độ, hoàn toàn không phải bình thường trong thế tục được võ học, chỉ là đại đa số tư chất quá mức bình thường, không cách nào lĩnh ngộ được những này võ công bên trong chân chính. Tinh tủy vị trí Lâm Mục ỉ vào trong giới tu chân tu luyện đại lượng kinh nghiệm, vừa tiến vào tiên thiên cảnh sau đó lập tức cũng cảm giác được những loại võ học bên trong bao hàm nói, lại tăng thêm hắn tu luyện Bắc Minh thần công, có thể hấp thu luyện hóa hắn công lực của người ta, tu vi nhất thời dùng một loại tốc độ đáng sợ đang tăng cao, rất xa vượt qua bình thường tiên thiên cảnh cao thủ. Những vấn đề này tổng hợp đến cùng một chỗ, hiện tại để Lâm Mục là càng nghĩ càng thấy được không đúng, thậm chí hắn cũng bắt đầu suy đoán địa cầu chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần bí cấp 9 tu chân tinh một trong? bằng không không thể có những dị tượng này, đản sinh ra một vị lại một vị thiên tư đáng sợ tu luyện người. Nhưng là địa cầu hoàn cảnh bây giờ khiến hắn lại hơi nghi hoặc một chút, dù sao nhưng xem xuất hiện trên địa cầu nồng độ linh khí, đừng nói là cấp 9 tu chân tinh, chính là liền bậc nhất tu chân tinh đều rất xa không bằng, thậm chí có thể nói là một viên phế tinh, căn bản không thích hợp tu chân, liền ngay cả tu luyện phàm tục võ công đều là như vậy khó khăn, có thể tưởng tượng được muốn tu chân độ khó là có bao nhiêu rồi. Tuy rằng đồng dạng là tiến cấp tới kim kỳ, Thế nhưng tại tu chân tinh lên lúc tu luyện, tu chân giả tu luyện độ khó là muốn đơn giản rất nhiều, càng cao cấp tu chân tinh, tu luyện chính là càng là dễ dàng, hơn nữa có chu vi nồng nặc thiên địa linh khí chống đỡ, thực lực của người tu chân cũng có thể phát huy càng mạnh mẽ hơn. Một tu chân giả không riêng là chỉ tu luyện thân thể, đối với pháp thuật tu luyện cũng là thập phần trọng yếu, mà trên địa cầu tu luyện người, thậm chí tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, liền pháp thuật cái gì cũng không biết, liền một cái minh xác khái niệm đều không có cũng là bởi vì thiên địa linh khí nồng độ đã kém đến bọn hắn liền pháp thuật đều không thể lĩnh ngộ ra đến, nhiều nhất liền là chân khí có thể tiến hành ly thể công kích mà thôi. Mà tại trong giới tu chân, đừng nói là dung hợp kỳ tu chân giả rồi, liền ngay cả vừa mới trúc cơ tu chân giới, cũng có thể sử dụng xuất một ít cơ bản pháp thuật so với như đao gió băng tiến vân, vân khoảng cách xa công kích pháp thuật phối hợp lên bất đồng công pháp, có khả năng phát huy ra huy lực cũng có trên lệnh rất lớn. Thế nhưng cổ võ người tu luyện. Lại là liền những này đơn giản pháp thuật cũng sẽ không thi triển, bởi vì chung quanh thiên địa linh khí cùng bên trong cơ thể của bọn họ gái kia mỏng manh linh khí, đều không thể chống đỡ pháp thuật hình thành. Đem so sánh mà nói, ngược lại là các dị năng giả càng thêm như là tu chân giới, bọn hắn công kích thi triển phương thức cùng tu chân giới pháp thuật rất giống, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là ở bề ngoài như mà thôi, trên bản chất là căn bản không giống với. Bất quá tại linh khí mỏng manh tu chân tinh tu luyện cũng là có chỗ tốt, Cái kia chính là một khi tiến vào Kim Đan kỳ, sau đó đối ở thiên địa quy tắc lĩnh ngộ liền sẽ cực kỳ tăng nhanh, cùng cảnh giới thậm chí là lấy một địch hai hoặc là lấy một địch ba đều là có khả năng, chỉ là có lựa chọn thời điểm, đa số người đều sẽ không lựa chọn đi hoàn cảnh rất kém cỏi tu chân tinh tu luyện, bởi vì như vậy tiền kỳ tốc độ tu luyện liền sẽ cực kỳ giảm bớt. Phó Ly Sinh không biết, hắn trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài tin tức, rõ ràng để Lâm mục nghĩ đến nhiều như vậy đồ vật, một số thời khắc vô tri cũng là một loại phúc phận chỉ ít phó ly sinh sẽ không bởi vì vùng thế giới kia cây lá cây mà nghĩ đến nhiều như vậy phải hỏi đề cho dù nàng biết rồi quy ly đan bên trong sử dụng thế giới thụ lá cây cũng sẽ không có cái gì kinh dị địa phương bởi vì hắn căn bản cũng không biết thế giới thụ đến tột cùng là vật gì nhìn thấy lâm mục yên lặng một hồi không nói phó ly sinh cũng lặng lặng ngậm miệng lại về phần lạc băng vân càng là không sẽ ở thời điểm này quấy rầy lâm mục rồi chỉ là an tĩnh ngồi ở lâm mục bên người đem đã đến địa cầu sau hết thể biết rõ tin tức đều tống đóng lại Lâm Mục cẩn thận suy tư một phen, càng muốn hắn càng thấy được trên địa cầu nhất định ẩn giấu đi bí mật kinh người gì, chỉ bất quá thời điểm này hắn còn không cách nào biết được cuối cùng là bí ẩn gì, bởi vì lấy được tin tức hết sức có hạn, chỉ có thể nói rõ địa cầu tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này quy lý đàn phương pháp phối chế, ngươi còn nhớ sao? Chầm tư nửa ngày trời sau, Lâm Mục đột nhiên mở miệng hỏi. "Hả? Nhớ rõ là nhớ rõ, bất quá cũng không có tác dụng gì, loại kia màu vàng lá cây cũng tìm không được nữa rồi." Quy Ly Đan thì không cách nào lại luyện chế ra tới. Phó Ly Sinh hơi sướng sở, sau đó mới phản ứng lại. Không sao, ta cần cái này Quy Ly Đan phương pháp phối chế, nhìn xem cái này phương pháp phối chế đến tột cùng là làm sao luyện chế. Về phần loại kia màu vàng là cây, ta biết nó rất khó tìm, thậm chí có thể là cũng tìm không được nữa rồi. Lâm Mục gật gật đầu, chậm rãi nói ra, trong mắt lóe lên một tia mê man. Chương 790, nguyên do. Chương 790, nguyên do. Đối với Lâm Mục trạng thái, Phó ly sinh rõ ràng cảm giác được có có cái gì không đúng, thế nhưng đến tột cùng là là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói tới, chỉ là cảm giác lâm mục trên người của có một loại kỳ lạ tang thương khí tức, loại khí tức này tiểu như cùng loại kia sinh trưởng mấy ngàn năm đại thụ mang đến cho hắn cảm giác như thế, lâu đời, cổ điển, căn bản không giống là nhân loại trên người hẳn là có khí tức. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái phó ly sinh, dù sao trên địa cầu cho đến bây giờ, lịch sử loài người bên trong ghi lại căn bản không có tu luyện thành tiên một cái nói. Toàn bộ đều là thuộc về chuyện thần thoại xưa, trên thực tế đều không có một người có thể sống được dài như vậy lâu. Không giống như là trong giới tu chân, cho dù là không có tu luyện qua phạm nhân, đại đa số cũng đều là biết tu chân giả loại này người tồn tại, tự nhiên cũng là rõ ràng tu chân giả đều là một ít có thể rời non lớp biển, ngang qua vũ trụ đại năng tu sĩ, đối với tu chân giả trường thọ có thể sống mấy vạn năm cũng là biết rõ, có như vậy nhận thức thì sẽ không đối lâm mục khí tức trên người cảm thấy kỳ quái. Nhưng là bây giờ bên trong là địa cầu cũng không hề như vậy nhận thức trong đầu của bọn họ chỉ có nhận thức chính là những kia chuyện thần thoại xưa bên trong phi thiên độn địa thần tiên cũng không biết còn có tu chân giả loại này người tồn tại lâm mục cũng là bởi vì nghĩ tới thế giới thụ đi theo liền liên tưởng đến tu chân giới sự tình lúc này mới một cái không khống chế xong khí tức trong người làm cho trong linh hồn loại kia dày đặc tăng thương khí tức không cẩn thận tiết lộ một kia lúc này mới bị phó ly sinh cảm ứng được bằng không lúc bình thường phó ly sinh tuyệt đối không cách nào cảm ứng được đến lâm mục trong linh hồn ẩn nốt khí tức Đừng nói tu vi của hắn chỉ là tiên tiên cảnh mà thôi, coi như là tiến cấp tới nguyên anh kỳ, cũng đừng nghĩ nhìn thấu Lâm mục linh hồn, dù sao tuy rằng Lâm mục thực lực bây giờ thấp xuống rất nhiều, nhưng là linh hồn cũng là trải qua dài rằng giặc tu luyện tấn thăng đến độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ, há lại là tu sĩ bình thường muốn nhìn mặc liền có thể nhìn thấu. Ngươi nói ngươi cũng là thánh dược cung tiên thiên cảnh tu sĩ, làm sao khí tức bây giờ lại là chỉ có chân khí tu luyện đỉnh phong cảnh. Một người lặng lặng suy tư một phen, Lâm mục đột nhiên nhìn Phó Ly sinh hỏi: Đây chính là vì cái gì sẽ cùng lão Mục thành là sinh tử chi giao nguyên nhân. Phó Ly Sinh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một trận, Thánh dược cung sáng lập bản ý, là vì kéo dài thần nông thị ý nguyện, cứu sống tiếp tế thiên hạ, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Thánh dược cung khoảng cách lúc trước sáng lập bản ý đã càng ngày càng xa, thậm chí đã biến hoàn toàn thay đổi, cũng không tiếp tục mắc lửa sơ cái kia hành y tế thế tử bi môn phái. Ta gia nhập Thánh dược cung sau đó cũng vì Thánh dược cung đã làm nhiều lần chuyện sai, truy sát lão mục chính là ta làm cuối cùng một cái chuyện sai. Bất quá đang đuổi giết trong quá trình, ta cùng lão mục lại là dần dần đã thành lập nên thâm hậu hữu nghị, là hắn đem ta cảm hóa, từ cái kia tội nghiệt ngập trời thánh dược trong cung giải thoát ra, để ta có một loại đầu thai làm người cảm giác. Ở trong võ lâm, nhắc lên mục thần y đại danh, quả thực có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, lão mục cứu người chưa bao giờ cần gì lý do hoặc là thù lao, hắn hoàn toàn liền là một bộ bồ tát tâm địa, nhìn thấy có yêu cầu người hỗ trợ, hắn liền sẽ đi trực tiếp hỗ trợ, hắn ẩn vào địa phương tự nhiên là không thể ra sức thế nhưng chỉ cần cho hắn đi qua nơi đó tất nhiên sẽ trở thành một mảnh yên vui vườn nhất làm cho ta cảm động một chuyện chính là lão mục đang bị chúng ta truy sát thời điểm như trước còn rút ra thời gian đến là những kia cần phải trợ giúp ghim kim trị liệu thậm chí bởi vì chuyện này có mấy lần bị chúng ta đuổi theo cuối cùng bị đánh thành trọng thương hắn cái kia loại kiên trì không ngừng kiên trì bền bỉ đại thiện cử chỉ để cho ta sâu đậm cảm nhận được trong lòng tội ác rút cuộc tại một lần ngăn cản lão mục thời điểm ta làm phản rồi lần đó Ta lần đầu tiên đánh lén Nguyên Ly, thẳng đến một trường đánh vào Nguyên Ly trên lưng thời điểm, ta mới ý thức tới mình làm cái gì, một khắc đó chính ta cũng là sợ ngây người, người ở chỗ này đều tròn váng, Lão Mục không hiểu chuyện gì xảy ra, Nguyên Ly không hiểu chuyện gì xảy ra, liền ngay cả chính ta, cũng không hiểu mình rốt cuộc làm cái gì. Nghĩ đến trước đây phát sinh qua lại, Phó Ly sinh trong mắt cũng xuất hiện một kia hoang mang. Chuyện sau đó không cần phải nói ngươi cũng biết, bởi vì ta phản bội Thánh Dược Cung, cho nên cùng Lão Mục đồng thời bị Thánh Dược Cung truy sát. Lúc trước nếu như không phải ta làm phản lời nói, một lần cuối cùng đuổi theo lão mục thời điểm, hắn cũng đã mất mạng, căn bản không khả năng tránh được thánh dược cung hai tên tiên thiên cảnh cao thủ truy sát. Bất quá ta tại hiểm hộ lão mục thời điểm cũng là bị thương nặng, cũng may lão mục y thuật kinh người, thốn quang đoạt dương bí pháp không hổ là y đạo đứng đầu nhất bí điển, ta thương thế bên trong cơ thể rửa cả vào lão mục mới ổn định lại, bằng không có thể hay không duy trì tại chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh cao vẫn là hay nói sự tình, nhẹ giọng thở dài. Phó ly sinh chậm rãi lắc đầu, đáng tiếc, lão mục bởi vì đang chạy trốn trong quá trình còn cứu những người khác, cho nên thương thế bên trong cơ thể so với ta càng thêm nghiêm trọng, ta còn có thể hào hào sống tới ngày nay, thế nhưng lão mục lại là đã không được, mấy năm trước cũng đã đi đầu đã qua đời, hàng năm ngày rỗ của hắn ta đều sẽ đi gặp hy vọng một phen, đối với ta mà nói cũng chỉ có thể làm đến bước này. Thi vận thương lại là chuyện gì xảy ra? Phó ly sinh lai lịch gần như rõ ràng, lâm mục suy nghĩ lại trở về Chu thi vận trên người của đương nhiên vẫn là bởi vì Thánh Dược Cung rồi, lần này Thi Vận chính là suýt chút nữa bị bọn họ bắt. Thánh Dược Cung người rõ ràng tìm tới nước ngoài, bọn hắn làm sao lại nghĩ đến tìm Thi Vận? Lâm Mục lông mày nhất thời thật chặt nhíu lại. Nói đến đây là của ta không tốt, ta đoán chừng là Thánh Dược Cung người từ trên người ta theo tới Thi Vận một điều này tuyến. Dù sao ta hàng năm đều sẽ đi tế bái lão mục, tuy rằng ta hết sức cẩn thận, nhưng vẫn là bị bọn hắn trinh thám tra được một chút đầu mối. Đoán chừng cũng là tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Thi Vận cùng lão mục ở giữa liên hệ. Phó Ly Sinh suy tư một phen nói ra, khi đó tuy rằng Thánh Dược Cung người không có tìm được ta, nhưng là ta đã đã nhận ra một điểm chỗ không đúng, cho nên biết Thi Vận đến Munich tiến tu sau đó ta liền đồng thời theo tới nước ngoài, bất quá ta cũng không hề nói cho Thi Vận chuyện này, sợ ảnh hưởng nàng học tập. Thẳng đến có Thánh Dược Cung người xuất hiện chuẩn bị mang đi Thi Vận thời điểm, ta mới hiện thân cùng bọn họ giao thủ. Thi Vận chính là vào lúc này đợi bị thương. Lâm Mục Cao mày hỏi, đúng vậy, Thánh Dược Cung phái một tên tiên thiên cảnh cao thủ lại đây. Còn có vài tên rất lợi hại chân khí cảnh giới tu luyện cao thủ, đều là cảnh giới đỉnh cao, ta một cái thế đơn sức bạc, không thể bảo vệ tốt thi vận, cũng may những người kia chỉ là muốn bắt sống thi vận, muốn từ nàng được trong miệng biết được thốn quang đoạt dương bí pháp tung tích, nếu không thì thi vận chỉ sợ cũng sớm đã chết rồi. Phó ly sinh gật gật đầu. Nếu như những người kia đã đến Munich, thi vận cứ như vậy tại trong bệnh viện công khai trị liệu, chẳng phải là làm dễ dàng bị những người kia biết tin tức. Ngay cả ta cũng có thể dễ dàng phía trước đài hỏi thi vận căn phòng Bọn hắn muốn tìm thi vận lời nói, nên càng thêm đơn giản chứ. Lâm Mục có chút bất mãn hỏi. Cái này ngươi có chỗ không biết, sở dĩ ta đem thi vận đưa đến ta ta bệnh viện đến, là bởi vì cái này bệnh viện thuộc về giáo hội, vừa nãy ngươi tại lầu 1 cần phải có nhìn thấy rất nhiều nữ tu sĩ chứ. Phó Ly Sinh lắc đầu nói, giáo hội tại châu Âu thế lực là phi thường cường đại, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép bất luận người nào ở nơi này một mình đọc võ, này không khác nào là ở đạp lên bọn hắn uy nghiêm, cho nên một khi xuất hiện loại chuyện này. Giáo hội đều là không chết không thôi đánh trả, nơi này hiện tại trái lại là Munich chỗ an toàn nhất. Tuy rằng ta ở phía dưới nhìn thấy một ít nữ tu sĩ, nhưng là ta không có cảm giác đến nơi này có giáo hội cao thủ toa chấn, đối với một cái thực lực chân chính người mạnh mẽ tới nói, nhưng sẽ không để ý những này thủng rông kêu to rông tuyết, nếu như bọn hắn lặng lẽ mò vào đến mang đi thi vận, giáo hội không có gì chứng cư dưới tình huống, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lâm Mục vẫn là trong lòng có chút không thoải mái, dù sao đây là dính đến Chu thi vận sự tình. Hắn không cách nào đặt mình vào ngoài suy xét. Đây chính là ta tại sao cũng ở nơi đây nguyên nhân. Bọn hắn có lẽ có thể né qua ta, ta bệnh viện công nhân viên lặng lẽ mò vào đến, nhưng là tuyệt đối không thể từ trước mặt ta lặng yên không tiếng động mang đi thi vận. Cứ việc thực lực của ta đã không lớn bằng lúc trước, nhưng là chỉ là cảnh giới lời nói còn là không có vấn đề. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền hội đem sự tình làm lớn. Phó Ly sinh gọn gàng rất khoát nói, chỗ cách nơi này không xa liền có một cái đại giáo đường, là Munich lớn nhất thánh phổ lợi áo đại giáo đường bên trong nhưng là có một vị hồng y đại giáo chủ cấp bậc giáo hội cao thủ tòa chấn thì ra là như vậy muốn không tới đây đại giáo đường lại có hồng y đại giáo chủ cấp những cao thủ khác tòa chấn ta tại italia trong giáo đường đều chưa từng thấy hồng y đại giáo chủ lâm mục trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc không nghĩ tới chỗ này thánh phổ lợi áo đại giáo đường rõ ràng sẽ có hồng y đại giáo chủ cấp những cao thủ khác tòa chấn chẳng trách phó ly sinh sẽ chọn tại đây ra ta ta bệnh viện cho chu thi vận trị liệu nơi này trước mắt mà nói đích thật là thích nghi nhất địa phương Đổi lại những chỗ khác, liền hai người bọn họ, căn bản khó mà tránh được thánh dược cùng truy sát. Italiata cũng đi qua, nơi đó thật là giáo hội thiên đường, hầu như giáo hội cao thủ có lục thành đều tập trung ở Vatican trong thành, có thể nói toàn cầu không có một cái tổ chức cùng thế lực tổng bộ có thể có loại trình độ này lực lượng phòng thủ, cho nên thiên chúa giáo các tín đồ đều gọi nơi đó là gần nhất thiên đường địa phương, bởi vì thường thường có thần tích hiện hiện. Phó ly Sinh nói ra, thành phố Lợi Áo Đại giáo đường bên trong đã từng ra một đời giáo hoàng cho nên nơi này vẫn luôn có Hồng Y Đại Giáo Chủ toa chấn, lấy đó đối Thánh phổ Lợi Áo Đại Giáo Đường tôn trọng. Những chỗ khác, trừ phi tín đồ làm dày đặc khu vực, bằng không bình thường là sẽ không có Hồng Y Đại Giáo Chủ chấn giữ. Nơi này rõ ràng từng ra một đời giáo hoàng. Đối Munich cái thành phố này, lâm mục là càng ngày càng hiếu kỳ. Giáo hoàng nhưng là giáo hội đỉnh đầu kim tự tháp, không phải người bình thường có thể ngồi trên vị trí kia. Nơi này có thể đản sinh ra một đời giáo hoàng, tất có một ít kỳ lạ địa phương. Vừa lúc đó. Mới vừa muốn nói tiếp Lâm Mục đột nhiên quay đầu lại, lắp người một cái là đến bên cửa sổ lên. Chương 791, Thi Khí. Chương 791, Thi Khí. Chu Thi vận phòng bệnh dựa vào phía Tây, cách nơi này không xa chính là Liên Miên Liên Miên phòng Úc, nơi đó là khu dân cư, bởi vì nơi này là bệnh viện, cho nên cách khu náo nhiệt có một khoảng cách, chủ yếu là phòng ngừa hoàn cảnh qua ôn náo, ảnh hưởng tới bệnh nhân nghỉ ngơi cùng thân thể khôi phủ. Liên ở vừa nãy, Lâm Mục nói chuyện với phó ly sinh thời điểm bởi vì bị thế giới thụ cùng suy đoán của mình ảnh hưởng đến tâm tình, cho nên có một chút thất thần, không có chú ý tới tình huống xung quanh. Lần này tỉnh táo lại, nhất thời đã nhận ra cách đó không xa trong phòng có nhỏ ngó ánh mắt, hơn nữa một mực tại chăm chú nhìn chằm chằm nơi này. Trong nháy mắt lắc mình đã đến phòng bệnh cửa sổ trước mặt, lâm mục trực tiếp theo cảm giác được phương hướng nhìn trở lại, nhất thời nhìn thấy cách đó không xa trong một gian phòng rèm cửa sổ xòe kéo lên, một cái bóng đen cũng biến mất ở rèm cửa sổ mặt sau. Làm sao vậy? Phó ly sinh cũng một cái cất bước đã đến bên cửa sổ lên, theo lâm mục tầm mắt nhìn sang, nơi này đã bị người giám thị. Vừa nãy bên kia có người vẫn đang ngó chừng cái phòng bệnh này xem, xem ra bọn hắn quả nhiên là kiêng kỵ ta ta bệnh viện là thuộc về giáo hội thế lực, không dám trực tiếp xông tới, cho nên ở phía xa một mực len lén giám thị. Bất quá tiếp tục như vậy, ta hoài nghi bọn hắn sớm muộn hội bí quá hóa liều, trực tiếp bắt đi thi vận. Lâm mục trầm giọng nói, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào, vừa nãy đột nhiên kéo lên cái kia cửa sổ. Hắn có thể xác định nơi đó nhất định có người ở giám thị nơi này, thi vận bị thương đã mấy ngày. Đã có 3 ngày rồi. Phó Ly Sinh lập tức nói ra. Buổi tối ta muốn ghim kim là thi vận trị liệu thương thế bên trong cơ thể, đợi được thương thế ổn định sau đó ta sẽ cho người mang theo thi vận về nước. Chúng ta ở nơi đó sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, coi như là thánh dược cung người, cũng không dám đơn giản tìm tới cửa. Ta ở lại chỗ này cùng bọn họ thật tốt chơi một chút. Trầm rãi gật gật đầu, lâm mục sau đó kéo phòng bệnh rèm cửa sổ. Tuy rằng bệnh nhân cần ánh mặt trời chiếu giỏi, hội càng thêm có lợi cho bệnh tình khôi phục. thế nhưng Chu Thi Vận đến lúc này, đã không phải là phơi nắng liền có thể giải quyết vấn đề được rồi, mà là cần càng thêm phức tạp trị liệu mới được. Cũng tốt. Ta là vì không có cách nào, cho nên mới một mực ngừng ở lại chỗ này, một khi rời đi ta ta bệnh viện, chúng ta nhất định sẽ gặp phải thánh dược cung tập kích, bất quá có ngươi ở nơi này, sự tình liền dễ làm hơn nhiều, buổi tối ngươi tới là Thi Vận trị liệu, ta phụ trách trông coi tình huống của nơi này bên ngoài liền giao cho ta đi phó ly sinh gật gật đầu một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ lâm mục đến đích thật là khiến hắn dễ dàng không ít bằng không cho dù ta ta bệnh viện là giáo hội địa bàn cũng không khả năng bảo vệ được bọn hắn cả đời thánh dược cung người cũng không có tốt như vậy tính nhân loại đại bọn họ không được hội từ hoa hạ triệu tập cái khác tiên tiên cảnh cao thủ trực tiếp đến munich đến cường nhân một khi số lượng đông đảo tiên tiên cảnh cao thủ tụ tập coi như là thiên chùa giáo cũng phải ước lượng một cái phải trang phải đắc tội một cái giúp thực lực cao thủ mạnh mẽ lúc ấy bọn hắn rất có thể trái lại bị giáo hội ra bán trực tiếp giao cho thánh dược cùng cũng khó nói băng vân người trước đến trang viên đi tránh một chút cùng Long Tam bọn hắn chờ cùng nhau đợi thi vận bệnh tình ổn định sau ta ta sẽ để Long Tam mang bọn ngươi trực tiếp trở về Đông Hải nước ngoài vẫn là quá nguy hiểm ta một người chiếu không chú ý được đến đã đến hoa hạ lại bất đồng những người này muốn động các ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng Lâm mục nhìn lạc băng vân nói ra được Các ngươi cẩn thận nhiều hơn. Lạc băng vân ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng biết thời điểm này lâm mục chuyện cần làm có rất nhiều, đã có chút bận không qua nổi rồi, đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này thêm phiền, nàng không phải là loại kiêm ngực lớn nhưng không có đầu hóc nữ nhân, lúc mấu chốt chỉ có thể giúp không được gì. Buổi chiều thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, trừ ở giữa hộ sĩ đến kiểm tra phòng giò xét một vòng, đi chép một cái chu thi vận bên người trên dụng cụ số liệu bên ngoài, còn lại liền không có ai tới qua chu thi vận phòng bệnh rồi. Lâm Mục cùng Phó Ly Sinh ngồi ở chỗ đó hàn huyên một buổi trưa. Khi biết Lâm Mục đã đem thốn Quang đoạt Dương Bí Pháp Tu luyện đến cảnh giới cực cao thời điểm, Phó Ly Sinh hiện ra được cao hứng vô cùng. Thực lực của hắn bởi vì thương thế có hạn, cho nên mới chỉ có thể phát huy ra chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh cao thực lực. Nếu như có thể chữa trị tốt trong cơ thể nội thương, thực lực của hắn liền có thể khôi phục đến Tiên Thiên Cảnh. Lúc trước hắn dựa vào sức một người, mang theo Mục Nhân Thanh tránh khỏi Thánh Dược cùng hai tên Tiên Thiên Cảnh cao thủ liên tiếp truy sát. Thực lực mạnh mẽ tự nhiên là không cần nhiều lời, liền ngay cả thánh dược cung hiện tại phái người đến cướp đoạt chu thi vận, đều có thể bị hắn tìm được cơ hội cứu lại, có thể thấy được một thân võ công quả thực là vô cùng lợi hại. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể nhìn xem ngươi thương thế bên trong cơ thể đến tột cùng làm sao. Biết rồi Phó Ly Sinh tình hôm sau, Lâm Mục gật đầu một cái nói. Đương nhiên không ngại. Phó Ly Sinh liền vội vàng gật đầu nở nụ cười, hắn là cầu cũng không được, lại làm sao có thể sẽ chú ý. Nếu như lâm mục có thể trị liệu tốt hắn thương thế bên trong cơ thể, đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện thật to chuyện tốt, ít nhất phương mình bên này thực lực lại tăng cường rất nhiều. Đưa tay là phó ly sinh bắt mạch một hồi, lâm mục chân khí ở trong người thật nhanh du tẩu một vòng, rất nhanh hắn liền phát hiện phó ly sinh công lực bị hạn chế nguyên nhân thực sự. Tại phó ly sinh tâm mạch phụ cận, có nhất cổ thập phần quỷ dị chân khí, loại này chân khí hiện ra quỷ dị màu tàn cho, cùng bác minh thần công loại kia sinh cơ lung lay chân khí màu xám không giống. Loại này chân khí một cảm giác đạo liền có thể phát giác gần chứa trong đó ta ác kịch độc sức mạnh, phàm phất chỉ cần dính lên một chút, liền sẽ khiến người biến thành cho bụi bình thường. Thận trọng dò ra một cổ chân khí, Lâm Mục thử tiếp xúc một cái tâm mạch phụ cận quỷ dị chết chân khí màu xám, liền tại chân khí vừa mới chạm vào thời điểm, hắn cũng cảm giác được cái kia một tia chân khí bị nhanh chóng ăn mòn lên, chỉ chốc lát sau rõ ràng đã bị cùng hóa thành giống nhau như lúc chết chân khí màu xám, để đoàn kia chân khí thể tích lại tăng lên một điểm. Liên lần này tiếp xúc Nhất thời để phó ly sinh nhíu chặt hai hàng chân mày lại, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Một cái đoàn chân khí là chuyện gì xảy ra? Lâm Mục đem tự thân chân khí lui đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn phó ly sinh hỏi. Này đoàn chân khí không nói bản thân thuộc tính quỷ dị, vị trí đợi cũng là vừa đúng, gắt gao bảo vệ lấy phó ly sinh tâm mạch, nếu như không phải là bởi vì phó ly sinh bản thân võ công liền thập phần cao siêu, sớm đã bị này đoàn chân khí xâm lấn tâm mạch dẫn đến bỏ mình. Căn bản không nhưng có thể kiên trì nhiều năm như vậy còn có thể sống sót. Đây là nguyên đồng chân khí, hắn tu luyện thi linh dược điện, chuyên môn lấy ra trên thi thể thi khí tiến hành tu luyện. Loại này chân khí đối với hắn mà nói là vật đại bổ, có thể hữu hiệu, hiệu tăng cường thân thể kháng tính. Thế nhưng đối người khác mà nói lại là vật kịch độc. Một khi bị loại này luyện hóa thi khí xâm lấn đến trong cơ thể, hầu như không cách nào đem hoàn toàn loại trừ. Phó Ly sinh lắc đầu nói, lúc trước ta cũng là bởi vì hiểm hộ lão mục cùng nguyên đồng giao thủ thời điểm. Một thì phân thần bị nguyên đồng đánh một trường, một cái đoàn thi khí liền một mực lưu tại lòng ta mạch phụ cận, sau đó là bị lão mục thi triển bí pháp cầm cố lại rồi, lúc này mới có thể sống tới ngày nay, bất quá điều này cần ta bản thân một mực cung cấp chân khí tiến hành áp chế mới được, bằng không này đoàn chân khí liền sẽ lập tức thoát vây. Thì ra là như vậy. Lâm mục đông nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, nguyên lai là bởi vì mục nhân thanh đã đem này đoàn chân khí cầm cố lại rồi, chỉ cần phó ly sinh quần quận không đoạn cung cấp chân khí. Là có thể kéo dài vây nốt này đoàn chân khí Nhưng là chân khí cung cấp nhất định không thể tách ra Bằng không này đoàn chân khí liền sẽ lập tức thoát vây mà ra Không biết lâm tiểu hữu có biện pháp hay không loại trừ này đoàn chân khí Lúc trước Lão mục bởi vì bị thương Rất nhiều bí pháp không cách nào vận dụng Hơn nữa tu vi của hắn cũng không có người cao Cho nên đối với này đoàn thi khí mới sẽ không thể làm gì Phó ly sinh tràn ngập hy vọng nhìn lâm mục một mắt Dù sao lâm mục thực lực đã tiến cấp tới tiên tiên cảnh Hơn nữa bản thân đối thốn quang đoạt dương bí pháp tu luyện cũng đã đến cảnh giới cực cao, so với lúc trước mục nhân thanh điều kiện không biết muốn tốt hơn bao nhiêu. Hoàn toàn loại trừ này đoàn chân khí ta ngược lại thật ra có một chút chắc chắn, bất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất là cần thay thi vận ổn định tương thế, về nước sau mới có thể tiếp tục tiến hành trị liệu, quá trình này hội tiêu hao ta rất nhiều chân khí, cho nên loại trừ bên trong cơ thể ngươi thi khí cần đợi thêm một chút mới được. Lâm Mục suy tư một phen, khẽ lắc đầu một cái nói. Không liên quan. Đương nhiên là thi vận thương thế quan trọng, ta dù sao cũng đợi đã nhiều năm như vậy, cũng không kém nảy mấy ngày. Phó Ly sinh cười ha ha, liền vội vàng nói. Chỉ cần Lâm Mục chắc chắn loại trừ này đoàn thi khí là được rồi, về phần thời gian hắn còn thật sự không nóng nảy. Dù sao khôi phục công lực cũng không kém một chút thời gian, có Lâm Mục ở nơi này cũng sẽ không xảy ra đại sự gì. Hắn cũng vui vẻ lại chờ một khoảng thời gian, trước tiên đem Chu Thi vận sự tình giải quyết xong lại nói. Lâm Mục trên mặt cũng nở một nụ cười, khe khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ nguyện ý vì phó ly sinh chữa thương vẫn là nhìn chúng phó ly sinh thực lực của bản thân. Hơn nữa phó ly sinh như thế chiếu cố chu thi vận so với thương thế chữa tốt sau đó đối chu thi vận chỉ biết càng thêm được. Cứ như vậy lời nói chu thi vận an toàn cũng liền có bảo đảm, không cần hắn tại thêm vào phái ra người đi bảo vệ. Cân nhắc đến điểm này lâm mục quyết định vẫn là tiêu tốn một điểm tinh lực là phó ly sinh chữa thương. Đoàn kia thi khí tuy rằng khó có thể đối phó, bất quá đối với hắn mà nói còn là có thể giải quyết chỉ là hội hao tổn một điểm nguyên khí mà thôi, chút tổn thất này cùng thu hoạch một cái thực lực mạnh mẽ tiên tiên cảnh cao thủ so với, quả thực là có lợi không thể lại hoa toán. Đêm khuya, ta ta bệnh viện đã hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng từ cái khác phòng bệnh truyền ra vài tiếng chữa bệnh xã đảm bảo còi báo động, đã là nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Lâm Mục đem Chu Thi vận trong phòng rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên, chuẩn bị là Chu Thi vận ghim kim trị liệu, Phó Ly sinh chủ động rời đi phòng bệnh, ngồi xuống phòng bệnh ngoại trường hành lang trên lế, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Trong bóng tối tinh thần đã nhắc tới điểm cao nhất, để phòng Chu Vi lúc nào cũng có thể xuất hiện đột phát tình hình. Lấy ra cái kia một bao ngân châm, lâm mục ở giường một bên bình tĩnh ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí điều tức một hồi sau đó đưa tay nhẹ nhàng lao qua cái kia một bao ngân châm, từng chiếc ngân châm lập tức tung bay mà lên. chương 792, động một cái liền bùng nổ. chương 792, động một cái liền bùng nổ. Chu Thi vận tình huống trong cơ thể hết sức gây go, mấu chốt nhất cũng không phải là bởi vì thương thế mà là trong cơ thể bởi vì thương thế sớm buộc phát ra quái bệnh, thứ quái bệnh này mới là đưa đến chu thi vận hiện tại hôn mê bất tỉnh kẻ cầm đầu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trong cơ thể bị thương, lấy Lâm Mục bây giờ y thuật trình độ, trong vòng 10 phút liền có thể để chu thi vận phục hồi như cũ. Cân nhắc đến quái bệnh nhân chay, Lâm Mục tại hạ châm trước đó cẩn thận châm trước một phen, cuối cùng quyết định trị liệu trong cơ thể thương thế đồng thời, đồng thời áp chế quái bệnh bạo phát. Điều này cần cực kỳ cao siêu khống chế lực, cho dù lấy Lâm Mục hiện tại tu vi tới nói, cũng có một chút sai lầm khả năng, bất quá cân nhắc đã đến tình huống bây giờ, đã không cho phép tiếp tục trì hoãn đi xuống, Lâm Mục cũng chỉ có tập trung toàn bộ tinh thần, là Chu Thi vận thật tốt trị liệu một phen. Trong mắt thần quang lóe lên, nghiệm nhận tức xúc động ngân châm thật nhanh tại Chu Thi vận mặt ngoài thân thể qua lại lên, vô số ánh bạc tránh qua, đạo đạo hào quang đan dệt thành một cái cự đại bạc kén, đem Chu Thi vận cả người đều bao bọc ở bên trong, Lâm Mục chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu cấp tốc tuân ra chuyển động, theo bay múa ngân châm rót vào đã đến Chu Thi vận trong cơ thể. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, một cái chớp mắt lâm mục cũng đã ghim kim sắp tới một giờ, này một giờ bên trong hắn tiêu hao chân khí đã hầu như tương đương với một cái mới vừa gia nhập tiên thiên cảnh giới cao thủ toàn thân chân khí tổng số, có thể tưởng tượng được lần này trị liệu là có cỡ nào tiêu hao tâm thần cùng chân khí. Sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, bất quá lâm mục vẫn kiên trì xuống, liền ở hắn chuẩn bị thu hồi chu thi vận chân khí trong cơ thể thời điểm, nhất cổ thập phần cường đại âm khí đột nhiên từ chu thi vận tâm mạch bên trong bạo phát, ở trong chớp mắt công phu liền cuốn qua cả người. Thậm chí theo ngân châm chỉ dẫn, chuẩn bị xâm lấn đến lâm mục trong cơ thể. Nay cô đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ âm khí, để lâm mục đều có chút hoảng sợ, nếu như hắn là tại thời kỳ toàn thịnh thời điểm, tự nhiên là không lo này cô âm khí bạo phát, thế nhưng hiện tại vừa mới tiêu hao rất nhiều tâm thần cùng chân khí là chu thi vận chữa thương, lúc này thực lực thậm chí ngay cả bình thường một nửa đều không có, đối với cái này cổ cường đại âm khí thật đúng là có chút mơ hồ. Vừa lúc đó, Bệnh ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn nào, lỗ tai hắn khẽ động. Cửa ra vào âm thanh ngay lập tức sẽ chuyển vào trong lỗ thai. Thật không tiện, cái phòng bệnh này các ngươi tạm thời không thể đi vào. Đây là phó ly sinh thanh âm của, hắn đã ngăn ở cửa vào, chặn lại rồi hai vị muốn đi vào phòng bệnh hộ sĩ. Bệnh nhân tình huống hết sức nguy cấp, trên người nàng máy móc biểu hiện tình hình đã hết sức gây go, nếu như không nhanh chóng tiến hành trị liệu, rất có thể ngay lập tức sẽ tử vong. Một tên hộ sĩ thật nhanh nói ra, dụng cụ trong tay của nàng biểu hiện chu thi vận phòng bệnh tại đang tại báo động Nàng chính là nhận được báo động sau mới qua đến kiểm tra phòng. Lâm Mục ánh mắt liếc một cái bên giường máy móc, mặt trên quả nhiên là đã toàn diện sáng lên hồng tiến âm ký đột nhiên bạo phát trực tiếp để chu thi vận toàn thân chữa bệnh số liệu cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên, đưa đến máy móc công năng hỗn loạn. Thật không tiện, chúng ta từ Hoa Hạ mời tới y thuật cao thủ, đang tại là bệnh nhân tiến hành trị liệu, thời điểm này không cho phép có nửa điểm quấy rầy, xin thứ cho ta không có thể cho các ngươi đi bảo. Phó Ly Sinh không có một chút nào nhượng bộ ý tứ. Cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở cửa phòng bệnh. "Tiên sinh, ngươi không nhường nữa mở lời nói, chúng ta liền muốn mời bảo an đã tới." Một người khác hộ sĩ hiển nhiên là tức giận rồi, lập tức tiến lên một bước chỉnh trọng cảnh cáo nói: "Tuy tiện, tại người của chúng ta xuất trước khi đến, ai cũng không được đi vào gian phòng này ảnh hưởng bệnh nhân trị liệu." Phó ly Sinh thái độ cũng rất mạnh cứng rắn, so với ta ta bệnh viện tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật, hắn càng muốn tin tưởng Lâm mục thốn quang đoạt dương bí pháp, đây chính là hoa hạ cao cấp nhất ý đạo bí điển, tu luyện đến cảnh giới tối cao. Nhưng là có thêm sống chết nhân nhục bạch cốt hiệu quả thần kỳ, đặc biệt là hiện đại y học có thể so sánh được. Hừ, người ở nơi này nhìn, ta đi tìm bảo an lại đây. Hộ sĩ lạnh lùng nhìn Phó Ly Sinh một mắt, dặn do một vị khác hộ sĩ mấy câu nói, sau đó bước nhanh chạy chậm lấy rời khỏi. Tình huống bên ngoài đã phát triển đến trình độ này, một khi Phó Ly Sinh vì ngăn cản ta ta bệnh viện người tiến vào phòng bệnh, cùng các nhân viên an ninh nổi lên xung đột, thế tất sẽ đem sự tình làm lớn, đến lúc đó có thể hay không kinh động những người khác nhưng là khó nói nói không chắc sẽ có giáo hội người đi tới kiểm tra. nghĩ tới đây, lâm mục nhất thời tinh khí thần trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm, chân khí trong cơ thể lập tức bắt đầu toàn lực vận chuyển hết tốc lực lên, vòng xoáy khổng lồ ở trong đan điền điên cuồng xoay tròn, từ chu thi vận trong cơ thể buộc phát ra âm khí, lập tức theo ngân châm nhanh chóng trào vào trong cơ thể hắn, như gào ảo nước sông vậy nghiêng liên tục. nay cố đột nhiên từ chu thi vận tâm mạch bên trong buộc phát ra âm khí, số lượng vô cùng nhiều, đơn thuần ý theo số lượng đến xem đã không thấp hơn một cái chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh cao cao thủ rồi, không biết như vậy một cổ chân khí là như thế nào ẩn nút xuống. Hơn nữa Lâm Mục mấy lần là Chu Thi Vận kiểm tra thân thể đều không có phát hiện này một cổ cường đại âm khí ẩn nút. Bất quá vào giờ phút này tình huống nguy cơ, Lâm Mục cũng không lo được đi tra cứu nguyên nhân này rồi. Nói chung trước tiên đem Chu Thi Vận trong cơ thể âm khí hút sạch lại nói, chỉ cần này cô âm khí bị hút đi ra, Chu Thi Vận trong cơ thể quái bệnh liền sẽ tự động khỏi hẳn. Hết thể chứng bệnh đều là vì này cô âm khí tại quái phá. Căn cứ suy đoán của hắn, khả năng là bởi vì hắn vừa nãy tại áp chế chu thi vận trong cơ thể quái bệnh thời điểm, trong lúc vô tình kích phát rồi những này âm khí, đưa đến những này âm khí đối chân khí của hắn tiến hành rồi điên cuồng phản công. Nghĩ tới đây, lâm mục đột nhiên ý thức được lúc trước mục nhân thanh vì sao lại chết rồi, chỉ sợ sẽ là bởi vì tại cầm cố chu thi vận trong cơ thể quái bệnh thời điểm, bị những này âm khí điên cuồng phản công, cho nên mới không tiếc tiêu hao hết thể tiềm năng. Đem âm khí toàn bộ bao bọc lên, đưa đến hắn cũng không có phát hiện những này âm khí vị trí. Thời gian rất nhanh đi qua, chăm chú thôn phệ những này âm khí lâm mục thậm chí đều không có công phu đi quản cửa vào truyền tới tiếng hồn nào, mới vừa mới rời đi tên kia hộ sĩ đã gọi tới vài tên bệnh viện bảo an, mỗi người đều là nhân cao mã đại cường tráng cực điểm bạch nhân đại hán, cùng phó ly Sinh nói rồi không thời gian nói mấy câu, rõ ràng liền động lên tay đến. Bất quá những này bạch nhân đại hán hiển nhiên không thể nào là phó ly Sinh đối thủ hai ba lần đã bị Phó Ly Sinh lật đổ rồi, nếu như không phải Phó Ly Sinh không muốn gây chuyện, vừa đối mặt liền có thể đem bọn hắn tất cả đều giết, không phải là liền như thế giáo huấn nho nhỏ một phen. Thế nhưng ta ta bệnh viện bảo an không phải là muốn như vậy, nếu mấy người bọn hắn không đối phó được Phó Ly Sinh, tự nhiên là lập tức gọi tới tiếp viện, đối trong tay bộ đàm một trận hô to gọi nhỏ, ngay lập tức sẽ nghe được một đầu khác truyền đến đáp lại, hiển nhiên chỉ chốc lát sau sau liền có nhóm lớn nhân mã chạy tới. Phó Ly Sinh trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Cũng không phải sợ ta ta bệnh viện các nhân viên an ninh. Những người an ninh này cho dù đến thêm 100 cái cũng không chịu cái kia là đối thủ của hắn. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là ta ta bệnh viện, là thuộc về giáo hội địa bản. Một khi đã kinh động giáo hội người, bọn hắn phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Lâm Tiểu hữu ngươi nhất định phải tăng nhanh tốc độ A. Trong lòng âm thầm cầu nguyện một phen, Phó Ly Sinh biểu hiện trở nên kiên nghị lên. Một cổ khí thế cường đại bắt đầu từ trên người hắn bay lên, chèn ép cái kia vài tên bạch nhân đại hán biến sắc Lập tức liên tục lui về phía sau, về phần cái kia hai tên hộ sĩ, nhưng là đã sớm sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hoảng sợ hướng nút ở bảo an phía sau. Không tới 5 phút, hành lang phần cuối liền truyền đến chỉnh tệ như một tiếng bước chân, sau một khắc tại cầu thang khúc quanh liền đổi qua một đội bảo an, những người an ninh này trong tay đều cầm vũ khí, hiện nhiên là trước đó đã nhận được thông báo, biết phó ly sinh thực lực rất mạnh, cho nên bọn hắn đều dẫn theo vũ khí lại đây. Cứ việc không phải là cái gì vi lực lớn tính sát thương vũ khí. Thế nhưng 20 người tiểu đội đều cầm mini đốc kích, ở cái này thu hẹp hành lang triển khai ra, cho dù là phó ly sinh cũng tuyệt đối chiếm không được tốt, đặc biệt là nếu như hắn kiên trì muốn canh giữ ở chu thi vận cửa phòng bệnh lời nói, sẽ trở nên càng thêm bị động. Nhìn thấy những an ninh kia trong tay mini đốc kích, còn có đã hảo hạng băng đạn, phó ly sinh sắc mặt nhất thời chìm xuống, chân khí trong cơ thể việc vui cấp tốc vận chuyển, nếu như lâm mục thật sự xuất không tới, hắn nói không chừng cũng chỉ có thể đi tới liều mạng một phen thời điểm này tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào vọt vào phòng bệnh quấy giày lâm mục trị liệu tránh ra Vàng không chúng ta liền muốn bắt đầu công kích dẫn đầu tên kia bảo an cầm một cái cái loa đối với phó ly sinh hồ sau lưng các nhân viên an ninh lập tức giơ lên trong tay mini đột kích đồng loạt nhắm ngay phó ly sinh hiện nhiên là đã chuẩn bị xong một có tình huống liền lập tức nổ súng bên trong bệnh nhân có người chính đang vì nàng trị liệu hiện tại không cho phép có bất luận kẻ nào quấy giày các ngươi nếu như không tin có thể ở chỗ này chờ nhất đẳng Đến lúc đó đám người đi ra liền biết ta nói có phải không thật sự rồi. Cho dù bị 20 thanh mini đột kích chỉ vào thân thể, Phó Ly Sinh vẫn không có nhượng bộ ý tứ, thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, cứ như vậy lặng lặng đứng ở cửa phòng bệnh. Tuy rằng ở bề ngoài nhìn không ra, nhưng kỳ thật chân khí trong cơ thể hắn đã vận chuyển hết tốc lực lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng những người an ninh này động thủ, hắn cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào bảo an đột nhiên tỉnh ngộ sát xuất lên, mà là vừa bắt đầu liền làm tốt dự tính xấu nhất. Bệnh nhân thương thế đã rất nghiêm trọng rồi không cho phép có bất kỳ kéo dài. Vạn nhất đến lúc bệnh nhân có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều phải gánh lên trách nhiệm. Trốn ở bảo an sau lưng tên kia hộ sĩ lập tức đứng ra lớn tiếng nói. Một tên y hộ công nhân viên thiên chức làm cho nàng không cách nào lơ là trong tay một mực tại không ngừng cảnh báo máy móc. Vậy nói do bệnh nhân tình huống đã làm nguy cấp. Tránh ra. Bằng không chúng ta liền bắt đầu công kích. Bảo an đội trưởng nghe được hộ sĩ lời nói, sắc mặt lập tức chìm xuống. Sau đó giơ lên tay phải, ta đếm tới ba. Nếu như ngươi không nhường nữa mở lời nói. Chúng ta ngay lập tức sẽ bắt đầu công kích. 3, 2, 1. Liên ở một cương hô lên tiếng thời điểm, bảo an đội trưởng dơ lên cao tay phải thậm chí đều vẫn không có bừng ra, hộ sĩ dụng cụ trong tay đột nhiên đình chỉ báo động, sau đó phía trên số liệu hoàn toàn khôi phục bình thường. chương 793, tam âm chi thể. chương 793, tam âm chi thể. Công. Bảo an đội trưởng trong miệng công kích sắp hô lên tiếng, thế nhưng hộ sĩ dụng cụ trong tay đột nhiên không báo cảnh sát khiến hắn đem công kích khẩu lệnh mạnh mẽ lại nén trở về sắc mặt nhất thời đỏ lên khuôn mặt nghi ngờ liếc mắt nhìn bên cạnh hộ sĩ chuyện này cái này không thể nào a hộ sĩ ngơ ngác nhìn dụng cụ trong tay ở phía trên nhanh chóng thao tác một phen đồng dạng là gương mặt ngạc nhiên cùng nghi hoặc làm sao vậy có vấn đề gì bảo an đội trưởng liền vội vắng hỏi bệnh nhân xuất hiện ở trong người các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật toàn bộ cũng đã khôi phục bình thường nhưng là vừa vặn nhưng là vừa vặn bệnh nhân tình huống còn hết sức nguy cấp Làm sao sẽ đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì thiết bị giám sát khí học rồi? Hộ sĩ kỷ quái xem dụng cụ trong tay hỏi. Mọi người ở đây đều sững sờ rồi thời điểm, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một mặt vẻ mệt mỏi lâm mục đi ra, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lâm tiểu hữu, thi vận bệnh tình thế nào? Phó ly sinh lập tức tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi. Không cần lo lắng, thi vận tình huống đã ổn định lại, sẽ không có vấn đề gì rồi. Về sau chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Lâm Mục khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn bên kia trong tay nâng máy móc hộ sĩ nói ra: "Cô y tá, làm phiền ngươi lại kiểm tra một chút bệnh nhân tình huống, nhìn xem còn có vấn đề gì hay không." Tốt, tốt. Hộ sĩ không nghĩ tới Lâm Mục lại đột nhiên nói chuyện cùng nàng, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, đợi được phản ứng đến đây thời điểm, sắc mặt đã là một mảnh đỏ chót, sau đó cúi đầu bước nhanh đi tới phòng bệnh. Tại Chu Thi vận dường bệnh một bên trên dụng cụ thao túng một phen, một lần nữa kiểm tra Chu Thi vận thân thể tình huống, kết quả cuối cùng biểu hiện là tất cả hài lòng. Thật không tiện, tiên sinh, thực sự là quay rầy. tình huống thân thể của bệnh nhân đã khôi phục được bình thường tình huống, đang nghỉ ngơi hai ngày là có thể xuất viện. Vội va đi ra phòng bệnh, hộ sĩ vội va cùng Lâm Mục xin lỗi, nàng biết trước mắt người này chính là phó ly sinh trong miệng từ Hoa Hạ mời đi theo, chuyên môn là Chu Thi vận trị liệu y thuật cao thủ, trong lòng nơi nào còn dám có chút bất kính. Đối cho các nàng những này, người học y tới nói, y thuật cao thủ không khác nào chính là tồn tại giống như thần, bọn hắn có thể mang sắp gặp tử vong bệnh nhân đoạt cứu trở về, có thể để cho tại quỷ môn quan lên lắc lư một vòng bệnh nhân một lần nữa thức tỉnh. Đối với bọn hắn tới nói, cứu sống bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi, thế nhưng đối những bệnh nhân kia tới nói, lại là một lần bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Không sao, các ngươi cũng là vì bệnh nhân khỏe mạnh cân nhắc, mọi người đều không có sai, hiện tại thời điểm cũng không sớm các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Lâm mục cười lắc đầu nói: Nếu như có gì cần chúng ta giúp một tay địa phương, chỉ cần theo như xuống đầu giường gọi chuông, chúng ta liền sẽ lập tức chạy tới. Hộ sĩ có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó cùng Bảo An cùng rời đi rồi. Nhìn một đám người rời khỏi hành lang, Lâm mục thân hình đột nhiên hơi trao đảo một cái, dĩ nhiên tựa hồ có chút đứng không vững bộ dáng. Sau lưng Phó Ly sinh thấy thế lập tức tiến lên một bước, lại là không hề nói gì, chỉ là một con tay nâng ở Lâm mục eo của, trợ giúp Lâm mục ổn định thân hình. Sau khi trở về phòng. Lâm mục sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh trắng bệnh, dưới chân mềm nhũng trực tiếp ngã ngồi vào trong ghế. Làm sao vậy, lâm tiểu hữu? Phó ly sinh trong lòng cả kinh, vội vã gấp giọng hỏi, hắn không nghĩ tới là Chu thi vận trị liệu thương thế bên trong cơ thể, lại có thể đem lâm mục bước đến cái này phân thượng. Tuy rằng không hiểu lâm mục thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu, nhưng là từ ban ngày lâm mục trên người lộ ra khí thế của đến xem, phó ly sinh đã biết lâm mục thực lực so với hắn thời điểm toàn thịnh mạnh hơn, đến tột cùng cường ra bao nhiêu. Hắn liền trong nội tâm không có đáy ngọn nguồn rồi, thực lực như vậy phối hợp với thốn quang đoạt dương bí pháp, lại có thể biết mệnh mọi thành trước mắt bộ dáng này, thật là làm cho hắn trong lòng có chút ngạc nhiên. Thi vận thương thế bên trong cơ thể ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là trên người nàng quái bệnh, vừa nãy đột nhiên bạo phát ra, vì đem cái này quái bệnh tăng nổ trừ, của ta tiêu hao có chút hơi quá. Hơi thở một hơi, Lâm Mục lắc đầu nói, vừa nay nếu như từ từ đến trị liệu cái kia quái bệnh lời nói, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì Bất quá ngươi và những an ninh kia đã sắp nổi lên xung đột, ta không thể lại tiếp tục trì hoan đi xuống, bằng không đã kinh động giáo hội người, chuyện về sau liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp, cho nên ta liền tăng nhanh trị liệu tốc độ, cứ như vậy lời nói, gánh nặng cũng trong nháy mắt tăng cường rất nhiều lần. Nguyên lai like là như vậy, ta còn đang suy nghĩ, lấy thực lực của ngươi trị liệu thi vận thương thế bên trong cơ thể, hẳn là một chuyện rất đơn giản, không nghĩ tới lại là đụng phải thi vận trong cơ thể quái bệnh bạo phát. Phó ly sinh lúc này mới chợt hiểu ra gật gật đầu. Thi vận cái này quái bệnh ta ngược lại thật ra biết một chút tình huống. Lúc trước lão mục cũng là bởi vì muốn áp chế cái này quái bệnh, mới lại đột nhiên giữa kích phát rồi hết thể tiềm năng, cuối cùng dẫn đến tự thân chân nguyên khô cạn mà chết. Đúng vậy, ta cũng không ngờ rằng, thi vận trong cơ thể lại có mạnh mẽ như vậy nhất cổ âm khí, liền ẩn giấu ở tâm mạch bên trong. Trước đó bởi vì bị mục thần y cầm giữ nguyên nhân, ta vẫn luôn không thể phát hiện thi vận trong cơ thể tình huống dị thường, thẳng đến vừa nãy này cổ cường đại âm khí mới đột nhiên bạo phát ra. Lâm mục cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Này cô âm khí bạo phát thời cơ vô cùng đúng lúc, vừa vận liền ở chân khí của hắn tổn hao hơn phân nửa thời điểm, vì mạnh mẽ hút vào những này âm khí, hắn thậm chí đều vận dụng một điểm bí pháp, tạm thời tăng cường một điểm tu vi. Lúc này mới đem âm khí toàn bộ từ chu thi vận trong cơ thể hút đi ra, toàn bộ phong cấm ở chân khí trong nước xoáy, ẩn giấu ở tâm mạch bên trong. Phó Ly sinh hơi ngẩn người, sau đó mới vớt cảm nói, nguyên lai thi vận trong cơ thể này cổ cường đại âm khí là khắp toàn thân tất cả kinh mạch đưa đến nàng một mực thân thể hết sức suy yếu cũng là bởi vì những này âm khí đang không ngừng ăn mòn thân thể của nàng đoán chừng là một lần cuối cùng lão mục đem các loại âm khí đều bức bách đến cùng một chỗ tập trung phong ấn tại tâm mạch bên trong ừm đây thật là thốn quang đoạt dương bên trong đỉnh cấp bí pháp liền ngay cả bây giờ ta thi triển ra cũng là có một điểm khó khăn lúc đó mục thần y cũng là thúc dục tiềm năng đem tất cả lực lượng đều bạo phát ra mới một lần đem các loại âm khí từ toàn thân các nơi hội tụ đến cùng một chỗ phong cấm ở tâm mạch bên trong Bất quá mục thần ý cũng vì này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Lâm mục trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, ánh mắt ôn nhu nhìn bình tĩnh nằm ở trên giường bệnh Chu Thi Vận. Lúc này Chu Thi Vận sắc mặt đã bắt đầu dần dần trở nên hồng hào lên, trong cơ thể âm khí tận trừ, quấy nhiễu nàng hai mươi mấy năm bệnh căn rốt cuộc trừ đi rồi, lại tăng thêm vừa nãy lại đạt được Lâm mục đại lượng chân nguyên tầm bổ, thân thể đã chuyển tốt nhiều vô cùng. Lúc trước phát hiện Thi Vận trong cơ thể đại lượng âm khí thời điểm, lão mục còn đặc biệt đi tuần tra rất nhiều tư liệu. Phát hiện thi vận tình huống như thế có một số người tình huống tương đối giống, những người này có có một cái điểm đặc trưng chung, cái kia chính là tại âm niên âm nguyệt giờ âm sinh ra, nơi sinh phủ cận còn có mạnh mẽ âm khí, cho nên mới dẫn đến trong cơ thể âm khí tụ tập, thể chất trở nên vô cùng yếu đuối. Phó Ly sinh Cao mày suy tư một phen nói ra, loại thể chất này nhiều người mấy đều sống không qua 20 tuổi, thuộc về trời xanh thể nhược nhiều bệnh, coi như là hậu thiên có biện pháp gì kéo dài, cũng cơ hồ là không, có ai có thể sống thêm 2 năm lão mục đem âm khí toàn bộ phong cấm ở thi vận tâm mạch bên trong đã đem thi vận tuổi thọ kéo dài đã lâu rồi âm niên âm nguyệt giờ âm sinh ra Phu cận có mạnh mẽ âm khí nơi tụ tập lâm mục ánh mắt lóe lên đột nhiên mà ngẩng đầu nhìn phó ly sinh hỏi đúng vậy hết thể và thi vận tình huống giống vậy người đều là có cái này đặc thù lão mục lúc đó nhưng là tra rất nhiều tư liệu mới chứng minh rồi điểm này phó ly sinh làm khẳng định gật đầu một cái nói mà lại nói khởi này cái thể chất người trong đó còn có một cái làm đặc thù ngoại lệ Cái kia chính là một vị tên là Diêm Ánh Trăng tuyệt thế cao thủ, nàng chính là loại này thể chết, thế nhưng nàng chẳng những không có chết, còn trở thành thời đó trong trốn võ lâm hiển hách một thời tuyệt thế cao thủ, Cửu âm chân kinh chính là nàng chế tạo ra. Cửu âm chân kinh, loại này có thể tu luyện ra cực âm chân khí tuyệt đỉnh võ học, lại là một cái và thi vận đồng dạng thể chất nữ nhân chế tạo ra. Lâm Mục nhất thời kinh ngạc than thở một tiếng. Đúng vậy, Cửu âm chân kinh tu luyện ra được chân khí thuộc tính cực âm cực hàn Người bình thường tu luyện tới cuối cùng thậm chí bản thể đều chống lại không được loại này cực âm thuộc tính chân khí, thế nhưng tại diêm ánh trăng trong tay, cự âm chân kinh lại phát huy ra huy lực cực kỳ mạnh, thậm chí lúc đó cùng nàng cùng nổi danh mặt khác mấy vị cao thủ, nói thẳng xưng không phải diêm ánh trăng đối thủ. Phó Ly sinh đồng dạng có chút sợ hai than nói ra, đối với loại này kinh tài tuyệt diễm cao nhân tiền bối, bọn hắn không có bất kỳ ganh đua so sánh tâm tư, duy nhất ý nghĩ chính là kính phủ, phục sát đất kính phủ Xem đến cái này Diêm Ánh Trăng là phát huy đầy đủ đã xuất thân thể bản thân đặc tính, đem trong cơ thể âm khí rất tốt lợi dụng tới, mới cuối cùng sáng chế ra cựu âm chân kinh loại này cực âm cực hàn đỉnh cấp võ học. Lâm Mục trầm rãi gật gật đầu, trong mắt lại là tránh qua một tia ý vị thâm trường vẻ mặt. Tại tu chân giới trong, cũng có loại này âm niên âm nguyệt giờ âm ra đời người, tại thiên địa tối âm thời khắc, sinh ra tại âm khí tập hợp địa phương, loại thể chất này được gọi là Tam Âm chi Thể, là trời sinh liền thích hợp tu luyện âm hàn loại pháp quyết thể chất. Nếu như bị những kia tu chân đại môn phái phát hiện, loại này đệ tử nhưng là sẽ bị cướp bề đầu. Nhưng mà nếu như không có tiến hành tu luyện, trong cơ thể âm khí không chiếm được khống chế, liền sẽ từ từ mất khống chế bắt đầu ăn mòn thân thể, thân thể chủ nhân hội từ từ suy yếu, cuối cùng dẫn đến đi đời nhà ma, cho nên loại thể chất này mới có lợi cung có chỗ hỏng, bất quá tại tu chân dưới trong, loại thể chất này một khi xuất hiện, rất nhanh sẽ bị biết tu chân người phát hiện, sau đó được gia nhập môn phái tiến hành tu luyện. Dù sao trong giới tu chân thế lực khắp nơi nhưng là so với trên địa cầu thế lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, đối với loại này thiên phú xuất chúng đệ tử, bọn hắn thường thường đều sẽ ngay đầu tiên phát hiện, sau đó liền sẽ trực tiếp mang đi, căn bản sẽ không đợi được trong cơ thể âm khí bạo phát. Chương 794, Kế hoạch Chương 794, Kế hoạch Chu Thi vận tình huống cùng tu chân giới tam âm chi thể lại có một ít khác biệt, dù sao nơi này là địa cầu, không có cường đại như vậy âm khí nơi tụ tập, Cho nên coi như là đụng lên âm niên âm nguyện âm ngày ra đời người, cũng không cách nào có như tu chân giới cường đại như vậy tam âm chi thể, thiên phú tự nhiên là không sánh bằng chân chính ba âm thể chất. Hơn nữa chu thi vận xuất hiện ở trong người âm khí cũng bị lâm mục tất cả đều hấp thu không còn một ngống, vốn là đã trải qua một lần bị mục nhân thanh tập trung hết thể âm khí, hiện tại lại bị lâm mục đã kích thích một cái, âm khí toàn diện bạo phát, đưa đến chu thi vận trong cơ thể hiện tại trái lại là một tia âm khí đều không thừa rồi, hoàn toàn khôi phục bình thường trạng thái. Trước mắt Dĩ nhiên đã đem Chu Thi vận trên người bệnh căn cứ trừ, Lâm Mục cũng là tạm thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền ở trong phòng bệnh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng luyện hóa lên bên trong đan điển vừa mới hấp thụ những kia âm khí. Những này âm khí sức mạnh rất là mạnh mẽ, dù sao thuộc tính cực kỳ tinh khiết, đem các loại âm khí đã luyện hóa được sau đó đối Lâm Mục bản thân chân khí thuộc tính mạnh mẽ cũng là rất có ích lợi, tại thêm vào bản thân công lực cũng cần khôi phục, cho nên Lâm Mục là một khắc cũng không có chờ đợi, trực tiếp lại bắt đầu luyện hóa cùng điều tức quá trình. Biết Lâm Mục đang khôi phục hao tổn công lực cùng tâm thần, Phó Ly Sinh cũng ở một bên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng ngồi tính toạn, hắn cũng không phải cần khôi phục cái gì, chủ yếu là đang giúp Lâm Mục cảnh giới tình huống chung quanh. Khoảng cách ta ta bệnh viện không tới một ký lờ mẹ địa phương, có một chỗ liên bài nhà ở lầu, một cái trong đó bên trong gian phòng, ba cái người hoa đang ngồi ở bên trong phòng thảo luận vấn đề. Hôm nay đã là ngày thứ năm, chúng ta không thể lại như thế chờ đợi. Ai biết phó ly sinh lão ra hỏa kia hội không sẽ một mực ta ta trong bệnh viện làm con rùa đen rút đầu, chúng ta cũng không thể cứ như vậy một mực làm chờ chút đi chứ. Môn phái bên kia còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, chuyện bên này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một cái sắc mặt tái xanh người trung niên lắc đầu nói. Đúng vậy, cho dù này cái gì ta ta bệnh viện là giáo hội bên kia thế lực, chúng ta cũng chưa chắc chỉ sợ bọn hắn. Phó ly sinh rất nhiều năm trước đã bị nguyên trương lão trọng thương, thực lực bây giờ cũng cùng với ta nhóm gần như. Lại tăng thêm nguyên trưởng người quen cũ tự ra tay, chẳng qua chúng ta liền trực tiếp đi ta ta bệnh viện cướp người. Một cái khác mặt hướng trắng nón người trung niên hung tàn nói: Giáo hội sức mạnh nhưng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại châu Âu bên này đắc tội rồi giáo hội người, chúng ta rất có thể hội liền về nước cơ hội đều không có, đến lúc đó càng là làm chế mãi cung chủ đại sự. Cuối cùng một người trung niên cũng không phải đồng ý trước hai người cách nói, hắn ăn mặc rõ ràng cùng người Đức phong cách càng thêm tưởng tượng, có chút nhật nhĩ mạn dân tộc bản phong cách. Vừa nhìn hay là tại châu Âu đợi thời gian rất dài, đã bị bên này dân tục và văn hóa cho đồng hóa. Ta nói Lao Hình, ngươi không phải là sợ chưa? Ở nước ngoài đợi nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi đã quên đi rồi chúng ta thánh dược cung là cường đại đến mức nào? Như thế nào lại sợ một cái chỉ là giáo hội? Sắc mặt tái xanh người trung niên kia nhất thời liếc mắt liếc mắt nhìn hình hoang nghĩa, trong mắt có vẻ hơi trào phúng tránh qua. Chính là nói à, lão Hình, chúng ta cái kia không phải từ gió tanh mưa máu bên trong đi tới. Há lại sẽ thật sự quan tâm một cái nho nhỏ giáo hội Cho dù nơi này có hồng ý đại giáo chủ cấp những cao thủ khác tọa chấn thì lại làm sao Như chúng ta có nguyên trường suốt ngày léo đeo theo đã tới Cái kia hồng ý đại giáo chủ thật dám động thủ Nguyên trường lao há lại sẽ ngồi yên không để ý đến Mặt hướng trắng nón người trung niên nhết miệng lên vẻ mỉm cười Lúc nói chuyện ánh mắt hơi liếc mắt một cái bên trái căn phòng Nơi đó cửa phòng lúc này đang gắt gao rằm giữ Hiển nhiên là bên trong có người ở cái kia Lao chu, Lao biết? Giáo hội sức mạnh không phải là đơn giản như vậy. Hình hoa nghĩa cười khổ một tiếng, ở nước ngoài đợi sắp tới 3 thời gian 10 năm, hắn biết rõ giáo hội là đáng sợ đến mức nào một cái quái vật khổng lồ, thánh dược cung thực lực tuy rằng không yếu, tiên thiên cảnh cấp những cao thủ khác cũng có mấy vị, thế nhưng chút thực lực này cùng giáo hội so ra, không khác nào là lấy chứng trọi đá, đó là cần toàn bộ hoa hạ tu luyện giới liên hợp lại, mới có thể chống lại thế lực cường đại. Không nói những cái khác, trống chân là ở trước mặt người đời xuất hiện qua hồng y đại giáo Chủ. Có chứng cư nhưng cha cũng đã có tới 173 vị, đây chính là 173 cái tiên thiên cảnh cấp những cao thủ khác, nhưng mà này còn chỉ là tại trước mặt công chúng xuất hiện qua hồng y đại giáo chủ, ẩn dấu ở trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu. Càng khỏi nói giáo đình trong bóng tối còn có rất nhiều không muốn người biết sức mạnh, tỉ như âm ngũ khủng bố tông giáo tại phán sở, nơi đó cao thủ cũng là vô số, còn có thánh kỵ sĩ quân đội, những thứ này đều là thuộc về giáo đình võ lực, người ngoài căn bản không biết giáo đình nước sâu bao nhiêu. Người bình thường chỉ biết là thiên chúa giáo thờ phụng thượng đế, bình thường chỉ là niệm niệm thánh kinh, làm một lần cầu xin, cùng mục sư giảng giải một cái bình thường tội nghiệp cùng hối hận. Thế nhưng tại những chuyện này bên ngoài, giáo hội tất cả mọi chuyện cũng không phải người bình thường có thể biết rõ, chủ yếu nhất sức mạnh đều dùng tới đối phó châu Âu các loại bóng tối sức mạnh, cùng với những kia phản kháng giáo hội thế lực. Đối với những thứ này thế lực, giáo hội chấn áp hoàn toàn có thể dùng thiết huyết để hình dung, căn bản không phải bình thường từ mi thiện mục bộ giáng. Sở dĩ toàn bộ châu Âu đều không thể nhìn thấy hắc người của thế lực ngầm xuất hiện, cũng là bởi vì giáo hội thế lực mạnh mẽ quá đáng, cho nên mới đem các loại bóng tối thế lực hoàn toàn đuổi vào càng thêm thâm trầm trong bóng tối, mà bọn hắn thì là hoàn toàn chiếm cư quan minh, hưởng thụ các tín đồ cung phụ. Một cái đáng sợ như vậy thế lực, không phải tại châu Âu thời gian dài chờ qua người, căn bản không thể rõ ràng trong đó đáng sợ, hoa hạ tu luyện giới sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng này chỉ là cả tu luyện giới sức mạnh. Những này cổ võ đám người tu luyện lấy gia tộc hoặc là môn phái làm trung tâm, hoàn toàn phân tảng ra, vốn là một đoàn vũ cát giáo hội nhưng lại bất đồng, bọn hắn đoàn kết tại cùng một cái tín ngưỡng dưới, tất cả thành viên tất cả thuộc về giáo đình quản lý, thống nhất nghe lệnh y nhóm cao nhất lãnh tụ tinh thần giáo hoàng. Loại này hoàn toàn bệnh thành một sợi dây thường thế lực, có khả năng phát huy ra lực lượng là phi thường doanh người. Vốn muốn cùng chu tuyển cùng với vương khôn nói một chút những chuyện này, thế nhưng nhìn đến hai người một mặt không sao cả dáng vẻ. Hình Hoa Nghĩa cũng là đem một bụng lời nói nuốt xuống, bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, hắn biết nói rồi cũng cũng là vô ích, căn bản không có tác dụng gì, những người này là không hội thật sự hiểu giáo hội Trô đáng sợ. Ta xem kế hoạch quyết định như vậy đi, ngày mai chúng ta liền đi ta ta bệnh viện đem cái kia tên gì Chu Thi vận tiểu cô nương đoạt ra đến, sau đó mang về trong cung, làm cho nàng triệu ra thốn quang đoạt dương bí pháp đến tụt cùng dấu ở nơi nào. Một mặt màu xanh chu tuyền dừng một chút chi rồi nói ra, Hình Hoa Nghĩa biểu lộ để trong lòng hắn cũng có một tia không thoải mái. Dù sao hình hoa nghĩa cùng bọn họ đều là mấy chục năm bạn cũ, hắn cũng rất rõ ràng hình hoa nghĩa tính cách, không là loại kia yêu thích nói mạnh miệng cùng khoác lác nhân vật, nếu cô ý thuyết giáo sẽ sức mạnh làm đáng sợ, như vậy giáo hội tất nhiên là có địa phương đáng sợ. Thế nhưng xuất hiện ở trong cung sự tình cũng rất sốt ruột, bọn hắn không thể ở nơi này kéo dài thêm rồi, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về hoa Hạ, đem người mang về trong cung báo cáo kết quả. Ta xem cũng được, quyết định như vậy đi, Lão hình, người đi an bài một chút chúng ta rút lui con đường tận lực làm thêm mấy tay chuẩn bị. Vương Khôn gật gật đầu, đồng ý đề nghị của Chu Tuyển, Hắn cũng không nốc, biết giáo hội nhất định là không dễ trọc, cho nên để Hình Hoa Nghĩa để chuẩn bị trước tốt đường lui. Đến lúc đó vừa được tay liền lập tức rút lui. Được rồi, ta tận lực đi chuẩn bị một chút. Hình Hoa Nghĩa bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể đồng ý. Hết cách rồi, ai bảo hắn là Thánh Dược Cung thành viên, nhiều năm như vậy cũng hưởng thụ lấy Thánh Dược Cung rất nhiều chỗ tốt, xuất hiện tại tự nhiên là đã đến nên suất lượt lúc. Chuyện này làm sau khi xong. Ngươi cũng nên cho chị dâu cùng hài tử về nước đi, như vậy một mực trở ở nước ngoài cũng không phải chuyện, ngươi cũng đóng dự đã nhiều năm như vậy, chúng ta trở lại nói một chút, đến lúc đó mặt khác phái một người lại đây, tiếp nhận công việc của ngươi, ngươi là có thể về nước an tâm sinh sống. Vương khôn vô vô hình hoang nghĩa vai, than nhẹ một nói. Thánh dược cung tại toàn cầu rất nhiều nơi đều sắp đặt chi nhánh cơ cấu, những chỗ này bình thường liền phái mấy người, thậm chí chỉ có một người dài hạn đóng dự, chủ yếu là vì thu thập dữ liệu, hiện tại bóng hoàn cảnh càng ngày càng ngày sát. Luận chế đan dược bôi thuốc song tải cũng là càng ngày càng khó lấy tìm, cho nên mới phải đem rất nhiều đệ tử phái đến nước ngoài. Hình hoa nghĩa chính là trong đó một cái. Bất quá cấp bậc của hắn tương đối cao rồi, nước Đức chu vi mấy cái tiểu quốc gia phạm vi đều là do một mình hắn phụ trách, thủ hạ còn có mấy người phân tán tại những chỗ khác. Những năm này trở ở nước ngoài, hắn là thánh dược cung cũng làm ra không ít công hiến, trong cung tự nhiên cũng là phần thưởng một ít dược liệu. Đem tu vi của hắn cũng mạnh mẽ tăng lên tới chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh cao. Vậy thì làm phiền ngươi. Lão Vương, này nước ngoài đợi cũng đúng là không có gì một kia, ta cũng đã sớm muốn đi trở về, chỉ là một mực không có cơ hội nói ra, chuyện lần này sau khi kết thúc, ta cũng liền chuẩn bị về hoa hạ, trước hết để cho chị dâu ngươi bọn hắn trở lại, ta ở lại chỗ này cùng các ngươi cùng đi. Hình hoa nghĩa nhìn Vương khôn khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái nói, không sao, để ngươi vợ con trước về nước đi, đợi nhiệm vụ lần này kết thúc, ta tự mình cùng cùng chủ nói một chút, đem ngươi điều hồi quốc nội, ở nơi này đợi 30 năm, cũng là khó khăn cho ngươi. Thời điểm này, một tiếng nói giả mua đột nhiên từ đóng chặt trong cửa phòng truyền ra, tuy rằng cách một đạo gỗ thật môn, thế nhưng lão giả thanh âm của như trước nghe được mười phân rõ ràng, tựu như cùng tại tới bên thai như thế, ở bên ngoài đang ngồi ba người họ nghe rõ rõ ràng ràng. Đà tạ nguyên trưởng lão hình hoa nghĩa nhất thời sắc mặt vui vẻ, lập tức từ trên ghế sa lông đứng lên, đối với cái kia phiến cửa phòng đóng chặt sâu đậm bái một cái. Chuyện này có nguyên đồng mở miệng đi nói, tỷ lệ thành công tự nhiên là phi thường lớn rồi. Chí ít so với Vương Khôn nói chuyện với Chu Tuyển hữu hiệu hơn nhiều, Nguyên Đồng nhưng là Thánh Dược cung trưởng lão. Có Nguyên Đồng bảo đảm, Chu Tuyển cùng Vương Khôn cũng rất là cao hứng, hai người nhìn nhau cười cười, sau đó đồng thời vô vô hình hoa nghĩa vai. Chương 795, Bát góc. Chương 795, Bát góc. Các ngươi hiện tại cái này bên trong nghỉ ngơi, ta đi đem sự tình an bài một chút, ngày mai tìm cơ hội thích hợp chúng ta liền động thủ, càng nhanh càng tốt, tận lực ở giáo hội phản ứng lại trước đó liền rời đi nơi này. Thấp giọng nói rồi hai câu, Hình hoa nghĩa sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Lao hình đợi nhiều năm như vậy, xem như trở về rồi, nhiệm vụ lần này kết thúc sau đó chúng ta cũng muốn hảo hảo uống một bữa, thật nhiều năm huynh đệ ba người không có tụ tập cùng một chỗ rồi. Vương Khôn vỗ tay nhẹ giọng cười cười. Hắc hắc, đã nhiều năm như vậy, không biết Lao hình tiểu lượng phải hay không vẫn là kém như vậy. Chu tuyển hiện ra thanh trên khuôn mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Không nên cao hưng quá sớm, đối thủ lần này không phải là dễ đối phó như vậy, bỏ qua một bên giáo hội người không nói. Phó Ly sinh bên người đã có một cái lợi hại giúp đỡ, cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên, chúng ta còn cũng không biết lai lịch, thế nhưng võ công cao đã là tiến vào tiên thiên cảnh, không phải dễ đối phó như vậy. Các ngươi không nên xem thường." Liên ở Chu Tuyền cùng Vương Khôn nói chuyện thời điểm, Nguyên Đồng thanh niên của lại từ trong phòng truyền ra. "Là Nguyên trưởng lão." Chu Tuyền cùng Vương Khôn vừa nghe lời này, hai người lập tức đứng lên, cung kính hướng về phía cửa phòng hành lễ nói, trong bóng tối trao đổi một ánh mắt. Đối với cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên, Trong lòng cung của bọn họ rất là không chắc chắn, ngày đó bị đang giám thị phòng bệnh thời điểm, bị Lâm Mục người phát hiện chính là Chu Tuyền, vốn là nhìn thật tốt thời điểm, Lâm Mục đột nhiên lướt người đi liền xuất hiện tại bên cửa sổ lên, hơn nữa cách xa như vậy khoảng cách, ánh mắt của hai người liền trực tiếp tụ hợp đến cùng một chỗ. Biết hiện tại, Chu Tuyền còn có thể rõ ràng hồi tưởng lại cái kia bình tĩnh như như sâu không thấy đáy đầm động vậy hai mắt, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khí tức, hiện tại nhớ tới, trong lòng hắn vẫn là một trận sợ hãi đem chuyện nào bẩm báo nguyên đồng sau đó nguyên đồng lập tức phân tích ra đã là một tiên thiên cảnh cao thủ sự thực ngoại trừ tiên thiên cảnh cao thủ ở ngoài những người khác rất khó làm được nhạy cảm như vậy cách khoảng cách xa như vậy đều có thể phát hiện có người đang nhòm nó nguyên bản nhiệm vụ mục tiêu cũng đã ẩn thân đã đến ta ta bên trong bệnh viện bộ muốn bắt cóc bản thân cũng rất khó khăn bây giờ đối phương lại không giải thích được đến rồi một vị tiên thiên cảnh cao thủ này để nhiệm vụ của bọn họ lại càng thêm khó khăn lên cho nên mới phải vội vã muốn muốn tranh thủ thời gian đem chu thi vận kiếm về hoa hạng miễn cho tái xuất nhiều luận là gì tại hình hoa nghĩa rời khỏi sau đó vương khôn cùng chu tuyển hai người bắt đầu tỉ mỉ lấy bản về ngày mai hành động chi tiết nhỏ trên bàn đã trải ra một tấm ta ta bệnh viện mặt bằng kết cấu đồ chu thi vận cho ở phòng bệnh bị một cái dễ thấy đỏ thâm vòng cho vòng lên chu vi đánh dấu chính là các loại màu sắc đại biểu đường tiến công rút lui tuyến đường bọn hắn vẫn không có cái này cần do hình hoa nghĩa đến bố trí trước mắt nhiệm vụ của bọn họ liền là như thế nào đem chu thi vận từ ta ta bệnh viện làm đi ra chuyện còn lại liền không cần bọn hắn nhiều quan tâm Dù sao nơi này là Munich, là nước Đức Phạm Vì, bọn hắn quanh năm dừng lại ở Hoa Hạ, căn bản không quen thuộc tình huống của nơi này, muôn kế hoạch rút lui con đường cũng là không thể nào nói đến. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, chỉ trước mắt, bầu trời xa xăm cũng đã nổi lên ngân bạch sắc, không lâu sau đó Thái Dương liền từ phía trên đường chân trời được đưa lên, mảng lớn kim quang dần dần reo rắc đã đến đại địa phía trên, lại là một ngày mới lại tới. Ước chừng hơn 7 giờ chung thời điểm, cửa phòng bị gõ. Một buổi tối không ngủ cũng đang thảo luận kế hoạch Chu tuyển lắc người một cái là đến cửa vào, liếc mắt nhìn mắt mèo sau đó sau đó lập tức mở ra cửa lớn, đứng ngoài cửa chính là hình hoa nghĩa, trong tay còn mang theo nóng hổi bữa sáng. Bữa sáng là bánh bao cùng bắt cháo, những thứ đồ này tại Munich là căn bản không mua được, hiện nhiên là trong nhà đã làm xong sau mang tới. Đây là chị dâu làm. Chu tuyển cười nhận lấy hình hoa nghĩa cái túi trong tay. Chứ ngươi ra chị dâu, này Munich ta nhưng là không tìm được những người khác tới làm điểm tâm. Hình hoa nghĩa lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, sau đó mang theo cửa phòng đi tới bên sofa lên ngồi xuống, từ trong lòng móc ra một tờ bản đồ. Đây chính là ta kế hoạch tốt ba ngày rút lui con đường, đến lúc đó các người đem chu thi vận từ trong bệnh viện làm đi ra, ta liền tại bên ngoài bệnh viện tiếp ứng các người, ba con đường rút lui cũng có thể, tạm thời lại tùy cơ ứng biến. Sau đó ba người một bên uống nóng hồi bắt cháo, bình thường đem mặt trên bản đồ tiêu chí ba đầu tuyến đường nghiên cứu cẩn thận một phen, những này con đường cuối cùng đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là tiến vào dãy núi Hunter, tránh được nhân khẩu giày đặt nơi ở, như vậy năng lực trình độ lớn nhất sợ bị giáo hội người lần theo đến. Ở bên này thương lượng xong nên làm sao hành động thời điểm, Lâm Mục bên kia cũng có động tính. Sáng sớm thời điểm, Lâm Mục rồi cùng Phó Ly Sinh rời khỏi ta ta bệnh viện, sau đó ngồi cửa ra vào một chiếc mẹ xe đét rời khỏi. Ở một bên chờ đợi đã lâu vương khôn cùng chu tuyển, thấy thế lập tức từ khúc quanh tiến vào ta ta bệnh viện, dùng thân phận giả tin tức ghi danh sau đó bọn hắn ngay lập tức sẽ lên lầu 3. Trực tiếp chạy chu thi vận căn phòng đi rồi. Đã đến chu thi vận phòng bệnh, bên trong lúc này đã không có người khác rồi, chỉ còn lại hôn mê bất tỉnh chu thi vận một người, Chu Tuyển cùng Vương Khôn nhìn nhau cười cười, tiến vào gian phòng sau đó lập tức đem mặt hướng hành lang đại pha lê kéo lên rèm cửa sổ, che giấu chặt chẽ. Sau đó bọn hắn đem chu thi vận trên người máy móc liên tiếp tuyến đều nhổ xuống, trực tiếp dùng ga giường toàn bộ đem chu thi vận bọc lại, kháng đến bên cửa sổ lên, Chu Tuyển cứ như vậy khiêng một cái giường đơn quấn thành dài mảnh hình dáng vật thể. Trực tiếp từ cửa sổ khẩu nhảy xuống, phía dưới là cũng sớm đã chờ đợi ở nơi đó tiếp ứng hình hoang nghĩa. Đợi được hai người đã cũng đã rút lui sau đó Vương Khôn mới đưa phòng bệnh thu thập một chút, sau đó lập tức rời khỏi ta ta bệnh viện, đợi được hộ sĩ nghe được phòng bệnh máy móc còi báo động đến đây thời điểm, trong phòng bệnh cũng sớm đã là người đi nhà trông rồi. Nhìn thấy tình cảnh này phát sinh, hộ sĩ tự nhiên là lập tức thông chi bảo an nhân viên, sau đó đã có người qua đến điều tra chuyện phát sinh trải qua, bất quá thời điểm này vương khôn Chu Tuyển cùng Hình Hoa Nghĩa ba người cũng sớm đã lái xe thật nhanh rút lui Munich. Sự tình so với bọn họ dự tính muốn thuận lợi rất nhiều, bọn hắn cũng không nghĩ đến Lâm Mục cùng Phó Ly Sinh lại có thể biết cùng rời đi bệnh viện, chỉ để lại Chu Thi Vận một người lẳng lặng nằm ở trong phòng bệnh. Tuy rằng Hình Hoa Nghĩa từ đầu đến cuối đều cảm thấy sự tình có một tia chỗ không đúng, thế nhưng chính là như luận làm sao cũng nhớ không nổi đến là chỗ nào không đúng sức lực, cuối cùng chỉ có thể đem sự tình đều đẩy lên tự thân quá đa nghi phương diện. Liên ở ba người rời khỏi sau không bao lâu. Lúc trước rời đi, Phó Ly Sinh liền quay trở về Ta Ta bệnh viện, bất quá hắn nghe hộ sĩ nói Chu Thi Vận đã không còn thời điểm, chẳng những không có thần sắc kinh hoàng, trái lại là gương mặt mỉm cười, nói cho hộ sĩ bệnh nhân đã không cần nằm viện, sau đó liền bổ sung xuất viện thủ tục. Lần này xem các ngươi chạy trốn nơi đâu? Rời khỏi Ta Ta bệnh viện thời điểm, Phó Ly Sinh lắc đầu cười cười, sau đó ngồi lên rồi lúc trước rời đi cái kia chiếc mẹ xe đắt xe, ghế sau vị lên người đang ngồi rõ ràng là ăn mặc lâm mục quần áo Chu Thi Vận. Vốn nên nằm ở trong phòng bệnh bị hình hoa nghĩa đám người bắt đi Chu Thi Vận Thời điểm này rõ ràng ngồi ở sáng sớm Lâm Mục rời đi xe mẹ xe đét bên trong Còn ăn mặc Lâm Mục quần áo Xem sắc mặt nàng hồng hào bộ dáng, Một điểm cũng nhìn không ra trước đó có vẻ bệnh răng rớp Hiện nhiên là thương thế bên trong cơ thể đã tốt lắm rồi Chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục rồi Giao lão, á Mục không có chuyện gì tình chứ Nhìn lên xe phó ly sinh, Chu Thi Vận có chút lo lắng hỏi Yên tâm đi Lâm tiểu hưu không phải là dễ dàng đối phó như vậy người, lần này thánh dược cung người có phiền toái lớn rồi. Phó ly sinh lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ chu thi vận bay. Xe mẹ xe đét như một làn khói rời khỏi ta ta bệnh viện, trực tiếp hướng về diệp hạo văn phòng nghiên cứu chô ở trang viên lái đi. Người lái xe chính là một mực đi theo diệp hạo văn bên người bảo vệ hắn an toàn Long Tam. Cách xa ở vài chục km bên ngoài một. Khác chiếc xe thương vụ lên, chu tuyển ba người đang ngồi ở phía trước lớn tiếng nói giỡn. Xe hàng cuối cùng ném một cái màu trắng dài mảnh hình dáng vật thể, chính là bị bọn hắn từ ta ta bệnh viện liền người mang ga giường bao lấy đến mang đi chu thi vận. Haha, không nghĩ tới lần này sự tình rõ ràng thuận lợi như vậy, phó ly sinh lão gia hỏa kia cùng cái kia không rõ lai lịch thanh niên, rõ ràng cùng rời đi bệnh viện, muốn không phải là bọn hắn đều đi rồi, chúng ta đoán chừng còn có một trang ác chiến, nói không chắc còn muốn mời nguyên trưởng lao động thủ, bằng không người trẻ tuổi kia chúng ta nhưng không đối phó được. Vương Khôn cười nói, Tối hôm qua chúng ta nhưng là cắt suy nghĩ rất nhiều kế hoạch, không nghĩ tới một cái đều vô dụng lên, thậm chí ngay cả bệnh viện phương diện người đều không làm kinh động, chúng ta cũng đã thuận lợi rút lui, thật là không có nghĩ đến à. Đúng đấy, lần này cũng không cần làm phiền nguyên trưởng lao động thủ, đến lúc đó chúng ta tại dự định địa điểm cùng nguyên trường lao hiệp, sau đó liền đi vòng áo đi máy bay trở về Hoa Hạ, đã đến Hoa Hạ cảnh nội, nhiệm vụ lần này cũng coi như là viên mãn kết thúc. Chu Tuyền cũng nở nụ cười, nhiệm vụ có thể thuận lợi như vậy hoàn thành. Bọn hắn đương nhiên đáng giá cao hứng rồi, tất cũng không kể là Phó Ly Sinh vẫn là Lâm Mục, bọn họ cũng đều biết không phải kẻ tầm thường, thật muốn đánh lên, hiệu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Dù sao Phó Ly Sinh đã từng nhưng là một cái thứ thiệt tiên tiên cảnh cao thủ, tuy rằng bởi vì bị thương công lực rút lui rồi, thế nhưng vẫn không có người dám coi khinh hắn, mà Lâm Mục liền càng không cần phải nói, đó là một cái thứ thiệt tiên tiên cảnh cao thủ, trong bọn họ không có một người có thể đối phó, chỉ có thể giao cho Nguyên Đồng đến xử lý rồi. Cứ như vậy một đường cười nói, ba người nhanh chóng rời đi Munich cảnh nội, lại mở ra sau một tiếng đã đến một chỗ xa xôi dưới chân núi, ngẩng đầu chính là kéo dài không đứt một mực kéo dài tới phương xa tuyết trắng mênh mang sân mạch, chính là thế giới tên dãy núi Anter. Xe liền ở lại chỗ này, ta đã liên hệ rồi người đi tới lái xe về, không cần phải để ý đến. Chu Tuyền nâng lên bị ga giường bao bọc Chu thi vận, mới vừa chỉ chỉ xe muốn hỏi xe xử lý như thế nào, lời nói còn không ra khỏi miệng, Hình Hoa nghĩa liền nói thẳng ra. Chương 796, cầm địch. Chương 796, cầm địch. Một nhóm ba người, trong đó Chu Tuyển Khiêng bao bọc Chu Thi Vận bị đơn, thật nhanh hướng về trên dãy núi bò qua, con đường đã do hình hoa nghĩa toàn bộ nghiên cứu được rồi, cho nên hiện tại mọi người chỉ cần theo dự định tốt con đường rút lui là được rồi. Ước chừng nửa giờ công phu, ba người đã thâm nhập dãy núi Hunter, tại sơn mạch biên giới nơi còn thường thường có thể nhìn thấy du khách hình bóng, thế nhưng sơn mạch nơi sâu xa liền đã hoàn toàn không nhìn thấy du khách tung tích. Nơi này là địa phương quan phương mệnh lệnh cấm chỉ người đi đường du khách tiến vào, bởi vì sơn mạch nơi sâu xa có không tưởng tượng được nguy hiểm. Không để cập tới các loại tại sơn mạch nơi sâu xa sinh tồn nguy hiểm ăn thịt tính động vật, chính là thỉnh thoảng phát sinh tuyết lở, đã đủ để muốn lên núi khách mạng nhỏ rồi, cho nên nơi này bình thường không có gì tình huống ngoại ý muốn thời điểm thì sẽ không có người tiến vào. Ngồi ở giữa sườn núi trên một tảng đá lớn, Chu Tuyền đem khiêng Chu Thi vận đặt ở trên tảng đá, trong miệng ha suất một cái bạch khí. Nguyên trưởng lao lúc nào đến? nhìn trung quanh một mảnh trắng xóa núi cảnh, Chu Tuyền nghi ngờ hỏi, đoán chừng sắp rồi đi, nguyên trưởng lao tuy rằng cho chúng ta bọc hậu, bất quá chúng ta đều không làm kinh động giáo hội người, nguyên trưởng lao bên kia nghĩ đến cũng không có chuyện gì, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Vương Khôn khẽ mỉm cười nói, tìm cái địa phương đồng dạng ngồi xuống, ngược lại là hình hoa nghĩa không có nghỉ ngơi, mà là thả người nhảy một cái lên một cây đại thụ chặt cây, đứng ở chỗ cao như nhìn trung quanh, thậm chí từ trong túi móc ra một cái có ruỗi thước kính vọng. Ở bên kia cẩn thận quan sát xa xa tình huống Ta nói lao hình Không cần sốt sáng như vậy Chúng ta đều đến nơi này rồi Muốn đổi lời nói Giáo hội người đã sớm đuổi theo tới Vương khôn ngẩng đầu cười nói Không có chuyện gì Ta tiểu tùy tiện nhìn xem Hình hoa nghĩa tuy rằng ngoài miệng nói như vậy Thế nhưng ánh mắt như trước cảnh giác xuyên thấu qua kính viễn vọng Cẩn thận quan sát chu vi Ta thấy nguyên trưởng lao rồi hắn liền ở bên kia chỗ không xa Đoan chừng lại có thêm một phút là đến Vừa dứt lời không bao lâu Một bóng người quả nhiên ở phía xa xuất hiện, nhảy vọt trong lúc đó tốc độ cực nhanh như ba người đợi địa phương kháo long lại đây, không một chút công phu là đến trước người, đúng là bọn họ phải chờ nguyên đồng. Nguyên đồng tướng mạo nhìn lên vô cùng tuổi trẻ, thậm chí có thể nói là trẻ tuổi có chút quỷ dị. Rõ ràng là cái phó ly sinh kém không mới bao nhiêu tuổi, nhưng là tướng mạo của hắn lại là như là vị thành niên răng rớp, thậm chí ngay cả khỏe miệng đều không nhìn thấy một tia bộ lông, khuôn mặt cũng dị thường bóng loáng chặt chẽ, căn bản không giống là một cái người lớn tuổi. Đây cũng là bởi vì hắn tu luyện thi linh dược điển mang đến tác dụng phụ mạnh mẽ thi khi đối với hắn mà nói là vật đại bổ, có thể hữu hiệu cường hóa thân thể tất cả bộ phận. Nhưng là đối với những người khác tới nói lại là vật kích độc, chúng rồi sau sẽ phi thường phiền phức, không có cao siêu thủ đoạn căn bản vô pháp trừ đi. Sự tình đều làm thỏa đáng sao? Đã đến trước mặt, nguyên đồng thân ảnh đột ngột dừng lại, nhìn chu vi một vòng mấy lúc sau nói ra, con mắt quang qua cái kia ở lại trên tảng đá lớn cuốn thành xác cướp vậy đồ vật, nhất thời nhỏ bé không thể nhận ra như mày cũng đã làm xong, nguyên trưởng lão chú ý tới nguyên đồng một tia bất mãn biểu hiện vương khôn, lập tức tiến lên một bước nói ra, sau đó cho chu tuyển liếc mắt ra hiệu, người sau lập tức tỉnh táo lại, liền vội vàng đem bao quanh chu thi vận ga giường vạch trần ra, lộ ra phía dưới bao bọc chu thi vận, nàng hiện tại bị thương, thân thể như thế suy yếu, rõ ràng liền bao bọc như thế một giường ga giường liền mang ra ngoài, cũng không có bất kỳ thêm dày quần áo, nơi này lạnh như vậy, cũng đừng mang lúc trở về đã chết rét. nguyên đồng nắm hai mắt sau thản như nói. Tiên tâm đi, Nguyên Trường Lão. Vừa nãy ta đã cho nàng thâu nhập một đạo chân khí, có thể duy trì nàng còn sống thời gian rất dài. Mỗi một quang thời gian ta liền sẽ cho nàng đưa vào chân khí, sẽ không để cho nàng dễ dàng chết đi. Dù sao đây chính là rất trọng yếu manh mối. Chu Tuyền liền vội vàng nói, Ừm, nay còn tạm được. Ngươi tu luyện Trường Thanh Sách Thuốc ngược lại là thập phần thích hợp làm người kéo dài tính mạng, có chân khí của ngươi bảo vệ, nàng hẳn là không có gì đáng ngại. Nguyên Đồng gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Huỳnh Hoa Nghĩ hỏi. Chuyện của ngươi đều xử lý xong không có Nguyên Trường Lão Ta chuyện bên này đã đều xử lý tốt Người nhà cũng đã ngồi sáng sớm chuyến bay đi đầu trở về Hoa Hạ Chúng ta bây giờ có thể lập tức xuất phát Hình Hoa Nghĩa cũng hồi báo cho một phen, Rất tốt Việc này không nên chậm trễ Chúng ta nhanh chóng xuất phát Nơi này dù sao cũng là giáo hội địa bản Không thích hợp ở lâu Nguyên Đồng ra lệnh một tiếng Đi đầu hướng về nơi xa kích bắn đi Mấy người lập tức chuẩn bị xuất phát Chu Tuyền quay đầu lại chuẩn bị đem nằm chu thi vận lần thứ hai dùng ga giường gói kỹ lưỡng kháng trên bờ vai đi theo mọi người cùng đi bất quá mới vừa quay người lại hắn lại là sợ hai đến suýt chút nữa kinh tiêu lên nguyên lai like một mực yên lặng nằm ở trên tảng đá lớn chu thi vận không biết lúc nào đã ngồi dậy còn nỡ nụ cười nhìn chu Tuyển, tại đây tuyết trắng mênh mang trong núi lớn tình cảnh này có vẻ càng thêm khung bố liền ngay cả tu vi cao thâm chu Tuyển đều bị kinh gặp. người đã tỉnh chân khí trong cơ thể âm thầm nâng lên tuy nhiên tại đối phó chu thi vận thời điểm Hắn liền biết Chu Thi Vận bất quá chính là một cái bình thường cô gái yếu đuối, thế nhưng vào giờ phút này, một màn quỷ dị này để hắn không tự chủ được đem tinh khí thần nhắc tới đỉnh điểm nhất. Đúng vậy, ta tỉnh rồi, hoặc là nói, ta căn bản là không có ngủ. Chu Thi Vận há miệng nói ra, không nhắm rượu bên trong chuyển ra lại là thanh âm của một nam nhân. Chu Tuyền trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức biết đại sự không ổn, đã minh bạch trước mắt Chu Thi Vận cũng không phải thật sự Chu Thi Vận, mà là những người khác giả trang. Nhất thời một đạo chân khí liền kêu gọi nhau tập hợp đến vào trong miệng, chuẩn bị hét dài một tiếng nhắc nhở đã đi đầu xoay người rời đi nguyên đồng ba người cẩn thận. Bất quá chân khí của hắn mới vừa nhắc tới yết hầu nơi, còn chưa kịp lên tiếng thời điểm, ngồi ở trên tảng đá lớn Chu Thi vận đã đột ngột xuất hiện tại trước mặt hắn, tay phải trong nháy mắt liền mắc kẹt cổ của hắn, sắp dâng trào ra chân khí rõ ràng cứ như vậy bị mạnh mẽ nén trở về, vừa muốn cửa ra thét dài cũng trong nháy mắt đình ngòi. Làm sao có khả năng? Con mắt hoảng sợ trừng lớn Chu Tuyền Khó có thể tin nhìn xem phía trước mặt Chu Thi Vận, hắn không có thể tin tưởng mới vừa rồi còn là một bộ nhu nhược dáng vẻ Chu Thi Vận, rõ ràng trong nháy mắt liền biến thành địch nhân đáng sợ như vậy. Trong lòng nhanh như tia chớp một trận nhanh đổi, Chu Thi Vận bên trong phòng bệnh tình huống không ngừng lóe qua bộ não, sau đó một tia chớp đột nhiên từ trong đầu của hắn sẽ qua, hắn đột nhiên liền hiểu rõ ra, trước mắt Chu Thi Vận đến tụt cùng là người nào, nhất định là cái kia tiên tiên cảnh cao thủ trẻ tuổi giả trang. Xem ra ngươi đã đoán được rồi, không sai, vẫn tính là thật thông minh. Chu Thi Vận lạnh nhạt cười cười, nhìn thấy Chu trong con suối động nhiên tỉnh lộ vẻ mặt, hắn liền rõ ràng đối phương đã hiểu rõ ngấu chốt trong đó. Thời điểm này, phía trước rời đi Nguyên Đồng cái thứ nhất đã nhận ra chỗ không đúng, bởi vì hắn không có cảm giác đến phía sau Chu Tuyển cùng lên đến, nhất thời theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Này vừa quay đầu, thân hình của hắn lập tức trong nháy mắt dừng lại, chưa kịp phản ứng Vương Khôn cùng Hình Hoa Nghĩa, lập tức liền siêu đã đến Nguyên Đồng phía trước. Làm sao vậy, Nguyên Trường Lão? Hình Hoa Nghĩa hỏi một câu sau mới xoay người lại. Nhất thời cũng nhìn thấy phía sau tình cảnh quái quỷ, con mắt lập tức liền mở to. Nguyên bản Chu Tuyền đứng yên tảng đá lớn mập, nàm Chu Thi Vận đã đứng lên, tay phải kẹt tại Chu Tuyền trên cổ. Cứ như vậy lâm không đem Chu Tuyền nâng lên, Chu Tuyền mặc dù cũng không nghĩ người bình thường như thế bị véo nghẹt thở. Thế nhưng một thân chân khí rõ ràng bị đối phương phong tỏa ngăn cản rồi, không có nửa điểm năng lực chống cự, chỉ có thể cứ như vậy tùy ý đối phương bóc cổ. Cái này không thể nào. Nàng chỉ là người bình thường. Ta vững tin không có sai. Vương Khôn cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt lập tức trở nên om trầm, chân khí bên trong đan điền lập tức tuôn ra hiện ra, tuyết động trung quanh đều bị thổi bay ra. Hừ, rất rõ ràng, đối phương hiện tại đã không phải là một người bình thường rồi. Xem xem các ngươi làm chuyện tốt, một tí kẹo như thế sự tình đều làm không được rõ ràng. Nguyên Đồng Hư lạnh một tiếng, thân hình mấy cái chớp động ở giữa cũng đã tiếp cận khối đá lớn kia. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Vì sao lén lén lút lút hóa trang thành nữ nhân dáng vẻ? Không hóa trang thành như vậy làm sao có cơ hội cùng các ngươi trả mặt? Chu Thi vận trong miệng truyền ra thanh âm của nam nhân, sau đó trái rối tay một cái, trực tiếp mở ra trên mặt mặt nạ, phía dưới gương mặt thỉnh lình tựa là lâm mục. Chu Tuyền nhìn thấy lâm mục gương mặt, nhất thời kiệt lực quay đầu đi muốn cho nguyên đồng truyền đạt ý tứ, bất quá cổ của hắn bị lâm mục xếp chặt, căn bản không có nửa điểm phản kháng khí lực, chân khí trong cơ thể cũng kỳ quái không cách nào điều động mảy may, tựa hồ bị trên cổ bàn tay lớn đồng thời cho cầm giữ như thế. Ngươi là cái kia người trẻ tuổi tiên thiên cảnh cao thủ nhìn thấy lâm mục mặt nguyên đồng sắc mặt nhất thời chìm xuống tuy rằng hắn không có tiếp thu được chu tuyển truyền tới tín hiệu thế nhưng hắn cũng không phải cái ngu ngốc hơi chút vừa nghĩ sẽ hiểu mấu chốt trong đó xem ra các ngươi giám thị thành quả cũng không tệ lắm liền ta đều biết rồi tại bệnh viện đối diện cũng ngồi trổn hỗn chờ chừng mấy ngày chứ lâm mục khẽ cười một tiếng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang chẳng cần biết ngươi là ai đây là chúng ta thánh dược cung sự tình tự coi như ngươi là một cái tiên thiên cảnh cao thủ cũng tốt nhất đừng đến quấy cùng chúng ta Thánh dược cung sự tình, ngươi còn trẻ như vậy, còn có tốt đẹp tiền cảnh, nhưng chớ đem chính mình cứ như vậy hồ lý hồ đồ cho bùi. bởi vì người khác một đôi lời liền tự hủy tương lai, đây chính là rất không sáng suốt lựa chọn. Nguyên đồng nửa là uy hiếp nửa là dụ dỗ nói. "Ồ, ngươi cho rằng ta là Phó Ly Sinh du thuyết người tới?" Lâm Mục lắc đầu một tiếng cười nhạo. "Phó Ly Sinh là chúng ta Thánh dược cung kẻ phản bội, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta bắt hắn lại, bất luận Phó Ly Sinh đáp ứng rồi ngươi yêu cầu gì, Ta cũng có thể dựa theo gấp 3 cho ngươi." Trong mắt chợt lóe sáng, Nguyên Đồng gọn gàng dứt khoát ra giá. "Gấp 3, chậc chậc chậc. Quả nhiên là đại thu bút, thánh dược cung người chính là không giống nhau, Phó Ly Sinh nhưng là đáp ứng cho ta một viên Quy Ly Đan." Chương 797, lưu thông máu đại pháp. Chương 797, lưu thông máu đại pháp. Nghe được Quy Ly Đan ba chữ, Nguyên Đồng sắc mặt nhất thời âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Quy Ly Đan đối với thánh dược cung tới nói, cũng là cao cấp nhất đang dược Qua nhiều năm như vậy một mực không có bất kỳ tăng cường, chỉ biết càng dùng càng ít, bởi vì thiếu hụt mấu chốt nhất một mực luyện chế dược liệu, loại kia màu vàng nhạt lá cây, cũng là bị lâm mục cho rằng là thế giới thụ lá cây dược liệu. Thiếu hụt thế giới thụ lá cây, căn bản vô pháp luyện chế ra mới quy ly đan, cho nên trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, thánh dược trong cung quy ly đan số lượng đã chỉ còn lại có 2 viên, dẫn đến đương nhiệm cung chủ đều còn chưa sử dụng loại đan dược này dự định, dù sao số lượng liền nhiều như vậy, một khi dùng liền sẽ không còn có rồi. Đó là chân chính không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như là lợi hại đến đâu luyện đan sư, cũng không khả năng đông dưng đem một loại đan dược luyện chế ra đến, chí ít chuẩn bị chủ yếu dược liệu bọn hắn muốn nắm bắt tới tay, cái khác phụ trợ dược liệu còn có thể thử nghiệm thay đổi một cái, nếu như ngay cả chủ yếu dược liệu cũng không có, như vậy tiểu không khả năng luyện chế đồng dạng công hiệu đan dược, đây là luật thép, là không thể làm trái quy tắc. Có thể có dược liệu không giống, thế nhưng dược tính không kém bao nhiêu đan dược, thế nhưng chủ yếu dược liệu không giống. Luyện chế ra tới đan dược liền tuyệt đối không phải là cùng một loại đan dược, mà mỗi một loại đan dược phương pháp phối chế đều trải qua vô số lần nghiên cứu cùng mài dũa, không phải một sớm một chiều liền có thể nghiên cứu ra sự tình. Chứng chi là quy ly đan loại này có thể tăng cường tuổi thọ đan dược, nghiên cứu ra mới phương pháp phối chế càng là khó càng thêm khó. Quy ly đan, phó ly sinh làm sao có thể sẽ có quy ly đan? Ta thánh dược cung hiện tại tổng cộng đều chỉ còn lại có hai viên, hắn không thể cầm ra được cho ngươi. Nguyên đồng lạnh lùng nhìn lâm mục nói ra thời điểm này hắn như thế nào lại không biết lâm mục là ở đùa nghịch hắn há miệng chính là quy ly đan loại này hiếm thấy đang ăn dược nói rõ chính là không muốn cùng hắn làm giao dịch đúng vậy thật là của hắn không bỏ ra nổi đến ngươi có thể lấy ra sao lâm mục nhẹ mai cười một tiếng nếu như ngươi có thể chỗ kia quy ly đan đến ta liền hợp tác với ngươi thậm chí có thể giúp ngươi bắt được phó ly sinh ngươi cảm thấy thế nào hừ các hạ không khỏi cũng quá cuồng vọng rõ ràng nỗ lực đụng chạm ta thánh dược cung thần dược coi như là giáo chủ của ma giáo cũng không dám đem chủ ý đánh tới ta Thánh dược cung trên đầu. Nguyên Đồng quát lạnh một tiếng, trong mắt Hàn Quang lóe lên, thân hình một cái vụ sáng liền trực tiếp đã đến Lâm Mục sâu cạn, toàn thân một trận quỷ dị màu đen nhạt khí thể lập tức tuôn ra hiện ra, sau đó đem Lâm Mục phụ cận hết thể địa phương đều bao vây, trực tiếp đem Lâm Mục cả người đều bao bọc ở bên trong. Loại này nhạt hát sắc khí thể, chợt vừa nghe tới liền cảm thấy tanh hôi gây mũi, căn bản vô pháp chịu đựng, nghĩ tới Phó Ly Sinh nhắc nhở sự tình, Lâm Mục biết cái này Nguyên Đồng tu luyện chính là thi linh dược điện. Trong cơ thể thi khí uy lực vô cùng mạnh mẽ, chúng chiêu lời nói nhưng là rất khó xử lý, mặc dù hắn cũng không e ngại loại này thi khí, thế nhưng cũng không có cần thiết làm cho đối phương đã thủ. Nghĩ tới đây, lâm mục nhất thời đem trong tay chu tuyển ném đi, trực tiếp đập về phía sông tới nguyên đồng, sau đó quanh thân chân khí bạo một phát, lập tức đem những kia nhà hắc sắc khí thể xung ra, thân hình lẽ lên đã đến nguyên đồng hậu phương, đối với hai người khác vào tới. Nhìn thấy lâm mục vào tới, hình hoa nghĩa cùng vương khôn nhất thời sắc mặt đại biến này nhưng là một cái cùng nguyên đồng cùng một cấp bậc tiên thiên cảnh cao thủ, liền Chu tuyển đều tại vừa đối mặt liền bại xuống, thậm chí bọn hắn đều không có cảm giác đến, có thể thấy được Lâm Mục thực lực cao, tuyệt đối cùng bọn họ không phải một cấp bậc tồn tại. Đối phó thực lực như vậy giật mình đối thủ của người, hai người nhưng là không có bất kỳ nắm chắc, thực lực của bọn họ cùng Chu Tuần cũng bất quá chỉ là tại sàn sàn với nhau, đoán chừng chính là liên thủ tại Lâm Mục thủ hạ cũng đi bất quá hai chiều, trong lòng dưới sự kinh hãi, bọn hắn lập tức nỗ lực cùng nguyên đồng hội hợp chuẩn bị cùng nguyên đồng hình thành liên thủ su thế tới đối phó lâm mục nguyên đồng cũng phát hiện điểm này trong lòng dưới sự kinh hãi lập tức trở về qua thần đi chu vi rất nhiều chân khí lập tức điều chuyển động trực tiếp đem nhanh chóng đánh tới chu tuyền bao vây lại ở xung quanh người một cái xoay tròn sau ném đến tận một bên rơi xuống mặt đất chu tuyền đã sớm mất đi ý thức vừa nãy lâm mục tại rời tay thời điểm cũng đã đem hắn đánh xỉu rồi hắn cũng sẽ không làm thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn như thế hai người các ngươi lập tức dùng lớn nhất chiêu thức công kích hắn ta sẽ ở phía sau phối hợp các ngươi. Ngàn vạn không thể để cho hắn tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá Lâm Mục tốc độ rất nhanh, vượt qua Nguyên Đồng sau đó không tới thời gian một hơi thở cũng đã tiếp cận Hình Hoa Nghĩa hai người, Nguyên Đồng trong lúc nhất thời căn bản vô pháp đuổi theo, chỉ có thể chân khí truyền âm cho Hình Hoa Nghĩa cùng vương Khôn. Liên ở Nguyên Đồng truyền âm vừa mới ra khỏi miệng, Lâm Mục khẽ miệng liền khơi gợi lên vẻ mỉm cười, hắn trong nháy mắt liền chặn lại Nguyên Đồng truyền âm, tự nhiên cũng nghe được Nguyên Đồng nói chính là cái gì. Dĩ nhiên đã quyết định chú ý Trước tiên đem những con cá nhỏ này nhóm đều giải quyết xong, Lâm Mục liền không chuẩn bị để cho bọn họ hình thành liên hợp xu thế, tuy rằng trải qua một buổi tối khôi phục, thực lực của hắn cũng không hề khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ước chừng chỉ có chừng 6 thành công lực, bất quá đối phó mấy người này, hắn cảm thấy hẳn là đã đủ rồi. Hình Hoa Nghĩa cùng Vương Khôn nghe được nguyên đồng truyền âm sau đó lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, hai người đều thấy được đối phương trong ánh mắt vẻ kiên nghị, dù sao đối mặt là một cái thứ thiệt tiên thiên cảnh cao thủ, bọn hắn chính diện vật lộn với nhau lời nói nói không chắc liền một chiêu đều không thể chịu đựng được. thế nhưng trước mắt bọn hắn cần là nguyên đồng sáng tạo có lợi điều kiện, cái kia chính là hết khả năng quân lấy lâm mục, đợi nguyên đồng chạy đến thời điểm thì có thể làm cho nguyên đồng làm chủ, bọn hắn tại bên cạnh phụ trợ nguyên đồng tiến hành công kích. nghĩ tới đây, hình hoa nghĩa cùng vương khôn hai người đồng thời sắc mặt một trận quỷ dị ứng hồng, khí tức trong người trong nháy mắt chính là liên tiếp không ngừng dâng lên, trong khoảnh khắc cũng đã đột phá tiên thiên cảnh giới hạn, nhất cổ bức người nhiệt khí từ bọn hắn hai người thể nội tán phát ra đến. Phản phất hai người trong nháy mắt biến thành một cái lò lửa lớn như vậy, trong cơ thể huyết dịch đang điên cùng dâng trào lưu động, tựa hồ nhận lấy cái gì cực lớn kích thích như vậy, liền nhãn cầu của bọn họ đều che kín tơ máu. Đây là thánh dược cung đại danh đỉnh đỉnh tăng cường bí pháp lưu thông máu, loại công pháp này một khi triển khai ra, toàn thân tiềm năng đều sẽ phải chịu kích phát, ở trong chấp mắt liền phát ra vượt xa bản thể sức mạnh đáng sợ, hơn nữa sau đó còn không có gì quá lớn di chứng về sau, hầu như có thể duy trì ban đầu 9 phần ở trong võ lâm đó là danh tiếng cực kỳ vang dội. Bất quá ngoại trừ thánh dược cung người bên ngoài, người ngoài đó là chỉ biết một mà không biết hai, bất kỳ tăng cường bí pháp đều cũng có di chứng về sau cùng thiếu hụt, chỉ là di chứng về sau nghiêm trọng trình độ không giống nhau mà thôi. Lưu thông máu sở dĩ có thể làm được tăng cường sau còn có thể bảo lưu toàn thân công lực 9 phần 10 khoảng trường, nhìn lên không giống như là có những gì lớn tương tổn, đó là bởi vì thánh dược cung người công pháp tu luyện cùng tầm thường người luyện võ đều không quá tương đồng Từ nguyên Đồng cùng Chu tuyển trên người của cũng có thể thấy được một chút đầu mối. Chu tuyển tu luyện chính là trường thanh sách thuốc, mà Nguyên Đồng tu luyện nhưng là thi linh dược điện, công pháp của bọn hắn danh tự ở trong đều mang sách thuốc hai chữ, đó là bởi vì những này thánh dược cung môn nhân các đệ tử tu luyện võ công đều là từ dược vương trải qua ở trong biến hóa ra, bản thân liền là mượn dược vật tu luyện một loại kỳ công. Loại thuốc này điển tu luyện ra được chân khí, đối với tự thân phụ tạng cùng thân thể đều có được tầm bổ kỳ hiệu, nhiều năm tu luyện loại này võ công tâm pháp thân thể cùng phụ tạng cường độ đều phải so tầm thường người luyện võ phải mạnh mẽ hơn nhiều, lưu thông máu bạo phát liền cần loại này chân khí phối hợp, điều động chính là bình thường tổn chứa tại toàn thân các nơi năng lượng. Chính là bởi vì tổn hao là những này bình thường tổn trữ năng lượng, cho nên lưu thông máu mới sẽ không đối thân thể của bọn họ tạo thành tổn thương gì, đang sử dụng bí pháp sau như trước có thể bảo lưu có 9 phần 10 sức chiến đấu, mà vậy tăng cường bí pháp thi triển sau đó thường thường đều kèm theo to lớn di chứng về sau. Nếu như không tu luyện thánh dược cùng các loại sách thuốc Trực tiếp thi triển cái này lưu thông máu lời nói, không những tăng cường hiệu quả không có mạnh mẽ như vậy, hơn nữa đối thân thể cùng phụ tạng áp lực cũng viễn siêu bình thường tăng cường bí pháp, thậm chí có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cho nên trong chốn võ lâm đã từng xuất hiện lưu thông máu bị thánh dược người ở ngoài cung lấy các loại thủ đoạn cướp đoạt đi sự tình, thế nhưng là trước sau không có người khác luyện thành cái này lưu thông máu, liền là bởi vì bọn hắn cũng không biết cái này lưu thông máu bản chất, đây là một loại cần phải phối hợp những công pháp khác sử dụng bí pháp, căn bản không phải người ngoài có thể tùy ý thi triển. Đúng vậy, lại có tăng cường lợi hại như vậy bí pháp, xem đến cái này thần nông thị lưu lại thánh dược cung một mạch thật đúng là có chút không đơn giản. Lâm mục trong mắt thần quang lóe lên, hắn lập tức liền nhìn ra cái này lưu thông máu chỗ lợi hại, không riêng là bởi vì hình hoa nghĩa cùng vương khôn khí thế của tăng trưởng tốc độ thật nhanh, cũng bởi vì hai thân thể của con người căn bản không có chịu đến cái gì quá lớn tổn thương, hai người này kết hợp chung một chỗ, nhưng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Thánh dược cung, truyền thừa lâu như vậy. Tự nhiên là có được bọn hắn ép đáy hòn tuyệt chiêu đặc biệt. Hình hoa nghĩa công lực so với vương khôn còn muốn hơi chút cao hơn một bậc, hắn đầu tiên hoàn thành lưu thông máu tăng cường, trong tay trưởng thế liên tiếp biến hóa, mạnh mẽ trưởng tình lập tức ở quanh người di động, chu vi ba thước trong vòng tuyết động bốn phía tung tóe, trong khoảnh khắc liền đem hình hoa nghĩa cả người đều bao bọc ở bên trong, nhìn lên liền thì dường như một cái lan động to lớn tuyết cầu, đối với lâm mục liền nghiền ép lại đây. Vương khôn tốc độ cũng không chậm, liền so với hình hoa nghĩa chậm một chút mà thôi, dưới chân hắn bước chân liên tục ép suất. Trong miệng trong dây lát một tiếng kêu to, một tay cũng chỉ, liên tiếp dống dưng điểm ra mấy chục đạo chân khí, đem Lâm Mục trước khoảng chừng 3 phương hướng toàn bộ phong nét vào. Không tới thời gian một hơi thở, Hình Hoa Nghĩa cùng Vương Khôn đều bạo phát tự thân công kích cường đại nhất, kết lực nỗ lực đem Lâm Mục ngăn cản, đợi được Nguyên Đồng chạy tới sau đó bọn hắn là có thể hình thành ba người vây kín xu thế. Sau đó kế hoạch của bọn họ tuy tốt, thế nhưng đối Lâm Mục thực lực không biết, đưa đến bọn hắn cuối cùng dã tràng xe cát, căn bản không có đạt thành hiệu quả dự chủ, trái lại là bị thế lớn Trương 798, thế như trẻ tre. Trương 798, thế như trẻ tre. Vốn là nhìn thấy hình hoa nghĩa liên thủ với vương khôn một đòn uy lực cường đại như thế, nguyên đồng trong lòng còn hơi vui vẻ. Một chiêu này nếu như là đối với hắn xuất ra, coi như là hắn cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn, cứng đối cứng giao thủ cũng không phải hắn chỉ sợ rồi, mà là sẽ có so sánh lớn chân khí hao tổn, tiên thiên cảnh cao thủ cũng không phải người ngu, sẽ không làm động tác này. Chỉ cần lâm mục dừng lại, hoặc là có né tránh động tác, Ba người bọn họ là có thể lập tức hình thành vây kín xu thế, đến lúc đó ba người đối phó một cái, phần thắng ngay lập tức sẽ tăng nhiều. Tránh né mũi nhọn là một cái người luyện võ bản tính, tại bước ngoặt nguy hiểm, đa số người lựa chọn đều là tạm thời né tránh, mà không phải đón đầu mà lên. Nguyên đồng cũng chính là cần một chút khác biệt thời gian, chỉ chờ hắn chạy tới là có thể đồng thời vây công lâm mục. Thế nhưng lâm mục phản ứng lại là để hắn trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ nghe một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm vang lên. Sau đó liền gặp được lâm mục sau lưng một cái, vốn lượn xoay quanh màu trắng cự long bỗng dương từ trên mặt đất trỗi ra, đó là lâm mục chân khí hỏa lẫn trên đất tuyết động tạo thành chân khí màu trắng chi long, nhìn lên giống như là một cái băng long mở dạng. Này băng long xuất hiện sau đó đối với công kích mà đến hình hoa nghĩa cùng vương khôn hai người liền trực tiếp vọt tới, mặc dù coi như băng long chỉ có không tới dài 3 mét, thế nhưng uy thế lại là tương đương bất phàm, vọt tới trước trong nháy mắt, trên mặt đất đều bị sốc lên hiểu rõ ràng một tầng dày tuyết động đó là bị khí thế mạnh mẽ trực tiếp đè tuyết động tầng sụp lún xuống dưới nhìn lên thì dường như có một bàn tay vô hình tại hết sức đè ép những kia tuyết động như thế không thể gắng đón đỡ. mau tránh nguyên li niệm nhận thức quét qua cái kia băng long nhất thời trong lòng kinh hãi lập tức lo lắng lên tiếng hô ngay lập tức truyền âm cũng không kịp rồi đáng tiếc thời điểm này đã quá đã muộn băng long một tiếng rồng gầm chấn động chung quanh trên cây to tuyết động đổ rào rào đi xuống hình hoa nghĩa cùng vương khôn hai người vốn là sử dụng toàn bộ sức mạnh đến công kích lâm mục Tốc độ đã tăng lên tới nhanh nhất, thời điểm này căn bản không có dư lực đi thu hồi tự thân chiêu số, bọn hắn đã đem hết toàn lực đang công kích. Lâm Mục phát ra cái kia băng long, nhưng là trọn vẹn đã bao hàm hắn hiện tại có thể vận dụng tất cả chân khí, cũng chính là tương đương với hắn thời kỳ toàn thịnh 6 thành chân khí công kích, chỉ là bởi vì chân khí của hắn cực kỳ ngưng tụ, cho nên hình thành băng long mới nhìn lên như thế không đáng chú ý. Thế nhưng Nguyên Đồng nhưng là một vị tiên tiên cảnh cao thủ, nghiệm nhận thức tác dụng khiến hắn ngay lập tức sẽ phát hiện băng long bất phàm. Lần này nhất thời mà bắt đầu lo lắng, vội vã thông báo Vương Khôn cùng Hình Hoa Nghĩa hai người tránh ra, đáng tiếc lại là đã kêu quá đã muộn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, băng long cùng hóa thành hai cái tuyết đoàn Vương Khôn cùng với Hình Hoa Nghĩa đụng vào nhau, ba đám năng lượng va chạm bắn ra sóng chấn kích, trực tiếp đem phạm vi mấy chục mét bên trong hết thảy tuyết động đều chém gió bay, lộ ra phía dưới bị đông cứng kết kết thật thật màu đen vùng đất lạnh tầng, thậm chí ngay cả toàn bộ bề ngoài đều bị quát đi xuống một tầng ước chừng mấy centimet sau bùng đất. Vô số tuyết động hòa lẫn sóng trùng kích hướng bốn phía điên cuồng đánh tới, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng sóng trùng kích. Phụ cận mấy chục viên đại thụ đều ở đây trận sóng trùng kích dưới ầm ầm ngã xuống đất, đưa tới chấn động thậm chí để cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ đều xảy ra tuyết lở. Mảng lớn tuyết động trong nháy mắt than sổ xuống, đưa tới một trận càng chấn động to lớn. Phúc, phúc. Liên tiếp hai tiếng chào máu âm thanh từ màu trắng sóng trùng kích bên trong truyền ra, sau đó liền thấy hai bóng người lấy so khi đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Bay thẳng đến đã đến hơn 10 trượng bên ngoài mới ngừng lại. Lúc này hình hoang nghĩa cùng Vương Khôn, hai người trước ngực đã là hoàn toàn đoạn ngầu, khí tức trên người cũng là hết sức yếu ớt, nhìn lên không giống như là thi triển lưu thông máu, trái lại như là thi triển thiên ma giải thể đấu pháp loại này giết địch một ngàn tự tổn 800 ma đạo tăng cường bí pháp, khí tức cùng trước kia so ra quả thực chính là không đáng nhắc tới, thậm chí có một loại gần đất xa trời cảm giác. Hai người sau khi rơi xuống đất còn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt đã là một mảnh trắng bệnh. Nhìn cách đó không xa đạo kia đang trùng kích sóng bên trong đồng bền mà đi thân ảnh, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới hai người thi triển lưu thông máu, đem công lực đều tăng lên tới tiên tiên cảnh giới hạn, thi triển ra tự thân đòn mạnh nhất sau đó lại còn như thế dễ như ăn cháo bị người đánh bại, hơn nữa là không hề đẹp đẽ đánh bại, không có bất kỳ xảo kình, đối phương hoàn toàn là dựa vào cực kỳ mạnh mẽ chất khí, một lần phá hủy hai người bọn họ liên thủ xu thế. Này, điều này sao có thể? Vương Khôn Trật vật họp ra vài chữ. Chính là nói mấy chữ này công phu, trong miệng hắn lại là một trận tiên huyết tràn ra, hiển nhiên là đã bị nội thương rất nặng. Công lực của hắn, làm sao có khả năng hùng hậu như vậy? Hình Hoa nghĩa trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi, trẻ tuổi như vậy tiên tiên cảnh cao thủ đã thật to ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, này còn có thể dùng thiên tư hơn người để giải thích, thế nhưng liền ngay cả công lực đều như thế mạnh, vậy thì có điểm không thể nào nói nổi, luyện hóa chân khí nhưng là một cái rèn luyện quá trình khá dài, coi như là đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không khả năng có mạnh như vậy công lực so với bị thương nặng hình hoa nghĩa cùng vương khôn hai người vào giờ phút này càng thêm hoảng sợ người là nguyên đồng hắn chẳng thể nghĩ tới hình hoa nghĩa cùng vương khôn hai người liên thủ một đòn sẽ bị lâm mục như thế gọn gàng nhanh chóng đánh tan thậm chí còn bị nặng như vậy nội thương hai người tình huống hắn không cần đi xem đều biết lúc này trong cơ thể của bọn hắn tuyệt đối là ngũ tạng đều tổn hại kinh mạch thất loạn chỉ là như thế hai người muốn ngăn cả ta quả thực chính là mơ hão vừa lúc đó Lâm mục thanh âm của từ mới vừa cái kia một đoàn tuyết bạo bên trong truyền ra, nghe Lâm mục thanh âm của vẫn y như cùng lúc trước bình thường thản nhiên tự đắc, hiện nhiên là không có thu đến bất kỳ tổn thương. Các hạ đến tội cùng là ai? Ta Thánh Dược Cung Tựa Hồ chưa từng có đắc tội qua các hạ chứ? Trong lòng dưới sự kinh hãi, Nguyên Đồng đã không muốn cùng Lâm mục giao thủ, loại cao thủ cấp bậc này, coi như là hắn cũng không chắc chắn đối phó. Tuy rằng hắn thi linh dược điện hết sức lợi hại, nhưng là vừa rồi Lâm mục sau lưng bốc lên băng long hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng. Rằng Đây chính là thứ thiệt thật ảo pháp tướng, đánh dấu lấy một người tại võ đạo lĩnh ngộ đã tiến vào một cái cảnh giới cực cao, tuy rằng thật ảo pháp tướng bản thân cũng không có lực công kích, thế nhưng phụ ra lên chân khí sau lại bất động, lâm mục mới vừa một kích kia đã rất rõ ràng nói rõ cái vấn đề này. Ta cùng thánh dự cung, tự nhiên là không cựu không đoán, tuy nhiên năm đó các người truy sát mục thần y, mối thù này lại là kết không nhỏ, hiện tại mục thần y đã tại thế, ta tự nhiên là muốn vì hắn lấy một cái công đạo. Lâm mục hừ lạnh một tiếng. Thân hình tại tuyết bạo bên trong như ẩn như hiện, hắn tự nhiên là không thể nào thật sự không nhìn tuyết bạo mang tới cường uy lực lớn, mà là mượn Lăng Ba Vi Bộ Thần Kỳ đặc tính, tại tuyết bạo bên trong tùy ý qua lại thời gian, thuận tiện tan mất tuyết bạo mang tới mạnh mẽ lực trùng kích. Ngươi là Mục Nhân Thanh đệ tử. Vừa nghe lời này, Nguyên Đồng nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, năm đó hắn chính là truy sát Mục Nhân Thanh người một trong, cùng với Phó Ly Sinh, có thể nói là đem Mục Nhân Thanh hầu như dồn đến tuyệt lộ, nếu như không phải thời khắc mấu chốt Phó Ly Sinh không giải thích được phản bội Thánh dược cung, Mục Nhân Thanh đã sớm đã rơi vào trong tay bọn họ, căn bản sẽ không có hôm nay nhiều chuyện như vậy. Của ta một thân võ công tuy rằng không phải truyền tự Mục Thần Y, bất quá tuyệt học của hắn nhưng là bị ta đã học được tay, tự nhiên cũng có thể tính là đệ tử của hắn. Các ngươi muốn bắt cóc Thi Vận, không phải là muốn lấy được Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp sao? Ta đã luyện thành môn bí pháp này, đem ta tóm lại, các ngươi tự nhiên có thể đạt được môn bí pháp này. Lâm Mục Nghiễ Mai cười một tiếng, thân hình vèo hô giữa liền biến mất ở tuyết bạo bên trong. Sau một khắc liền đã đến nguyên đồng bên người. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp, cả kinh nguyên đồng thân thể cứng đờ, không quan tâm đại lượng thả ra thi khí, đem quanh thân đảm bảo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Thi khí đối nguyên đồng đến nói không có bất kỳ thương tổn, nhưng là đối với những người khác tới nói lại là vật kịch độc, một khi hấp nhận được trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều sẽ bị thi khí từ từ ăn mòn, mấu chốt nhất là thi khí còn có thể thôn phệ những chân khí khác đến lớn mạnh tự thân, nếu như không thể đem thi khí sắp xếp ra ngoài thân thể, không cần muốn thời gian bao lâu. Thi khí liền sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn đến cái chết. Đối mặt lâm mục thực lực mạnh mẽ, nguyên đồng cũng không cầu khắc địch chế thắng rồi, mà là đầu tiên nghĩ đến tự vệ. Vào giờ phút này hình hoa nghĩa đợi ba người đã hôn mê hôn mê, trọng thương trọng thương, toàn bộ mất đi sức chiến đấu, hắn đương nhiên phải càng thêm chú ý cẩn thận rồi. Tuy rằng tự hỏi thực lực không sánh được lâm mục, thế nhưng đối thi linh dược điển uy lực, nguyên đồng trong lòng còn có một tia tự tin. Qua nhiều năm như vậy hắn đối phó vô số cao thủ, thi linh dược điển dùng sự thực chứng minh rồi nó đáng sợ. Bất quá thi linh dược điển lại là nhất định phải khiến hắn thất vọng rồi, bởi vì lâm mục căn bản không quảng chu vi đột nhiên xuất hiện những kia nhạt vũ khí màu đen, trực tiếp liền độc thân xông vào. Chuyện cái này lồng chính là lâm mục ngày đó tại bạ vi tu đạo viện thời điểm, cùng Gusta sau khi chiến đấu lấy được chiến lợi phẩm, cũng là Gusta trên người duy nhất một cái gì năng trang bị, chỉ cần đưa vào năng lượng đi vào, là có thể lập tức kích phát một quang tráo hộ thân. Này quang tráo hoàn toàn do năng lượng hình thành, cho nên đối với đến tột cùng là cái gì năng lượng không có bất kỳ yêu cầu. Chỉ cần là trong cơ thể nắm giữ năng lượng tu luyện người, cũng có thể sử dụng gian phòng này dị năng trang bị, bởi vì khi tổng công ty đó là một cái thần khống dị năng giả, muốn tìm được một cái thích hợp dị năng trang bị thật sự là quá khó khăn, chỗ lấy cuối cùng liền cho mình làm một cái hộ chiếu, dùng để đền bù tự thân năng lực cận chiến không đủ. Chỉ là đáng tiếc ngày đó hắn gặp Lâm Mục, mặc dù đã quán trú toàn thân năng lượng để kích thích này quang tráo, nhưng vẫn là bị Lâm Mục đáng sợ một đòn trực tiếp đánh nát lồng ánh sáng Thua ở lâm mục thủ hạ sau đó tự nhiên cái này dị năng trang bị cũng là đến lâm mục trong tay. chương 799, áp chế. chương 799, áp chế. Nhìn thấy quanh người nhà xương mù màu đen bị lồng ánh sáng bước ra, lâm mục trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười. Trên người hắn cũng không có mặc gian kia dị năng trang bị, trên thực tế cái này có thể kích phát lồng ánh sáng dị năng trang bị cũng không thể tiến hành mặc. Bản thân nó chỉ là một viên ngân tệ tạo hình, nhìn qua rồi cùng phổ thông bí mật không chênh lệch nhiều, chỉ có cẩn thận khác biệt. Mới có thể cảm nhận được trong đó không giống Bởi vì dị năng trang bị không còn trải qua năng lượng kích phát thời điểm Căn bản sẽ không có chút phản ứng Nhìn lên rồi cùng phổ thông đổ vật gần như Cái này cũng là dị năng trang bị so sánh nhận nút một cái đặc điểm Cho nên đại đa số dị năng trang bị đều là ngụy trang thành các loại thường dùng đồ trang sức các thứ Dùng để tăng cường đột nhiên công kích tỷ lệ thành công Cái này ngân tệ hiện tại đã bị lâm mục đặt ở trong túi Cần sử dụng thời điểm Hắn trực tiếp đem chân khí quán chú đi vào Sau đó liền lập tức thúc phát ra một cái năng lượng lồng ánh sáng đi ra. Bản thân đối với nguyên đồng thi khí, lâm mục chính là không sợ, loại này đối người khác mà nói là trí mạng thi khí, đối với hắn mà nói chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Xông vào thi khí ở trong cũng là vì thí nghiệm một cái cái này dị năng trang bị đến tột cùng có được hay không dùng, đồng thời cũng thử một chút này quang tráo cứu có thể chống đối mạnh mẽ bao nhiêu công kích. Đang cùng cái xã động thủ thời điểm. Lâm Mục liền đã biết cái này dị năng trang bị là theo đưa vào năng lượng cường độ đến thay đổi lồng ánh sáng cường độ, thế nhưng dị năng trang bị bản thân có thể tiếp nhận năng lượng là có hạn chế, cũng không phải nói có thể không hạn chế rót vào năng lượng đi vào. Lâm Mục lần này chính là vì thử một chút điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Cho nên khi tiến vào thi khí sau đó đối mặt nguyên đồng công kích, hắn cũng không hề hoàn thủ, chỉ là tính chất tượng trưng ra hai chiêu, còn lại thời điểm đều tại dựa vào lồng ánh sáng mạnh mẽ chống đỡ nguyên đồng công kích. Sau mười mấy chiêu, Nguyên đồng công kích vẫn không có đột phá cái này năng lượng lồng ánh sáng phòng ngự, mà Lâm Mục chỉ là rót vào ngũ thành không đến chân khí đi vào mà thôi, đối với năng lượng lồng ánh sáng phòng ngự tính có thể, trong lòng hắn vẫn là tương đối hài lòng. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy tay so chiêu, Lâm Mục cũng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là nguyên đồng võ công kỳ thực cũng không phải phi thường mạnh mẽ, chí ít cùng cung cấp những cao thủ khác so ra là như thế, dĩ nhiên đối với giao chân khí tu luyện cảnh giới những tu luyện kia người, nguyên đồng thực lực vẫn là đầy đủ mạnh mẽ. Bất quá cùng lâm mục một so ra, nguyên đồng thực lực liền có vẻ làm không đủ, hắn một thân võ công hầu như đều tại thi linh dược điện mặt trên, mà môn võ công này lợi hại nhất chính là thi khí rồi, thế nhưng một mực lợi hại nhất thi khí lâm mục trái lại không sợ, thật muốn so với võ công đến, nguyên đồng cùng lâm mục đó là cách biệt rất xa. Phải biết lâm mục nhưng là đã lĩnh ngộ ngoại trừ thật Tạo pháp tướng, nguyên đồng cách một bước này còn kém khoảng cách rất xa, chỉ là bởi vì thi khí độc tính quá quá mạnh liệt, người bình thường giao thủ với hắn. Thực lực đông dưng cũng sẽ bị suy yếu vài tầng, cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên là không bằng nguyên đồng rồi. Tham dò điểm này sau đó lâm mục nhất thời không có hứng thú chỉ hoãn được nữa, chân khí trong nháy mắt từ ngân tệ bên trong rút lui đi ra, bên ngoài cơ thể năng lượng lồng ánh sáng vù một cái liền biến mất không thấy. Điều này là bởi vì cái này dị năng vũ khí có một cái khuyết điểm, nó đang bảo vệ chủ nhân không bị bên ngoài thường tổn đồng thời, mà đã hạn chế lồng ánh sáng bên trong người công kích bên ngoài. Đơn giản tới nói, cái này năng lượng lồng ánh sáng là một cái song hướng phòng ngựa đồ vật, không chỉ phòng ngừa phía ngoài đồ vật đi vào, cũng phòng ngừa đồ vật bên trong ra ngoài. nếu quyết định phải phản kích rồi, lâm mục đương nhiên sẽ không giữ lại cái này năng lượng lồng ánh sáng. hắn đang nghĩ kỹ cái này dị năng trang bị muốn tặng cho người nào, người ở bên cạnh ở trong, chỉ có Enzo thích hợp nhất cái này dị năng trang bị. tinh thông hệ điện tử dị năng Enzo, bản thân năng lực chiến đấu so sánh bạc ngược, thế nhưng đang không chế thiết bị điện tử phương diện lại là có thêm dị thường năng lực mạnh mẽ. Mỗi lần ra ngoài hành động thời điểm đều cần đường phi hoặc là phờ giang buổi tiếp, chính là chỉ lo ẻn rổ xuất hiện cái gì bất ngờ. Hiện tại có cái này dị năng trang bị, ẻn năng lực tự vệ là thật to tăng cường, thu hồi năng lượng lồng ánh sáng sau đó lâm mục chân khí toàn thân đột nhiên nổ tung, trung quanh màu đen nhạt thi khí lập tức bị chân khí mạnh mẽ lực bột phát cho xua tán đi, thân hình liên tiếp lấp lóe biến ảo dưới, phối hợp với cương mãnh cực kỳ hàng long thập bắt trưởng, nguyên đồng trong nháy mắt đã bị lâm mục gắt gao áp chế ở thế hạ phong. Cái này không thể nào làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Nguyên Đồng một bên khổ khổ chống đối Lâm Mục công kích, một bên trong lòng không ngừng gào lên. Hắn thi linh dược điển chưa từng có khiến hắn thất vọng qua. Lúc trước lựa chọn cái môn này sách thuốc thời điểm nhận hết đồng môn mắt lạnh, thế nhưng hắn không sợ chút nào. đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc chứng minh rồi quyết định ban đầu là đúng, bởi vì hắn đã thành một tên tiên thiên cảnh cao thủ. Tiến vào tiên thiên cảnh sau đó thi khí uy lực càng là tăng mạnh, người bình thường không cần nói là trong cơ thể bị thi khí xâm lấn. Chính là nghe thấy truy cập đều sẽ trực tiếp chúng độc bỏ mình, dựa vào này một thân thi khí, hắn tại thánh dược trong cung địa vị cũng là nước lên thì thuê lên, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị phái đi truy sát mục nhân thanh rồi. Bất quá coi như là như vậy, cũng không thể khiến nguyên đồng tại lâm mục trước mặt có chút sức đánh trả, lâm mục võ công nhưng là chân thật tu luyện ra được, không là dựa vào cái gì bằng môn tà đạo đồ vật đến tăng cường phần thắng, hắn mỗi một phần sức mạnh đều là bắt nguồn từ bản thân chân thực sức mạnh, sẽ không bởi vì bất kỳ vật gì mà thay đổi Lâm Mục Triệt để thả ra sau bắt đầu công kích, hai người gây ra động tĩnh liền lớn lên, dù sao cũng là hai tiên thiên cảnh cao thủ, hơn nữa bây giờ còn là tại đem hết toàn lực sinh tử quyết đấu, Nguyên Đồng là cũng sớm đã sử dụng bú sữa mẹ khí lực, hận không thể đem toàn thân thi khí lập tức toàn bộ thả ra ngoài, trực tiếp đem Lâm Mục độc chết. Bên này Lâm Mục vì chống cự Nguyên Đồng thi khí, chân khí toàn thân cũng là toàn lực vận chuyển, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo chân khí bình phong, không ngừng đem những kia áp sát tới chân khí thổi tan, tuy rằng hắn có biện pháp đối phó thi khí, Thế nhưng thật nếu để cho thi khí xâm nhập trong cơ thể, cũng không phải tốt như vậy chịu một chuyện. Hai người giao thủ đem chung quanh đại một vùng đều cơ hồ san thành bình địa, phàm là hai người bọn họ chỗ đi qua, đâu đâu cũng có tuyết thủy hòa tan, bũng đất tung tóe, cây cối đã sớm ngược lại đầy đất, đầy đất đều là nhỏ vụn tảng đá, tất cả đều là bị hai người chân khí cường đại phá hủy. Những kia chúng rồi nguyên đồng thi khí thảm thực vật, nhưng là dứt khoát trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu, sau đó giặt rẹo rủ xuống, hiển nhiên là đã mất đi sinh mệnh lực bị kịch độc thi khí trực tiếp độc chết lâm mục tuy rằng một khi bộ phát dưới từ đầu tới đuôi đều tại áp chế nguyên đồng đánh nhưng là bởi vì hắn còn có một phần phần công lực không có khôi phục cho nên trong nháy mắt buộc phát ra huy lực công kích không đủ để hoàn toàn đánh bại nguyên đồng chỉ có thể tạm thời kéo dài một quãng thời gian đợi được nguyên đồng lộ ra sơ hở hoặc là không chống đỡ nổi thời điểm lại tìm cơ hội đánh bại nguyên đồng bất quá chính là như vậy một màn cũng đã để cách đó không xa nằm trên đất không lên nổi hình hoa nghĩa cùng vương khôn nhìn trận mắt ngó muộn Nguyên Đồng là người nào bọn hắn nhưng là rất rõ ràng, một thân thi khí lợi hại không phải là người bình thường có thể kháng trụ. Liền ngay cả thánh dược trong cung những trưởng lão khác nhóm cũng không muốn đắc tội Nguyên Đồng. Toàn bộ thánh dược cung trưởng lão trong chỉ có một trưởng lão không e ngại Nguyên Đồng, người trưởng lão kia chính là Chu Tuyển sư phụ Giao Tử Dừng. Tu luyện đồng dạng đều là trưởng thanh chân khí, bang vào một thân có mạnh mẽ chữa trị năng lực trưởng thanh chân khí, Giao Tử Dừng là một cái duy nhất có thể trực tiếp chống cự thi khí người, tự nhiên cũng là không dùng tới e ngại Nguyên Đồng rồi. Chính là như vậy lợi hại nguyên đồng, đối mặt lâm mục công kích, rõ ràng cả người đều bị áp chế tại hạ phòng, liền hoàn thủ ra chiêu cơ hội đều không có, tiếp tục như vậy kết quả là cái gì, hình hoa nghĩa cùng vương khôn là không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi, chỉ có vinh viên tiến công, không có vinh viên phòng thủ, một mực chỉ là phòng thủ, sơ hở là sớm muộn hội lộ ra ngoài. Sự tình quả nhiên không ngoài dự đoán, liền ở nguyên đồng khổ khổ chống đỡ lâm mục công kích sau 10 phút bị lâm mục mạnh mẽ hàng long thập bắt trưởng chấn động toàn thân tê dại nguyên đồng rốt cuộc lộ ra một cái sơ hở trí mạng bởi vì thân thể mất đi cân bằng cho nên mới phòng thủ địa phương không có phòng thủ đến lâm mục nhất thời trong mắt lóe lên một tia tinh quang loại này cơ hội cứ tốt hắn là dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua túc hạ chân khí tuôn ra thân hình của hắn một cái lấp lóe trong lúc đó trực tiếp xuất hiện hai cái giống nhau như lúc người sau một cái tự nhiên là lưu lại hư ảnh rồi chân chính người đã sớm chui vào nguyên đồng trong lồng ngực trên song trưng dưới tung bay trong nháy mắt liền là liên tục hai trưởng đánh vào nguyên đồng ngực cùng bụng tuy rằng cái này hai trưởng lâm mục cũng không hề sử xuất toàn lực nhưng là cũng không phải kiêu căng bị đánh tan về sau nguyên đồng có thể dễ dàng kế tiếp trong miệng tiên huyết phun một cái nguyên đồng lập tức đằng không bay lên bị lâm mục song trưởng trực tiếp xoay cấp tốc lùi về sau chỗ ngực bụng phụ tạng toàn bộ bị hao tổn thậm chí ngay cả đan điền đều bị lâm mục một trưởng đánh chân khí hỗn loạn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lâm mục chắc chắn sẽ không là để nguyên đồng tìm cơ hội khôi phục như cũ vừa nãy một trưởng kia căn bản không đủ để đem nguyên đồng anh đến bên ngoài hơn 10 trượng, là nguyên đồng mình ở thật nhanh lùi về sau, tốt đổi tới một cái cơ hội thở lấy hơi. đáng tiếc tại đã đem lăng ba vi bộ luyện đến hóa cảnh lâm mục trước mặt, nguyên đồng là không có bất kỳ chạy trốn cùng tránh né cơ hội, lâm mục chỉ là thân hình lõe lên cũng đã đuổi kịp bay ngược mà đi nguyên đồng. sau đó lại là liên tiếp không ngừng một trận hàng long thập bát trưởng công kích, về sau, lâm mục thậm chí đều lười biến ảo hắn chiêu số của hắn, tới tới lui lui liền một chiêu kháng long hưu gối lấy tư cách hàng Long thập bát trưởng bên trong uy lực tối cường mãnh đơn thể công kích kháng Long hiệu hối uy lực sẽ để cho từng cái chịu được mọi người của hắn không muốn tại trải qua lần thứ hai nhất là bây giờ Nguyên Đồng trong lòng cũng sớm đã đem hàng Long thập bát trưởng người sáng lập măng cá cẩu huyết phun đầu cùng võ công khác so ra hàng Long thập bát trưởng không có bất kỳ đẹp đẽ công kích mỗi một chiêu đều là thật thật tại tại cường mãnh công kích bằng vào chính là loại này dày nặng như hoàng thiên hậu thổ y hệ công kích sống sờ sờ đem địch nhân đánh tan. Chỗ dựa vào chính là loại này phóng đãng không bị trói buộc tiến công tư thái, để từng cái địch nhân đều từ đáy lòng cảm thấy phát lệnh. Yếu như cùng một vị luyện quyền cả đời tiền bối nói như vậy, lại có thêm 30 năm dương thọ, sẽ thấy đánh 30 năm mạnh mẽ. chương 800, Hồng Y Đại Giáo Chủ chương 800, Hồng Y Đại Giáo Chủ Đối mặt hàng long thập bắt trưởng cuồng bạo công kích, công lực không đủ để chống cự người, rất nhanh sẽ bị cương mãnh cực kỳ hàng lòng chân kình chấn động toàn thân tê dại, thậm chí ngay cả khớp xương đều sẽ chất khớ trong mắt chính là trực tiếp kinh mạch đứt đoạn. Bất quá Lâm Mục Hàng Long Thập Bát Trưởng sớm cũng không phải là đơn giản như vậy một mực chỉ đánh tới mạnh mẽ rồi, võ công của hắn đã luyện đến cương nhu hòa hợp, thủy hỏa tương dung mức độ, coi như là cương mãnh hàng long kinh lực, cũng có thể trong nháy mắt hóa thành ngón tay mềm. Bất quá vì duy trì hàng long thập bát trưởng đặc điểm, đang sử dụng môn võ công này thời điểm, hắn như cũng là chỉ đánh tới mạnh mẽ. Phục bị Lâm Mục đuổi theo nguyên đồng lần thứ hai miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu sau đó nhất thời một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài. Liên tục nhận lấy hàng long thập bát trưởng công kích, nếu như không phải thi khí ở trong người một mực không ngừng chữa thương, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm không chịu nổi, cái môn này trưởng pháp bị xưng vì thiên hạ đệ nhất trí cương trí dương trưởng pháp, không phải là thổi phồng lên. Liên ở Lâm Mục một trưởng đánh vang ra nguyên đồng phong ngự, chuẩn bị lại bù một trưởng trực tiếp đem nguyên đồng đánh chính là không có sức phản kháng thời điểm, nơi xa một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, nhằm chính xác đối tượng chính là Lâm Mục bản thân. Trong lòng dưới sự kinh hãi, Lâm Mục lập tức bước ra từ nguyên đồng trước người của lùi ra, tiến thối trong lúc đó tại trên người hắn không nhìn thấy nửa điểm dấu hiệu, phòng ngự cả người hắn cũng đã thoát ly sức hút của trái đất, có thể tùy ý tùy ý di động như thế. Sở dĩ Lâm Mục nhìn thấy này trùm ánh sáng ngay lập tức sẽ trốn ra, là vì này trùm ánh sáng để hắn nghĩ tới đánh giết Gis tạ trùm sang kia, lò dệ bãi. Evan từng nói phép thuật này tên là thiên đường ánh sáng, là giáo trong hội hồng y đại giáo chủ cấp bậc mới có thể sử dụng ma pháp, uy lực hết sức mạnh mẽ hơn nữa có thể siêu viễn cự ly phát động. Cho nên phát hiện này trùm ánh sáng kéo tới sau đó hắn phản ứng đầu tiên chính là lui tránh, hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đương nhiên sẽ không muốn chết đi đến thử nghiệm cùng loại này cấp bậc ma pháp đối kháng, vạn nhất bị trọng thương nhưng là không dễ xử lý rồi. Khi hắn tránh qua này, trùm ánh sáng sau đó trùm sáng trực tiếp từng lao chùi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người nguyên đồng bên người, thẳng tắp bắn vào phía sau bên trong ngọn núi lớn, không có phát ra một chút động tĩnh, cứ như vậy yên tĩnh biến mất ở trong vách núi. Lấy lâm mục thị lực, miễn cưỡng có thể nhìn thấy nơi xa bên kia vách núi xuất hiện một cái sâu đầm hố. Liên ở chùm sáng biến mất không tới nửa phút, nơi xa một đạo sâu bóng người màu đỏ thật nhanh hướng bên này bay tới. Không sai, nhìn lên giống như là bay, mà không phải trên đất chạy nhanh, tuy rằng bay quá cao độ cũng không cao lắm, thế nhưng đúng là tại tầng trời thấp phi hành. Lâm mục ánh mắt hơi híp lại, hắn đã biết thân phận của người đến, đến rồi, một thân trường bảo màu đỏ, lực còn hoa văn một cái màu vàng nhạt thập tự giá Đây là giáo đình Hồng Y Đại Giáo Chủ tiêu chuẩn ăn mặc. Hiện nhiên lúc này đến người tới chính là một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ. Khoảng cách bên này gần nhất giáo đường chỉ có Mù Nick Thánh Tu Lì Hào Đại Giáo Đường. Trước mắt xuất hiện cái này Hồng Y Đại Giáo Chủ, thân phận đã không cần nói, hầu như có thể khẳng định chính là Tọa Trấn Thánh Tu Lì Hào Đại Giáo Đường cái vị kia Hồng Y Đại Giáo Chủ. Bóng người kết thúc, một tên bạch nhân người đàn ông trung niên từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng đạp ở màu đen vùng đất lạnh bên trên. Vị này Hồng Y Đại Giáo Chủ ra rẻ hết sức trắng nõn thậm chí có ánh sáng nhạt từ dưới da rẻ của hắn loáng thoáng lộ ra, toàn thân đều đang phát tán ra một loại khí ấm áp tức. đơn thuần dựa vào cảm giác, loại khí tức này cho người một loại thập phần an tường cùng cảm giác yên lặng. chỉ cần tại luồng hơi thở này phụ cận, phảng phất tâm đều biến bình tĩnh lại. các ngươi là ai? tại sao ở nơi này ra tay đánh nhau? màu xanh đậm con mắt chầm rãi quét mắt một vòng, mạn phiểu di ẩn nhìn trầm trầm lâm mục hỏi. ngươi là? lâm mục chầm rãi đứng thẳng người lên, không hề trả lời mạn di ẩn vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Ta là thánh u lì háo đại giáo đường hồng y đại giáo chủ mạn phiểu gì ẩn, cảm ứng được bên này kịch liệt sóng năng lượng, lúc này mới chạy tới nơi này tới xem một chút tình huống, các ngươi là người nào. Mạn phiểu gì ẩn giản đoạn tự giới thiệu mình một phen, tu luyện giới người hầu như đều biết giáo đình mạnh mẽ, hắn tự nhiên là không cần nhiều lời. Chúng ta có một điểm nho nhỏ quan hệ, cần muốn giải quyết một cái, mu người bên kia khẩu quá dày đặc, sợ ngộ thương đến những người khác, cho nên liền lựa chọn này hoàn tàn vắng vẻ đại tuyết sơn không nghĩ tới rõ ràng đã kinh động một vị hồng ý đại giáo chủ. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, trong mắt lại là tránh qua một tia kiến kỵ. cái này mạn phiệu gì ẩn mang đến cho hắn cảm giác thật không tốt. loại kia an lành, yên tĩnh quý tức chỉ là lừa gạt người bình thường mà thôi. tại luồng hơi thở này nơi sâu xa, Lâm mục cảm ứng được chính là mạnh mẽ cực điểm lực lượng ánh sáng. loại này lực lượng ánh sáng có cực sự mãnh liệt tính chất biệt lập, hầu như bài xích tất cả ngoại trừ quang minh thuộc tính bên ngoài sức mạnh. bài xích tính mạnh mẽ như thế năng lượng, Lâm mục vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Loại năng lượng này theo hắn biết, chỉ cần thuần túy đã đến nhất định mức độ sau đó mới sẽ biểu hiện ra loại này cực đoan thuộc tính. Trong giới tu chân cũng không thiếu loại này thuộc tính sức mạnh. Thế nhưng loại sức mạnh này tu luyện là không có lợi, bởi vì đến cuối cùng, tu chân giả nhất định muốn tìm hiểu thiên địa đại đạo, mới có thể chân chính phi thăng. Loại này tính chất biệt lập mãnh liệt như thế năng lượng, là không thể nào trợ giúp tu chân giả đi tới bước cuối cùng. Cứ việc tiền kỳ bởi vì năng lượng thuần túy tí tính có thể phát huy ra sức mạnh khổng lồ, nhưng đã đến hậu kỳ. Loại năng lượng này trái lại là có trăm hại mà không có một lợi. Thế nhưng đây đều là chuyện sau này rồi. Tại trước mắt thời điểm này, mạn tiểu gì ẩn trong cơ thể có như thế thuần túy quang minh thuộc tính sức mạnh, chỉ biết tăng cường sức mạnh của hắn. Những kia thai hại còn rất xa không có đến hiện hiện thời điểm. Trải qua như thế một cái ngắt lời thời gian, lâm mục cũng nhận ra vừa nãy cái kia một vệ sáng chính là cùng đánh giết Gusta vệ trùng sáng, cũng chính là giáo hội cao cấp ma pháp thiên đường ánh sáng. Chỉ là đạo này thiên đường ánh sáng uy lực không có ngày đó mạnh mẽ mà thôi. Hắn suy đoán là mạn phiểu gì ẩn không muốn khơi mào sự việc, cho nên cô ý giảm bất uy lực. Cái này cho dù ở hồng ý đại giáo chủ bên trong cũng không có mấy người biết sử dụng cao dai ma pháp, uy lực tự nhiên không thể nào là một tầng không đổi. Thực lực của ngươi rất mạnh, xem ra đối phương cho dù nhân số chiếm cư ưu thế, cũng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Mạn phiểu gì ẩn nhìn Lâm Mục ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái ý vị. Lâm Mục vừa bắt đầu vẫn không rõ mạn phiểu gì ẩn tại sao như vậy, đợi được hắn ý thức được thời điểm. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, bởi vì hắn hiện tại mặc chính là nữ bệnh nhân trang phục, nhưng là chân nhân lại là một cái thật thật tại tại nam nhân, cho nên mạn phiểu gì ẩn ánh mắt nhìn hắn mới hội kỳ quái như thế. Những người này từ hoa hạ một mực theo dõi đến nơi này, hôm nay đang còn muốn ta ta bệnh viện mạnh mẽ đem người bắt đi, ta tìm cái cơ hội giả trang bọn hắn muốn bắt đi nữ bệnh nhân, bị bọn hắn một đường bắt cóc ra khỏi thành, mai cho đến này nơi hoàng vu không người ở mới ra tay đối phó bọn hắn, chính là không muốn tại nội thành bên trong gây nên quá lớn Lâm mục gật đầu một cái nói: Ta ta bệnh viện, khó trách bọn hắn không dám manh động rồi. Mạn thiệu gì ẩn trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, giáo hội địa bàn mà không phải ai cũng dám dễ dàng năng ngược, cái khác bất kỳ thế lực nào người đã đến giáo hội địa bàn đều phải khiêm tốn làm việc. Tại Châu Âu nơi này, giáo hội liền là tuyệt đối chúa tể sức mạnh, không cho phép bất kỳ thế lực nào ở nơi này làm sàng làm bậy. Hiện tại bọn hắn đã bị ta đánh bại, ta cũng muốn đem bọn hắn mang về rồi, chuyện còn lại cũng không nhọc đến tiền đã dạy cho, ta mình có thể xử lý. Khẽ mỉm cười, lâm mục quyển chuyển biểu đạt ý của mình. nếu ngươi đã giải quyết xong phiền phức, ta cũng sẽ không nhiều lẫn vào rồi. bất quá munich là tây nhét la giáo hoàng sinh ra chi địa, ta hy vọng không gây ra quá lớn phiền phức, bằng không ta cũng rất khó làm. Mạn phụt gì ẩn gật gật đầu, hắn như thế nào lại nghe không ra lâm mục ý tứ trong lời nói. đối với lâm mục người này, trong lòng hắn cũng là hết sức cảnh giác, dù sao vừa nay rất xa liền gặp được lâm mục đánh tan nguyên đồng thủ đoạn, tuy rằng từng chiêu từng thức trong lúc đó không có gì đẹp đẽ biến hóa thế nhưng ẩn hàm cái cố này sức mạnh khổng lồ lại là khiến hắn cũng là trong lòng âm thầm khiếp sợ bản thân hồng y đại giáo chủ chính là thuộc về pháp sư một loại người tu luyện am hiểu tấn công từ xa cận thân chiến đấu vô cùng không am hiểu chúng chi là cùng lâm mục như vậy sở trường về cận chiến cổ võ người tu luyện so với cho nên mã pháp kéo háo vừa bắt đầu căn bản là không có nghĩ tới cùng lâm mục động thủ chỉ là vì hiểu rõ một phen tình huống Bằng không vừa nãy cái kia một cái thiên đường ánh sáng thì sẽ không để lâm mục dễ dàng như vậy tránh khỏi mà là biến thành muốn một đòn đem Lâm Mục trọng thương mới đúng. Xin yên tâm, điểm ấy ta rất rõ ràng, đối với giáo hội chúng ta cũng là làm tôn trọng. Khẽ gật đầu, Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Hai người lúc nói chuyện, Nguyên Đồng lặng lặng đứng ở nơi đó, một câu nói cũng không có nói, hắn không thể đi hướng giáo hội cầu viện, thời điểm này chạy trốn cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động, mạn phiệu gì ẩn ở nơi này, nếu như hắn làm ra cái gì kỳ quái cử động, nói không chắc liền sẽ dẫn đến cái này hồng y giáo chủ công kích đến lúc đó lâm mục thêm vào mạn phiệu dị ẩn hai người trên dụng cụ hắn nhưng thật là một điểm đường sống cũng không có cho nên chỉ có thể yên lặng đứng ở nơi đó nhìn lâm mục nói chuyện với mạn phiệu dị ẩn cùng lâm mục nói xong lời nói mạn phiệu dị ẩn xoay người liếc mắt một cái nguyên đồng sâu con ngươi màu xanh lam bên trong lưu chuyển sóng nước vậy ánh sáng sau đó thân hình đống phiêu nổi lên bay thẳng đến bên dưới ngọn núi bay qua cổ võ người tu luyện đã đến tiên thiên chi cảnh sau như thế có thể đạp không mà đi nếu như tu luyện nữa một môn thượng tầng kinh công Làm được lăng không hư độ cũng không phải chuyện rất khó, chỉ là như thế quá mức tiêu hao chân khí, bình thường người luyện võ không có chuyện gì, cũng sẽ không đi làm như thế chuyện nhằm chán. Hồng ý đại giáo chủ nhóm nắm giữ phi hành ma pháp, đồng dạng cũng là hết sức tiêu hao năng lượng, mạn thiệu gì ẩn nếu như không phải là vì đổi tới xem một chút nơi này đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không lựa chọn thi triển phi hành ma pháp, mức tiêu hao này liền là đối với hồng ý đại giáo chủ tới nói, cũng là thập phần to lớn, hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất hành vi. Vấn đề mấu chốt nhất là một khi bay đến không trung, nhảy vọt nhanh chóng chuyển cũng rất không linh hoạt rồi, trực tiếp liền biến thành một cái chờ đợi bị đánh biem ngắm Chương 801, Nguyên Đồng chết. Chương 801, Nguyên Đồng chết. Mắt thấy Mạn Phỉu Di Ân rời đi, Lâm Mục lực chú ý lại trở về Nguyên Đồng trên người của. Lúc này Nguyên Đồng đã bị trọng thương, mặc dù có thi khí ở trong người không ngừng chữa trị phủ tạng cùng kinh mạch, thế nhưng hàng long thập bát trưởng đích thực sức lực mang đến thương tổn, lại há là tốt như vậy khôi phục, cho nên kỳ thực cũng không hề tác dụng quá lớn. Đối mặt Lâm Mục, đợi được Nguyên Đồng chỉ có thất bại một con đường. Ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Thánh dược cung là địch? Nhìn thấy Lâm Mục ánh mắt quay lại, Nguyên Đồng lạnh lùng mà hỏi. Đều đến lúc này, hỏi lại những vấn đề này, tựa hồ đã không có ý nghĩa chứ? Lâm Mục nhẹ mai cười một tiếng, chậm rãi đi về phía trước. Thánh dược cung thực lực chân chính vượt xa tưởng tượng của ngươi, nếu như chỉ là bởi vì Mục Nhân Thành, ngươi rất không cần phải cùng chúng ta đối nghịch, dù sao ngươi đã luyện thành thốn quang đoạt dương bí pháp, chúng ta cũng có thể không cướp giật môn bí pháp này. Chỉ cần ngươi đi với ta một chuyến, đi thánh dược cung là cùng chủ áp chế một si a bên trong chân khí là được, nói không chắc cung chủ thật sự hội khen thưởng ngươi một viên quy ly đàn. Nguyên đồng lắp đầu nói, là thánh dược cung cung chủ áp chế chân khí trong cơ thể. Lâm mục nhất thời một trận cười ha ha, chẳng lẽ ngươi xem ta tuổi trẻ, đã cho ta là dễ lừa gạt như vậy. Tiến bảo thánh dược cung, ta còn muốn đi ra. Đối phó một mình ngươi còn được, nếu như ngươi thánh dược cung tiên thiên cảnh cao thủ cùng tiến lên, ta hai quyển khó địch bốn tay đến lúc đó còn không phải tùy ý các ngươi bài bố. Xem ra phó ly sinh không có nói cho ngươi biết thánh dược cung tìm kiếm thốn quang đoạt dương bí pháp nguyên nhân thực sự. Nguyên đồng nhìn chằm chằm vào lâm mục nói ra. Cái gì nguyên do? Lâm mục hơi nhún mẩy. Thốn quang đoạt dương bí pháp tuy rằng hiệu quả mạnh mẽ, thế nhưng bằng vào ta thánh dược cung nội tình, như thế nào lại thật sự đến cướp đoạt như vậy một môn võ công bí tịch? Kỳ trước cung chủ tu luyện dược vương đã là một môn không ở tại dưới võ công tuyệt thế. Năm đó Thần nông thị chính là dựa vào môn võ công này đã trở thành tiên hạ hiếm có cao thủ tuyệt đỉnh một trong. Nguyên Đồng khẽ lắc đầu một cái nói, bất quá Thần nông thị lúc trước lưu lại bí tịch võ công, ít đi mấu chốt nhất một phần, liền lại như thế nào dung hợp tinh luyện trong cơ thể các loại thuộc tính khác nhau dược khí, những thuốc này khi nếu như không nung nấu cùng nhau, cuối cùng liền sẽ phản phệ chủ nhân, tình huống như vậy một khi xuất hiện, liền sẽ không còn cách xoay chuyển đất trời. Nay cùng thốn quang đoạt dương bí pháp có quan hệ gì? Lâm Mục nhìn Nguyên Đồng hỏi. Cung chủ chỉ là muốn tham chiếu một cái thốn quang đoạt dương bí pháp, thay tự thân áp chế một cái ngày càng bành trướng dược khí mà thôi. căn bản không nghĩ tới muốn đoạt lấy môn bí pháp này. năm đó liền có một vị tu luyện môn bí pháp này cao thủ, cùng thánh dược cung tiến hành rồi một lần trao đổi, dùng một loại quý trọng đan dược đổi lấy hắn một lần cứu viện. Nguyên đồng tiếp tục nói, bất quá mục nhân thanh thực lực quá yếu, căn bản không đủ để áp chế cung chủ trong cơ thể khổng lồ dược khí, cho nên cung chủ đề nghị muốn đổi lấy cái môn này thốn quang đoạt dương bí pháp. Thế nhưng mục nhân thanh chết sống cũng không chịu đổi. Cung chủ cũng là bị bức ép bất đắc dĩ sau mới xuất hạ sách lệnh, mạnh mẽ cướp đoạt thốn quang đoạt dương bí pháp. Bất luận ngươi nói thế nào, đều không thể che giấu các ngươi mạnh mẽ cướp giật thốn quang đoạt dương bí pháp sự thực, đồ vật vốn không thuộc về các ngươi, liền bởi vì các ngươi cung chủ không cách nào áp chế trong cơ thể dự khí, các ngươi là có thể trắng trận cướp đoạt người khác đồ vật. Lâm Mục Nịa mai cười một tiếng nói: Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, tự nhiên luật thép, chúng ta không cách nào cãi lời, liền ngay cả ngươi như thế, làm thực lực của ngươi mạnh mẽ cảnh giới nhất định thời điểm ngươi còn sẽ quan tâm những kia nhỏ yếu phản phất run dế vậy đồ và sao?" Nguyên Đồng không trả lời mà hỏi lại nói: "Thực lực của ta mạnh hơn, cũng sẽ không đi mạnh mẽ cướp giật đồ của người khác, dù cho người kia nhỏ yếu đến đâu, đây là một cái người vấn đề nguyên tắc, đừng vi phạm vào tội ác kiếm cớ, người yếu cũng có hắn sinh tồn ý nghĩa, không là dùng để bị cường giả tùy ý xóa bỏ." Lâm Mục lắc lắc đầu, cảnh giới của hắn đâu chỉ cao hơn Nguyên Đồng xuất một bậc đến, quả thực là cao đã tới chưa một bên, năm đó hắn nhưng là đã một người độ kiếp kỳ tu chân giả, Nguyên Đồng muốn dùng những những lời này giao động đạo tâm của hắn, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Nói như vậy lời nói, ngươi là không thể nào cùng giao ra thốn quang đoạt dương bí pháp, cũng không khả năng đi thánh dược cung là cùng chủ áp chế trong cơ thể dược khí. Nguyên Đồng cũng không tức giận, liền như thế bình tĩnh nhìn Lâm Mục hỏi. Đương nhiên không được, như vậy một cái vì bản thân tư lợi có thể tùy ý đánh giết người khác tiểu nhân, ta là tuyệt đối không thể đi cứu hắn. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Lâm Mục quả quyết cự tuyệt đề nghị của Nguyên Đồng. Rất tốt. Ngươi tiểu đợi đến Thánh dược cung người tìm tới cửa đi. Nguyên Đồng trực tiếp liền địa bó gối ngồi xuống, ta không phải là đối thủ của ngươi, thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn tại Hoa Hạ cũng không phải là cái gì vô danh nhân vật, Thánh dược cung người sớm muộn sẽ tìm tới của ngươi, ngươi khả năng không để ý những này, thế nhưng bên cạnh ngươi luôn có người nhà cùng bằng hữu, bọn hắn tổng sẽ không giống như ngươi thực lực cường đại như thế chứ. Ngươi dám uy hiếp ta? Lâm mục ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân khí thế của lập tức bay lên, một luồng vô hình sóng khí hướng về trung quanh phóng xả ra. Đây không phải uy hiếp, mà là chúng ta sử dụng bình thường thủ đoạn mà thôi, không đối phó được ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ tìm tới người bên cạnh ngươi, khi bọn họ đều chết hết thời điểm, một mình ngươi sống sót cũng không có bất kỳ ý nghĩa, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, có vài thứ là không cần như thế đi chết thủ. Lắc lắc đầu, Nguyên Đồng nói xong câu nói sau cùng, sau đó khí tức đột nhiên từ trên người biến mất hầu như không còn, dĩ nhiên là trong nháy mắt tự đoạn kinh mạch mà chết. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa thật ra khiến Lâm Mục hơi mẩn người. Hắn không nghĩ tới nguyên đồng lại có thể biết tự sát, vốn đang lấy vì cái này tu luyện thi linh dược điển tiên thiên cảnh cao thủ hội từ chết đến liệt, không nghĩ tới rõ ràng ở ngoài sáng biết không địch lại sau đó cư nhiên như thế rứt khoát tự tuyệt bỏ mình. Thánh Dực Cung, hư, hư lạnh một tiếng sau đó lâm mục trong nháy mắt lắc mình đã đến sủi lơ trên đất hình hoa nghĩa cùng vương khôn bên người, sợ hai đến hai người nhất thời không tự chủ được liên tục lui về phía sau bỏ vài bước, không đợi hai người nói những lời gì. Lâm mục khoảng trừng song trưởng đã phân biệt che chùm lên đan điền của bọn hắn chỗ. Sau đó nhất cổ khổng lồ sức hút liền từ lòng bàn tay của hắn buộc phát mà ra, trong khoảnh khắc liền đem hai người chân khí trong cơ thể hấp thu không còn một ngống. Không để ý tới hình hoa nghĩa cùng vương khôn kinh hãi gần chết biểu hiện, Lâm mục lại đi rồi hôn mê bất tỉnh Chu Tuyền bên cạnh, đem Chu Tuyền chân khí trong cơ thể cũng hút quang chân bóng. So với cái kia đến người đến, hôn mê Chu Tuyền càng thêm đáng thương, liền chuyện gì xảy ra cũng không biết, công lực toàn thân cứ như vậy hủy hoại trong một ngày. Hấp thu ba người này chân khí đồng thời, Lâm Mục đã phá hủy bọn hắn tu luyện căn cơ, cũng chính là từ nay về sau, bọn hắn cũng không còn hy vọng tu luyện, trong cơ thể càng thì không cách nào tụ tập chân khí, từ đây chỉ có thể làm một người bình thường, trở về cuộc sống bình thường. Lần này chỉ là một cái giáo hấn nho nhỏ, trở lại nói cho Thánh Dược Cung người, nếu như còn dám đến gây chuyện lời nói, ta nhất định sẽ tự mình giết tới Thánh Dược Cung. Lạnh lùng liếc mắt nhìn đầy mặt hoảng sợ hình hoa nghĩa cùng vương khôn. Lâm Mục bỏ lại một câu lời nói sau đó thân hình lóe lên cũng đã từ nguyên chỗ vô ảnh vô tung biến mất, hai người kia thậm chí ngay cả Lâm Mục là làm sao rời đi cũng không biết. Tại Lâm Mục rời khỏi sau nửa giờ, hai người mới dần dần khôi phục một điểm năng lực hoạt động, dãy rùa từ dưới đất bò dậy, bọn hắn lúc này đã là công lực hoàn toàn không có, trực tiếp liền biến thành người bình thường, không có chân khí phụ trợ, thương thế bên trong cơ thể tự nhiên là càng thêm khó mà khỏi hẳn. Bất quá tốt tại bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, Thân thể tố chất so với người bình thường tới nói đó là muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, dù sao bị chân khí chậm rãi cải tạo nhiều năm như vậy, thể chất vẫn có bước tiến đến giải. Lần này nhưng làm sao bây giờ, liền nguyên trưởng lão đều chết hết, chúng ta trở lại cũng sẽ không có kết quả tử tế. Ngơ ngác nhìn hết thể trước mắt, vương khôn quả thực không thể tin tưởng sự thực này, liền ở trước đây mấy giờ, bọn hắn còn kế hoạch nhiệm vụ hoàn thành sau đó muốn đi nơi nào uống đốn ít rượu, huynh đệ mấy cái thật tốt tụ họp một chút, nào nghĩ tới mấy tiếng sau dĩ nhiên biến thành bộ dáng này. Người trẻ tuổi kia đến tuột cùng là ai, làm sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy võ công, liền ngay cả hồng y đại giáo chủ đều hết sức kiên kỵ hắn, không nói mấy câu tiểu ly khai rồi. Hình hoa nghĩa tại lúc đầu khiếp sợ đi qua đó, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Quanh năm ở nước ngoài một người, hắn đã quen thuộc từ lâu đủ loại đủ kiểu sự tình, đối với tự thân tâm tính không chế cũng hết sức lợi hại, cho nên bị lâm mục phế trừ võ công sau đó hắn làm nhanh liền trở về bình thường trạng thái. Hồng y đại giáo chủ tại sao kiên kỵ hắn Không phải là bởi vì nơi này đã ra khỏi Munich, cho nên Hồng Y đại giáo chủ mới không quản đấy sao?" Một bên Vương Khôn có chút nghi ngờ hỏi. "Lão Vương, ngươi ở nước ngoài đợi thời gian quá ngắn, căn bản không biết giáo đình phong cách hành sự, bọn hắn nhưng là hoàn toàn bá đạo chủ nghĩa, tại bọn hắn địa bàn dám tùy ý động thủ, kết cục không thể so với chết tốt hơn chỗ nào." Hình Hoa nghĩa cười khổ lắc lắc đầu, vừa mới cái kia mạn phỉu gì ẩn Hồng Y đại giáo chủ, vừa tới nơi này liền lập tức bị người trẻ tuổi kia hấp dẫn ánh mắt đó là bởi vì người trẻ tuổi kia chính là chỗ này người lợi hại nhất hai người lúc nói chuyện hồng y đại giáo chủ đã đem người trẻ tuổi kia thực lực đánh giá một lần cảm thấy không chắc chắn hắn mới rời đi nơi này nếu có nắm chắc hội dạng vương khôn khẽ cau mày đương nhiên là lập tức động thủ trực tiếp đem có căn đảm mạo phạm giáo đình y thế người trực tiếp chấn áp sau đó tóm lại nghiêm hình tra tấn một phen hình hoa nghĩa lắc đầu nói toàn bộ châu âu đều ở giáo hội dưới sự khống chế cái kia thần bí tông giáo tài phán sở bên trong không biết nuốt bao nhiêu tu luyện người Những người này đều là vì ở giáo hội trong lãnh địa làm sàng làm bậy, trực tiếp bị giáo hội cao thủ bắt được đi, nhốt tại tông giáo tài phán sở bên trong hung hang rằn vặt. Giáo đình rõ ràng như vậy cường thế. Lẽ nào sẽ không có thế lực đàn hồi? Phải biết coi như là tại Hoa Hạ, cũng tuyệt đối không có một cái thế lực dám như thế càng dỡ. Vương Khôn Kỳ quái nhìn hình hoa nghĩa hỏi, hiện tại bọn hắn liền năng lực tự vệ đều không có, duy nhất có thể tin tưởng hay là tại châu Âu sinh sống mấy chục năm hình hoa nghĩa rồi. Tự nhiên lúc này hắn cần nghe nhiều nghe hình hoa nghĩa ý kiến. Chương 802 Nguyên Đồng Phục Sinh. Chương 802 Nguyên Đồng Phục Sinh. Mênh mông trên núi tuyết, tại lâm mục cùng mạn phỉu gì ẩn hồng ý đại giáo chủ đi rồi sau đó chỉ còn lại lẻ loi vương khôn cùng hình hoa nghĩa mấy người. Cách đó không xa là đã xếp bằng trên mặt đất không có bất kỳ khí tức gì nguyên đồng, còn có bị lâm mục đánh cho ngất đi chu tuyển. Nguyên trưởng lão thi thể làm sao bây giờ? Nhìn quanh chân ngồi xuống, túi đầu thấp xuống sinh cơ hoàn toàn không có nguyên đồng. Vương Khôn trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Đi ra chấp hành nhiệm vụ, rõ ràng chết rồi một vị tiên thiên cảnh cao thủ, bọn hắn trở lại cũng sẽ không tránh được Thánh dược cung trừng phạt, cho dù không đi trở về Thánh dược cung cũng không được, thiên hạ lớn như vậy, bọn hắn căn bản không có chỗ ẩn thân, bất luận bọn hắn trốn tới nơi nào, cũng sẽ không tránh được Thánh dược cung truy sát. Chỉ là trước tiên ở nơi này tạm thời vui lấp rồi, chúng ta bây giờ bộ dáng này, căn bản vô pháp trở lại Hoa Hạ, chờ thân thể hơi tốt một chút sau đó thương lượng với Chu Tuyển Tại nhìn xem đến tụt phải làm sao đi. Hình hoa nghĩa cũng bất đắc dĩ thở dài, sự tình biến thành bộ dáng này, bọn hắn bây giờ là khiết có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Ai, cũng tốt, trước tiên đem nguyên trường láo trông đi. Vương khôn gật gật đầu, sau đó hai người chậm rãi đi tới nguyên đồng bên người, đem nguyên đồng nhất sau khi thức dậy tìm một nơi, phí hết hơi sức mới đào ra một cái hố to. Chủ yếu là bọn hắn hiện tại công lực hoàn toàn không có, lại tăng thêm người bị thương nặng, trong tay còn không có công cụ khác, có thể đào ra một cái hố to đã làm không dễ dàng. Đem nguyên đồng để vào trong hầm sau đó bọn hắn đem bùn đất lại điền trở lại, sau đó bước lên sau quay trở về nơi xa, đem chu tuyển khiêng lên, một đường tập tên xuống núi rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt sắc trời đã tối dần, buổi tối a nhị ti tư, tư núi càng thêm lạnh giá, đâu đâu cũng có gào thét gió lạnh cùng bay múa hoa tuyết, toàn bộ sơn mạch một mảnh yên tĩnh, nghe không đến bất kỳ âm thanh nào. Đúng lúc này, một đạo màu trắng tinh tàn ảnh vèo từ trong rừng cây tránh qua, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ có ở tại nghe dưới sau người không khí mùi thời điểm năng lực nhìn ra đây là một con cả người tuyết trắng con báo, Cường tráng thân thể, trôi chạy hình thể, không có một tia tạp sắc bộ lông, cảnh giác có thần hai mắt, trong miệng hơi ha ra nhiệt khí, không một không cho thấy đây là một con ở vào dãy núi An tơ quần thể sinh vật tầng cao nhất kẻ săn mồi báo tuyết. Nay chỉ không biết từ chỗ nào chui ra ngoài báo tuyết, thỉnh thoảng chạy chạy ngừng ngừng, trên không trung khắp nơi người mùi, cẩn thận phân biệt một cái phương hướng sau đó sau đó lại hóa thành một vệt màu trắng tan ảnh, veo một tiếng liền biến mất ở rừng cây trong lúc đó. Trong ngay mắt Con này cường tráng báo tuyết cũng đã tiếp cận một mảnh đất trống, chỗ này đất trống tuyết động so với những chỗ khác muốn mỏng rất nhiều, chính là trước đây không lâu lâm mục cùng Nguyên Đồng đám người nơi giao thủ, nơi này tuyết động sớm đã bị bọn hắn làm cho, đừng nói là trên đất tuyết động, liền ngay cả đất đều bị bọn hắn mạnh mẽ lột một tầng, hiện tại mới bị tuyết động bao trùm lên. Báo tuyết đến nơi này sau đó nhất thời sững người lại ngừng lại, sau đó trên đất cẩn thận nhẹ nhàng người lên, túi đầu theo lấy mặt đất một đường đông sáng ngời tây sáng ngời, chỉ trong chốc lát rõ ràng đi tới một bên khác trong rừng cây nhỏ. tại trong rừng cây nhỏ có một khối ước chừng một mở tả hữu hình chữ nhật mặt đất. chỗ này mặt đất so với cái khác mặt đất muốn hơi chút cao hơn một ít. lộ ra bùn đất màu sắc hiện ra nơi này là vừa mới bị người mở ra qua. chính là vương khôn cùng hình hoa nghĩa mai táng nguyên đồng địa phương. bùn đất chính là bị bọn hắn lật đi ra, sau đó lại xây trở lại. đến nơi này sau đó báo tuyết nhất thời ngừng lại. tại bùn đất phụ cận cẩn thận người lên, trong mắt lóe lên vẻ hương phân ánh sáng, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai con cường tráng mạnh mẽ chân trước lập tức bắt đầu thật nhanh đào lên trước mặt bùn đất. Bởi bùn đất đã bị hình hoang nghĩa hai người đào đã qua, cho nên hiện tại đào lên vô cùng ung dung, chỉ trong chốc lát, con này Báo Tuyết cũng đã đem phía trên bùn đất tất cả đều đào ra, lộ ra phía dưới yên lặng nằm bất động một bóng người, chính là trước kia chết đi không lâu Nguyên Đồng. Gặp được Nguyên Đồng lộ ra, Báo Tuyết nhất thời cực kỳ hưng phấn hét lớn một tiếng, run run người lên bộ lông sau đó miệng rộng mở ra, đối với Nguyên Đồng phần đầu liền cắn, nơi đó là yết hầu vị trí. Con báo săn ngồi con ngồi thời điểm, mãi mãi cũng đang khóa ở con ngồi yết hầu, như vậy mới sẽ thời gian nhanh nhất nội trí con ngồi vào chỗ chết. Liên ở báo đầu sắp đụng tới nguyên đồng thời điểm, một cái tay đột ngột xuất hiện tại báo săn trước mặt. Bất thình lình biến hóa, sợ đến báo săn lập tức không người liền muốn lùi về sau, con báo tốc độ phản ứng là ra sao nhanh, quả thực chính là còn tựa như tia chớp, bốn con chân đồng thời dùng sức, trong nháy mắt liền lẹn đến phía ngoài 10 mét, trong miệng phát ra một trận trầm thấp tiếng gào con mắt nhẹ nhẹ tập trung vào mới vừa rồi bị nó đào lên hố to. Liên ở bao tuyết bắn ra sau đó một cái tay đột nhiên bắt được hố to bên dưới, sau đó liền gặp được nguyên bản bị chôn ở trong tuyết nguyên đồng chậm rãi ngồi dậy, nguyên bản không có chút hồng hào thảm bại khuôn mặt, dần dần bắt đầu xuất hiện một chút hồng hào. Nguyên bản vốn đã tự giác bỏ mình nguyên đồng, rõ ràng quỷ dị tại hơn nửa đêm trong núi tuyết, cứ như vậy xuống lại. Lúc đó nhưng là liền Lâm Mục cũng đã xác nhận nguyên đồng chết rồi, nếu hắn không là sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, muốn giả chết đã lừa gạt Lâm Mục không phải là một chuyện dễ dàng. Khậc, khậc. Đã tỉnh lại sau đó Nguyên Đồng ho kịch liệt một trận, tốt nửa ngày trời sau mới chỉ hoán đã qua sức lực đến. Cũng còn tốt để lại một tay, không phải vậy suýt chút nữa liền không tỉnh lại, rõ ràng quên bọn hắn cũng không biết thi linh dược điển còn có ngón này ở nút bí pháp. Lâm bầm lầu bầu nói rồi một trận, Nguyên Đồng sau đó từ trong hầm bò đi ra, con mắt nhìn thấy bên kia cách đó không xa đang tại qua lại buổi hồi to lớn báo tuyết, nhất thời phát ra một tiếng cười khẽ, Tiểu xuất sinh lại muốn thừa dịp ra ra ngươi giả chết thời điểm đến kiếm lợi, còn thật sự suýt chút nữa bị ngươi đã thủ. Báo Tuyết nhưng nghe không hiểu tiếng người, cho dù có thể nghe hiểu, đó cũng là có thể nghe hiểu được tiếng Đức, bởi vì nó từ tiểu tại nước Đức biên cảnh nơi sinh trưởng, căn bản ẩn vào qua hoa hạ. Tới tới lui lui khắp nơi đi khắp, Báo Tuyết mắt to cảnh giác nhìn chăm chú vào Nguyên Đồng, tựa hồ đối với cái này suýt chút nữa liền chắp cánh mà bay mị thực còn không muốn buông tha dáng vẻ. Làm sao, còn muốn đến ăn ra ra ngươi. Nguyên Đồng khẽ miệng hơi vểnh lên, Nhất cổ chân khí màu đen nhạt đột nhiên từ trên người tuân ra hiện ra, nhất cổ mục nát khí tức nhất thời ở trong gió rét bắt đầu khuyết tán. Khíu giác thập phần bén nhảy báo tuyết, ngay lập tức sẽ đã nhận ra trong không khí chỗ không đúng, bất quá thời điểm này nó phạm vào một cái sai lầm chí mạng, cái kia chính là ngẩng đầu lên, trên không chung nhiều người mấy lần. Ô, ô, chính là cái này mấy cái khinh ngửi, nhất thời muốn báo tuyết mạng già, trực tiếp một trận thống khổ nghẹn ngào sau đó chậm rãi mềm ngã xuống trên mặt tuyết. Hác, hác, tiểu sinh để ngươi biết ra ra ngươi lợi hại. Nguyên Đồng một trận trầm thấp âm hiền cười, chậm rãi đi tới báo tuyết bên người, ngồi xổm người xuống nhìn con này khổng lồ con báo, cười hắc hắc hai tiếng sau đó tay phải trong dây lát cắm xuống, trực tiếp liên thủ khuỷu tay đều đi vào báo tuyết bụng, mạnh mẽ đem báo tuyết trái tim móc ra, nóng hầm hập trái tim ở trong gió rét còn có lực lúc đích Mất đi trái tim báo tuyết, mắt to lập tức bắt đầu chậm rãi mất đi tiêu điểm, chỉ chốc lát sau sau liền ngã đầu, hoàn toàn đánh mất sinh mệnh lực. Những động vật này sinh mệnh lực thật đúng là cường a đáng tiếc không có gì linh trí, không phải vậy đối với ta thi linh dược điển tu luyện ngược lại là rất có trợ giúp, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ra khôi phục một chút thân thể. Nguyên đồng lầm bầm lầu bầu lắc lắc đầu, cánh tay chân khí nhẹ nhàng chấn động, lập tức đem máu trên tay dịch toàn bộ chấn động thoát rơi xuống, sau đó đem trái tim ném đến tận một bên. trong không khí chậm rãi tỏa khắp nhất cổ nồng nặc mùi máu tanh, chỉ trong chốc lát, chu vi liền truyền đến vài tiếng trầm thấp tiếng gào, hiển nhiên là có cái khác săn mùi động vật người được này cố mùi máu tanh Từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập mà tới. Đều đến A. Tiểu quay quay nhóm. Ra ra thương thế liền dựa vào các ngươi khôi phục. Ông trầm cười cười, nguyên đồng thân hình lóe lên liền lẹn đến đỉnh đầu trên cây to, sau đó lặng lặng ngồi xuống. Khi hắn biến mất rồi sau đó cách đó không xa những kêu bồi hồi không chừng to lớn săn ngồi những động vật lập tức bắt đầu tụ tập lại đây. Có hình thể khổng lồ hát lang, cũng có thân hình cường tráng vô cùng gấu bự, những này bình thường khó gặp săn ngồi các chuyên gia. Lúc này bị trong không khí mùi máu tanh nồng đậm dồn dập hấp dẫn lại đây. Không có một cái động vật nguyện ý lùi về sau, như vậy một con to lớn báo tuyết, đầy đủ chúng nó ăn đã nhiều ngày, cho dù có cái khác kẻ săn mồi đến, chúng nó cũng phải tranh lên một hồi, mà tình cảnh này chính là nguyên đồng muốn nhìn thấy. Sự tình không ra hắn sở liệu, không tới 5 phút, những này hung ác săn mồi những động vật liền bắt đầu hung tàn chém giết, con kia dài rộng to con gấu bự hung tàn nhất, một trưởng là có thể dễ dàng đánh bay chung quanh hát lang, những kia bị hắn đập chúng hát lang. Sau khi ngã xuống đất không có một con có thể lần thứ hai đứng lên, nhìn lên tựa hồ liền cổ sống đều bị hùng trưởng vỗ gậy. Tốt một con tàn bạo gấu bự, liền một con này gấu bự, trên căn bản là có thể đem thương thế của ta khôi phục ba thành rồi, lại tăng thêm cái khác những động vật, tính tính toán toán cũng có thể không sai biệt lắm, còn lại một điểm tiểu trầm chậm, chậm đả tỏa khôi phục đi. Hai lòng gật gật đầu, ngồi ở trên nhánh cây nguyên đồng trong mắt lóe lên một tia ván độc, hắn nhớ tới ban ngày chuyện đã xảy ra, tiểu tử thối, ta nhất định sẽ tra được ngươi là ai Đến lúc đó bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều sẽ bởi vì ngươi quyết định của ngày hôm nay bị mất mạng. Một trận mạnh mẽ sát cơ từ trên người hắn trong dây lát bay lên, phía dưới đang tại trùng penh săn giết hắc lang gấu bự lập tức cảm ứng được trên đầu bầu trời chuyển tới sát cơ mãnh liệt, một trận giống to sau nhất thời đứng thẳng người lên, tiếp cận 3 mét cao cường tráng trên thân thể phải không đoạn run run lông bẩm, đầu to lớn chăm chú nhìn chằm chằm ngồi ở trên nhánh cây một cái nhỏ gầy bóng đen. Âm linh ánh mắt chuyển hướng về phía con kia đứng thẳng người lên gấu bự. Nguyên đồng thân hình vèo một tiếng liền ở trên nhánh cây biến mất rồi, một giây sau đã xuất hiện tại gấu bự sau lưng, tay phải vừa nhấc, chân khí cũng đã buộc phát mà ra. Chương 803, quân Đao. Chương 803, quân Đao. Sau một tiếng, ản tờ núi nơi nào đó đã bị máu tươi nhiễm đỏ rồi, trên mặt đất đâu đâu cũng có tùy ý chạy xôi tiên huyết, còn có một địa động vật khô, duy nhất lúc trước Nguyên đồng biến mất không thấy, chẳng biết đi đâu. Tất cả những thứ này Lâm Mục cũng không biết. Hắn đã về tới thân thể cực hạn tiềm năng phòng nghiên cứu bên trong, cùng phó ly sinh đám người sẽ cùng rồi. Làm phó ly sinh biết nguyên đồng rõ ràng tại lâm mục trước mặt tự tuyệt bỏ mình thời điểm, cũng là không khỏi một trận thổn thức. Nói đến hai người cũng nhận thức mấy chục năm, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, hắn cũng chỉ có thể cảm khái một phen. Lúc này, cách xa ở mấy ngàn km bên ngoài Hoa Hạ, Ám Lưu Chính đang chậm chậm phun trào. Quân Công ty tuy nhiên tại Hoa Hạ bên trong tiếng thầm còn không phải phi thường vang dội thế nhưng có một nhóm người đã chú ý tới quân đao phát triển thậm chí trong bóng tối tướng quân đao thực lực đều nghe xong một phen biết rồi tại phi luật tân cũng có một cái rất lớn lính đánh thuê trụ sở huấn luyện tại đông hải quân đao hầu như đều là do ngô thiên minh một người quản lý lâm mục đối với hắn ủy quyền đã đạt đến điểm cao nhất có thể nói ngô thiên minh là lâm mục cái thứ nhất thôi tâm trí phúc thủ hạ chỉ cần là liên quan với công ty phương diện sự tình lâm mục hầu như đều là toàn quyền giao cho ngô thiên minh đi xử lý thậm chí còn phái ra long nhãn người phụ trách trợ giúp ngô thiên minh Mà Ngô Thiên Minh cũng không có phụ lòng Lâm Mục tín nhiệm, tuy rằng Lâm Mục không thế nào hỏi đến chuyện của công ty, thế nhưng hắn như trước tận tâm tận trách quản lý công ty, cùng khắp mọi mặt quan hệ nhiều lần tiếp xúc, không ngừng lớn mạnh Quân Đao Công Ty sức ảnh hưởng. Hắn biết Lâm Mục cần một thế giới tính lính đánh thuê tổ chức, cho nên một mực tại hướng cái phương hướng này cố gắng. Quân Đao Công Ty, CEO văn phòng, Ngô tổng, hôm nay chúng ta chính là đến thương lượng một chút chuyện hợp tác nghỉ, điều kiện đã nghĩ tốt rồi, ngài mời xem qua. Lời nói mặc dù nói là cung kính cực kỳ. Người bình thường nghe thế sao cung kính lời nói, nhất định sẽ cho rằng đối phương phi thường tôn kính chính mình, bất quá ngô thiên minh không phải là như thế dễ lửa gạt người, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó nhận lấy đối phương đưa tới văn kiện. Mở ra hợp đồng sau đó hắn từng tờ một nhìn kỹ lên, đối phương cũng không có thuốc hắn, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó chở, khỏe môi nết lên một tia ý vị không rõ mỉm cười. Cái này hiệp ước nói cách khác, các ngươi quật khởi sau đó phải nhận được trần ra tất cả, sau đó là quân đao cung cấp vật tư cùng tài lực phương diện giúp đỡ. Cường Hóa Quân Đao sức mạnh, ta cần không trả giá là cung cấp các ngươi bảo vệ, là như thế này chứ? Sau mười mấy phút, Ngô Thiên Minh buông xuống hợp đồng, nhàn nhạt, nhạt nhìn người đối diện nói ra. Nghe được Ngô Thiên Minh câu hỏi, đối diện mấy người cũng không có gì vẻ khủng hoảng, trái lại là phi thường bình tĩnh gật gật đầu. "Được, vậy các ngươi nói cho ta, đã nhận được ủng hộ của các ngươi về sau, ta có thể được cái gì?" Quân Đao lớn mạnh cũng không phải phi thường cần muốn ủng hộ của các ngươi, cho dù không có các ngươi, Quân Đao cũng là tại ngày càng phát triển lớn lên. Thực lực của chúng ta tại càng lúc càng tăng, mà các ngươi có thể hay không thu được Trần Gia quyền không chế, vẫn là hay nói sự tình. Lô Thiên Minh hai tay khoanh, chống được cầm êm hai nói, thế nhưng giúp đỡ bọn ngươi đối phó Trần Gia, ta lại là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm. Trần Gia thế lực không yếu, chúng ta còn cần tại hoa hạ phát triển, nếu như các ngươi đã thất bại, ta liền cần một mình đối mặt Trần Gia trả thù, đến lúc đó sẽ cho quân đao mang đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều. này đối với ta mà nói, đánh cuộc thành phần quá lớn chỉ cần ngươi giúp chúng ta đạt được trần gia quyền không chế tại đông hải nơi này ngươi liền có thể đạt được không có gì sánh kịp quyền lực thậm chí chung quanh mấy cái tỉnh ngươi cũng sẽ có được đầy đủ quyền lên tiếng nơi này sẽ bị chúng ta chế tạo thành thùng sắt giang sơn đã nhận được ủng hộ của chúng ta quân đao công ty phát triển tốc độ tuyệt đối sẽ so với hiện tại nhanh hơn vô số lần mấy người đoan chắc ngô thiên minh cấp thiết muốn phải lớn mạnh quân đao lòng của nhưng là bọn hắn có một chút không biết cái kia chính là ngô thiên minh đứng sau lưng nhưng là lâm mục người này mới thật sự là trưởng quản quân đao người cũng là nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh nhân vật thần bí, Ngô Thiên Minh đối với mấy cái này thế tục sức mạnh căn bản cũng không gọt một chú ý. Quyền lực, của cải, những này ta đều không cần, tuy rằng ta bây giờ có được không phải rất nhiều, thế nhưng cũng tuyệt đối không thiếu hụt, nếu như các ngươi có thể cho ta vẹn vẹn chỉ là những này mà thôi, như vậy các ngươi liền mời trở về đi. Nghe được Ngô Thiên Minh không chút lưu tình lời nói, mấy người biến sắc mặt, hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn, bọn hắn biết từ thời khắc này bắt đầu mới thật sự là đọ sức. Ngô tổng cũng không thể nói như vậy, liều đến liều đi làm bất quá chỉ là danh lợi hai chữ, ai sẽ ngại quyền lực của mình càng lớn, tiền tài càng nhiều đâu này? liền đúng vậy a, nô tổng, có trợ giúp của chúng ta, những thứ đồ này đều là dễ như trở bàn tay, thậm chí căn bản không cần ngươi đi chủ động thu được, đã có người cho người đưa tới cửa. mấy người bắt đầu ngươi một lời ta một lời nói, không ngừng hát xong hoàng, muốn động dao động nô thiên minh quyết tâm, nô thiên minh nhìn những người này tại trước mặt hắn rõ ràng chào án phúng, lập tức nét miệng lên một chút cười khẽ. Thập ngũ tiên sinh. Không quay đầu lại, Nô Thiên Minh nhẹ nhàng hô một tiếng, sau đó liền gặp được ngồi ở cách đó không xa trên ghế sofa một cái tướng mạo nghiêm nghị thanh niên, không chút biểu tình gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng tại chất gỗ ghế salon trên tay vịn nhẹ nhàng gõ lên. Người trẻ tuổi này chính là Long Nhãn thành viên Long Thập Ngũ, là Lâm Mục từng phái đến chuyên môn trợ giúp Nô Thiên Minh giải quyết khó khăn, bình thường trong thế tục khó khăn, có một cái trải qua huấn luyện đặc thù Long Nhãn thành viên ở nơi này, hầu như đều không phải là cái gì vấn đề bắt vào tay liền có thể giải quyết vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là thanh thúy một cái lại một cái đánh chất gỗ lấy tay thanh em của thế nhưng theo thanh em từ từ tăng mạnh ngồi ở ngô thiên minh đối diện mấy người bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng rồi bọn hắn hô hấp bắt đầu trở nên run rập, sắc mặt cũng từ từ ửng hồng tựa hồ cái kia như mõ tiếng đánh bên trong mang theo một loại kỳ lạ ma lực có thể ảnh hưởng thân thể bọn họ cảm quan mỗi một cái tiếng đánh nhớ tới đều phảng phất dẫn động tới trái tim của bọn họ như vậy loại kia cảm giác kỳ quái Để trong lòng mọi người không khỏi từng trận khó chịu lên, không tới một phút, liền có hai người con mắt đảo một vòng, nhanh chóng lưu loát hôn mê đi, mấy người khác tình huống cũng không khá hơn chút nào, ở bên kia khổ khổ chống đỡ lấy. Không sai biệt lắm, thập ngũ tiên sinh. Nô Thiên Minh hướng về phía người trẻ tuổi kia phương hướng khẽ gật đầu cười cười, như mọi tiếng đánh lập tức ngừng lại, sau đó người trẻ tuổi kia lần thứ hai khôi phục được lúc trước lặng im trạng thái, ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Các người tính toán khá lắm xem ta Ngô Thiên Minh là cái không có danh tiếng gì tiểu tử, chỗ dùng các ngươi liền nghiên cứu vừa ra vụng về lý do, muốn đem quân ta đao các huynh đệ sử dụng như thương. nhan nhạt cười cười, Ngô Thiên Minh sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quân đao không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy không thể tả, muốn có được quân đao chống đỡ, sức mạnh của các ngươi còn kém quá xa, để cho các ngươi phía sau chân chính chủ sự người đi tới nói chuyện đi, chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách cùng quân đao hợp tác. nếu như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng liền không có cái gì tốt tiếp tục nói chuyện đi xuống, rồi. Đông Hải không ủng hộ của chúng ta, toàn bộ tiểu như cùng 5 bẻ bảy mảng, muốn tụ tập lại lại há là người một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình. Nô Tổng không cần tiễn, chúng ta lúc này đi. Mấy người trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ liếc mắt nhìn ngồi ở sofa bên kia thanh niên, mới vừa một màn kia bọn hắn đến bây giờ còn không thể quên. Người trẻ tuổi kia dường như có ma lực vậy tiếng đánh, bây giờ còn tại màng nhĩ của bọn hắn bên trong văn vọng, quẳng xuống một phen lời hung ác sau đó mấy người đỡ dậy hôn mê đồng bạn, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Bọn hắn này là chuẩn bị lùi một bước để tiến hai bước, nếu Ngô Thiên Minh như vậy khó chơi, bọn hắn liền phương pháp trái ngược, để Ngô Thiên Minh chủ động tới cầu bọn hắn, như vậy năng lực đổi khách làm chủ. Chờ một chút. Ngô Thiên Minh lời nói để những người kia trên mặt nhất thời tránh qua vẻ vui mừng, cảm thấy Ngô Thiên Minh đến cùng vẫn là dễ kích động, bọn hắn một chiêu này, lùi một bước để tiến hai bước quả thực là làm cho thật xinh đẹp, chỉ cần lần này đàm phán thành công, bọn hắn là có thể trong bóng tối mưu đoạt quân đao sức mạnh, đến lúc đó một cái Ngô Thiên Minh, lại có ai sẽ quan tâm đâu này? Nghĩ tới đây, mấy người này biểu hiện càng thêm ngạc mạn, xoay người ngồi về cái ghế sau, phản phất cao cao tại thượng quân vương như vậy, khinh thường nhìn ngô thiên minh nói, làm sao? Nô Tổng, lần này biết mình sai rồi. Đúng rồi, chúng ta lần này lại đây nhưng là rất có thành ý, Nô Tổng ngươi tại sao có thể hoài nghi ta nhóm ước nguyện ban đầu? Chúng ta cũng là vì quân đao càng tốt hơn phát triển, mọi người dành cả hai cùng có lợi kết quả, như vậy không thật là tốt sao? Không sai. Nô Tổng. Vừa nãy lời của ngươi nhưng là sâu đậm thương lòng của chúng ta, ngươi nhất định muốn hướng về chúng ta xin lỗi, nếu không thì, chúng ta cùng quân đao ở giữa hợp tác nhưng là không cách nào tiếp tục tiến hành rồi. Mấy người ngươi nói ta nói, đều cho rằng Ngô Thiên Minh là chuẩn bị cầu bọn họ, cho nên lập tức bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, có người vai phản diện, có người sắm vai phản diện, muốn bức bách Ngô Thiên Minh ngay lập tức sẽ phạm. Đáng tiếc bọn hắn đều nhìn lầm rồi Ngô Thiên Minh, đi theo lâm mục lâu như vậy Ngô Thiên Minh. Lại há là trong mắt bọn họ không từng va chạm xã hội tên côn đồ các ké. Ngô Thiên Minh sở dĩ gọi lại mấy người kia là muốn tìm người đưa một cái bọn hắn. Dù sao tới cửa là khách, chuyện làm ăn không xả thân nghĩa tại, phải làm được sự tình vẫn là nhất định muốn làm được. Đây là Ngô Thiên Minh đi ra lan lộn nhiều năm như vậy tổng kết ra kinh nghiệm. Nhưng là đối phương hiển nhiên là lý giải sai rồi ý của hắn, còn tưởng rằng hắn có việc cầu người, muốn khiêm tốn cầu hòa rồi, cho nên rõ ràng đảo mắt liền liền bệ vệ ngồi xuống, còn bày ra một bộ như thế cao cao tại thượng tư thái. Thật là làm cho ngô thiên minh có chút dở khóc dở cười, trong lòng thầm than một tiếng không nói gì. Không tiễn. Nhìn mấy người một mặt đắc ý biểu lộ, ngô thiên minh cũng nở một nụ cười, bất quá lời nói ra nhưng là làm cho đối phương không có gì sắc mặt tốt rồi, chỉ có ngắn ngủn hai chữ, đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Những người kia nhìn thấy ngô thiên minh biến sắc mặt, còn tưởng rằng ngô thiên minh đến chết vẫn sĩ diện, lập tức liền đứng dậy rời đi rồi, bọn hắn cho rằng ngô thiên minh còn có thể ngăn bọn hắn, chỉ là lần này bọn hắn hoàn toàn đã đoán sai Trưng 804, hai phương hợp tác. chương 804, hai phương hợp tác. Lần này, Ngô Thiên Minh là thật sự để những người kia rời khỏi, căn bản không có bất kỳ giữ lại ý tứ. Liên ở mấy người đi rồi sau đó Ngô Thiên Minh rút ra một cú điện thoại. Thông đạt tập đoàn sao? Giúp ta chuyển hình ý, ta là Ngô Thiên Minh. Điện thoại tiếp thông sau đó Ngô Thiên Minh giản đoạn nói ra. Một bên khác, thông đạt tập đoàn quẩy lễ tân nhân viên tiếp đãi nghe điện thoại, nghe được đối phương nói tự giới thiệu là Ngô Thiên Minh về sau. Trước tiên là hơi sững sờ, lập tức nhớ tới hành chính tổng hợp trực tiếp giao xuống lời nói, nếu có người tự xưng là Ngô Thiên Minh hoặc là Lâm Mục, hoặc là cùng bọn họ có quan hệ người, lập tức được chuyển tới CEO văn phòng. Nghĩ tới đây, vị kia nhân viên lễ tân ngay lập tức sẽ đem điện thoại nhận được CEO Hình Vĩ Hoa phòng làm việc bên trong. Thông đạt tập đoàn chính là Lâm Mục tại Đông Hải Đại học bạn học Hình Vĩ Hoa thành lập công ty, Hình Vĩ Hoa thân phận thực sự là Đông Hải nổi danh tài chính tiểu vương tử, tuy rằng người lớn lên làm mập thành bóng, thế nhưng đầu góc lại là thông minh. Đặc biệt là tại trên thị trường chứng khoán, cơ hội là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lại tăng thêm bản thân hình ra sức mạnh bị sau lưng chống đỡ, hắn thành lập Thông đạt tập đoàn càng là từ một cái tiểu tập đoàn cấp tốc mở rộng, hiện tại đã thành Đông Hải thị đều có chút danh tiếng tài chính tập đoàn rồi. Lúc này hình vị hoa đang tại có chút buồn bực uống rượu buồn, gần nhất tâm tình có chút không thoải mái, bởi vì hắn tập đoàn mở rộng quá nhanh, đưa tới Đông Hải một ít thế lực bất mãn, những người này biết sau lưng của hắn có hình ra chống đỡ, cũng không phải dễ trêu như vậy cho nên những người này liền tận ở sau lưng dưới ngáng chân, khiến một ít nhận không ra người chiêu số, khiến hắn khoảng thời gian này tổn thất không ít. Hình ra gia tộc thực lực tuy nhiên tại Đông Hải cũng coi như là khá là mạnh mẽ gia tộc một trong, bất quá bản thân gia tộc kinh doanh đều là chính lúc này nghề, cho nên đối với loại chuyện này cũng không có biện pháp gì, hình vị hoa tự nhiên cũng sẽ không nốc đi đến báo động, như vậy càng làm cho những người kia xem thường. Uy người là ai? Nhìn vang lên vài tiếng điện thoại cơ, hình vị hoa đem rượu bình nặng nề hướng về trên bàn dừng lại sau đó tiếp lên điện thoại, bất quá ngựa khí của hắn nhưng không thế nào tốt. nghe hình thiếu giọng điệu này, tựa hồ gần nhất tương đối sầu nào a, phải hay không có những gì phiền não sự tình. Ngô Thiên Minh hơi sững sờ, nghe được đầu kia hình vĩ hoa thanh em của có chút buồn bực, nhất thời cười cợt một câu. người là ai à? hình vĩ hoa thời điểm này cũng không kiên trì cùng người khác đùa giỡn, nhất thời ngựa khí có chút sông tiêu lên. ta là Ngô Thiên Minh. Ngô Thiên Minh cũng không để ý, hắn là thông qua lâm mục nhận thức cái này hình vĩ hoa hai người cũng coi như có một chút giao tình, mấu chốt là lâm mục vẫn còn tương đối thưởng thức cái này hình vĩ hoa, cho nên hắn mới nghĩ tới tìm hình vĩ hoa hợp tác. Ngô Thiên Minh, hình vĩ hoa hơi nhướng mày, bị rượu cồn tê dại đại não trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. chính là quân đao công ty Ngô Thiên Minh. Ngô Thiên Minh cười lắc lắc đầu. A, Ngô tổng, ngọn gió nào đem Ngô tổng thổi tới? Ai nha, ta vừa nãy uống hơi nhiều, Ngô tổng không nên để bụng a. nghe được quân đao danh tự. Hình vĩ hoa rốt cuộc biết điện thoại tới người là ai, là quân đao công ty CEO Nô Thiên Minh, Lâm Mục bên người người tín nhiệm nhất thủ hạ một trong. Haha, ha, tiểu tử ngươi, không có chuyện gì, chúng ta đều là bạn của Lâm Mục, cũng liền đừng làm như người xa lạ rồi, gọi ta một tiếng Nô ca là được rồi. Nô Thiên Minh nợ nụ cười. Nô ca? Haha, ha. không biết hôm nay Nô ca tìm ta có chuyện gì. Chỉ cần Nô ca mở miệng, ta nhất định làm được. Hình vĩ hoa nhưng là biết quân đao công ty chân chính bối cảnh. Tuy rằng Lâm Mục cũng không hề đã nói với hắn, thế nhưng cái kia mấy lần trong lúc gặp mặt, hắn đã nhìn ra một chút đầu mối, nếu như liền điểm ấy nhãn lực độc đáo nhận thức đều không có, hắn có như thế nào có thể ở càng thêm nham hiểm xảo trá thị trường chứng khoán ăn sung mặc sướng. Cho nên đối với Ngô Thiên Minh yêu cầu, hắn nhất định là muốn cật lực đi trợ giúp, trợ giúp Ngô Thiên Minh cũng là mang ý nghĩa giúp Lâm Mục, Lâm Mục nhất định sẽ nhớ rõ hắn phần ân tình này, huống chi Lâm Mục còn đã từng đã cứu tính mạng của hắn, nếu như không phải Lâm Mục lời nói Hắn hiện tại e sợ đã chết tại cái kia bên dưới đèn đường rồi, nơi nào còn có hôm nay Thông đạt tập đoàn. Ta biết gần nhất Hình thiếu gặp một ít phiền lòng sự tình, thế nhưng bị vướng bởi gia tộc bên kia quan hệ, lại không thể có hành động gì, gần nhất Thông đạt tập đoàn bởi vì là những chuyện này cũng thả chậm mở rộng bước chân, tập đoàn lợi nhuận cũng bắt đầu trưởng, thậm chí xuất hiện cục bộ thiệt tòi tổn hại, chỉ cần Hình thiếu ngươi gật cái đầu, Quân Đao công ty là có thể cùng Thông đạt tập đoàn hợp tác, đến lúc đó mọi chuyện đều giao cho chúng ta Quân Đao công ty đến bái bình. Ngô Thiên Minh cười cười, sau đó bình thản nói ra, tựa hồ này đối với hắn mà nói căn bản không phải chuyện lớn, hoàn toàn không giống như là một cái hội ảnh hưởng đến hai cái tập đoàn trọng đại hợp tác công việc. Bất quá Ngô Thiên Minh nói không để ý lắm, hình vĩ hoa cũng sẽ không cho rằng Ngô Thiên Minh đang nói đùa, đối với Ngô Thiên Minh làm người hắn vẫn là hết sức hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, nói không chắc sau lưng chính là lâm mục bảy mưu là kế. Đương nhiên, đây chỉ là hình vĩ hoa đã biết sao nghĩ. Về phần phải hay không lâm mục để Ngô Thiên Minh làm như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không ngây ngốc đi hỏi vấn đề thế này. Có Ngô Thiên Minh trợ rút, đối phó những người kia thật là một kiện lại quá đơn giản chuyện tình rồi, quân đao bối cảnh là cái gì, hình vị hoa rất là rõ ràng, đây chính là tại bồi dưỡng thế giới nhất lưu lính đánh thuê công ty, thực lực mạnh mẽ căn bản người bình thường có thể phòng đoán, hơn nữa sau lưng còn đứng lâm mục cái này sâu không thấy đáy người, quân đao sức mạnh liền càng để cho người tâm thấy sợ hãi rồi. Ngô can nếu muốn hợp tác. Ta thông đạt tập đoàn khẳng định toàn lực hiệp trợ, hợp tác ra sao lô ca ngươi một câu nói, phía ta bên này lập tức bắt đầu phối hợp. Nghĩ tới thông đạt tập đoàn tại quân đao công ty dưới sự giúp đỡ cấp tốc mở rộng, nghĩ tới rất nhiều kìm tệ bay vào túi áo vẻ đẹp tiền cảnh, hình vị hoa một mặt hưng phấn lập tức đáp ứng rồi Ngô Thiên Minh hợp tác yêu cầu. Vào giờ phút này, vừa nãy từ Ngô Thiên Minh văn phòng rời đi, vài tên đại biểu chính ở tại Đông Hải quán rượu sang trọng nhất bên trong, bất quá coi như là như thế quán rượu sang trọng, cũng không thể khiến bọn hắn tâm tình buồn bực biến tốt lên. Dựa theo lẽ thường tới nói, lúc này Ngô Thiên Minh hẳn là tại trong âm thầm cùng bọn họ tiến hành bí mật đàm phán, dù sao hợp tác với bọn họ có ích lợi thật lớn, quân đao công ty hiện tại chính là cần tiền bạc chuyên vào, năng lực càng tốt hơn mở rộng cùng tiến hành chính biên, thế nhưng Ngô Thiên Minh lại ở cái này thời khắc khen chốt cự tuyệt bọn hắn, này làm sao không để cho bọn họ phiên muộn. Mấy người là tiến vào một cái lầm lẫn, cái kia chính là cho rằng Ngô Thiên Minh cùng bọn hắn là một loại người, nhưng là bọn hắn không biết là ở trong mắt Ngô Thiên Minh bọn hắn những cái được gọi là danh lợi căn bản chẳng là cái thá gì kiến thức qua lâm mục sức mạnh sau đó ngô thiên minh đối thế tục những sức mạnh này cùng quyền thế một chút xíu hứng thú cũng không có hắn một lòng chỉ muốn cùng lâm mục thật tốt sông một phen nếu như không phải bản thân không có tu luyện thiên phú hắn đã sớm khẩn cầu lâm mục dạy hắn luyện võ ngô thiên minh tiểu tử này tại thuộc hạ của hắn trước mặt cái kia lời nói như vậy quyết tuyệt ta đoán chừng cũng chính là cái ngụy quân tử bất quá thời gian dài như vậy đều không tới tìm chúng ta Trong lúc này phải hay không xảy ra vấn đề? Một người ngồi ở trên ghế salon, có chút lo lắng hỏi. Vội cái gì? Vừa mới qua đi bao lâu, phải biết quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của chúng ta, nô thiên minh muốn tại Đông Hải nhanh chóng phát triển, nhất định phải cùng chúng ta những tiểu gia tộc này nhóm liên hợp lại. Sức mạnh của chúng ta mặc dù so sánh bất quá những đại gia tộc kia, nhưng là người của chúng ta mạnh nhưng là so với những đại gia tộc kia bố thiết càng thêm rộng khắp. tam giáo cửu lưu không chỗ nào không kịp. Một người khác nói ra, Ngô Thiên Minh chỉ muốn hơi chút suy nghĩ một chút, liền biết hai mới là người có thể dựa, chúng ta hợp tác với hắn là bình đẳng hợp tác, cùng những đại gia tộc kia hợp tác, bọn hắn chỉ có bị sử dụng như thương phần, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng. Nghe xong người này lời nói, mấy người khác cũng gật gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có lý, sau đó cũng là tâm bình khí hòa đợi lên. Về phần đang ở quân đao công ty Ngô Thiên Minh, lúc này nhưng là buông điện thoại xuống, thật to vươn người một cái, quân đao cùng thông đạt tập đoàn hợp tác. Đều sẽ là song phương đều mở ra một cái cục diện mới, đây mới thật sự là cả hai cùng có lợi, lúc trước những người kia, hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không cân nhắc qua, chỉ là bởi vì đối phương đường xa mà đến, mới lệ phép tính tiếp đãi một phen mà thôi. Liên ở hắn ngâm tốt một bình trà, chuẩn bị kỹ càng tốt uống một cái thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ. Đi vào, để chén trà xuống, Nô Thiên Minh khôi phục kiên tĩnh. Nô Tổng, một cái huynh đệ phát trở về tình báo, thật giống có gì đó không đúng. Bất quá chúng ta cũng nhìn không ra có vấn đề gì, cho nên nắm đến cho người xem một chút. Một tên ăn mặc mê thải phục thanh niên đi vào, đem một phần báo cáo đặt ở Ngô Thiên Minh trên bàn. Đây là cái gì? Ngô Thiên Minh cầm lên báo cáo, nhìn một fan sau cũng như mày. Đây là một vị quân đao thuộc hạ trở lại thăm người thân, tại quê nhà trong thôn gặp phải một cái quái sự, chính là người trong thôn đột nhiên cũng thay đổi. Mọi người đều hết sức nghe theo mấy cái người nước ngoài lời nói, tại trong thôn không ngừng khai sơn đào thạch, phản phất tại tu kiến đồ vật gì như thế. Vị kia thuộc hạ thậm chí còn đem xây dựng đồ vật mô hình phát ra trở về, là một cái kỳ quái tương tự sao sáu cánh hình dạng. Cái này do rất nhiều tảng đá xây hình lục giác, đại khái có dài 20 mét rộng, chính giữa còn để càng thêm phụ trách cái khác tảng đá. Những tảng đá này nhìn như có chút quy luật, thế nhưng nhìn kỹ bên dưới lại không có thứ gì phát hiện, Nô Thiên Minh nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra cuối cùng là vật gì. Thập ngũ tiên sinh, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nghi ngờ Ngô Thiên Minh. Nhận lại tình báo này, đi tới Long Thập Ngũ ngồi xuống bên người, đem tình báo đưa cho Long Thập Ngũ. Nhắm mắt điều tức Long Thập Ngũ chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Ngô Thiên Minh sau kết quả phần kia tình báo, bất quá từ trong mắt hắn vẻ mặt nghi hoặc đến xem, cũng không biết cuối cùng là cái quái gì. Khẽ lắc đầu một cái, Long Thập Ngũ đem tình báo trả lại cho Ngô Thiên Minh, sau đó lại một mình nhắm hai mắt lại, tiến vào điều tức trạng thái. Long Thập Ngũ bộ dáng này, Ngô Thiên Minh đã quen thuộc từ lâu, cho nên cũng không để ý lắm, chỉ là lạnh nhạt cười cười. Đem tình báo đặt ở trên bàn, để tên kia đến thông báo người đi xuống trước rồi. chương 805, giờ dạ cụ lạ sơ hiện. chương 805, giờ dạ cụ lạ sơ hiện. Đợi đến thủ hạ rời khỏi sau đó Ngô Thiên Minh móc ra điện thoại, đem trên tình báo tư liệu đánh xuống sau đó trực tiếp chuyển cho Enzo. Đi theo lâm mục bên người lâu như vậy rồi, Ngô Thiên Minh tự nhiên biết lâm mục bên người có những gì người tài ba, Enzo. Đường phi những người này hắn đều là biết, cũng biết dưới tình huống nào nên đi tìm bọn họ hỗ trợ. Lúc này Lâm Mục tại Munich bên trong trang viên cùng Diệp Hạo Văn đoàn người thương lượng sự tình, chân khí của hắn đã đã rút ra một phần giao cho Diệp Hạo Văn, lần này lưu lại chân khí số lượng lớn đã đủ so với một cái chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cao thủ chân khí toàn thân tổng số, đã nhận được như thế lượng lớn chân khí, Diệp Hạo Văn tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Đường Phi cùng Phờ Giang đồng thời ngồi ở Lâm Mục bên lề, nghe Diệp Hạo Văn giảng giải nghiên cứu công việc cùng quá trình, Enzo thì là một người khắp nơi lắc lư lên, hắn đối với nơi này thiết bị so sánh cảm thấy hứng thú khắp nơi đông sở sở tây nhìn xem. Vừa lúc đó, trên cổ tay hắn trang bị đột nhiên đinh một tiếng vang nhỏ, tùy ý một vệt, trên cổ tay lập tức xuất hiện một cái giả lập màn hình, mặt trên hiện ra một cái tin tức, nhìn kỹ, lại là từ Ngô Thiên Minh nơi đó phát tới tin tức. Nguyên bản còn tưởng rằng không là chuyện ghê gớm gì, Enzo cũng là một một bên nhìn trước mắt thiết bị, một bên mạn bất kinh tâm nhìn qua hai lần tin tức kia, dù sao Ngô Thiên Minh chính là một cái bình thường người, lấy được tin tức cho dù trọng yếu đến đâu, đối với bọn họ những người này tới nói cũng không phải là việc khó gì. Bất quá chỉ là này mà Bất Kinh Tâm vài lần đã qua, lại là để Ẩn Dỗ đột nhiên kinh hồi phục thần trí, ý nghĩ di động, trên màn hình giả lập hình vẽ lập tức thả lớn lên, một cái cự đại hình lục rất giống là trận pháp vậy đồ vật nhất thời ở trước mặt hắn phóng đại trọn vẹn gấp 20, mặt trên mỗi một tảng đá đều có thể thấy rõ ràng. Cẩn thận phân biệt một phen sau đó Ẩn Dỗ sắc mặt biến được thập phần khó coi, lập tức xoay người đi hướng Lâm Mục phương hướng. Làm sao vậy? Lâm Mục cười quay đầu hỏi, hắn đã thấy Ẩn Dỗ vội vã đi tới. Lâm tiên Sinh, đại sự không ổn. Enzo cao mày nói chuyện gì? Lâm Mục biểu hiện cũng nhất thời nghiêm túc. Enzo làm người hắn là thập phần hiểu rõ, sẽ không bẩn thỉu. Nếu nói như vậy, nhất định là có đại sự gì xảy ra. Hoa Hà Nội bộ khả năng xuất hiện dở cụ lạ. Enzo đem cái kia màn hình giả lập thả sau khi lớn lên đẩy lên trước mặt mọi người, một cái cự đại hình lục giác hình vẽ lập tức rõ ràng xuất hiện. Dở dại cụ lạ, đây không phải truyền thuyết thần thoại sao? Chẳng lẽ còn thật sự có dở Đường Phi lắc đầu cười cười, nhìn mọi người nói. Không, giờ dạ cụ lạ xưa nay đều không phải lời đồn, mà là chân thật tồn tại ở trong bóng tối trung cực sức mạnh. Enzo biểu lộ hết sức nghiêm túc, mấy năm trước ta xâm lấn một cái cơ sở dữ liệu, từ bên trong đã rút ra rất nhiều bao bọc vẫn như cũ tư liệu, chính là từ những tư liệu kia ở bên trong lấy được những tin tức này, mới biết giờ dạ cụ lạ cũng không phải một cái truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại một loại sinh vật, cho dù đến bây giờ, giờ dạ cụ lạ cũng vẫn như cũ sinh tồn ở cái này trên địa cầu. Coi như là như vậy, giờ ra cụ lạ cũng nên là sinh tồn ở châu Âu nơi này đi. Làm sao có thể sẽ chạy đến hoa hạ đi? Phải biết hoa hạ nhưng là dị tộc cấm địa của người tu luyện, chúng ta nếu không phải là bởi vì lâm tiên sinh quan hệ, tại hoa hạ cũng là rất khó sinh tồn. Phờ Giang cũng kỳ quái nhìn Enzo nói ra. Đúng vậy, hoa hạ sức mạnh phòng ngự đúng là phi thường mạnh mẽ, bất quá cũng không phải không chê vào đâu được, năm rồi có nhiều như vậy dị tộc người tu luyện chạy vào hoa hạ, đây chính là một cái ví dụ rất tốt. Nếu như bọn họ ẩn dấu ở xa xôi khu vực, bình thường đều là rất khó phát hiện, trừ phi ngươi chủ động đi tìm bọn hắn. Enzo gật gật đầu, sau đó đem tin tức phóng đại vài lần, bên cạnh nhất thời xuất hiện một ít tình báo giải thích. Đây là ngô thiên minh một cái thủ hạ về nhà thăm người thân thời điểm, tại quê nhà chuyển về tin tức. Hắn cảm thấy nơi này có vấn đề, thế nhưng lại không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cho nên liền đem tin tức chuyển đến cho ta nhìn một chút rồi. Cái này hình lục giác đồ vật là cái gì? Xem ra giống như là một cái trận pháp. Lâm Mục gật gật đầu, chỉ chỉ cái kia cực lớn đường kính có tới mười mấy hai mươi mét hình lục giác đồ án hỏi. Nếu như đúng là giờ giả cụ lạ lời nói, cái này hẳn là một cái tế đàn, mà cái này hình lục giác đồ vật phải là lục mang tinh đi nha. Enzo vẫn chưa trả lời, một bên nhìn Diệp Hạo văn ngược lại là trước tiên nói một câu. Diệp bác sĩ nói không sai, đây đúng là một cái lục mang tinh đồ án, mà lục mang tinh tại phương Tây hệ thống tu luyện bên trong là một cái thập phần trọng yếu trận pháp hệ thống. Có thể nói nơi này rất nhiều trận pháp công năng đều cần Lục Mang Tinh chống đỡ, năm đó phát minh cái này Lục Mang Tinh trận pháp người, tại châu Âu tu luyện trong lịch sử cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay cường giả một trong. Enzo gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, ta đối với phương diện này cũng không có gì quá lớn hiểu rõ, chỉ là đối một ít cơ bản trận pháp đồ án từng làm một ít phân tích, từ cái tế đàn này nhìn lên, trái phía dưới cùng phải phía trên đồ hình, trải qua ta hệ thống so với phân tích, này tựa hồ là một cái tương tự triệu hoán truyền thống trận pháp chỉ ít nhất định sẽ có phương diện này công năng. Ý của ngươi là, cái này giờ giả cụ là kiến tạo lục mang tinh trận pháp, là chuẩn bị triệu hoán hoặc là chuyển tống vật gì đó tiến vào hoa hạ. Lâm mục lông mày nhất thời nhíu lại. Đúng vậy, ta có thể khẳng định, tuyệt đối là trong đó một loại công năng. Enzo làm khẳng định gật gật đầu. Còn có cái gì cái khác tin tức sao? Hơi cúi đầu suy tư sau một lúc, lâm mục lại hỏi. Vị trí này ta đã xác nhận, liền ở hồ Nam Cảnh Nội, bất qua ở một cái phi thường xa xôi trong thôn trang Thôn trang này từ hiện tại đến xem, đã cơ hồ bị giở dạ cụ lạ không chế. Những người này đã thành giở dạ cụ lạ lệ thuộc, đã mất đi bản thân ý chí. Enzo vỗ tay cái đột, trên màn ảnh lập tức xuất hiện một bộ hoa hạ bản đồ. Sau đó một cái điểm đỏ liền trên địa đồ xuất hiện, chính là trong tình báo nhắc tới đồ vật. Nếu bên kia xuất hiện giở dạ cụ lạ, chúng ta tự nhiên là mau chân đến xem. Bất quá ta hiện tại tạm thời không cách nào đi ra, châu Âu nơi này còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Liếc mắt nhìn trên bản đồ vị trí Lâm mục lông mày cao lại nói, hắn vẫn không có đi cách là khắc cái kia núi tìm kiếm linh tinh, bên này hoa Hà Nội bộ lại xảy ra chuyện, khiến hắn cũng có chút không ứng phó kịp. Chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Đường Phi xoa tay cười cười, đối phó dở dạ cụ lạ, này thật đúng là lần thứ nhất, không biết những này dở dạ cụ lạ có phải không thật sự như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Ta cùng đường Phi cùng đi, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, ta cũng muốn nhìn một chút những này dở dạ cụ lạ đến cùng dung mạo ra sao. Phờ răng cũng gật đầu cười, cười không nên kinh thường. Giờ giả cụ lạ loại sinh vật này không phải dễ đối phó như vậy. Đối với giờ giả cụ lạ lai lịch, tuy rằng truyền thuyết có rất nhiều, thế nhưng là cũng không thế nào đáng tin. Chân chính lai lịch cũng không người nào biết. Thế nhưng loại sinh vật này mạnh mẽ đã là không thể nghi ngờ một chuyện. Các ngươi cho rằng giáo đình thế lực tại sao lại cường đại như thế. Chính là vì muốn áp chế giờ giả cụ lạ. Enzo sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói. Giáo đình tồn tại là vì áp chế giờ giả, giả cụ lạ. Thuyết pháp này thật ra khiến Đường khi Không nghĩ tới lại còn có loại này ẩn tình. Đúng vậy, giáo đình sức mạnh đại biểu quang minh, mà giờ giả cụ là sức mạnh liền đại biểu hắc ám, truyền thuyết ở trong bóng tối. Giờ giả cụ là gây dựng một cái hắc ám giáo hội, cùng đại biểu tránh nghĩa quang minh giáo hội, cũng chính là thiên chúa giáo giáo đình là từ đối đầu. Song phương đã đấu mấy ngàn năm rồi, bất quá trong quá trình này, bởi vì giáo đình ra hai vị vô cùng cường đại giáo hoàng, cho nên giờ giả cụ là thế lực đã bị đánh cho thoái ẩn đã đến trong bóng tối. Enzo tiếp tục nói. Ngươi xem hiện tại hầu như không người biết giờ dạ cụ lạ vẫn tồn tại sự thực, đều cho rằng giờ dạ cụ lạ bất quá chỉ là một chuyến thuyết, cũng là bởi vì giờ dạ cụ lạ nhóm cũng đã ẩn giấu đi, bọn hắn đã hoàn mị sắp nhập vào nhân loại xã hội, bình thường cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt gì, ngoại trừ tại hiện ra chân thân thời điểm bên ngoài. Hát giáo hội, vê đút ho Không nghĩ đến cái này giờ dạ cụ lạ lại có như thế thế lực mạnh mẽ. Đường Phi nhất thời âm thầm chắt lươi nói. Một cái cùng thiên chúa giáo đứng ngang hàng mấy ngàn năm thế lực. Tuyệt đối không thể có bất kỳ xem thường. Lâm mục lên tiếng, chầm rãi gật đầu một cái nói, Enzo, liên quan với cái này giờ Dạ Cũ lạ, ngươi còn biết tin tức gì sao? Tin tức biết rất nhiều, bất quá phần lớn đều là nghe đồn, ta chỉ rằng trong đó một ít đã bị chứng thực tin tức, cái khác nghe đồn cũng không cần nói. Enzo nhìn mọi người nói ra, hiện nay đang biết, giờ giả cụ lạ là gia tộc chế độ, bọn hắn lấy gia tộc làm trung tâm đoàn kết cùng nhau, bình thường đều phân tán tại các nơi, dễ dàng là sẽ không đi ra hiện thân. Dù sao Châu Âu nơi này giáo đình sức mạnh rất cường đại, trên người bọn hắn khí tức hắc ám rất nồng nặc, một khi xuất hiện, làm dễ dàng bị giáo đình cha xứ nhóm phát hiện. Thế nhưng trong này cũng có ngoại lệ. Cái gì ngoại lệ? Đường Phi hơi sững sờ. Giờ Dạ Cụ Lạ hệ thống sức mạnh rất đơn giản, bọn hắn tu luyện đều là thuần tuy hắc ám trí lực. Hơn nữa hết thể Dơ Dạ Cụ Lạ đều thuộc về cận thân chiến đấu loại hình, bởi vì giờ Dạ Cụ Lạ có một quãng thời gian đã từng trú tể qua Châu Âu, bọn hắn ngụy trang thành xã hội thượng lưu, tại Châu Âu ăn sung mặc sướng. Cho nên sau đó tiểu lấy tức vị phân chia đẳng cấp, có thân vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước 6 cấp bậc. Enzo trầm rãi nói ra: "Căn cứ chúng ta hiện hữu hệ thống sức mạnh suy tính, bọn hắn đạt đến hầu tước đẳng cấp thì tương đương với chân khí tu luyện cảnh giới sức mạnh, mà công tước cũng đã tiến vào tiên tiến cảnh, cũng chính là chúng ta dị năng giả ngũ cấp hàng ngũ. Về phần thân vương, đó là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, cùng chúng ta tu chân giả lục cấp tồn tại gần như, cho dù tại vãng bên trong cũng là vô địch tồn tại." Cái kia trô nói ngoại lệ là cái gì? Lâm Mục nhìn ẹn rộ một mắt. Giờ giả cụ là chỉ cần đạt đến công tức đẳng cấp, là có thể hoàn mỹ che giấu khí tức trong người, nhìn lên cùng một người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì, bọn hắn thậm chí có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời, sẽ không được đến bất kỳ thương tổn. chương 806, Thiên Ngân tri nhận. chương 806, Thiên Ngân chi nhận. Nói cách khác, công tức trở xuống giờ Dạ cụ là sẽ bị ánh mặt trời tổn thương. Lâm Mục lập tức hỏi ngược lại đúng vậy. Công thức trở xuống giờ dạ cừu lạ, bởi vì bọn họ trong cơ thể năng lượng hắc ám thuộc tính vô cùng thuật úy, lý do sẽ bị cực nóng ánh mặt trời trỗi tổn thương, thực lực mạnh một chút đã có thể tại trời đẩy mây đi ra hoạt động. Hơn nữa về sau giờ dạ cừu lạ ẩn giấu ở người bình thường trong đám, đã biến thập phần khó mà phân rõ. Enzo gật đầu một cái nói, ta nghe nói giờ dạ cừu lạ tựa hồ có biện pháp gì có thể tại ban ngày cũng bình thường hoạt động, hầu như nhìn không ra bất kỳ dị tượng, chính là không biết này có phải không thật sự tình huống. Nếu như là lời nói đối phó dở dạ cụ lạ liền càng thêm khó khăn rồi. Công tước thậm chí còn có trong truyền thuyết thân vương. Hắc hắc, cái này dở dạ cụ lạ là càng ngày càng có ý tứ rồi. Nghe xong ẻn rộ giải thích, đường phi chẳng những không có sợ sệt, trái lại có một tia tia trở nên hưng phấn. Thân vương thực lực tại trong truyền thuyết không thể kiểm tra chứng nhận, thế nhưng tại thiên chúa giáo cùng hắc ám giáo hội nhiều năm như vậy trong tranh đấu, có ghi lại dở dạ cụ lạ thân vương chưa từng có ở trong chiến đấu chết đi, ngược lại là thiên chúa giáo có một đời giáo hoàng. Bị giờ dạ cụ là thân vương đánh chết, đây là minh xác ghi chép tại thiên chúa giáo trong lịch sử được sự tình, nếu như người bình thường nhìn, tuyệt đối cho rằng chỉ là cái chuyện thần thoại xưa mà thôi. Enzo lắc đầu nói, thân vương lại có thể giết giáo hoàng. Phờ Giang có một tia kinh ngạc, hán tại châu Âu sinh sống rất nhiều năm, đối với giáo đình mặc dù không có cái gì trực tiếp tiếp xúc, thế nhưng cũng rất rõ ràng giáo đình sức mạnh mạnh mẽ, giáo hoàng lấy tư cách trưởng quản một cái cường đại như thế thế lực thủ lĩnh, thực lực tự nhiên là càng không cần phải nói. Thế nhưng giáo hoàng lại có thể biết chết ở một cái giờ giả cụ lạ thân vương trong tay, nay quả là làm cho người làm khó có thể tin tưởng được, nghe đồn giáo hoàng nhưng là cách thiên đường gần nhất người một trong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp thu được thượng đế ý chỉ. Không nên coi thường giờ giả cụ lạ sức mạnh, bọn hắn thời kỳ cường thịnh thời điểm hầu như chiếm cư châu Âu, ngay lúc đó thiên chúa giáo giáo hoàng liền đã bị chết ở tại giờ dạ cụ lạ trong tay, xuất hiện đang giáo đình sức mạnh cường đại rồi, ngược lại đem giờ giả cụ lạ áp chế. Cho nên mới đưa đến mọi người đã quên đi rồi giờ dạ cụ lạ đáng sợ. Enzo lắc đầu nói, "Giờ dạ cụ lạ là nên làm sao giết chết? Nếu như từ thần thoại ghi chép bên trong nhìn, giờ dạ cụ lạ tựa hồ là phi thường khó mà giết chết." Lâm Mục cau mày hỏi. Hắn đối với giờ dạ cụ lạ loại sinh vật này tồn tại ngược lại là cũng không lộ vẻ khiếp sợ và hiếu kỳ, tại tu chân giới tu luyện nhiều năm như vậy, cái gì kỳ quái vật chúng hắn đều nhìn rồi, cũng không kém một loại giờ dạ cụ lạ, bất quá Hoa Hạ Nội Bộ phòng ngự hết sức nghiêm mật. Giờ giả cụ lạ lại có thể nên ngang chạy vào Hồ Nam, còn ở bên kia dựng lên lục mang tinh tế đàn, vậy thì khiến hắn có chút nghĩ mãi mà không ra rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng nghĩ không ra cái gì giải thích hợp lý, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trước tiên đem chuyện này bỏ qua một bên, coi như giờ dạ cụ lạ là mình tìm biện pháp chạy vào hoa hạ. Giờ dạ cụ lạ xác thực phi thường khó mà giết chết, nếu như đánh giết không hoàn toàn lời nói, bọn hắn có rất lớn tỷ lệ sẽ phục sinh, về phần bị thương. Đối với giờ dạ cụ lạ tới nói càng là không có gì tác dụng quá lớn, bọn hắn trời sinh liền nắm giữ nhanh chóng hồi phục năng lực, chỉ có tâm tạng, mới là chỗ yếu hại của bọn hắn, hơn nữa nhất định phải dùng thiên ngân chi nhận, mới có thể có hiệu quả giết hết bọn hắn. Enzo nói ra, thiên ngân chi nhận, đó là vật gì? Đường phí nhất thời to mò hỏi, hắn và Phở Giang sắp đi điều tra chân tướng sự tình, đến lúc đó nhất định sẽ cùng giờ dạ cụ lạ đối đầu, hiện tại không không nhiều lắm giải một điểm đổ vật. Đến lúc đó nhưng là sẽ trong tay dở dạ cụ lạ bị ăn phải cái thiệt to lớn, khi đó rất có thể chính là nguy cấp mạng nhỏ sự tình rồi. Đây là một loại trùy thủ, mặc dù bị xưng là thiên ngân chi nhận, là vì trùy thủ chính là bạc tinh khiết đúc thành, hơn nữa bị người của giáo đình ra chỉ mạnh mẽ lực lượng ánh sáng, chỉ cần là cầm ở trong tay, vậy giờ giả cụ lạ cũng không dám tới gần. Đối với giờ giả cụ lạ, đây là hưu hiệu nhất vũ khí, không có ai so với giáo đình càng thêm hiểu rõ giờ dạ cụ lạ, dù sao bọn hắn đã đánh mấy ngàn năm. Enzo trước mặt giả lập màn hình một trận nhấp đô, sau đó trên màn ảnh xuất hiện một tấm trùy thủ hình ảnh. Cây trùy thủ này có cánh tay nhỏ dài ngắn, mặt trên hơi tản ra ánh sáng, nhìn lên cùng phổ thông trùy thủ gần như, không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Đây chính là thiên ngân chi nhận. Đường phi kỳ quái nhìn hình ảnh, trên mặt có vẻ thất vọng, cũng không có chỗ đặc biệt gì mà. Bỏ qua một bên cái khác không nói, loại vũ khí này chính là một thanh phổ thông trùy thủ, chỉ là do bạc tinh khiết rèn đúc mà thôi Sau đó lại ra chỉ giáo đình lực lượng ánh sáng, bản thân đúng là không có gì vì tơ bi địa phương, đây chính là giáo đình chế tạo ra vì rất nhiều số lượng đối phó giờ giả cụ lạ sử dụng, nhất định là không biết đánh tạo thành tác phẩm nghệ thuật bộ dáng. Enzo biết đường phi ý tứ, bất quá thời điểm này hắn nhưng không có gì tâm tình đùa giỡn, rồi lại nói hắn vốn là cũng sẽ không đùa giỡn. Thứ nơi nào có thể cho tới cái này thiên ngân chi nhận, phờ răng là cái chủ nghĩa thực dụng người, đối những chuyện khác không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết đi nơi nào có thể cho tới loại này truy thủ. Ngay như vậy bạc chi nhận, chỉ có giáo đình mới có, những nơi khác tồn tại khả năng cơ hội là nhỏ bé không đáng kể. Đương nhiên, cũng có khả năng trong thế tục nhà giàu sẽ có thu gom đến loại này kỳ lạ truy thủ. Nhưng là ta không thể không nói, loại này truy thủ ngoại hình trên căn bản là không thể bị những phú hào kia ưa thích, không có bất kỳ đặc điểm, thậm chí đều còn so ra kém một cái quân đao đẹp đẽ. Enzo khẽ gật đầu nói, lẽ nào chúng ta muốn cùng giáo đình đi tiếp xúc? không phải vậy ta cũng không lấy được loại này kỳ lạ thiên ngân chi nhận. Phờ răng những mày, giáo đình nguồn sức mạnh này, bản thân hắn phải không muốn tiếp xúc, tuy nhiên tại cùng giờ dạ cụ là đấu tranh bên trong, giáo đình là đứng ở quang minh một mặt, đại diện cho quang minh sức mạnh, thế nhưng những chuyện này đều chỉ có thể lừa gạt người bình thường, hắn tự nhiên là không thể nào hoàn toàn tin tưởng giáo đình chính là đại biểu tránh nghĩa một phương. Đúng vậy, hiện nay xem tới, ngoài ra, không có biện pháp khác. Enzo nói rất khẳng định nói. lâm tiên sinh Ngươi xem chúng ta nên làm như thế nào? Phờ Giang suy tư một phen sau, nhìn Lâm Mục hỏi. Không có biện pháp khác có hiệu quả sát thương dở dạ cụ là sao? Đối với giáo đình, Lâm Mục cũng không có cái gì quá lớn hảo cảm. Loại này có thể cực thịnh một thời thế lực, sau lưng nội tỉnh cũng sẽ không quá sạch sẽ. Xuất thân càng cường đại hơn tu chân giới. Hắn đối những chuyện này đã sớm nhìn thấu, cho nên không có cần thiết lời nói. Hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối. Hiện nay đến nhìn, là không có. Tuy rằng giết chết Dở Dạ Cụ Lạ phương pháp rất đơn giản, chính là đem Thiên Ngân chi nhận sen vào Dở Dạ Cụ Lạ trái tim, là có thể giết chết Dở Dạ Cụ Lạ rồi, thế nhưng vậy chùy thủ đừng nói là sen vào trái tim của bọn họ, coi như là đem trái tim móc ra, Dở Dạ Cụ Lạ cũng chưa chắc liền sẽ chết, cho nên tất cả những thứ này bí mật đều đang giáo đỉnh trong tay nắm thật chặt. Enzo lắc lắc đầu, chúng ta trừ phi có thể biết giáo đỉnh đến tột cùng là như thế nào giết thương Dở Dạ Cụ Lạ, không phải vậy nhưng không có cách nào nói theo, tùy tiện đối đầu giờ giả Cụ Lạ lời nói chúng ta nhưng là rất nguy hiểm dù sao mọi người trước đó đều không có cùng giờ dọa cụ lạ liên hệ trải qua ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ một mực yên lặng nghe không nói gì diệp hạo văn thời điểm này đột nhiên mở miệng nói ra diệp bác sĩ mời nói lâm mục nhìn diệp hạo văn khẽ mỉm cười ngay như vậy bạc chi nhận hiện tại mọi người bằng vào suy đoán nhất định là không dễ phán đoán sát thương dọa cụ là nguyên lý nếu như có thể làm được một cái loại này truy thủ đến ta đúng là có thể thử phân tích một chút truy thủ chúng phải thành phần Nhìn xem đến tuột cùng là vật gì tại đối giờ dạ cụ là tạo tác dụng, ta tin tưởng giáo đình nhất định là đã nắm giữ bí mật này, cho nên mới có thể rất nhiều số lượng chế tạo thiên ngân chi nhận. Diệp hạo văn cười nói, bất quá ta cũng không thể bảo đảm nhất định liền có thể phát hiện cái gì, dù sao giáo đình chế ra cây trùy thủ này đã lâu rồi, đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói có những gì hàng ái, đoan chừng phá giải cũng là rất khó khăn. Ta tính toán phá giải cần phải cũng sẽ không quá khó, nguyên nhân trọng yếu nhất hẳn là đang giáo đình lực lượng ánh sáng bên trên. Giờ giả cụ lạ sửa chữa chính là hắc ám chi lực, cùng quang minh chi lực vừa vặn ngược lại, loại này thuộc tính tương khắc, thường thường sẽ tạo thành lực sát thương rất lớn. Lâm Mục lắc đầu nói, sau đó nhìn hướng đường phi, đường huynh, người đi tìm giáo đường, cùng trong đó tra sứ liên lạc một chút, nói bóng gió hỏi một chút, nơi đó có thể mua được ngày như vậy bạc chi nhận, giá cả cũng không đáng kể, chỉ cần có thể mua, mua trước cái mấy cái trở lại thăm một chút. Được, này không có vấn đề gì, ta rời đi Munich, đi những nơi khác giáo đường hỏi một chút xem. Nơi này thánh Tu Lý hào đại giáo đường nhưng là có hồng ý đại giáo chủ toa chấn, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đường Phi gật gật đầu, dứt khoát đồng ý. Giờ giả cụ lạ lời nói, nếu như ta có cơ hội, đã bắt một cái sống về được, đến lúc đó mời Diệp bác sĩ nghiên cứu một chút, loại sinh vật này đến tuột cùng có bí mật gì? Lâm Mục nhìn Diệp Hảo Văn nói ra, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi, nếu như có thể nghiên cứu một chút giờ giả cụ lạ, như vậy đối giao phương pháp của bọn hắn nhất định sẽ cũng xuất hiện. Hiện tại khổ nỗi trong tay không có nghiên cứu đối tượng, bằng vào suy đoán cũng không có cách nào ra kết luận. Diệp Hạo văn hưng phấn đẩy một cái kính mắt, hắn là một cái học giả, đối với mấy cái này không biết sự tình tự nhiên có rất lớn lòng hiếu kỳ, huống chi nghiên cứu đối tượng là trong truyền thuyết giờ dạ cũ lạ, càng làm cho hắn có chút kích động khó mà tự kiềm chế. "Đường huynh, ngươi trước đi xem xem tình huống đi, Enzo, ngươi và Ngô Thiên Minh liên lạc một chút, khiến hắn chú ý một chút tình huống bên kia, bất cứ lúc nào giữ liên lạc." ra đi xem xem thi vận khôi phục thế nào rồi. Khẽ mỉm cười, Lâm mục giao phó xong sự tình sau đó đứng dậy rời đi phòng nghiên cứu. Chu Thi Vận từ khi về tới trang viên sau đó liền một mực tại tĩnh dưỡng bên trong, Lạc Băng Vân vừa vặn cũng không có chuyện gì, liền chờ ở trong phòng chiếu cô Chu Thi Vận, cùng nàng trò chuyện gì gì đó, sợ nàng một người nhàm chán. Hiện tại Chu Thi Vận tình huống trong cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, dù sao nàng nhiễm bệnh căn đã bị Lâm mục giải trừ, chính là thân thể còn có chút suy yếu, bổ một chút lời nói khôi phục tốc độ vẫn là thật mau. Chương 807, Hà Nạ Ta Chương 807, Hà Nạ Ta Sau một tiếng, cải trang ăn mặc qua đường phi rời khỏi trang viên, cùng thờ Giang cùng đi một nơi khác tìm cái khác giáo đường. Châu Âu nơi này chỗ tốt duy nhất, chính là đi bất kỳ địa phương nào đều có thể tìm được giáo đường. Giáo đình tại thế lực của nơi này đã có thể xưng có thể dùng thần tích để hình dung, không đơn thuần là giáo đường bao trùm toàn bộ địa phương, liền ngay cả dân chúng tín ngưỡng đều bị bọn hắn vững vàng nắm ở trong tay. Cách Munich cách đó không xa một chấn nhỏ. Tên là Hạ Nạ Ta, đây là một cái chỉ có hơn 2 vạn nhân khẩu chấn nhỏ, bên trong ở tất cả đều là thành thật bản phận nông dân, nơi này có nước đức dày đặc nhất nông thôn gió, liền ngay cả phòng ốc đều là luân chất gỗ biệt thự, từng nhà đều là giống nhau, phòng ốc phụ cận chính là bọn họ điền dã. Đường phi hóa trang thành người Âu Châu bộ dáng, mà phờ răng bản thân liền là người Âu Châu, căn bản không dùng tới hóa trang, hai người hành tẩu tại nông thôn điền dã lên, thỉnh thoảng cùng nhiệt tình các nông dân chào hỏi. Người nơi này thật nhiệt tình. Đường Phi nhìn trái nhìn phải, thấp giọng cùng Phở Răng nói ra. Người nơi này cùng chất phác, không có gì ý đồ xấu, đối hết thể bên ngoài người tới đều ôm cực lớn nhiệt tình. Nếu như đã đến buổi trưa, bọn hắn còn có thể lưu lại ngươi ăn cơm, mời ngươi thưởng thức nước Đức Chính Tông nhất tối mà nói xúc xích bự cùng bánh mì. Phở Răng cười nhẹ một tiếng, nhìn trong ruộng hoang mang hoặc nông dân cười nói. Hai người chậm rãi đi tới, chỉ trong chốc lát liền thấy chấn nhỏ phần cuối là một cái màu trắng tinh giáo đường. Giáo đường quy mô tự nhiên là không thể nào cùng thánh tu lìa cùng họa vì A loại này cấp bậc đại giáo đường so với, chỉ là một cái gần như cao 10 mét tả hữu tiểu giáo đường, cửa sổ đều lộ vẻ so sánh cổ xưa, nhìn lên có chút lịch sử. Đây chính là cái này giáo đường. Nhìn lên không ra sao hả? Đường phi đi tới gần, khoảng trừng đánh giá một phen sau đó hơi nghi hoặc một chút nói. Hư! Giáo đường phụ cận muốn giữ yên lặng, không nên nói chuyện lung tung, giáo đình có thể ở nơi này phát triển nhanh chóng như vậy, chiếm lĩnh lớn như vậy địa phương. Có rất nhiều quỷ dị địa phương, có người nói ở chỗ này nói bọn hắn nói xấu, là có thể bị bọn hắn nghe được. Thờ răng vội và ánh mắt ra hiệu đường phi không nên nói lung tung. Liên ở hai người đi tới cửa trước vừa mới chuẩn bị mở cửa lớn ra thời điểm, môn đột nhiên từ bên trong mở ra, sau đó một người cao lớn cường tráng đủ tầm một m mở chín mấy cha sứ liền hiện thân đi ra, hắn có một mặt dày đặc đại hồ tử, khoát trên người cha sứ chuyên dụng màu đen thần bào, cầm trong tay một thanh màu bạc thập tự giá, hiện ra hắn là một vị đại giáo chủ Nhìn thấy một cái đại giáo chủ xuất hiện, đường phi trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hạ nạ ta bất quá là cái chấn nhỏ mà thôi, dựa theo đạo lý tới nói, nơi này hẳn là chỉ có giáo chủ trở xuống cấp bậc người đang mới đúng, thế nhưng nơi này rõ ràng xuất hiện một vị đại giáo chủ, quả thực là có chút khó mà tin nổi. Giáo đồ, giáo sĩ, giáo chủ, đại giáo chủ, đang giáo đình bên trong, đại giáo chủ đã coi như là cấp bậc cao giáo chúng rồi, thực lực tương đương vu chân khí tu luyện cảnh giới người luyện võ cấp bậc như vậy người rõ ràng đóng tại hạ nạ ta loại này trong chấn nhỏ bản thân cũng đã là kiện không chuyện tầm thường tình gây go, thật giống tìm lộn địa phương trong lòng âm thầm thở dài một cái đường phi bất đắc dĩ nghi đến ngươi tuổi hồ có những gì nghi hoặc có đại hồ tử đại giáo chủ con mắt hơi nhất chuyển lập tức chăm chú nhìn chằm chằm đường phi ta là hòn đại giáo chủ có những gì nghi hoặc cũng có thể cùng ta nói một chút làm thượng đế đến vì ngươi đẩy ra xương ngủ chỉ dẫn phía trước phương hướng tôn kính hòn đại giáo chủ Chúng ta lần này tới đến Hạ Nạ Ta giáo đường, đích thật là có một ít chuyện muốn yêu cầu trợ ở thượng đế. Đường Phi không nói gì, bởi vì hắn không phải người Âu Châu, chỉ cần vừa mở miệng, thanh âm kia liền sẽ lộ ra sơ hở, cho nên một bên phở răng lập tức mở miệng nói ra, hắn một cái thuần tránh tiểu dáng châu Âu khẩu âm, căn bản không có bất kỳ sơ hở, bởi vì hắn chính là một cái người Âu Châu. Hai tử, nói đi, thượng đế ở cùng với ngươi. Hòn đại giáo chủ lập tức giơ lên trong tay màu bạc thập tự giá, đối với bầu trời thi lễ một cái Lấy đó đối thượng đế tôn kính. Chuyện là như vậy, hòn đại giáo chủ, ta tại Hoa Hạ có một vị bằng hữu, gần nhất bọn hắn tại Hoa Hạ nội bộ phát hiện giờ dạ cụ lạ tung tích, thế nhưng Hoa Hạ người bên kia rất ít đối phó qua giờ giả cụ lạ, cho nên bọn hắn không biết có những gì hữu hiệu biện pháp có thể đối phó, lúc này mới nhờ và ta đến châu Âu hỏi thăm một chút. Phờ Giăng cung kính nói, nơi này bằng hữu nói cho ta, đối phó dở giả cụ lạ, cường đại nhất chính là giáo đình, đã từng giáo đình nhưng là đem dở giả cụ lạ đuổi tận giết tuyệt Cho nên tới hướng về giáo đình tỉnh giáo, là khẳng định không có sai được, ta mới tìm được giáo đình, bất quá nơi này ta cũng không phải rất quen thuộc, lung tung bên trong đã tìm được hạ nạ ta giáo đường, hy vọng cha sứ có thể giúp đỡ. Giờ dạ cụ lạ, xuất hiện tại hoa hạ, hòn đại giáo chủ ánh mắt lập tức lấp lóe một cái, bất quá hắn che giấu rất tốt, tại ánh mắt lấp lóe đồng thời cũng đã nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nuốt ve trong tay màu bạc thập tự giá, thực sự là tội nghiệp, đám này trong bóng tối được hoang mang người, thì đã tiến vào hoa hạ phạm vi. Nơi đó nhưng là liền chân chủ phúc âm đều không có gieo rắc đến cấm thổ. Đúng, bằng hưu của ta nói cho ta, giờ giả cụ lạ đã tại nơi đó xuất hiện, đồng thời những này giờ dạ cụ lạ còn trong bóng tối khống chế một cái thôn trang nhỏ người, để người ở đó vì bọn họ khai sơn khai thác đá, bố trí một người giống là lục mang tinh đồ vật không biết có tác dụng gì. Phờ Giang gật gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra một tờ giấy, phía trên hình ảnh chính là Ngô Thiên Minh chuyển tới hình vẽ. Đây là... Hòn đại giáo chủ liếc mắt nhìn tờ răng trong tay bản vẽ, con mắt nhất thời trở lớn, vội vã từ tờ răng trong tay nhận lấy cái kia tờ bản vẽ, cẩn thận phân biệt lên. Làm sao vậy? Hòn đại giáo chủ, tờ răng liền vội vàng hỏi. Cái này lục mang tinh trận pháp, tên là khóc thảm kẹn lệnh, là chuyên môn dùng để triệu hoán chết đi sinh linh sử dụng trận pháp. Xem trận pháp này lớn nhỏ, đường kính có tới mười mấy mét tiếp cận hai mươi mét, đã là cấp bậc cao nhất trận pháp, triệu hoán nhất định là cái mạnh mẽ vương linh. Nếu là giờ dạ cụ lại bố trí trận pháp triệu hoán khẳng định chính là giờ giả cũ lạ trong tộc mạnh mẽ vong linh rồi. Hòn đại giáo chủ trao mày nhìn chầm chầm bản vẽ nói ra. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Phờ Giang cùng Đường Phi trao đổi một cái ơ múc ánh mắt, nếu như đúng là liền giáo đỉnh đều cảm thấy chuyện này đại điều lời nói, bọn hắn muốn muốn đối phó những này giờ giả cũ lạ, liền càng thêm khó khăn rồi. Vốn là hai người đồng thời trở về thì là có cái chiếu ứng lẫn nhau ý tứ, Đường Phi dị năng thuộc về cận chiến hình, mà Phờ Giang dị năng nhưng là thuộc về đánh xa hình. Hai người phối hợp lại hội càng thêm có hiệu quả phát huy ra năng lực chiến đấu, chẳng qua nếu như dở dạ cụ là triệu hoán ra một cái mạnh mẽ vong linh, tất cả những thứ này nhưng liền không nói được rồi, đến lúc đó cũng đừng hai người đều cắm ở bên trong. Các người tới nơi này là muốn hỏi dò làm sao hữu hiệu đối phó dở dạ cụ lạ chứ. Hòn nghiên cứu cẩn thận một phen cái kia tờ bản vẽ sau, đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn tờ răng hai người hỏi. tờ răng cùng đường phi vội vã gật gật đầu. Hòn không nói gì, cứ như vậy nhìn chầm chầm hai người nhìn một phen Trong tay thập tự giá đột nhiên không hề có điểm báo trước nhẹ nhàng vung lên, một đạo thánh khiết hào quang ngay lập tức sẽ rẽo rắc đi ra, sau đó rơi xuống phở răng cùng đường phi trên người của, hai người liền tránh né cơ hội đều không có, cũng đã bị đạo này hào quang trực tiếp bao trùm. Trong lòng cả kinh sau đó hai người lập tức sắc mặt cảnh giác lui về sau một bước, trong cơ thể dị năng cũng lặng lẽ thúc chuyển động, có cái không đối hắn nhóm liền chuẩn bị động thủ, mặc dù đối phương là giáo đình một phân tử, thế nhưng thật đã đến uy hiếp sinh mạng mức độ, ai cũng sẽ không lý biết những thứ này đương nhiên là bảo mệnh quan trọng rồi. Bất quá hai người không có tránh thoát đạo này thánh khiết hào quang cũng không phải nói hòn đại giáo chủ lợi hại bao nhiêu, mà là vì đạo này hào quang căn bản không có bất kỳ lực sát thương, hai người không có cảm giác đến đối phương sát ý, phản ứng tự nhiên liền chậm một nhịp. Nếu có sát cơ hoặc là phá hoại tính sức mạnh xuất hiện, bọn hắn đã sớm hội phát hiện. Dù sao hai người đều là cấp 4 dị năng giả, hơn nữa còn là đẳng cấp này bên trong khá là lợi hại dị năng giả. Nguyên lai like các ngươi là dị năng giả. Hòn nhìn hai người. Trên mặt đột nhiên tránh qua một nụ cười. "Này có vấn đề gì sao?" Phơ răng Cảnh rất hỏi, hắn biết giáo đỉnh đối phó dị tộc người tu luyện, ra tay xưa nay cũng sẽ không lưu tình. "Đương nhiên không có vấn đề gì, có thể đối phó giờ dạ cụ là người, làm sao cũng không phải là người bình thường, cho nên ta vừa nãy dùng cảm giác thuật, kiểm tra một hồi tu luyện của các ngươi loại hình, nguyên lai like các ngươi đều là cấp 4 dị năng giả, cũng là một cái mạnh mẽ người tu luyện." Lời nói như vậy, đối phó giờ dạ cụ lạ vẫn có một chút chắc chắn. Nếu như các ngươi là người bình thường, ta sẽ kiến nghị các ngươi đi xa một chút." Hòn đại giáo chủ trầm rãi lắc đầu nói, dù sao giáo đỉnh phương pháp lại có thêm hiệu quả, đó cũng không phải là vì người bình thường chuẩn bị, chỉ có mạnh mẽ người tu luyện có khả năng sử dụng những vũ khí này đi đối phó dở rạ cù lạ. Vũ khí? Phờ răng đuôi lông mày vẩy một cái, làm bộ nghi ngờ biểu lộ hỏi. "Đúng vậy, chính là vũ khí, dở rạ cụ lạ bởi vì tự thân thiên phú, năng lực hồi phục hết sức mạnh mẽ, chỉ cần có huyết dịch cung cấp Bọn hắn hầu như có thể có thể nói là bất tử tồn tại, hơn nữa tuổi thọ dài vô cùng, theo ta được biết, hiện có được giờ giả cụ lạ trong, có hai vị thân vương đã sống quá dài rằng giặc thời gian ngàn năm, lâu đời tuổi thọ cũng giao phó bọn hắn cao mình trí tuệ. Hòn đại giáo chủ tiếp tục nói, bây giờ giờ giả cụ lạ đã cùng trước đây bất đồng, bọn hắn ẩn nút càng thêm hoàn mỹ, khí tức càng thêm thâm trầm, không có đặc thù công cụ, thì không cách nào phát hiện bọn hắn ẩn giấu bộ mặt thật, giáo đình đang cùng giờ giả cụ lạ tranh đấu mấy ngàn năm trong thời gian phát minh vô số loại chuyên môn đối phó dở dạ cụ lạ cường đại vũ khí các người đi theo ta sau khi nói xong hòn đại giáo chủ xoay người hướng về trong giáo đường đi tới thờ răng cùng đường phi trao đổi một ánh mắt sau đó đường phi tại túi giáo lặng lẽ mở ra một cái truy tung khí lúc này mới đi theo hòn đại giáo chủ đi vào bên trong giáo đường cùng cái khác giáo đường bố trí không có gì khác biệt bọn hắn đi tới quầy lễ tân sau đó lên bình thường mục sư giảng đạo cái bàn sau đó đi theo hòn đại giáo chủ đi vào cái bàn phía sau vỗ một cái cửa nhỏ Chương 808, tài quyết chi nhận. Chương 808, tài quyết chi nhận. Cái bàn phía sau cửa nhỏ, bất quá chỉ có một người rộng mà thôi, độ cao thậm chí đều không đủ 1m8, cao lớn cường tráng hòn đại giáo chủ, đi vào đều cần hóc lưng lại như mẹo. Bất quá tiểu phía sau cửa không gian ngược lại là càng ngày càng rộng, hơn nữa là đi về dưới đất, đi tới phía trước công phu, ở mặt trước cầm một cái ngọn đến dẫn đường hòn đại giáo chủ, cũng đã có thể đứng thẳng lưng lên rồi. Theo ở phía sau đường phi cùng theo răng. Thận trọng vẫn duy trì một khoảng cách, hai người một trước một sau, bất luận xuất hiện tình trạng gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đang giáo đường nội bộ, đặc biệt là như vậy âm trầm địa phương hành tẩu, muốn nói trong lòng không sợ hãi, đó là gần người, liền coi như bọn họ bản thân là dị năng giả, cũng giống vậy sẽ sợ. Trống rống tiếng bước chân tại thạch đầu xây trong thông đạo qua lại văng vọng, Đường Phi cùng thở rằng đã hết sức hạ thấp tiếng bước chân, thế nhưng hòn đại giáo chủ Tựa Hồ cũng không để ý những này tiếng bước chân, như trước phát ra từng trận đạp đạp chỗ trống văng vọng, đã đến. Chính là chỗ này. Đi rồi ước chừng 2 phút không tới hòn đại giáo chủ đột nhiên ngừng lại, sau đó phía trước phát ra một trận hoa lạp lạp dây xích thanh âm, theo sát chính là một tiếng cọt kẹt rợn người tiếng mở cửa, sau đó ba người phía trước xuất hiện một cái đen như mực không gian. Đi vào trước, hòn đại giáo chủ dùng trong tay ngọn đến tại bốn bề ngọn đèn phía trên một chút mấy lần, sau đó trong nhà xuất hiện một tia mờ nhạt ánh sáng, đó là ngọn đèn tại tất tất 3-3 thiếu đốt, quăng bắn ra từng trận lúc sáng lúc tối tia sáng. Đường phi cùng thờ răng cũng sau đó đi vào. Bất quá bọn hắn tại vừa bước vào cái kia tiểu cửa gian phòng thời điểm, thân thể hai người đột nhiên đồng thời cứng một cái, có như vậy trong tích tắc cơ vu, hai người tụi hồ cũng không cách nào di động, trên mặt đồng thời tránh qua một vẻ hoảng sợ. Bất quá một cái sợi thần sắc kinh khủng tới nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Sau đó bọn hắn lần thứ hai khôi phục được thần sắc bình thường. Cảm thấy sao? Hòn đại giáo chủ tụi hồ biết hai người sẽ như thế, đột nhiên quay đầu lại cười hỏi. Bất quá nét cười của hắn ở trong môi trường này trở nên hơi âm u khủng bố chúng ta đều cảm thấy đó là cái gì? Hòn Đại Giáo Chủ Phê Giang gật gật đầu, thận trọng hỏi. Vừa nãy hai người bọn họ vừa tiến vào gian phòng nhỏ này bên trong thời điểm vừa mới bước qua ngưỡng cửa công phu, một trận hàn ý lạnh lẽo liền trực tiếp thấm vào linh hồn của bọn họ bên trong, để cho bọn họ trong nháy mắt có loại liền linh hồn đều đông cứng cảm giác, thậm chí ngay cả có một tia sợ hãi tại đáy lòng của bọn họ chậm rãi sinh sôi. Nếu như không phải là bọn hắn bản thân liền là dị năng giả, hơn nữa là thực lực mạnh mẽ dị năng giả. Khả năng đi ngang qua ngưỡng cửa kia thời điểm, hai người cũng đã bị một chiêu này dọa cho mềm nún, e sợ cần rất nhiều thời gian năng lực phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy các ngươi cảm nhận được cái kia sự lạnh lẽo, chính là chết ở chỗ này vô số giờ dạ cụ lạ châu ngưng tụ thành đoán nghiệm. Châu Âu mỗi một chỗ giáo đường, dưới đất đều có một gian phòng nhỏ như vậy, chuyên môn dùng để xử trí giờ dạ cụ lạ. Vô số giờ dạ cụ lạ đã bị chết ở tại nơi này, bọn hắn mạnh mẽ đoán nghiệm tụ mà không tán, quanh năm nương tụ ở nơi này. Hòn đại giáo chủ chậm rãi nói ra. Đi tới góc tường một chỗ to lớn chất gỗ thập tự giá bên cạnh. Cái này thập tự giá cao khoảng 2m, thậm chí so với hòn đại giáo chủ đều cao hơn một đầu, mặt trên vết máu loang lổ, còn có hai đạo xích sắt nhằng nhịt khắp nơi quấn quanh ở mặt trên, vừa nhìn liền là phi thường đáng sợ hình câu. Đường Phi cùng thở răng chỉ là nhìn chằm chằm bộ kia thập tự giá thời gian dài một điểm, trước mắt Dĩ Nhiên Phảng Phất xuất hiện ảo giác, tựa hồ nhìn thấy một cái vật vẹo bóng người mơ hồ đang tại trên thập tự giá thấp kém thở hỗn hện, trên người Phảng Phất cắm vào một cái việc khác. Nơi này chính là giáo đình dùng đến xử trí dở dạ cụ lạ địa phương sao. Phờ răng lung lay đầu, tiến lên một bước bắt đầu cẩn thận quan sát trong phòng tình huống hỏi. Trong phòng trừ cái kia cực lớn thập tự giá bên ngoài, còn thật nhiều kỳ kỳ quái quái hình cụ, cũng không biết là dùng tới làm gì, thế nhưng chỉ nhìn cái kia giữ tận tạo hình, không cần đoán cũng biết tuyệt đối không là vật gì tốt. Từng cái hình cụ mặt trên đều che kín loang lổ vết máu, thậm chí đi gần một điểm là có thể cảm nhận được mặt trên chuyển tới ý lạnh thấu xương Hiển nhiên những này hình cụ đều là sát hại vô số sinh linh, mặt trên nhiễm sinh mệnh đã không thể đơn giản dùng con số để hình dung. Toàn bộ gian nhà ước chừng có mấy trăm bình phương, khắp nơi đều để các loại hình thù kỳ quái hình cụ, bất quá nhất làm cho phở răng cảm giác hứng thú vẫn là phía đông trên vách tường một khối trên ván gỗ, nơi đó mang theo sắp tới 20 thanh giống nhau như lúc truy thủ, loại này truy thủ hình thức, cùng rồ cho bọn họ nhìn thiên ngân chi nhận hình dạng vô cùng tương tự. Nơi này không riêng là xử trí giờ dạ cú lạ, đồng thời cũng xử lý cái khác hắc ám sinh mệnh. Hòn đại giáo chủ gật gật đầu nói ra, giờ Dạ Cụ là đã thành lập nên một cái mạnh mẽ Hắc Ám Giáo hội, trong đó thu nạp hầu như trên thế giới này hết thể sinh vật bóng đêm, bọn hắn chỉ trong đó một người cường đại nhất phe phái, tại Hắc Ám Giáo hội bên trong có hết sức quan trọng phân lượng, bất quá Hắc Ám Giáo hội bên trong vẫn có cái khác sinh vật bóng đêm tồn tại. Muốn nói thực lực cường đại nhất phe phái, vẫn là thuộc về người sói cùng phù thủy hai cái phe phái, hai cái này phe phái tính gộp lại sức mạnh đã đủ để cùng giờ Dạ Cụ là địa vị ngang nhau, bất quá người sói đại nao đơn giản tứ chi phát triển thường thường chịu đến giờ dạ cụ lạ suối dục cùng phù thủy cai vã cho nên hai cái này phe phái một mực không thể liên hợp lại tại dài rằng giặc lịch sử diễn biến trong quá trình giờ dạ cụ lạ vẫn là hắc cam giáo hội chúa tể sức mạnh người sói cùng phù thủy đều chỉ có thể phục tùng bọn hắn sai khiến tuy nhiên tại hắc cam giáo hội bên trong bọn hắn thuộc về tam bá chủ bất quá thực lực cường đại nhất vẫn luôn là thông minh giờ dạ cụ lạ nguyên lai còn có người sói cùng phù thủy hắc cam giáo hội sức mạnh rõ ràng đáng sợ như vậy Phơ răng cùng Đường Phi trao đổi một ánh mắt, theo sau kế tục hỏi, vậy tại sao hiện tại cũng hầu như chưa từng nghe nói người sói cùng phù thủy tồn tại? Nay tự nhiên là giờ Dạ Cụ lạ làm ra tới sự tình, bây giờ Hắc Ám Giáo Hội cơ hồ đã bị bọn hắn thống trị, người sói cùng phù thủy rất sớm trước đây cũng đã bị trở thành bọn hắn lệ thuộc, đồng thời vĩnh viễn sẽ không ở vươn mình lại đây. Hòn Đại Giáo Chủ lắc đầu nói, giờ Dạ Cụ lạ bọn hắn phát minh có thể để cho chính mình ẩn giấu tại người bình thường bên trong phương pháp, rất tốt xâm nhập vào đoàn người. Mà người sói cùng phù thủy thì là vì bản thân tính đặc thủ, rất khó hòa vào nhân loại xã hội, không có truyền thừa đồng ớn, số lượng của bọn họ kịch liệt hạ thấp, tự nhiên cũng liền rất ít người sẽ biết sự tồn tại của bọn họ rồi. Chuyện của tôi đốt nét thì ra là như vậy, xem ra giờ dạ cụ lạ quả nhiên là cái rất khó đối phó vật chủng, thì đã thống nhất hắc ám giáo hội, thực sự là khó mà tin nổi. Phở răng nhẹ nhàng thở dài nói, chỗ dùng các người đối đầu giờ dạ cụ lạ thời điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Hòn đại giáo chủ mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó đi tới cái kia treo đẩy chùy thủ tấm bám gỗ phía trước, tháo xuống trong đó một cây chùy thủ nói, loại này chùy thủ gọi là thiên ngân chi nhận, là chúng ta đối phó dở dạ cụ lạ có lợi nhất vũ khí, chỉ cần đem này cây chùy thủ sen vào trái tim của bọn họ, duy trì 2 giờ trở lên, bọn hắn liền sẽ chắc chắn phải chết. Còn cần duy trì 2 giờ trở lên, Phàm Giang cũng đi tới, cẩn thận quan sát này chút chùy thủ, Đường Phi nhưng là lắc lư đã đến bên cạnh, đối với cái kia cực lớn thập tự giá ngơ ngẩn xuất thần. Đúng vậy, giờ giả cụ lạ thực lực càng cường đại, này cây chủy thủ liền cần cắm tại trái tim của bọn họ càng dài thời gian, 2 giờ đối phó được đều là hầu tước, nếu như là công thức lời nói, ít nhất cần 5 tiếng trở lên thời gian. Hòn đại giáo chủ gật gật đầu, đem chủy thủ trong tay đưa cho Phở Răng. Vậy chúng ta nên làm sao xác nhận giờ dạ cụ lạ đã tử vong? Phở Răng nhận lấy cái kia cây chủy thủ hỏi, giờ giả cụ lạ triệt để tử vong thời điểm, toàn thân bọn họ đều sẽ khô héo, nhìn lên rồi cùng thây khô như thế con ngươi hội biến thành màu trắng xám thời điểm này liền nói rõ dở dạ cụ lạ đã chết một cách triệt để rồi hòn đại giáo chủ giảng giải cặn kẽ một phen sau đó sau đó chỉ chỉ cái kia cực lớn thập tự giá nói cái này phán quyết thập tự giá liền là dùng để xử tử dở dạ cụ lạ sử dụng cần đem bọn hắn cố định tại trên thập tự giá sau đó đem thiên ngân chi nhận sen vào trái tim của bọn họ chờ bọn hắn từ từ tử vong chúng ta cũng cần sử dụng loại này thập tự giá đối phó dở dạ cụ lạ sao phở răng liền vội hỏi Này ngược lại là không cần, các ngươi chỉ cần cố định lại dở dạ cụ lạ, bảo đảm bọn hắn không cách nào rút ra vị trí trái tim thiên ngân chi nhận là được rồi, có thể sát thương dở dạ cụ lạ chính là cái này cây truy thủ, cùng cái kia thập tự giá ngược lại là không có quan hệ gì. Lắc lắc đầu, hòn đại giáo chủ tiếp tục nói, lần này các ngươi đi hoa hạ, nhất định phải tăng cao cảnh giác, giờ dạ cụ lạ không phải bình thường sinh vật bóng đêm, bọn hắn đồng thời có sức mạnh cùng trí tuệ, là một loại phi thường tà ác sinh vật bóng đêm. Hoa hạ bên kia chúng ta giáo đình sức mạnh cũng không cách nào bao trùm, cho nên không thể phái ra cha sứ cùng các ngươi thông hành. Không sao, lần này chỉ chúng ta đi xem xem là được rồi, chúng ta cũng biết giáo đình sức mạnh không tiện lắm đến hoa hạ đi. Thờ răng liền vội và nói, sát thương giờ giả cũ là biện pháp hữu hiệu nhất, hay là chúng ta giáo đình lực lượng ánh sáng, còn lại sức mạnh đối giờ dạ cụ cũ là cũng không có gì hữu hiệu khắc chế, muốn giết chết bọn hắn, nhất định phải đem trôi này thiền ngân chi nhận sen vào giờ dạ cụ là trái tim. Mỗi một chùi thiên ngân chi nhận đều ra chỉ giáo đỉnh cường đại lực lượng ánh sáng. Hòn đại giáo chủ nói ra, đáng tiếc ta không có quyền đem tài quyết chi nhận cho các ngươi mượn, bằng không các ngươi liền không cần phiền tói như vậy rồi, đó mới là đối phó giờ giả cụ lạ trùng cực vũ khí, công tước trở xuống giờ giả cụ lạ, chỉ cần bị tài quyết chi nhận đánh chúng một cái, ngay lập tức sẽ tử vong, chính là công tước cũng gánh không được mấy đau. Tài quyết chi nhận? Đây là cái gì vũ khí? Vì sao lợi hại như vậy? Đừng nói là phờ giang rồi liền ngay cả đường phi đều ánh mắt đều bị tài quyết chi nhận hấp dẫn lại đây loại vũ khí này quả thực liền là đối phó giờ giả cụ lạ đại sát khí công thức trở xuống một đao chết liền ngay cả mạnh mẽ giờ giả cụ lạ công tức đều gánh không được mấy đao có thể thấy được tài quyết chi nhận lợi hại phải biết giờ giả cụ lạ công tức nhưng là đã không sợ ánh mặt trời sát thương có thể hành tẩu tại quang minh bên dưới cường đại sinh vật bóng đêm rồi chương 809 bí pháp thủy tinh chương 809 bí pháp thủy tinh tài quyết chi nhận Nơi nào mới có loại này mạnh mẽ vũ khí? Mặc dù biết loại này lợi hại vũ khí không thể khắp nơi đều có, bất quá Phở Giang vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hỏi một cái. Theo ta được biết, Đang Giáo Đình bên trong tài quyết chi nhận tổng cộng có bốn cái, hiện nay tất cả đều bảo quản tại Vatican trong. Này bốn cái tài quyết chi nhận đều là sinh ra tại nhị đại giáo hoàng trong tay, truyền thuyết năm đó cớ lệ về lẻn giáo hoàng đã từng cùng thiên sứ từng có câu thông, sau đó liền sử dụng thiên sứ sức mạnh vĩnh cửu là bốn thủ ra chỉ thiên đường ánh sáng này bốn cây trụy thủ chính là về sau tại quyết chi nhận, hòn đại giáo chủ mắt trong tràn đầy sùng kính, do trời khiến phát động thiên đường ánh sáng, uy lực thì phi thường đáng sợ. Tuy rằng cái kia bốn trôi tại quyết chi nhận cũng không phải thiên sứ tự mình gia trì, thế nhưng cũng là do cờ lệ vệ lẻn giáo hoàng đại nhân tự mình gia trì, hơn nữa là lấy hao tổn tự thân sức mạnh để đánh đổi vĩnh cửu gia trì, vĩnh cửu gia trì, này bốn trôi tại quyết chi nhận mãi mãi cũng sẽ có có như thế uy lực mạnh mẽ. Phở răng trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Loại này đem một môn ma pháp vĩnh viễn ở lại dụng cụ lên cách làm, đã thật to vượt quá hắn nhận thức. Đúng vậy, chính là như thế, bất quá loại này ra chỉ phương pháp, hội tổn hại cực lớn ra chỉ người sức mạnh, cớ lệ Vệ lẻn Giáo Hoàng đại nhân là ở nhanh muốn trở về thiên đường thời điểm, mới dùng suốt đời sức mạnh ra chỉ bốn cái tài quyết chi nhận, coi như là hắn cái kia lực lượng cường đại, cũng chỉ đủ ra chỉ xuất bốn cái mà thôi. Hòn đại giáo chủ chậm rãi gật gật đầu, tuy rằng cỡ Lệ Vệ lẻn Giáo Hoàng đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu năm, thế nhưng cũng không thể ngăn cản hắn đối vị này giáo hoàng sùng kính. thì ra là như vậy, chẳng trách tài quyết chi nhận đều bảo tồn tại Vatican bên trong, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. răng lúc này mới chợt hiểu ra nói, dung nhị đại giáo hoàng mệnh chỗ ra chỉ đi ra ngoài bốn cái tài quyết chi nhận, hầu như chẳng khác gì là giáo đỉnh tượng trưng rồi. loại vũ khí này cứ việc uy lực mạnh mẽ, thế nhưng giáo đỉnh cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. đã từng này bốn trôi tài quyết chi nhận trước sau thất lạc qua vài lần. Mỗi một lần đều là bị hắc ám giáo hội người làm đi ra, bất quá tốt đang giáo đỉnh tại bọn hắn hủy diệt tài quyết chi nhận trước đó liền đem nó tìm trở về, bằng không đến lời ngày hôm nay, này bốn trôi tài quyết chi nhận còn có thể còn lại mấy chuôi e sợ còn có chút khó nói. Hòn đại giáo chủ lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia căm ghét, chỉ cần nhắc lên giờ dạ cũ lạ, hắn đều là vẻ mặt này. Hủy diệt. Tài quyết chi nhận có thể bị hủy diệt. Thờ răng tò mò hỏi. Đương nhiên có thể. Tài quyết chi nhận bản thân chỉ là một trôi phổ thông ngôn bắt đầu, chỉ là bởi vì gia chỉ mãi mãi thiên đường ánh sáng, cho nên mới phải biến cường đại như thế. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, thế nhưng hắc cám giáo hội bên trong xác thực nắm giữ này đủ để cùng giáo hoàng ngang hàng sinh vật mạnh mẽ, bọn hắn hủy diệt tài quyết chi nhận là hoàn toàn có thể làm được. Hòn đại giáo chủ gật đầu nói, mặc dù bọn hắn cùng giờ dạ cụ lạ lẫn nhau tranh đấu mấy ngàn năm, thế nhưng là sẽ không làm những kia đi coi thường giờ dạ cụ lạ cử động, mà là hội nhìn thẳng vào giờ dạ cụ lạ lực lượng cường đại. Không ngừng nghĩ biện pháp đi khắc chế giờ dạ cụ lạ, có lẽ đây chính là tại sao giáo đình đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Đem giờ dạ cụ lạ nhóm hoàn toàn đuổi vào trong bóng tối. Phở răng cùng hòn đại giáo chủ Hàn Huyên sắp đến một giờ, nói bóng gió đem giờ dạ cụ lạ lịch sử nghe xong không ít, thậm chí ngay cả giờ dạ cụ lạ bên trong một ít mạnh mẽ gia tộc đều ghi xuống, cuối cùng mang theo mười thanh tiên ngân chi nhận còn có một đạo thật dài màu bạc xỉn xích thỏa mãn rời đi hạ nạ ta giáo đường. Hòn đại giáo chủ đem đường phi cùng phở răng đưa đến cửa vào. Vẫn nhìn hai người biến mất ở chấn nhỏ phần cuối sau đó lúc này mới xoay người đóng giáo đường cửa lớn, sau đó nhanh chóng đi tới sắt vách một cái bên trong căn phòng nhỏ, cầm điện thoại lên đem chuyện vừa rồi hồi báo cho một fan, mà cú điện thoại này, chính là gọi cho này một mảnh đất khu lớn nhất giáo đường, cũng chính là Munich Thánh Tu Lì Hạo Đại Giáo Đường. Rất nhanh, chuyện này liền truyền đến mã Pháp kéo áo hồng ý đại giáo chủ trong lỗ thai. Có ý tứ, giờ dạ cụ là rõ ràng đảm dám tiến vào hoa hạ Địa giới. Đây chính là ngay cả chúng ta giáo đình thử gần ngàn năm đều không có thể đi vào vào địa phương, đám này chỉ dám ở trong bóng tối đi khắp rắt rưởi, rõ ràng cũng dám tiến vào ở đâu. Phất tay để cái kia báo cáo chuyện hắc y cha sứ đi xuống sau đó mạn phiểu gì ẩn con mắt hơi nhau lại, ngón tay không ngừng nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vị, lặng lặng suy tư một phen sau đó hắn đột nhiên khẽ mỉm cười, đưa tay đối với đối diện một cái đen nhánh ngăn tủ vây tay, ngăn tủ môn lập tức mở ra sau đó một cái toàn thân có màu nhũ bạch vầng sáng quả cầu thủy tinh liền từ đen nhánh trong ngăn kéo phiêu bay ra trực tiếp bay đến mạn phỉu gì ẩn trước mặt huyền không ngừng lại Mạn phỉu dị ẩn một tay che chùm lên quả cầu thủy tinh đỉnh chót bên trong thân thể một đạo ánh sáng dịu dịu rõ ràng sức mạnh lập tức chậm rãi trào vào trong thủy tinh cầu chỉ thấy trong thủy tinh cầu vầng sáng màu trắng đoán lập tức chuyển động chỉ chốc lát sau sau đó một tấm rõ ràng mặt người xuất hiện tại trong thủy tinh cầu người này mặt tự nhiên không phải mạn phỉu ẩn chính mình mà là một người khác tướng mạo người này Chính là hiện nay ở vào Vati Căng trong thành ế giả hồng y đại giáo chủ. Thông qua được cái này thần bí quả cầu thủy tinh, cách xa ở Munich mạn phiểu gì ẩn, rõ ràng trong nháy mắt liền liên hệ với ở vào Italia Vaati Căng thành ế giả. Loại này viễn trình thông tin ma pháp, hiện nhiên là không giống với hiện đại thông tin một loại khác lực lượng cường đại, tự nhiên bị nghe lén khả năng cũng là thật to hạ thấp. Ở cái này hiện đại thông tin như thế phát đạt nghiên đại, mạn phiểu gì ẩn vẫn còn như trước dùng phiền toái như vậy phương pháp xử lý, hiện nhiên đó là tại phòng bị cái gì Không cần phải nói cũng biết, ngoại trừ hắc giáo hội bên ngoài, không có bất kỳ thế lực có thể để cho giáo đình hồng ý đại giáo chủ làm việc đều như thế thật trọng. Mạn phiểu gì ẩn, nghĩ như thế nào đến liên hệ ta? Trong thủy tinh cầu hệ giả có vẻ hơi bất ngờ, hiển nhiên là không nghĩ tới mạn phiểu gì ẩn lại đột nhiên giữa liên lạc với hắn. Ôi trao phất lạc, bên này đã lấy được một ít tình báo, ta cần ngươi đi cùng giáo hoàng đại nhân nói nói, nhìn xem giáo hoàng đại nhân có ý kiến gì. Mạn phiểu gì ẩn nhẹ giọng cười cười, nhìn trong thủy tinh cầu hệ giả nói ra. Cùng giáo hoàng đại nhân nói: "Cái gì tình báo muốn như thế thận trọng? Cho ngươi liền bí pháp tinh cầu đều vận dụng." Hệ giả cao mày hỏi: "Vừa mới phía dưới hạ nạ ta một cái trong giáo đường, đi rồi hai tên dị năng giả, bọn hắn muốn thu được một ít đối phó dở dạ cụ lạ cường lực vũ khí, bên kia hòn đại giáo chủ cùng bọn họ trao đổi trong quá trình, đã được biết đến dở dạ cụ lạ sức mạnh đã xuất hiện tại hoa hạ lãnh địa, đồng thời những dở dạ cụ lạ đó còn bố trí một cái trận pháp." Màn Phụ Di ẩn khẽ cười một tiếng nói: "Giờ dạ cụ lạ là... Xuất hiện tại hoa hạ. Ôi trao phất lạp nhất thời hồ nghi nhìn mạn phiểu dị ẩn, chuyện này không có khả năng lắm chứ. Hoa hạ bên kia nhưng là cấm dị tộc người tu luyện tùy ý tiến vào. Giờ dạ cụ lạ không phải là không có đã nếm thử, liền ngay cả chúng ta giáo đình cũng thử rất nhiều lần, không phải đều đã thất bại sao. Bọn họ là làm sao đi vào. Cụ thể làm sao đi vào, ta đây cũng không biết. Bất quá bây giờ giờ dạ cụ lạ đích thật là đã xuất hiện tại hoa hạ phạm vi bên trong. Hơn nữa bọn hắn còn bố trí một cái khóc thảm kẻ lệnh chuẩn bị triệu hoán trong tộc mạnh mẽ dở dạ cụ lạ vong linh, không biết những người này chuẩn bị làm gì. Mạn thiệu gì ân lắc đầu nói, ta rất lâu chưa có trở về vati căng rồi, không biết gần nhất đám này chán ghét hấp huyết biên bước nhóm phải hay không có muốn có hành động gì. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, gần nhất ta vẫn luôn tại bế quan tu luyện, nếu như những người này thật sự tiến vào hoa hạ nội bộ, còn bố trí bi thương kẻ lệnh, nói rõ sự tình có chút nghiêm trọng, ta cho rằng bọn họ có thể tiến vào hoa hạ. Tất nhiên là đã nhận được hoa hạ bản thổ người tu luyện chống đỡ, chính là không biết này cô ủng hộ thế lực, đến tột cùng là phương nào thế lực rồi. Ôi trao phất lạp cao mày, một trận túi đầu không nói, mạn tiệu gì ẩn chuyển về tin tức hết sức trọng yếu, hắn ngay lập tức sẽ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá không có gì chứng cứ. Ta hiện tại quanh năm chấn thủ thánh tu lý hảo đại giáo đường, thật sự là không phân thân nổi. Ngươi và giáo hoàng đại nhân nói nói chuyện, nhìn xem có cần hay không phải người và hoa hạ bên kia câu thông một chút giờ giả cụ lạ đám người này sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến hoa hạ đi tìm chết nhất định có người đang giúp bọn hắn mạn phụ gì ẩn gật đầu một cái nói sau đó lại cùng hệ giả nói rồi vài câu sau đó liền đóng cửa bí pháp tinh cầu tại hệ giả ảnh chân dung từ trong thủy tinh cầu biến mất sau đó quả cầu thủy tinh lần thứ hai biến trở về nguyên bản tràn đầy màu nhũ bạch vầng sáng bộ dáng vung tay lên một cái quả cầu thủy tinh lập tức phiêu bay trở về mới vừa cái kia đen nhánh trong ngăn kéo sau đó cửa tủ chậm rãi quan đóng lại một bên khác Tôi trao phất lạp cũng thu hồi bí pháp tinh cầu, sau đó cái chán một đạo vầng sáng màu trắng đoán bùng lên mà ra, một đạo có chút trong suốt bóng người lập tức từ trên người hắn bắn ra ngoài, bay thẳng đến cách đó không xa một tòa cao vút trong mây trong lầu tháp. Nhà này lầu tháp tên là Thiên Đường Chi Giới, cả tòa lầu tháp tổng cộng có 9999 đạo đại giai, ngụ ý leo lên lầu tháp sau đó là có thể chạm tới thiên đường, bình thường nơi này chỉ có một người sẽ ở, cái kia chính là toàn bộ thiên chúa giáo người thống trị cao nhất giáo hoàng. Vào giờ phút này một vị tóc trắng xóa mang theo đỉnh đầu nạm đầy châu đáo kim quan lão nhân chính bình tĩnh ngồi ở lầu tháp đỉnh trên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại trong tay một cây đồng dạng nạm đầy châu đáo quyền trượng liền nắm tại trong tay phải lúc này chuôi này quyền trượng đỉnh chốt một viên khổng lồ kim cương chính đang lóe hào quang nhỏ yếu từng đợt lúc sáng lúc tối ông lão này chính là đương nhiệm thiên chúa giáo giáo hoàng tây nhất là nhiều lạc hoắc phu munick chính là của hắn cố hương mạn phụ gì ẩn hồng y đại giáo chủ chấn giữ thánh tu lì Háo đại giáo đường chính là Tây Nhét La giáo hoàng năm đó còn là Hồng y đại giáo chủ thời điểm, phụ trách trấn thủ đại giáo đường. Cái này bên trong giáo đường có giáo đình bí mật trọng yếu, cho nên tại Tây Nhét La thăng nhiệm giáo hoàng sau đó ngay lập tức sẽ phái một vị khác mạnh mẽ Hồng y đại giáo chủ đến trấn thủ nơi này, mạn tụi gì ẩn Hồng y đại giáo chủ chính là bị hắn tuyển chọn người kia. Chuyện gì? thế dạ. Chương 810, giáo hoàng đích thân tới. Chương 810, giáo hoàng đích thân tới. Thời điểm này, toàn bộ lầu tháp đỉnh chót, tổng cộng không tới năm một không mở địa phương. Chỉ có xe xệ rồ giáo hoàng một người, căn bản không có nửa người hình bóng, thế nhưng xe xệ giáo hoàng cứ như vậy đột nhiên mở miệng, phản phất chu vi có người như thế. Liên ở hắn vừa dứt lời thời điểm, một ánh hào quang từ đằng xa bay tới, sau đó rơi xuống trước mặt hắn, hiện ra một người quang ảnh. Đạo này có chút mơ hồ quang ảnh chính là hệ giả đắc ý kỹ năng thánh quang hình chiếu, toàn bộ giáo đình nội tu luyện cái môn này mà pháp người thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền ngay cả mạn phiểu gì ẩn cũng sẽ không. Nguyên lai xà xệ rồ giáo hoàng nói chuyện liền là đối với hệ giả nói, chỉ là lúc ấy hệ giả còn chưa tới nơi lâu tháp, mà xà xệ rồ giáo hoàng đã cảm giác được hắn đến, cho nên sớm mở miệng. Giáo hoàng đại nhân, mạn phụ Di Ân truyền đến một cái tin tức trọng yếu. Đang giáo hoàng trước mặt, hệ giả cũng không dám có chút không cung kính, sau đó đem biết rõ sự tình toàn bộ từng chút từng chút nói cho xà xệ rồ giáo hoàng. Giờ giả cula xuất hiện tại Hoa Hạ. Nghe được tin tức này, xà xệ rồ giáo hoàng nhất thời chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt này mặc dù coi như cùng ông già bình thường được con mắt không có bất kỳ khác biệt gì, thế nhưng cẩn thận quan sát một phen liền sẽ phát hiện, đôi mắt này bên trong phản phất đã bao hàm thế gian hết thể tất cả, cơ hội là không có gì không bao, đại có một đôi mắt liền có thể chứa đựng thế giới ý vị. Không xem qua con người thần dị cũng chính là tại sẽ xệ rổ giáo hoàng mở ra trong nháy mắt có thể thấy được mà thôi, cơ hồ không đến thời gian một hơi thở, đôi mắt này liền hoàn toàn khôi phục người bình thường trạng thái, sau đó sẽ xệ rổ giáo hoàng chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Trụ trong tay quận trượng, đi tới lầu tháp bên dưới, phía dưới là từng đóa từng đóa thản nhiên bồng bềnh trắng nõn đám mây. "La, tin tức này khởi nguồn hết sức tinh tệ, cho nên mạn phủ gì ẩn mới đem tin tức này chuyển trở về." Hệ Dạ lập tức gật đầu một cái nói. Xem ra đám gia hỏa này lại có chút ngồi không yên, mỗi qua mấy trăm năm, bọn hắn đã nghĩ từ trong bóng tối chạy trốn ra ngoài, một lần lại một lần thất bại cũng không hề để cho bọn họ hấp thu giáo huấn, trái lại để cho bọn họ càng ngày càng tùy tiện, thật là một đám ngu xuẩn sinh vật a. Sài sệ rổ giáo hoàng chậm rãi lắc đầu nói, trên người hắn xem không xuất bất kỳ người tu luyện nào khí tức, phảng phất hoàn toàn chính là một ông già bình thường ra, dừng một chút sau đó hắn lại tiếp tục nói, người nói tin tức này là từ hạ nạ ta giáo đường truyền về. Đúng vậy, mạn phiệu gì ẩn là nói như vậy, hiện tại hạ nạ ta người chủ sự là hòn, một vị đại giáo chủ. Ê giả nói ra, hạ nạ ta, nơi đó ta đã rất lâu chưa từng đi rồi, lần này liền đi xem xem đi. Sài sệ rổ giáo hoàng khe khẽ gật đầu. Hắn đã từng là thánh u đại giáo đường hồng y đại giáo chủ, hạ nạ ta chấn nhỏ chính là thuộc về Munich trong vòng phạm vi quần hạt, hắn tự nhiên là biết hạ nạ ta ở nơi nào. Vừa dứt lời, liền gặp được một tia sáng trắng từ giáo hoàng trên người của bắn ra ngoài, trực tiếp chui vào phía dưới đám mây bên trong, sau đó liền vô ảnh vô tung biến mất, đồng dạng thánh quang hình chiếu, sải sệ rồ giáo hoàng sử dụng cơ hội là không một tiếng động trong nháy mắt phát ra, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu, chỉ dựa vào chiêu thức ấy. Cũng có thể thấy được sạch sẽ rổ giáo hoàng thực lực sớm đã đến sâu không lường được mức độ, không hổ là toàn bộ thiên chúa giáo người nắm quyền, sức mạnh quả nhiên là không phải bình thường. Người đi về trước đi, ta đi hạ nạ ta nhìn xem. Kích phát rồi thánh quang hình chiếu sau đó sạch sệ rổ đầu cũng sẽ không nói. Là, giáo hoàng đại nhân. Hệ giả liền vội cung kính thi lễ một cái, sau đó toàn bộ quang ảnh liền nguyên trô nát tan nước ra, hóa thành một trận quang điểm tiêu tan tại trong không khí. Hạ nạ ta giáo đường hòn đại giáo chủ. Tại đem sự tình báo cáo lên sau đó sau đó lại trở về trong giáo đường, tại trên đài bắt đầu lặng lặng nhìn lên Thánh Kinh, quyền này Thánh Kinh mặc dù là từng cái cha xứ đều tất nhìn thư tịch, đã sớm đọc lầu lầu, thế nhưng hòn liền là ưa thích lúc không có chuyện gì làm đem Thánh Kinh cầm lên đảo lộn một cái. Lúc này hắn đang xem thập giới văn chương, đây là Thánh Kinh bên trong ghi lại Thượng Đế mượn từ chúng thủ lĩnh bộ tộc ma Tây hướng về con dân của mình nhóm ban bố 10 điều quy định. Theo Thánh Kinh ghi chép đây là Thượng Đế tự mình dùng ngón tay viết tại thạch Bản lên sau đó bị đặt ở nước trong quầy là thiên chúa giáo đồ phụng chi vì cuộc sống chuẩn tắc cũng là lúc đầu ràng buộc hành vi quy phạm pháp luật điều văn từ lần cảnh cáo thứ nhất bắt đầu hòn trong lòng yên lặng độc, đây là hắn hành vi chuẩn tắc chỉ dẫn cũng là hắn yêu cầu mình nhất định phải làm đến sự tình ngoại trừ ta ra ngươi không thể có các thần khác không thể làm chính mình điêu khắc thần tượng cũng không thể làm cái gì hình tượng phảng phất lên trời xuống đất cùng dưới lòng đất trong nước bách vẩn không thể quỳ lạy những kia như cũng không thể phụng dưỡng hắn bởi vì ta dũa Thần của ngươi là Kỵ tà Thần, hỡi ta, ta nhất định thu hồi tội của hắn, tự cha cùng tử, thẳng đến ba bốn đời. Yêu ta, thủ ta giới mệnh, ta nhất định hướng về bọn hắn phát từ ái, thẳng đến ngàn đời. Không thể nói sảng rủ vạ, ngươi thần tên, bởi vì nói rằng rủ vạ tên, vô vạ tất không lấy hắn là vô tội. Làm kỷ niệm ngủ yên ngày, thủ là thánh nhật. Sáu ngày muốn lao lực làm ngươi hết thể công, nhưng ngày thứ bảy là hướng về rủ vạ, ngươi thần làm thủ ngủ yên ngày. Ngày hôm đó ngươi và nhi nữ của ngươi nô buộc và tỷ nữ, xúc vật, cũng ngươi trong thành sống nhờ khách lữ, bất luận gì công đều không thể làm, bởi vì trong vòng 6 ngày, rùa vạ tạo thiên, địa, biển, cùng trong đó vật vật, ngày thứ 7 liền ngủ yên, cho nên rùa vạ chúc phúc cùng ngủ yên ngày, định vì thánh nhật, làm hiếu kính cha mẹ, khiến cuộc sống của ngươi tại rùa vạ, ngươi thần ban tặng của ngươi trên đất có thể lâu dài, không thể giết người, không thể trộm cắp, không thể làm giả chứng kiến ham hại người, không thể tham hàng xóm phong ốp, cũng không thể tham hàng xóm thế tử nô buộc và tỷ nữ, nêu lửa, cùng hắn tất cả tất cả mọi thứ. Liên ở hồn trong lòng nói thầm thập giới nội dung thời điểm. Một tia sáng trắng đột nhiên từ giáo đường đỉnh chóc trong nháy mắt mặc xuống, sau đó rơi ở trên mặt đất, biến thành một cái đầu mang đỉnh quan, tay cầm quyền trượng lão nhân, chính là sẽ sẽ rồ giáo hoàng thánh quang hình chiếu hóa thân. Đạo này quang ảnh xuất hiện thời điểm, hồn không có bất kỳ cảm giác gì, thì dường như căn bản không có nhận ra được quang ảnh đến, vẫn còn tiếp tục yên lặng đọc thánh kinh nội dung. Trên thực tế. Giáo hoàng đến thật là của hắn không biết chuyện, thánh quang hình chiếu tại xài rồ trong tay triển khai ra, nhưng là so với hệ giả phải lợi hại hơn nhiều rồi, chẳng những là thi triển không một tiếng động, hầu như không có gì sóng năng lượng, hơn nữa hình chiếu chất lượng cũng cao hơn hệ giả rõ ràng, hoàn toàn chính là một cái người chân thật, căn bản nhìn không ra là một vệ quang ảnh. Hòn. Con mắt hơi liếc mắt nhìn hòn, xài sẽ rồ giáo hoàng phảng phất đã xem thấu hòn nội tâm, biết hắn lúc này đang tại đọc Thánh kinh. Cho nên một mực chờ đến Hòn đem thập giới nội dung đều niệm cho tới khi nào xong, xài Sệ Rồ giáo hoàng mới lên tiếng kêu lên. "Hả?" Hòn hơi nhướng mày, lập tức có chút không vui ngẩng đầu lên, hắn ghét nhất chính là có người khi hắn duyệt đọc thánh kinh thời điểm đánh gây hắn, này làm cho hắn có một loại tại khinh nhẫn thượng đế cảm giác. Bất quá này vừa ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt là ai sau đó Hòn trong lòng lập tức kinh hãi, vội vã thu về thánh kinh từ trên đài đi xuống, cung kính hướng về phía Sài Sệ Rồ giáo hoàng thi lễ một cái. Hòn gặp giáo hoàng đại nhân, Nguyện chân chủ cùng ngài cùng ở tại. Đi xong lễ, sau đó hòn lúc này mới ngẩng đầu lên, mang trên mặt vẻ kích động, như hạ nạ ta loại này cấp bậc giáo đường, cả đời có lẽ liền đều không thể nên tới một lần giáo hoàng đích thân tới. Lần này sẽ xệ rô giáo hoàng đích thân tới nơi này, khiến hắn có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vừa nãy là người đem sự tình hồi báo cho Mạn Việu Di ẩn. Xài xệ gật gật đầu, tùy ý vung trong tay của trượng, ngay lập tức sẽ là một đạo vầng sáng màu trắng loán phát ra, trực tiếp bao phủ hoàn toàn thân chỉ là cái này một đạo nhìn lên phổ thông chúng sáng, lại là để hòn vội vã luôn mãi cuối cùng, trong miệng liên thanh cảm tạ giáo hoàng ban ân. Nguyên lai like này trùng ánh sáng có lai like lịch lớn, tên là chân Chủ phúc âm, có này trùng ánh sáng ra chỉ, tại trong vòng 7 ngày, phàm là tìm hiểu bất kỳ giáo đình pháp môn tu luyện, đều sẽ có một loại làm ít mà hiệu quả nhiều cảm giác, bởi vì cái này đạo chân Chủ phúc âm, trong khoảng thời gian ngắn thật to tăng lên tu luyện người ngộ tính. Đương nhiên, bởi vì đây là giáo đình ma pháp Cho nên tự nhiên là đối với tu luyện giáo đình pháp môn phát ra tác dụng, cũng chỉ có thể dùng đến cảm ngộ quang minh thuộc tính sức mạnh, đối với những khác tu luyện người là không có tác dụng. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, sải sệ rồ giáo hoàng sức mạnh muốn rất xa vượt qua hồng y đại giáo chủ, thậm chí tại thánh quang hình chiếu thời điểm, cũng có thể lấy hình chiếu thân đến sai sử xuất chân chủ phúc âm cái này cao cấp ma pháp, phải biết coi như là hồng y đại giáo chủ, cũng nhất định muốn ngay mặt mới có thể khiến xuất phép thuật này, mà sải sệ rồ lại là cách khoảng cách xa như vậy bằng vào hình chiếu thân liền xuất ra rồi. Đạo hồi hoàng đại nhân, chuyện là như vậy. Họ tại một phen cảm ơn sau đó đem không lâu chuyện xảy ra trước đó, từng chút từng chút nói cho xài xệ rồ giáo hoàng, hắn đến kể rõ tự nhiên so với trải qua mạn phiểu gì ẩn cùng nghệ giả hai người thuật lại quá trình muốn rõ ràng nhiều, hết thể chi tiết nhỏ đều miêu tả rõ, rõ ràng ràng. Hai tên dị năng giả, vì sao lại cùng hoa hạ có liên quan? Xài xệ rồ giáo hoàng lông mày khe nhữ một cái, hoa hạ nhưng là bài xích hết thể dị tộc tu luyện người. Dị năng giả tuy rằng sinh ra thời gian không lâu, thế nhưng cũng không thuộc về hoa hạ hệ thống tu luyện, bọn hắn tiến vào hoa hạ bên trong đã hội nhận được hoa hạ bài xích, hai người kia lại có thể tại hoa hạ tiếp tục chờ đợi. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, bọn hắn cũng không hề nói tỉ mỉ. Hòn liền vội vàng lắc đầu nói ra. Không sao, chuyện này cùng hoa hạ nội bộ người khẳng định cũng có liên hệ, bằng không hai cái dị năng giả, sẽ không không có chuyện làm chạy đi gây sự với giờ giả cụ lạ. Sai sệ rồ giáo hoàng lắc lắc đầu. Ngươi cho bọn hắn 10 trôi thiên ngân chi nhận, cùng một cái khóa xích ma. là giáo hoàng đại nhân, vốn là thời điểm chỉ muốn cho bọn họ 10 trôi thiên ngân chi nhận, bất quá sau đó vừa nghĩ, những này giờ dạ cụ lạ xuất hiện tại hoa hạ, tất nhiên là có âm như gì, cho nên ta để cho bọn họ tại cho phép dưới tình huống, dùng khóa xích ma trảo một cái giờ dạ cụ lại trở về, đến lúc đó tự nhiên do chúng ta giáo đình đến xử trí. Chương 811, quần cuộn sóng ngầm. Chương 811, quần cuộn sóng ngầm. Ngươi làm vô cùng tốt. Sài sệ rồ giáo hoàng có chút hết ý liếc mắt nhìn hòn đại giáo chủ, không nghĩ đến cái này nhìn như tráng kiện hắn tử, rõ ràng cũng sẽ có tỉ mỉ như thế chán tâm tư. Giờ giả cụ lạ tuy rằng đi rồi hoa hạ, thế nhưng đại bản doanh vẫn như cũ châu Âu nơi này, cùng giáo đỉnh trước sau là tử đối đầu, biết rồi âm mưu của đối phương, năng lực càng tốt hơn đi đối phó những này giờ giả cụ lạ, tất cả hiến cho chân chủ. Hòn đại giáo chủ vội vã bề ngoài một cái trung thành, rất tốt, hai ngày nữa để mạn phịu gì ẩn đem ngươi điều nhập thánh tu lìa hào đại giáo đường. Nơi này phái cái khác đại giáo chủ lại đây chấn thủ. Xài xệ rồ giáo hoàng hài lòng gật gật đầu, sau đó thân thể liền hóa thành một mực quang ảnh, biến mất ở hạ nạ ta trong giáo đường. Rốt cuộc đợi được cơ hội này. Lẽ nào thật sự chủ thật sự nghe được của ta cầu xin? Giáo hoàng đi rồi sau đó hòn nhất thời hưng phấn vung vậy một cái năm đấm. Nhiều năm canh giữ ở hạ nạ ta loại này trong chân nhỏ, hắn cũng là cảm thấy có tài nhưng không gặp thời, cảm giác mình hẳn là có thể đạt được cơ hội càng tốt hơn, thế nhưng khổ nỗi một mực không có cơ hội đưa tới cửa không nghĩ tới lần này hai cái dị năng giả đến hỏi dò làm sao đối phó giờ dạ cụ lạ sự tình, rõ ràng đem giáo hoàng đều hấp dẫn lại đây, đồng thời còn tự mình nhận lời hắn có thể thăng nhập thánh tu lý áo đại giáo đường, xem ra tương lai tiền cảnh nhất định là hoàn toàn sáng rực Giáo đình chuyện bên này tạm thời không đề cập tới, đường phi cùng thờ rằng đã nhận được thiên ngân chi nhận cùng khóa sigma sau đó lập tức khởi hành chạy về Munich, vì phòng ngừa giáo đình khả năng lần theo, bọn hắn còn đặt ý vòng tới những chỗ khác. Lượn một vòng lớn mới về đến ở vào Munich phòng nghiên cứu trang viên. Đây chính là thiên ngân chi nhận. Lâm mục xem trong tay bạc tinh khiết truy thủ, ngón tay chậm rãi phủ sở qua lưới dao. Nếu như thật sự từ vũ khí chế tạo góc độ tới nói, này cây truy thủ quả thực chính là rác rưởi bên trong rác rưởi bất kể là làm công vẫn là trình độ sắp bén, cũng không có thể xưng là một cái hợp lệ truy thủ. Nếu như là không hiểu người, mới nhìn còn cho là bọn họ là bị giáo đình lừa dối rồi, cầm mấy cái làm mẫu truy thủ liền chuẩn bị đi đối phó giờ Bất quá lâm mục tự nhiên là không thể nào như thế nông cạn. Hắn tại tiếp xúc được cái này thiên ngân chi nhận thời điểm cũng đã cảm thấy bên trong ẩn nút mạnh mẽ lực lượng ánh sáng. Xem ra người của giáo đình nói không sai, bọn hắn sát thương dở dại cụ lạ, chủ yếu theo vẫn là dựa vào khắc chế hắn hắc ám lực lượng cường đại quang minh chi lực, mà cũng không phải là cái gì vũ khí sắc bén, vũ khí bản thân chỉ là gánh chịu bọn hắn lực lượng ánh sáng một cái đạo cụ mà thôi. Nếu như là mạnh mẽ giáo đình nhân viên, bọn hắn căn bản không lấy cái gì thiên ngân chi nhận. Tùy tiện nắm một cây côn gỗ đều có thể giết chết dở dọa Cú Lạ, liền là bởi vì bọn hắn bản thân liền chứa đựng mạnh mẽ quang minh chi lực, không cần phải mượn thêm vào đạo cụ. Bất quá lựa chọn dùng bằng bạc đạo cụ đến gánh chịu lực lượng ánh sáng, cũng không phải là không có đạo lý, đây là giáo đỉnh tại mấy ngàn năm tìm tòi trong, phát hiện có thể gánh chịu lực lượng ánh sáng tốt nhất đạo cụ, nắm giữ những tài liệu khác không cách nào so sánh ưu việt tính. Cái này trận đồ, trải qua cái kia hòn đại giáo chủ phân rõ, đã xác nhận là bi thương khóc kèn lệnh. Là một cái rất cường đại triệu hoán trận pháp, có thể triệu hoán dở dạ cụ là trong tộc đã biến mất mạnh mẽ vong linh đến trợ trận. bọn hắn kiến tạo trận pháp này, chính là vì triệu hoán trong tộc đã tử vong cường giả, chính là không biết bọn hắn đến tuột cùng triệu hoán là ai. Phờ Giang chỉ vào trên bàn cái kia tờ bản vẽ nói ra. Khóc thảm khen lệnh, triệu hoán trong tộc đã biến mất vong linh cường giả. Trầm rãi gật gật đầu, Lâm Mục nhìn trận đồ một trận ngưng thần suy tư, sau đó hắn để xuống trong tay thiên ngân chi nhận, nhìn Phờ Giang hỏi. Ngươi nói giáo đỉnh còn có càng thêm lợi hại vũ khí, gọi là tài quyết chi nhận. Đúng vậy, căn cứ cái kia hòn đại giáo chủ nói, cái này tài quyết chi nhận, đang giáo đỉnh bên trong tổng cộng chỉ có 4 cái, là nhị đại giáo hoàng cỡ lệ về lén lấy tự thân sinh mệnh để đánh đổi. Vinh cửu ra chỉ thiên đường ánh sáng 4 trôi bạc tinh khiết truy thủ, tài quyết chi nhận uy lực vượt xa thiên ngân chi nhận, công tước trở xuống cấp giờ dạ cụ là khác, thậm chí đều không thể chịu đựng tài quyết chi nhận một đòn, coi như là công tước cấp giờ dạ cụ là khác, cũng không cách nào kháng chủ mấy. Đao Phở răng lập tức gật đầu một cái nói: Vĩnh Cửu Gia Chỉ Thiên Đường Ánh Sáng Lâm Mục Lông mày nhất thời nhẹ nhàng nhíu lại Loại này Vĩnh Cửu Gia chỉ một loại sức mạnh là rất lợi hại một loại pháp môn trong giới tu chân cũng có phương pháp này. Bất quá sử dụng phương pháp này đều cần trả ra giá cao. Đương nhiên nếu như tu vi của ngươi đã cao đã đến cảnh giới nhất định, tự nhiên là có thể không nhìn loại này phản vệ. Thế nhưng trên địa cầu nhưng không ai có thể đến loại cảnh giới đó. Chỉ ít liền Lâm Mục hiện nay biết tình huống đến xem trên địa cầu là không tồn tại người như thế. Vị kia hòn đại giáo chủ đích thật là nói như vậy. Phở răng nói ra.